Này thời gian trong chốc lát đến rất nhiều người cũng phản ứng không kịp trình độ, thần chính lại chờ chính là cái này thời gian điểm, Tam đại thần binh lập tức dưới sự khống chế của Ngự binh thuật, gào thét đi, bản thân của hắn đồng thời thi triển thần thông lạc tinh truy nguyệt, biến mất ở bên trong phạm vi công kích. Rầm rầm rầm. Đây trời nổ tung truyền tới. Tân chính lúc trước đứng vị trí bị lực lượng bao phủ. Đồng thời, Nhân Vương bút quán xuyên ú linh lang mi tâm, đánh gậy kiều một cánh tay phải, hai lưỡi thần phủ trực tiếp chém giết tướng thành, biến thái nhất vẫn vô lượng thần vũ côn, đã từng chí tôn cùng thần binh, mặc dù rơi xuống, lần nữa trở về thiên cấp thần binh đỉnh cũng không phải là những khát thiên cấp thần binh có thể so sánh, lấy xoay tròn tư thái, quét ngang lăng cổ sinh, vương động cùng thúc dục nhất nhất tam đại thần nhân. Lẫn nhau một kích, nhân số nữa giảm. Xem xét lại tần chính, cũng chính là bị lực lượng kinh khủng kia chấn hộp máu mà thôi. Mà người công kích lần nữa từ 11 người bén nhọn tới 6 người, còn có một người của tay. Tần chính khinh miệt hướng 6 người này, duỗi ra ngón tay lắc lắc các ngươi liên thủ, cũng không được. Chương 810, bóng đôi chi tà thần thông. Đọc đầy đủ. Hóa vực đại thành thần nhân quét ngang ngang hàng cảnh giới năm người cộng thêm tám đại chiến lược siêu phàm thấp một chút cảnh giới thần nhân. Sức chiến đấu cỡ này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Coi như là những bá chủ kia, nhìn ở trong mắt, trong lòng toát ra câu nói đầu tiên là, thần chính tương lai phong thần, mặc dù không phải là thần vương, cũng có thể đạp thần vương ở dưới chân sao? Chiến lực cường hãn đến phi nhân loại trình độ. Đây là siêu thần lực. Đã sớm ra ngoài mạnh nhất thần lực khái niệm, lấy tu vi thần chính, cảnh giới càng cao, siêu thần lực uy lực thì càng mạnh mẽ. Còn dư lại Dương Thanh Tú, kiểu một, lưới nhẹ hầu, kiếm không có Bi, vân vô ảnh cùng Chu Cương Cường 6 người sắc mặt của từng cái từng cái âm trầm sắp chảy ra nước bọn họ sở dĩ xuất thủ cũng là chiếm được mưa đêm vương phi bảo vật đem tặng cho ủng hộ mạnh mẽ làm chủ không có gì ngoài dương thanh tú sau lưng phong vân thánh cung toàn lực ngoài ủng hộ những thứ khác kiếm cắt trời cao ngày dậy cùng bắc thánh cung cũng là không ủng hộ bọn họ xuất thủ cũng là ý nghĩa nếu là bị sát sau lưng thế lực lớn tất nhiên sẽ không ra mặt như vậy tiểu thật sẽ đắc tội thần ngục phương diện chúng chi sau lưng mỗi người bọn họ tất cả cũng có đối thủ cạnh tranh nếu là vẫn không thể giết chết tần chính sau khi đều có thể trở về trở thành một trong sinh sỉ nhục lớn nhất trở thành người khác cho cười Chư vị nữa giữ lại Chúng ta cũng xong đời." Dương Thanh Tú mặt lạnh, quát lên toàn lực ứng phó, "Tần chính chết, chúng ta mạng sống, thần chính sống, chúng ta hẳn phải chết." "Không sai, sát chiêu mạnh nhất sao? Bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy vi công kích loại cũng thi triển ra sao?" Lưới nhẹ hầu lấy ra một điểm trễ ngôi sao vòng tròn, đó là hắn bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, là năm đó Vân Trúc Vương phi thu phục hắn, trở thành thủ hạ hải lang không sau, biếu tặng cho hắn bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Những khác ví dụ như kiếm không có bi, Vân Vô Ảnh cùng Chu Cương Cường dã dối rít thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. lục đại cao thủ toàn lực ứng phó, Tần Chính cười lạnh một tiếng, khinh miệt đạo đương cảnh giới tương đương, hoặc là thực lực không bằng sau đó của ta, các ngươi cái gọi là bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, sát chiêu mạnh nhất đối với ta là hoàn toàn vô dụng, đương nhiên, các ngươi khẳng định không tin, kế tiếp, các ngươi đem dùng tánh mạng của mình làm đại giá, tới nghiệm chứng lời nói của ta là đúng hay sai. Để ngươi cuồng, tinh la bản, khóa lưới nhẹ hầu rất là chán Tần Chính lơ lối, giơ tay lên liền dùng viên kia bản hướng về phía Tần Chính chiếu một cái, một mảnh tinh quang ra, tạo thành không gian không xiển, muốn đem Tần Chính trói buộc ở trung tâm. Cổ tay tiểu một cũng lấy ra một sợi tơ mang theo Quán đâu thần lực sau, thuận tay ném đi, hư không một điểm, gào to đạo chói. Tiêu tia mang theo cũng giống như hóa thành một con thuồng luồng long loại đi quấn quanh Tần Chính. Ít thủ đoạn cũng dám cản rỡ. Tần Chính ậm mỹ cười to, đang bị khóa trước chói chặt, đột nhiên biến mất, hóa thành một tia trắng ngay lập tức nhắm bắn tới, chính là thần thông Lạc Tinh Truy Nguyệt. Trở về, cứ về. Dương Thanh Tú, kiếm không có bị đám tứ đại hóa vực đại thành thần người đồng loạt ra tay. Đao quang kiếm ảnh cắt rách hư không, phong sát Tần Chính đi đến đường. Kết quả làm bọn hắn mắt mũi trợn tròn, Tần Chính Lạc Tinh Truy Nguyệt đã sở biến đến dị. Không như Hải Lăng không thần thông lạc tinh truy nguyệt cũng thật to, cử ly có lẽ không như biển lăng không xa xôi, hơn nữa còn có dấu vết mà theo, nhưng cũng cụ bị năng lực đặc thủ. đó chính là thần thông lạc tinh truy nguyệt trong quá trình, không phải là cảnh giới cao hơn tần chính rất nhiều người cường thế đánh giết có thể đả thương đến hắn, cảnh giới tương đương hoặc là thấp hơn chi người hắn công kích. Tự Như cùng không khí một loại, sẽ bị hắn không nhìn, hoàn toàn không cách nào xúc phạm tới hắn. Hiện tại đã là như thế, tần chính bay vút mà qua, căn bản không có ngó ngàng tới những công kích kia. Ở nơi này lục đại cao thủ trong giật mình, thân hình tần chính nhất tiệp nhất diệt. Thân hình khi hắn thoáng hiện trong nháy mắt, phát động huyết mạch thần thông chi mất mát biến hoa. Bay múa đầy trời chử tinh thần chi tôn chút xuyết lên hỏa diễm, một chút bao bọc lục đại cao thủ. Nổ tung nổ tung nổ tung. Tần Chính cuồng thanh trợ quát. Những dầm rạp chằng chịt đó tinh thần chi hoa rầm rầm nổ tung không ngừng. Mỗi một đóa tinh thần chi hoa uy lực cũng có thể vô cùng lợi hại, trên trăm đóa nổ tung, lập tức đưa Dương Thanh Tú đám người cho hoành liên tục bại lui, miễn cưỡng phòng ngự, giống loại lưới nhẹ hầu cùng kiểu một canh thị tại chỗ bị thương nặng. Tần Chính cũng không lại sử dụng quên cước, chính là thuần túy lấy thần thông lạc tinh truy nguyệt phi thiên độ địa, tới lui bay múa Mượn cơ hội này không ngừng phát động mất mát biển hoa, vô số tinh thần chi hoa không ngừng hiện lên không ngừng nổ tung, chớp mắt một cái sẽ có hơn ngàn số lượng đích tinh thần chi hoa bạo khai, trực tiếp nổ banh sắc vốn là cụt tay bị thương nặng kiểu một, đem lưới nhẹ hầu nổ trước ngực máu thịt bé bết, mắt thấy tự cứu sẽ phải tiêu đời rồi. Nhịn đau khổ lưới nhẹ hầu cấp tốc lui về phía sau muốn thoát khỏi chiến trường. Nàng đi được sao? Tần chính trong trẹo lạnh lùng thanh âm từ sau lưng lưới nhẹ hầu vang lên. Lưới nhẹ hầu sợ đến vội vàng về phía trước, đồng thời xoay tay lại một kiếm, kết quả chỉ thấy thân hình Tần chính biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại gần trăm đích tinh thần chi hoa anh đồng thời nổ tung, hủy diệt lực lượng tại chỗ đã lưới nhẹ hầu nuốt hết. Rồi hay chết hai người? Còn giữ lại Dương Thanh Tú, Kiếm Không Có Bi, Vân Vô Ảnh cùng Chu Cương Cường nhất tề lưng tựa lưng, toàn lực xuất thủ, phong sát kia nổ tung tinh thần chi hoa công kích. Tần Chính chắp hai tay sau lưng thoáng hiện ở trước Chu Cương mạnh miến ta với ngươi bắt thánh cung chưa từng gặp mặt, tố Không Bình xanh, nàng lại tới giết ta, nàng đáng chết. Dứt lời, mấy trăm đích tinh thần chi hoa đột ngột xuất hiện ở Chu Cương trước mặt mạnh. Chu Cương cường tinh hô, Dương Thanh Tú, Kiếm Không Có Bi cùng Vân Vô Ảnh ba người chợt xoay người, đao kiếm đều giơ lên. Ngạnh xanh xanh phong chống ở chu cương trước mặt mạnh, ngăn cách tinh thần chi hoa công kích. Nào biết công kích của bọn hắn vừa ra, ngôi sao kia chi hoa tiểu không duyên cớ biến mất, đồng thời biến mất còn có thân ảnh của tần chính, chỉ để lại một tia trắng vòng qua bọn họ, còn có hắn mang theo thanh âm dẻo cận ta đây thần thông tiêu hao cực kỳ lợi hại, làm sao có thể vẫn không ngừng thi trên đây? Tiếng nói rơi xuống, tần chính tiểu ra hiện tại lui về phía sau tự vệ chu cương cường thân sau, dơ lên chân phải tiểu hung ác đạm giết đi qua. Ta cũng vậy không phải là ngươi muốn giết là có thể giết. Chu cương cường thật giống như đã sớm đoán được, quẹo thật nhanh thân, vòng qua một cực kia đồng thời cũng đến trước tần chính trước mặt xa một mét địa phương, giơ tay lên hướng về phía tần chính chính là một đạo, thì còn có thể, cũng chỉ lần này mà thôi. tần chính khinh ngạc đạo, hưu, nhân vương bút trợ từ trong miệng hắn bay vụt đi ra ngoài, điểm chúng kia thần đào đạo phong, làm còn kém một đường là được đạt tới chi tôn thần binh cấp đích thiên thần bình, nhân vương bút phong mang tự nhiên không phải là bình thường thiên cấp thần binh có thể so sánh, một chút đã đau phong kia cho điểm ra một vết nước, đem đánh văng ra, dưới tần chính khống chế, bay xéo hướng về phía trước, hung hãn ám sát hướng chu cương mạnh vị trí trái tim, người giết bất tử. Chu Cương Cường cười hắc hắc, trên người đột ngột toát ra nhất đoàn thần quang bao quanh hắn, nhanh đến mức khó mà tin nổi về phía sau lui nhanh. Rõ ràng là này hắn bảo vệ tính mạng lá bài tẩy. Tần Chính đưa tay bắt được nhân vương mút, cười lạnh nhìn hắn, "Cẩn thận." Ở Chu Cương Cường tự tin chạy trốn sau đó, tiếng thét gào sợ hãi nhắc nhở tiếng vang lên. Chu Cương Cường giá đồng thời cảm nhận được tử vong nguy hiểm, toàn thân bị thấu xương sát ý nhân chìm, phía sau lưng của hắn tựu thẳng tác động phải một cứng rắn năm tay. Phúc. Chỉ một quyền đầu xuyên thủng phía sau lưng của hắn, trước đây ngực nổ ra, phía trên dũng động đáng sợ ma quang. Chu Cương Cường thống khổ quay đầu nhìn lại, rõ ràng phát hiện phía sau hắn vừa đứng một tần chính, quay đầu lại nhìn lại, phía trước cũng có một, đây là 6. Không có hỏi xích đây là chuyện gì xảy ra, Chu Cương Cường liền không có hô hấp. Đến đây, chỉ còn lại có Dương Thanh Tú, kiếm không có Bi cùng Vân vô ảnh ba người, trong sân nhưng có hai cái tần chính, hai người lớn lên độc nhất vô nhị, chiến lược đồng dạng kinh khủng, duy nhất bất đồng chính là một người trong đó tần chính xuất thủ công kích mang theo cường lực bóng tối cảm giác, nhìn giết cho Chu Cương Cường xuyên thủng thân thể, là được thấy tàn nhẫn. Hai đối với ba. Thật giống như nhân số hay là ta bị thua nha." Tần Chính cười hì hì nói. Rất nhiều người còn lại là hai mặt nhìn nhau. Một Tần Chính thì trở nên thái làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, hai cái nói, ai còn có thể cùng chống lại. Nàng thậm chí có bực này thần thông. Ngiet cây Hoàng Bá thánh nữ Dương Thanh Tú khó tả chấn kinh. "Nga, ngươi thật giống như nhận được ta đây thần thông nha." Tần Chính có chút giật mình nữ nhân này tựa hồ thật rất lợi hại. Dương Thanh Tú đạo nàng thần thông này nhưng là khiếu bóng tối chi ta. Tần Chính giơ ngón tay cái lên lợi hại, nàng lại thật biết ta đây thần thông. Bóng tối chi ta thần thông. Triệu hồi ra một cùng mình chiến lược hoàn toàn bằng nhau mình, chẳng qua là lực lượng thiên hướng về bóng tối, am hiểu hơn giết chóc, càng thêm tàn nhẫn. Này thần thông, chính là đương thời cao cấp nhất thần thông một trong. Dương Thanh Tú khôi phục bình tĩnh bất quá, cũng không phải là vô địch. Ý của ngươi là nói, thần thông của ngươi lợi hại hơn. Tần chính đạo, Dương Thanh Tú ngạo kiều cười, trong tay thần kiếm hư không một điểm, nhẹ nhàng lướt đi một cái vòng tròn quy định phạm vi hoạt động. Với anh, thiên băng địa liệt, một to lớn ngục giam chống thành hình, trực tiếp sắp tối ám tần chính cho trói buộc trong đó, vẫn như cũng là ba chọn một. Dương Thanh Tú đạo. Tần Chính cười một tiếng phải không? Ta thế nào cảm giác là một đôi một đây. Đỉnh đầu hắn đột nhiên thoáng hiện trí tôn vương miệng, theo sát tiêu phát động võ mạch thần thông thần uy như ngục, Mên ngông thần uy hóa thành thần ngục, chấn áp thiên địa. Ẩm, một tòa thần ngục thành hình, đánh giết vân vô ảnh cùng kiếm không có bi. Này thần ngục không như dương thanh tú, chính là tinh thần tầng diện áp bức, là tức thế huyền diệu thể hiện. Xem thường người của ta cũng sẽ chết rất là thảm. Vân vô ảnh thần đao trên không trung chạy qua từng đạo kỳ diệu đường vòng cung vạn vật sinh linh, tận hóa yêu ma lấy vân vô ảnh làm trung tâm chu vi ngàn thước bên trong không khí trong cuốn quýt một mảnh dài hẹp hung ác điên cuồng yêu ma thành hình những yêu ma này vô huyết thị thật thể có thể không đối xử chứa nhiều công kích tần chính cười ha ha một tiếng hai bàn tay liên đạn xèo xèo xèo đây trời chỉ lực bay múa rõ ràng là chuyên sát hết thể vô hình sinh mạng thể võ mạch thần thông trong nháy mắt kinh thần chỉ lực sở qua hết thể hóa thành hư không vân vô ảnh bất lực trở về thậm chí bởi vì bị phá giải thần thông gặp dù sao hộc máu liên tục ta vô thần thông chỉ có một kiếm bổ ra này thiên địa Phá kiếm không có hai tay bi cầm kiếm hung hãn chém giết thần uy ngục giam lấy kiếm bài trừ hết thảy Dương Thanh Tú mắt thấy Tần Chính mọi lúc khắc chế lúc này phối hợp kiếm không có bi nàng cũng huy kiếm hướng Tần Chính lướt tới với anh kiếm không có bi toàn lực một kiếm nát bấy thần uy ngục giam mang theo vân vô ảnh thoát khốn ra cùng lúc đó kia bóng tối Tần Chính cũng đột nhiên biến mất ở Dương Thanh Tú trong quy định phạm vi hoạt động rõ ràng là bị Tần Chính giải trừ bóng tối chi ta thần thông đương Dương Thanh tú giết bóng tối chi ta thần thông lần nữa phát động bóng tối Tần Chính sơ hốt ở giữa xuất hiện ở Dương Thanh tú bên trái phối hợp tần chính từ phía bên phải công kích hai cái tần chính tạ hữu giác công dương thanh tu kinh hãi, nàng quy định phạm vi hoạt động thần thông cũng không phải là người nào cũng có thể thoát khốn không kịp nghĩ nhiều tại chỗ xoay tròn kiếm quang phiêu miểu đồng thời đối kháng hai cái tần chính quét quét ai biết hai cái tần chính mắt thấy muốn đụng vào kiếm quang rồi lại đồng thời lui về phía sau kèm theo bọn họ rời khỏi mới vừa địa phương sở tại lại xuất hiện lấy ngàn mà tính đích tinh thần chi hoa chính là huyết mạch thần thông mất mát biển hoa duy chỉ có có một bộ phận tinh thần chi hoa thị màu đen chính là bóng tối tần chính thi triển nổ tung hai cái tần chính đồng thanh gào to lấy ngàn mà tính đích tinh thần chi hoa đồng thời nổ bùng che mất miết cây hoàng bá thánh nữ dương thanh tú chương 811, diệt vong sao dương thanh tú phải chết khiến cho chiến đấu mất đi một điểm cuối cùng huyền nhiệm chỉ là kiếm không có bi cùng vận vô ảnh hai người ngay cả hai người bọn họ mình cũng không có nắm chặt nhìn nhìn lại hai cái tần chính kia hung hãn trình độ bọn họ cơ hồ muốn tuyệt vọng thần huynh hạ thủ lưu tình dơ cao đánh khẽ cùng một thời gian hai người từ trong đám người đi ra Tần Chính nhận được một người trong đó chính là kiếm các thiếu chủ Kiếm Vô Song, đối với này người, Tần Chính vẫn rất có hảo cảm, ít nhất Kiếm Vô Song không phải là một tiểu nhân, muốn chiến đấu, từ trước đến giờ cũng là công bình giao phong. Một người khác cũng là nam tử trẻ tuổi, nhìn qua không lớn, một bộ đắt tiền cầm bảo, khí chất lỗi lạc, nhìn thứ vị trí, không khó suy đoán, hẳn là đến từ 8 đại thánh cung trong sức mạnh khiêm tốn nhất Bắc Thánh cung, cũng chính là Vân Vô Ảnh sau lưng thế lực lớn. Bắc Thánh cung thánh tử Vân Khiếu Gió. Đến từ này Bắc Thánh cung thanh niên nam tử đi trước tự giới thiệu mình khẩn cầu Tần huynh dơ cao đánh khẽ. Vòng qua Vân Vô Ảnh lần này, coi như là ta bắt Thánh Cung thiếu một món nợ ân tình của Tần Huynh. Tần Chính vừa xem một chút kiếm vô xong, kiếm vô xong đạo kiếm không có bi là ta đường ca, hắn ra tay với Tần Huynh, nếu ta thỉnh cầu vòng qua hắn một mạng, đổi lại là ta, cũng có rất khó chịu, nhưng nhân tình này, hay là mời Tần Huynh phần thường hạng, coi như là kiếm các thiếu một món nợ ân tình của Tần Huynh, như thế nào? Đối với muốn giết mình người, Tần Chính từ trước đến giờ thị lòng dạ được các. Chẳng qua là hắn cũng hiểu, kiếm các cùng Bắc Thánh Cung cũng làm ra nhượng bộ, cũng muốn thích hợp có điều tỏ vẻ, huống chi bọn họ thiếu một cái nhân tình có thể sánh bằng kiếm không có bi cùng vân vô ảnh hai cái mạng đáng giá nhiều giết bọn họ bất quá là ra khỏi miệng ác khí mà thôi hai vị thân phận tôn quý một thanh tử một thiếu chủ trước mặt mọi người cầu tình ta nếu không đồng ý cũng thật sự là quá không biết sĩ cử, hành ta mại hai vị một bộ mặt tha cho bọn hắn bất tử tần chính theo tay vung lên bóng tối tần chính liền biến mất mất tích phóng khí tiếp tục giết chóc kiếm không có bi cùng vân vô ảnh hai người nét mặt giàn ngu ngựa ngụng bọn họ rất xấu hổ vốn là giết người liên thủ nhiều thiên tài như vậy cư nhiên bị tàn sát chỉ có thể dựa vào người cầu tình cũng may hai người này cũng không phải là ngu mọi người lập tức tức thời lui về phía sau hai vị mời trước trả lời ta một cái vấn đề tần chính đạo các ngươi liên thủ nói vậy phải có nguyên nhân sao tam đại thánh cung tứ đại thế lực ngầm lục đại tán tu nếu không có nguyên nhân này tổ hợp cũng không phải là dễ dàng như vậy thành hình kiếm không có bi cùng vân vô ảnh cũng không lên tiếng Bác thánh cung thánh tử vân khiếu gió quát lên vô ảnh còn không trả lời vân vô ảnh bất đắc dĩ nói là có người dùng bảo vật giao dịch muốn ta xuất thủ nghĩ đến kiếm không có bi cũng là như thế người nọ tự xưng đến từ thần vương vương phi ta biết rồi đã tạ tần chính gật đầu ánh mắt bay vút siêu tầm hắn cảm thấy nếu muốn đối phó hắn nhất định là có người bí mật quan sát lại chưa từng phát hiện khả nghi nhân viên vị kia mưa đêm vương phi nhìn thấy tần chính biểu hiện như thế liền biết không cách nào giết chết tần chính đã sớm lặng lẽ rút đi trở về nơi này của đem phát sinh hết thể báo cho vân trúc vương phi muốn vân trúc vương phi định đoạn thậm chí hiện tại suốt đêm vũ vương phi cũng đối với tần chính sinh ra lòng sợ hãi một trước đây không lâu dâng giới thần nhân bọn họ nhãn lực không đáng nhắc tới nô tài hôm nay cũng đã đến giới có thể đem bọn họ dẫm ở chân trình độ có thể nào không sợ còn lại là bằng vào năng lực bản thân làm phong thần huyết mạch lộ sắc thành ngự thần huyết mạch vân khiếu do đám người mắt thấy kết thúc chiến đấu liền muốn cáo tử tam đại thần cung tám đại thánh cung lực lượng thập đại thế lực ngầm chứa nhiều trung đẳng thế lực rối rít muốn rút đi tần chính cười một tiếng đưa tay ngăn lại chư vị không nên gấp gáp đi việc này vẫn chưa xong có lẽ kế tiếp các ngươi đem chứng kiến thánh đỉnh thần điện thời đại tới này nhất kính bạo chuyện sắp xảy ra vốn là phải đi người rối rít dừng bước nghi ngờ nhìn về phía tần chính chỉ thấy tần chính nhìn về phía gió kia vân bá chủ cùng nhất cây hoàng bá bá chủ sắc mặt của hai người này âm trầm đáng sợ. Lúc trước một mực ngăn trở Diệp Thương Mang cứu Tần Chính, mà nay thấy tận mắt Tần Chính tuyệt thế biểu hiện, đã sớm phóng khí ngăn cản. Trong lòng hai người cũng dũng động sát cơ đồng nặc, Đối với người như Tần Chính, bọn họ rất nghề nang Tần Chính trưởng thành, thậm chí không dám suy nghĩ. Một khi Tần Chính lớn lên, có hay không bằng vào lực lượng một người tiêu diệt hết bọn họ một đại thánh cung. Diệp Lão, nàng cùng Phong Vân Thánh Cung vị bá chủ này hàn huyên một chút nhân sinh sao? Tần Chính đạo, Diệp Thương Mang không biết Tần Chính có ý gì, vẫn là nghe từ phân phó của hắn. Hoành thân thì ngược lại ngăn trở Phong Vân Thánh Cung Bá Chủ cho đường đi. Biến hóa này để cho rất nhiều người tâm mạnh mẽ kích động một chút. Chẳng lẽ Tần Chính muốn? Tần Chính nhìn về phía kia Niết Bách Thánh Cung Bá Chủ, thản nhiên nói người đối với ta sát ý nặng, Đại Khái sắp không nhịn được không tiếp giá cao muốn đem ta giết chết đi. Hừ, Niết Bách Thánh Cung Thanh Vân Thành Phân Bộ Bá Chủ lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt âm trí ngó trường Tần Chính, giống như một con rắn độc muốn mục tiêu công kích. Ngươi muốn giết ta, không chỉ là ta huênh hào các ngươi Nghiết Bách Thánh Cung đương thời con em trẻ tuổi, cho các ngươi thế hệ này người sụp đổ, mất hết mặt mũi, là trọng yếu hơn thị. Ta ở nhân giới tựu từng không chỉ một lần ghi ngươi môn nhất bách thánh cung, hơn nữa còn nghĩ các ngươi nhất bách thánh cung được lưu giữ trong nhân giới bảo vật lấy đi. Cho nên nơi này của khi ta tới, các ngươi biết ta thân phận sau đó, nếu không phải bởi vì thần ngục thân phận của thiếu chủ, sợ là các ngươi đã sớm giết ta đi. Tần chính đạo, ngươi nói việc này có ý gì? Chính là vì nhục nhã ta niết bách thánh cung cái gì? Nhất bách thánh cung bá chủ âm lãnh đạo. Không, tần chính lắc đầu các ngươi nhất bách thánh cung đã đối với ta chuyển động ý quyết giết, sau này chỉ cần nhất bách thánh cung tồn tại như vậy nhất định đột nhiên sẽ nhớ tất cả biện pháp giết ta, cho nên giữ lại Niết Bách Thánh Cung, vậy thì ý nghĩa ta sẽ thời khắc bị nhớ, bị một thánh cung nhớ thương, cảm giác kia thật không tốt. Niết Bách Thánh Cung bá chủ lạnh lùng nói nàng nếu biết, sẽ nên nhiều lần đắc tội chúng ta. Tần Chính Đạo nếu đắc tội, vừa không muốn để lại sau đó hoạn. Ánh mắt của hắn trở nên sảng rộng, ánh mắt sắc bén, thanh âm còn chưa đại, khước thuyết không ra lạnh lẽo vậy các ngươi Niết Bách Thánh Cung tựu diệt vong sao? Cái gì? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Niết Bách Thánh Cung bá chủ cho là mình nghe nhầm. Ta nói Tần Chính khí thế đột nhiên thích phóng đi ra, ta muốn tiêu diệt hết các ngươi Niết Bách Thánh Cung, từ hôm nay trở đi, thần giới sẽ không còn có Niết Bách Thánh Cung. Tiếng nói của hắn không lạ, ngón tay vân về, tiêu tiểu khống linh châu lập tức phát động. Siêu, tượng đá tượng gỗ bắn ra, vừa xuất hiện, liền đến tên này Niết Bách Thánh Cung trước mặt bá chủ, giơ tay lên một quyền đánh tới. Oeng. Không cần phải suy nghĩ nhiều, lực lượng cùng với siêu cấp thần quân, chỉ thấp hơn cao nhất thần quân tượng đá tượng gỗ liên bình thường thần quân cũng có thể miểu sát, chớ đừng nói chi là bá chủ, một quyền đánh ra, Niết Bách Thánh Cung bá chủ liên tiêu thảm cũng không phát ra tới đã bị đánh bạo, hóa thành một đám mưa máu. Sau đó không đợi người chung quanh sợ hãi cảm giác xuất hiện trong lòng, tượng đá tượng gỗ tựa như đồng loại quỷ mỹ nhất thiểm nhất diệt. mấy hơi thở công phu, người của Nhất Bách Thánh Cung hết thảy bị đánh bể, không một may mắn còn sống sót. Tần Chính quát lệnh nói nghe mưa, nàng cùng đi tượng đá tượng gỗ đi trước thần thánh Nhất Bách Thánh Cung phân bộ, lại đi Nhất Bách Thánh Cung tổng bộ, cho ta hoàn toàn thu dọn Nhất Bách Thánh Cung từ thần giới bôi. Đối với tượng đá tượng gỗ chỉ có nhất chiến, chỗ máu chốt hiệu dụng thị đánh một trận xong tắt dụng, chỉ có Tần Chính cùng Yến Thính Vũ biết, cho nên Yến Thính Vũ cùng đi tốt nhất. Yến Tính Vũ lập tức phi thân rơi vào tượng đá tượng gỗ đầu vai đứng vững. Kia tượng đá tượng gỗ thuận tay xé một cái, không gian hé ra, tan biến không còn dấu tích, những người thì rõ ràng thấy không gian kia đất nứt ra bên, rõ ràng là tại phía xa 10 vạn dặm xa thần thành. Chư vị, nếu như có thế lực kia cùng Niết Bách Thánh cung quan hệ mật thiết, dẫn đến bị tai họa hồ cá, cũng đừng trách ta, tốt nhất đi truyền lại tin tức, để cho các ngươi người mau rời xa Niết Bách Thánh cung. Tần chính lời của đem trận mắt hốc mồm những người sợ hãi tỉnh dậy. Điều này, mặc dù tam đại người của thần cung cũng lập tức hành động, bọn họ cũng bị rung động đến đồ thủ giết chóc ưu việt bá chủ giống như bóp chết một con kiến loại dễ dàng như thế năng lực coi như là bọn họ biết thần quân cũng không còn mấy mạnh mẽ như thế đơn thuần một pho tượng đá tượng gỗ tiêu cũng đủ làm thần cung sợ hãi lại càng không cần phải nói những khác thánh cung thế lực ngầm vô số người trong nháy mắt tiểu biến mất mất tích chỗ này chỉ để lại thần ngục gió em dịu vân người của thánh cung nhưng cựu giảng co chẳng qua là người của phong vân thánh cung rõ ràng cũng là tâm thần không yên có ít người lại càng toát ra sợ vẻ tần chính chậm rãi hướng phong vân bá chủ khẽ cười nói nàng không cảm thấy nên mời chúng ta đi nàng nơi nào ngồi một chút. Hàn Huyên một chút, Tiêu Phong Vân Thánh Cung liên thủ với Niết Bách Thánh Cung nhằm vào chuyện của ta, làm giải thích cái gì? Phong Vân Bá Chủ nuốt ngụm nước bọt, hắn chưa từng nghĩ tới, một ngày kia sẽ bị một người tuổi còn trẻ tiểu bối dọa cho được có chút thất thần. Hắn vững vàng tâm thần, cấp tốc bình phán chứ Tần Chính có thể ý nghĩ, cuối cùng vẫn là phát hiện một điểm, đó chính là Tần Chính nếu muốn đối với Phong Vân Thánh Cung động thủ, Tiêu tuyệt sẽ không có ngồi xuống nói có thể, nếu muốn ngồi xuống nói, đó chính là muốn hòa hoãn, cần lấy ra ích lợi tới thăng bằng người ta bất mãn, cái điều kiện này hắn có thể tiếp nhận dù sao cũng hơn như niết bách thánh cung kia diệt vong mạnh hơn nhiều sao tần thiếu chủ diệp Vinh, mời phong vân bá chủ hơi chút tự định giá liền làm ra quyết định vậy thì không khách khí tần chính đạo diệp thương mang đã sớm bị tần chính cho rung động lần nữa chết lặng hắn đầy trong đầu cũng là tần chính lại muốn tiêu diệt hết niết bách thánh cung này đáng sợ rồi lại sắp thực hiện chuyện kinh khủng chỉ là có chút hương phấn đi theo ở phía sau tần chính lần đầu tiên đối với cho tần chính đương tiểu đệ sinh ra khoái lạc cảm những khác ví dụ như động văn tử ngày tiêu đam thần ngục người thì rối rít rời khỏi bọn họ là mang theo mừng như điên trở về hơn nữa truyền tin tức này nhanh chóng đưa cho thần ngục tổng bộ để cho tất cả thần ngục cường giả là bọn họ cao hứng phong vân thánh cung một số người cũng không thiếu lục tục rời khỏi đi truyền dung động này tin tức đưa tới cũng có bộ phận thị trở lại thanh vân thành phân bộ tóm lại thần giới chấn động đương tần chính bọn họ tới phong vân thánh cung phân bộ sau đó đã truyền tới tin tức về kính bảo nghiết bách thánh cung ở thần thành phân bộ bị diệt chấn giữ ba chủ liên phản kháng cũng không được đã bị trực tiếp chém giết tượng đá tượng gô đã rớt xuống nghiết bách thánh cung tổng bộ một cuộc xưa nay chưa từng có tiêu diệt thánh cung giết chóc lúc đó bắt đầu mạnh mẽ sức chiến đấu dư ba dương kích 3000 dặm, lực lượng vô tận làm Tam đại thần cung thần quân môn đều không thể trong nhìn tấu rốt của chuyện gì đã xảy ra, bị cố ý ngăn trở, chỉ biết là đó chính là một cuộc cực kỳ tàn ác tàn sát. Nguyết bách Thánh cung đang đi về phía hoàn toàn diệt vong. Tám đại thánh cung lực lượng, phong thần thời đại vừa mới bắt đầu, liền diệt vong một. Sùng mãn ngáo tên phong thần thời đại, sùng mãn hy vọng phong thần thời đại, bị trước thời hạn kéo lên màn mở đầu. Chương 812, dị động. Phong Vân Thánh cung, Thanh Vân Thành phân bộ, đại thánh nghị sự. Hôm nay thần giới sợ bóng sợ gió nhất là tần chính tựu như cùng một pho tượng sắt thần loại người người như tị sa hạt niết bách thánh cung sức mạnh của mạnh mẽ như thế cứ như vậy che diệt mặc dù tin tức cụ thể còn chưa truyền đến có hay không có người trốn một tiếp có hay không có bí ẩn thần quân xuất hiện nhưng có can đảm xuất thủ tiêu diệt hết niết bách thánh cung tiệu cũng đủ kinh sợ người khác tần chính phong khinh vân đạm ngồi ở trong đại sảnh không một chút khiến cho hoành động trở thành trên đời tiêu điểm tự giác thản nhiên tự đắc thưởng thức trà thơm bên cạnh là diệp thương mang vị này thần giới bá chủ rất tự giác ngồi ở tần chính dưới tay can nguyện làm thuộc hạ Giáo cơ Vân Thánh Cung chịu trách nhiệm nơi này bá chủ tên gọi Đoạn Cửu Đình, cũng là phong Vân Thánh Cung nhân vật cường thế, lại sự sốt không có can đảm ngồi ở chủ vị, mà là ngồi ở tần chính đối diện. Ba người cứ như vậy ngồi, ai cũng không nói chuyện. Chẳng qua là lớn như thế này, phân bộ trong đại viện lộ ra rất an bình, phản phất liên người cũng không có. Thật lâu, tần chính mới mở miệng nói đoàn trưởng lão cũng đã nhận ra ta tiêu diệt hết miết bách thánh cung vận dụng là các ngươi muốn có được tượng đá tượng gỗ sao? Tần thiếu gia thật là thủ đoạn cao minh, thế nhưng thần không biết quỷ không hay đem chúng ta hao tổn tâm cơ muốn có được, cũng không từ đắc thủ tượng đá tượng gỗ làm cho đến. Hơn nữa còn có thể trừ khống, rất giỏi, ta đoạn Cửu đỉnh bội phục. Đoạn Cửu đỉnh là thật tâm bội phục, che bởi vì hắn là đang suy nghĩ không rõ, Tần Chính làm được bằng cách nào, ít nhất bọn họ vận dụng lực lượng bí ẩn đều không thể làm được đây. Đơn giản là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tần Chính tự tiếu phi tiếu nhìn Đoạn Cửu đỉnh phong vân thánh cung lần này vi nhận được tượng đá tượng gỗ, mới mở khai tháp loạn cổ quân vương, sẽ không phải là bởi vì ta chiếm được, cho nên thì cứ hỏi tội ta đi. Nơi nào, nơi nào, đó là bằng bản lãnh của mình, tượng đá tượng gỗ vốn là vật vô chủ. Đoạn Cửu đỉnh vội vã phủ nhận, Tần Chính Đạo vậy thì mời đoàn trưởng lão cho ta cá giải thích bái, vì sao Phong Vân Thánh Cung muốn cùng Niết Bách Thánh Cung liên thủ nhắm vào ta, ta nơi này của tin tưởng nhất định có nguyên nhân, cho dù là các ngươi Phong Vân Thánh Cung thánh tử Lăng Cổ Sinh, thánh nữ Dương Thanh Tú cũng bị ta giết, ta cũng vậy cho là, các ngươi sẽ có giải thích hợp lý." Đoạn Cửu đỉnh lòng đang có quáp. Nhớ hắn môn Phong Vân Thánh Cung chưa từng như vậy bị quất, Đường Đường Thánh Cung liên thánh tử thánh nữ cũng bị người ta giết, còn muốn nhận lỗi với người ta, coi như là Tam Đại Thần Cung cũng không còn bá đạo như vậy nha, hết lần này tới lần khác bây giờ Tần Chính lại là không đắc tội nổi. Kia tượng đá tượng gỗ cường hãn quá mức quá tà dị, không ai can đảm dám dễ dàng đi được vào. Đúng vậy, thiếu chủ của chúng ta nói, cho một giải thích sao? Diệp Thương Mang vị này, người người sợ hai bá chủ giống như cá tiểu đệ giống nhau vi tần chính gieo họ trợ uy, ngày ra áp suất. Đoan Cửu đỉnh hung tận trừng mắt nhìn Diệp Thương Mang, đã từng hai người cũng là ngồi ngang hàng, ai sợ ai nha. Diệp Thương Mang đắc ý nhìn hắn, được kêu là một thoải mái, tuy nói trước kia hắn tương đối mạnh một điểm, nhưng cũng chỉ là cường một điểm mà thôi, cũng không có sảng khoái như vậy áp bức người ta qua, dù sao cũng là phong vân thánh cung bá chủ. Dễ dàng không thể là tội. Tần Thiếu gia như thế nào mới có thể hài lòng? Đoạn Cửu đỉnh cho giòn để cho Tần Chính ra giá. Vốn là Tần Chính nghĩ là vì Yến thính Vũ yêu cầu nuốt long Phệ Phượng võ mạch, nhưng bây giờ đã vô dụng, Thần binh lô tấn thăng làm chuẩn đại sát khí, không cần mượn ngoại lực để kích thích. Yêu cầu của ta cũng không cao. Tần Chính vừa nói chuyện, liền phát hiện Đoạn Cửu đỉnh hai mắt trực câu câu theo dõi hắn, rõ ràng là rất lo lắng ra giá quá cao, trong lòng cười thầm, ngoài miệng tiếp tục nói các ngươi chỉ cần vì ta giết một người là được. Người nào? Đoạn Cửu đỉnh đạo. Tần Chính đạo lôi vương đảo một gã bá chủ. Vô luận là vị nào bá chủ, chỉ cần là Lôi Vương đảo bá chủ có thể. Đoạn sắc mặt của Cựu đỉnh thoang cái thì trở nên khó coi, trầm giọng nói Tần thiếu gia, đây là quá khó xử người, chuyện này căn bản không có nói. Lôi Vương đảo cùng Thần Ngục là tự địch, nếu như Lôi Vương đảo một gã bá chủ bị gió vân người của Thánh Cung cho dụng, vậy Lôi Vương đảo thế tất yếu coi phong vân Thánh Cung cũng như tự địch, bọn họ phong vân Thánh Cung không thể là làm cái cái mất nhiều hơn cái được mua bán, đồng đẳng với trợ giúp Thần Ngục phân tán Lôi Vương sức mạnh của đảo, để cho Thần Ngục sống khá giả, căn bản không có thể. đoàn trưởng lão thật muốn cự tuyệt Tần chính đạo. Cự Tuyệt Đoạn Cửu đỉnh cho ra đáp án phi thường khẳng định, nửa điểm do dự cũng không có. Tần Chính Đạo đoàn trưởng lão sẽ suy nghĩ một chút kia tượng đá tượng gỗ. Đoạn Cửu đỉnh cười lạnh nói ta đã sớm cân nhắc qua, tượng đá tượng gỗ là rất đáng sợ, nhưng còn chưa tới Tam Vương tám hiền một thánh nữ trình độ, hơn nữa ta Phong Vân Thánh cung cũng tuyệt không phải Niết Bách Thánh cung có thể so sánh, không cần thiết tượng đá tượng gỗ tiêu diệt Niết Bách Thánh cung sau, còn có năng lực đối với ta Phong Vân Thánh cung có ưu thế tuyệt đối, Tần thiếu gia, ta còn là nhắc nhở nàng một câu, làm người không nên quá ngoan, nàng tiêu diệt hết Niết Bách Thánh cung. Cố Nhân uy danh dương lực uy hiếp tăng nhiều, khả đồng dạng vì người dựng càng nhiều địch nhân hơn, bọn họ sẽ không cho phép một tương lai có thể uy hiếp được người của bọn họ tiếp tục trưởng thành tiếp, nhất là tam đại thần cung. Tại sao ta cảm giác bị uy hiếp? Tần chính nuốt lỗ mũi, không phải là uy hiếp, mà là sự thật. Đoạn cửu đỉnh đạo, Tần chính không thừa nhận cũng không được, tượng đá, tượng gỗ diệt sạch nhất bách thánh cung đích xác là có cực đoan tính hai mặt, có thể ức hiếp vô số người, cũng tương tự kích thích vô số người. Bị người của ức hiếp, không có can đảm đấu lại gây sự với hắn. Bị đâm kích thích người, sẽ không để lại dư lực nghĩ hết biện pháp ngăn trở hắn trưởng thành thậm chí sang đoạt tượng đá tượng gỗ, cùng bọn họ mà nói, thần ngục chính là đối thủ cạnh tranh, Tần Chính dĩ nhiên chính là địch nhân, chỉ có cho dụng mới được. Hắn đang tính toán, như thế nào cùng đoạn Cựu Đỉnh có kẻ mắc cả, hết khả năng nhận được lợi ích lớn nhất, tự phát giác thần ngục lòng thế nhưng xuất hiện từng tia dị động. Thần ngục lòng, chỉ có đã từng thánh đỉnh thần điện thời đại thần ngục nhân tại có thể kích thích đến. Tần Chính lòng đầy nghi hoặc nhìn một cái diệp thương mang, thấy cũng thương mang cũng không có khác thường, không phải của hắn nguyên nhân. Chuyện gì xảy ra? Không phải là diệp thương mang, là ai kích thích thần ngục lòng? Chung quanh đây không nên có có thể kích thích đến thần ngục lòng người nhà, Vậy làm sao cũng là bá chủ trở lên nhân tài có năng lực làm được. Hơn nữa kích thích thần ngục lòng, theo lý mà nói Diệp Thương mang làm thần ngục đệ tử cũng có thể cảm ứng được, lại thần thái tự nhiên, chưa từng có điều phản ứng. Đây cũng là thế nào cao ý tứ. Sinh ra nghi vấn thần sắc của thần Chính không lúc đích, làm ra một bộ suy tư dáng vẻ, thử đi kích thích thần ngục lòng. Thần ngục lòng có thể đối với sở hữu thần ngục người có liên hệ kỳ diệu, chẳng những có thể giúp tốc độ tu luyện, hơn có thể đối với thần ngục người tu luyện tấn công cảnh giới cao hơn có cực lớn ảnh hưởng làm thần ngục lòng trưởng không giả, tần chính tâm niệm vừa động, liền đi kích thích thần ngục lòng. Thần ngục lòng khẽ rung động, thì ngược lại kích thích ngoại giới. Diệp Thương mang lập tức sinh ra cảm ứng, thần sát hắn bất động nhìn tần chính, thấy tần chính dáng vẻ trầm tư, liền không có làm ra và vân vân tỏ vẻ. Cùng lúc đó, mới vừa kích thích đến thần ngục lòng một ít sợi kỳ diệu cảm ứng lập tức mãnh liền sóng gió nổi lên, hơn nữa dị thường cường đại, mạnh mẽ đến vượt xa khỏi Diệp Thương mang có thể kích thích đến thần ngục lòng trình độ. Điều này, liên Diệp Thương mang cũng cảm nhận được, hắn khuôn mặt hoảng sợ, dưới sự kích động trở nên đứng lên. Tần Chính cũng là gương mặt trấn kinh. Nhìn thấy hai người này dáng vẻ, Đoạn Cửu Đỉnh có chút mờ mịt. Thần Quân Tần Chính thấp giọng nói, Diệp Thương mang gật đầu, hắn có thể xác định, vậy có thể đủ kích thích đến hắn trình độ như vậy, chỉ có một cái giải thích, đó chính là thần quân, hơn nữa còn phải là thần ngục thần quân, nói cách khác phải là đã từng thánh đỉnh thần điện thần ngục nhất mạch thần quân mới có thể. Năm ấy thần ngục dưới ngục vương thần quân Trường Khống, cao nhất thời kỳ, ngục vương thần quân ngồi xuống nhưng là có thập đại thần quân yêu quân, bọn chúng đều là thần ngục nhất mạch trụ cột, hắn Diệp Thương mang, hôm nay đại trưởng lão Kỷ bình thường đáng ngại cũng bất quá trong thị cao tầng mà thôi, căn bản không có tư cách giải trừ trọng yếu tầng thần quân tầng thứ đây. nhưng này thần ngục nhất mạnh thần quân hơi thở nơi này của lại đang bị đã nhận ra, kích thích đến thần ngục lòng, hơn nữa có mạnh có yếu, rõ ràng là còn sống, thị thần quân này đi trước cảm ứng được thần ngục lòng, lúc này mới chủ động đến đây câu thông, rồi lại chưa từng hiện thân đi ra ngoài, hơn nữa còn ở thử câu thông, nơi này có vấn đề. Tần chính ngồi không động tới, chẳng qua là lạnh lùng nhìn về phía đoạn tiểu chậm rãi nói ta nghĩ ở các ngươi trong đại viện này đi dạo một chút, không biết đoàn trưởng lão có đồng ý hay không. không được. Đoạn Cựu Đỉnh vốn là có chút mê mang Tần Chính cùng Diệp Thương mang vì sao đột nhiên có lần biến hóa, vừa nghe đến Tần Chính yêu cầu, ngay lập tức sẽ hiểu bọn họ biến hóa nguyên nhân, trong lòng kinh nghi vì sao bại lộ, người hay là vô cùng kiên quyết tự tuyệt. Trước nếu như nói Tần Chính có lẽ sẽ mang tính lựa chọn với lui, nhưng bây giờ lại bất động. Liên quan đến Thần Ngục Nhất Mạch đã từng Thần Quân, không thể là lùi bước, không được cũng phải hành. Tần Chính lạnh lùng nói. Diệp Thương mang đột nhiên về phía trước, uy áp hướng đoạn Cựu Đỉnh, không nên ép ta. đoạn Cựu Đỉnh trầm giọng nói các ngươi tiêu diệt Nhất Bách Thánh cùng sẽ cùng ta phong vân thánh cung khai chiến, lôi vương đảo lại là mắt nhìn chằm chằm vào. hai vị, tốt nhất vẫn là bình tĩnh một chút thật là tốt, không nên mưu toan để cho ta bỏ qua. tần chính lạnh lùng nói chỗ này, ta phải lục soát một chút. đoạn cựu đỉnh giận dữ tần chính, ta mời nàng, cũng không phải là sợ ngươi, nàng đừng tưởng rằng nắm giữ tượng đá tượng gỗ thì ngon, ta phong vân thánh cung cũng không phải là nghiết bách thánh cung một chút chuẩn bị cũng không có bị lén lén. đích xác, nghiết bách thánh cung diệt vong, lúc trước không hề chuẩn bị là phi thường lớn nguyên nhân. ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, để cho hay không siêu. tần chính vươn tay. Tiêu tiểu khống linh châu xuất hiện ở lòng bàn tay tới lui cuộn bên trong có tượng đá khôi lỗi thân ảnh chỉ cần ngươi nói cái chữ không ta bảo đảm tượng đá tượng gỗ lập tức đi tới cho dù tiêu diệt nàng phân bộ này cùng phong vân thánh cung khai chiến cũng ở đây không tiếc nàng đoạn cửu đỉnh bị tần chính cường thế đệ vội vã thở không được đây cũng là quan hồ sinh tử hắn quay đầu nhìn về phía diệp thương mang trầm giọng nói diệp thương mang nàng sẽ làm cho hắn như thế làm càn cái gì diệp thương mang thản nhiên nói thần ngục nhất mạch, thiếu chủ vi tôn đừng nói là ta coi như là đại trưởng lão Kỷ bình thường tới cũng chỉ có thể nghe lệnh. Hắn không phải là thiếu chủ, mà là ngục chủ. Đoạn Cửu Đỉnh nghe, hô hấp lại càng dồn dập, xem một chút diệp thư mang, nhìn nhìn lại Tần chính, ánh mắt cuối cùng rơi vào tần chính nơi lòng bàn tay tiểu không trên linh châu, nơi đó truyền tới hơi thở vô cùng tương đại, thị tượng đá tượng Godawh lại càng chèn ép hắn trong lòng run sợ. Tần chính từng bước ép sát để cho hay không siêu. Đoạn Cửu Đỉnh hít sâu hai cái, hai mắt khép hở ta mang bọn ngươi đi. Xem ra ngươi là đoán được ý nghĩ của chúng ta. Tần Chính đứng lên như thế tốt lắm, phía trước dẫn đường. Chương 813, mọi lúc thần bí. Đoan Cửu đình hơi ngẩn ra, Hắn vốn tưởng rằng tần chính sẽ chọn lần nữa muốn mời thần ngục bá chủ tới trước dù sao nơi này là phong vân thánh cung địa bàn chỉ hai người bọn họ tự dám mạo hiểm hết lần này tới lần khác tần chính chính là không có nữa muốn mời những khác thần ngục bá chủ đến đây điều này làm cho tính toán trước thời hạn làm an bài đoạn cửu đỉnh có chút ứng phó không kịp hoàn toàn không ngờ tới nói thật còn có chút kinh ngạc tần chính càng hằn dỡ lại dám hai người xông phong vân thánh cung địa bàn thiếu chủ diệp thương mang lời của mình cũng không sợ cùng lắm thì chạy trốn chính là có thể mang theo một tần chính tự coi là chuyện khác mặc dù tần chính tiềm lực nữa thì vô cùng, hiện tại cũng không được nha, mà kia tượng đá tượng gô ức hiệp ý nghĩa lớn hơn nữa, cũng không thể tạm dừng đối với niết bách thánh cung tiêu diệt sao? như vậy lưu lại niết bách thánh cung trả thù hậu quả lớn hơn nữa. tần chính thu hồi tiểu khống linh châu, trên tay vớt ve mang theo đế huyết thần giới, loại đồ này cũng là duy nhất, hơn nữa còn là giúp tần chính mạnh mẽ trở thành thần giới bá chủ một giờ. lấy tần chính chiến lực, một giờ thần giới bá chủ, hắn đều dám đi sát thần quân, lại có thể nơi này của sợ một nhóm đây, Húng chi hắn còn có lá bài tẩy không dùng đây, vinh quang cựu thần kiếm và trí tôn ngoài thần châm còn có mạnh mẽ tăng lên chiến lược hoàng long tám thiên chi hàng long thiên chồng đứng lên còn sợ cá người nào tự nhiên những điều này là do bí mật người khác cũng không biết cũng cho là hắn đang đối mặt 13 đại cao thủ lúc sau đã đã tiêu hao hết lá bài tẩy kỳ thực vừa vặn ngược lại hắn lá bài tẩy muốn vận dụng sẽ dùng một thứ sáu võ mạch thần thông bóng tối chi ta mà thôi diệp lão đừng lo ta ta nếu dám làm như thế tự nhiên có nắm chắc tần chính bình tĩnh nói nhìn thấy tần chính bình tĩnh tự nhượng diệp thương mang liền gật đầu tập trung tinh lực quan sát bốn phía tùy thời chuẩn bị xuất thủ thất sắc nha Đoạn Cựu Đỉnh nhìn thật sâu tần chính một cái, cảm giác mình có thể phải dẫn phát một cuộc khó có thể tưởng tượng hậu quả đáng sợ. Hắn cũng không biết vì sao tần chính thế nhưng để cho hắn sinh ra e ngại cảm, không phải là bởi vì tượng đã tượng gỗ, chính là tần chính bản thân mang tới. Mạnh liệt làm Đoạn Cựu Đỉnh rất không thoải mái. Đi thôi. Tần chính đạo, hai vị nhất định phải đi. Ta nhưng trước phải nói xong, nếu có nguy hiểm, không hoán ta được Phong Vân Thánh Cung. Đoạn Cựu Đỉnh đạo, nhưng nếu cùng ngươi Phong Vân Thánh Cung không quan hệ, đương nhiên sẽ không đi trôn các ngươi. Tần chính đạo mặc đạo. Đoạn Cựu Đỉnh hừ một tiếng. Đi ra ra khỏi đại sảnh, Tần Chính cùng Diệp Thương mang đi theo phía sau chứ. Phân bộ này lớn như vậy trong sân lộ ra tương đối trống khoáng rất nhiều người cũng bị nghiêm lệnh đợi ở riêng mình địa phương, để tránh phát sinh xung đột không cần thiết. Xuyên qua tầng năm sân, bọn họ sẽ đến một chỗ rất bình thường trong sân. Nay biệt viện như phụ cận cái khác tiểu viện bố cục không hay, không khác nhau gì cả, cũng là có người ở. Đoạn Cửu Đỉnh đi tới sau, đem người đều đuổi đi, mang theo Tần Chính hai người tới một gian không ai ở trong phòng trống, cũng không biết dùng cái biện pháp gì, trên đất của đang ở mở ra một con đường chi môn. Cánh cửa kia dị động mở đến, bày biện ra một cái nói, nối thẳng dưới đất, rất sâu thẳm, bên trong đen ngòm, cũng không có giả Minh Châu chiếu sáng. Đối với tần chính đám người mà nói, bóng tối cũng không có cái gì chướng ngại, cũng nhìn nhất thanh nhị sở, tần chính thông thiên thần mục nhìn tiếp, một chút liền thấy dưới đất 300 dặm sâu đích địa phương, ở nơi đâu có ngông ngóng sóng sức mạnh, thì to lớn tan vỡ không gian. Cái gọi là tan vỡ không gian, chính là một độc lập đại không ở giữa, chẳng qua là không gian mặt ngoài có vô số vết rách, còn kém một điểm liền bị hoàn toàn nát bấy, lại không bị nát bấy bảo lưu lại tới. Tần chính nghi ngờ thật giống như này không phải là người vì cố ý đắp nạn a. bọn họ dọc theo lối đi đi xuống, kia ngoài đất môn hộ một lần nữa đóng cửa, trong thông đạo đen như mực, chỉ có bước chân. Đoan Cửu Đỉnh, nàng cất giữ thật sâu nha. Diệp Thương mang cười lạnh nói, cũng vậy. Đoan Cửu Đỉnh đi ở phía trước, chưa từng quay đầu. Diệp Thương mang đạo lúc đó chỗ này cũng không phải là các ngươi phong vân thánh cung chọn chúng vân bộ sở tại địa, mà là thập đại thế lực ngầm một trong lạc Hà Sơn trang ứng cử viên trong. Sau lại các ngươi lại mạnh mẽ san đoạn, vì thế cùng lạc Hà Sơn trang phát sinh kịch liệt xung đột, thậm chí diễn biến thành kẻ thù chuyển tiếp đều ở không tiếp. Cuối cùng được đến lúc này địa phương, nhưng cũng cùng lạc Hà Sơn Trang trở thành cũng nữa khó có thể tới ra cửu đỉnh. Hắc hắc, lúc đó tất cả mọi người hoài nghi, các ngươi là cố ý với móc, nên cùng lạc Hà Sơn Trang có những thứ khác cân đoán. Bây giờ nhìn lại, hừ hừ, ta xem căn bản là các ngươi cố ý thả ra gió nói dối người, các ngươi chân chính mục tiêu chính là chỗ này dưới đất mật địa. Nghĩ đến là các ngươi, Phong Vân Thánh Cung sớm đã có phát hiện mới là đoạn cửu đỉnh lần này không. Hắn trầm mặc, kỳ thực tiểu chứng minh Diệp Thương mang nói không sai, vì thế địa tha hơn cùng lạc Hà Sơn Trang trở thành kẻ thù chuyển kiếp. Đây là lớn giường nào quyết đoán, phải biết rằng lạc Hà Sơn Trang nhưng là thập đại thế lực ngầm một trong, mặc dù so với gió Vân Thánh Cung lược kém một điểm, nhưng cũng không cần thiết yếu bao nhiêu, thật sống mái với nhau, Phong Vân Thánh Cung chiến thắng cũng đúng là thắng thảm. hết lần này tới lần khác bọn họ cứ làm như vậy, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, dưới đất này mật địa có cũng đủ để cho Phong Vân Thánh Cung điên cuồng đi kết làm lạc Hà Sơn Trang này kẻ thù chuyển kiếp giá cao, thậm chí vượt xa khỏi này giá cao, bọn họ lấy được nhiều hơn, chỉ bởi vì Phong Vân Thánh Cung cung chủ chính là siêu cấp keo kiệt quỷ, toàn bộ tinh thần giới nổi danh, nếu không phải đầy đủ chỗ tốt. Tuyệt đối không thể làm như vậy. Chẳng qua là như thế mà địa, vì sao liên hệ với thần ngục nhất mạch thần quân có đây? Dọc theo thông đạo dưới lòng đất xuống phía dưới đi tới, thần chính phát hiện thần ngục lòng phản ứng càng phát bánh liệt, càng thêm rõ ràng xác định, đích xác là thần ngục nhất mạch thần quân. Bực này cảm giác, liên diệp thương mang đều vô cùng xác định. Chính là bởi vì xác định mới lộ ra cổ quái. 300 dặm, rất dài, bọn họ cùng nhau đi tới, tốc độ nhanh chóng, cũng hao tốn chút thời gian mới đi đến nơi cuối cùng. Đứng ở chỗ này, là được thấy một khổng lồ dưới đất không gian, chẳng qua là không gian này tràn đầy vết rách thì trải qua một cuộc thảm thiết chiến đấu, dấu vết lưu lại, một bộ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng muốn hỏng mất dáng vẻ. Tháp loạn cổ quân vương không chọn vẹn bộ phận kia. Diệp thương mang nhìn lướt qua, liền cho ra khỏi phán đoán. Diệp huynh nhãn lực quả nhiên sắp bén, chúng ta quét sạch tháp loạn cổ quân vương dấu vết đều bị, chẳng qua là lưu hạ một ít rắc mang tới một điểm bên trong tháp thế giới, lại cũng bị ngươi nhìn đi ra. Đoạn cựu đỉnh không khỏi kinh ngạc nói, Diệp thương mang cười lạnh nói nàng đại khái không biết, ta lúc đầu ở thánh đỉnh thần điện thời đại đã từng đã tiến vào thanh vân thành tháp loạn cổ quân vương sao? hơn nữa mượn bên trong tháp thế giới bí mật có điều linh ngộ tự nhiên đối với bên trong tháp thế giới rất là quen thuộc đoạn cựu đỉnh đạo phải không biết hắn dùng tay một ngón tay kẽ hở kia vậy cửa vào diệp huynh nhất định phải vào diệp thương mang nún nún vai ta nói là chúng ta thiếu chủ làm chủ suy diệp vinh thật sự là chung với cương vị công tác nha đoạn cựu đỉnh trầm trọng nói diệp thương mang cũng không giải thích tần chính thản nhiên nói vào đi thôi đoạn cựu đỉnh múa mày một góc này bên trong tháp thế giới sóng sức mạnh phi thường cường liệt luôn có một loại phải tùy thời ý của tàn biến vốn là cho là còn có thể để cho tần chính để năng điểm Ai biết người ta căn bản không quan tâm, hắn cũng chỉ có thể ở phía trước dẫn đường, bước qua kẽ hở kia dường như cửa vào, cảnh tượng trước mắt biến đổi, chỗ này tựu như cùng một hoàn toàn mới thế giới, dãy núi phập phồng, vách núi cao chót vót, vách núi hiểm ác, nhưng không có hoa gì cỏ chim thú, phơi bày chính là màu trắng đen, không có sắp thái thế giới, lộ ra rất cố quạ. bọn họ từ cái khe cửa vào bước vào, chính là trôi nổi ở giữa không trung. Tần Chính tận tình rời khỏi Thông Thiên Thần mục, cũng không nhìn thấy cuối, đừng xem chẳng qua là tháp loạn cổ quân vương một góc bên trong tháp thế giới, phạm vi vẫn là vô cùng kinh người. Nơi này của đều đến, chúng ta cũng không cần phải đa ách mê." Tần Chính Đạo nói đi, nơi đó có chúng ta thần ngục nhất mạch thần quân. Đoạn Cựu Đỉnh híp mắt theo dõi hắn nàng quả nhiên phát hiện. Tần Chính Đạo không sai, ta phát hiện, hơn có thể xác định, nơi này có ta thần ngục nhất mạch thần quân. Ta còn là coi thường nàng, là ngươi trước cảm ứng được, sau lại diệp thương mang mới có biết xác, cảnh giới của ngươi có thể trước một bước làm được, chỉ có thể nói rõ, trong tay ngươi có thần ngục nhất mạch đặc hữu bảo vật, hơn nữa bảo vật này có thể xọ xuyên qua bên trong tháp này thế giới cách trở, mặc dù bên trong tháp thế giới bị vây băng liệt bên cạnh, tràn đầy vết rách cũng không phải là bình thường bảo vận như thế cũng chỉ có thần ngục lòng của đoạn cự đỉnh đe dọa nhìn tần chính nàng thậm chí có thần ngục lòng không trách được liên quần ngạo diệp thương mang đều là ngươi là tử nàng thật sự là tiếp trưởng thần ngục địa ngục chủ vị chẳng qua là xương hô thiếu chủ nàng cũng không ngu tần chính không có phủ nhận người ta cũng không phải là kẻ ngu phủ nhận không dùng mọi người cũng vậy đoạn trong mắt cự đỉnh hiện lên vẻ đốt nóng thần ngục lòng nhưng là một cái có thể làm cho mọi người điên cuồng vô thượng trí bảo a tần chính nét miệng lên cười mà như không cười cũng mở rộng mà nói vậy thì đi đi còn do dự cái gì Đoạn Cựu Đỉnh lúc này mới về phía trước nhanh chóng bay đi. Tần Chính đối diện với Diệp Thương mang Nhất Nôn cũng đi theo ở phía sau Phi Hành, bọn họ kéo ra một khoảng cách, ước chừng có chừng mấy thước, không đến nỗi có ngoài ý muốn, liên phản kích cũng không làm được. Tốc độ tiến lên rất nhanh, không bao lâu chính là hai, ba trăm dặm. Một đường bay tới, Tần Chính không ngừng quan sát, phát hiện ra khỏi núi chính là núi, gật liên tục đất bằng thẳng cũng không có, chính là núi liên sơn, hoàn toàn u ám dây núi, nhìn không thấy tới bên cạnh, chỉ là cảm giác như vậy, người bình thường cũng có thể bị đè nén điên cuồng. Đang trong Phi Hành, phía trước truyền tới gào to. Đứng lại. Hắc xích dây thanh chứa cường đại uy áp, kích động không khí kịch liệt quấn quýt. Hai cái bóng người đột ngột từ trong hư không dần hiện ra tới, là thông qua xuyên qua không gian tới trước, lúc trước cũng không nữa Tần Chính Thông Thiên thần mục trong quan sát. Trưởng lão. Tới hai người nam nữ nhìn qua đều rất trẻ tuổi, lớn lên cũng là nam đẹp trai, nữ đẹp đẽ. Bọn họ thấy Đoạn Cửu đỉnh sau, vội vã hành lễ. Đoạn Cửu đỉnh gật gật đầu không cần đa lễ. Hai tên nam nữ lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thương Mang cùng Tần Chính hai người, đối với Tần Chính, bọn họ rất xa lạ, chưa từng thấy, nhưng là Diệp Thương Mang cũng là hết sức quen thuộc. Vừa thấy là hắn, Tiểu lấy làm kinh hãi, theo bản năng rút lui, làm ra để phòng ý, tên nam tử kia đạo trưởng lão, nàng sao dẫn diệp thương mang tới, nơi này chính là chúng ta Phong Vân Thánh cung đệ nhất cấm địa. Đoạn Cửu đỉnh cười khổ một tiếng, nơi này nguyên nhân nhiều lắm, nhất thời giải thích không rõ. Xem một chút Đoạn Cửu đỉnh vẻ mặt bất đắc dĩ đó, hai cái này nam nữ tiểu ý thức được sợ là bị bức bách, bọn họ lại càng cảnh giác nhìn tần chính hai người. Diệp thương mang thấy hai người này, bắt đầu không nhớ ra được là ai, xem xét tỉ mỉ, mới nhớ tới các ngươi là Phong Vân Thánh cung đợi trước thánh tử thành nữ. Chính là nam tử thừa nhận thân phận Hai người các ngươi 5 năm trước, 30 tuổi tối vị, chẳng qua là linh cấp trong thành mà thôi, lại chỉ dùng thời gian 5 năm, lấy các ngươi vậy không thế nào xuất sắc thiên phú tiềm lực, lại đã đạt tới đế cương cảnh giới của trung cấp. Diệp Thương mang rất là kinh ngạc nói chỗ này rốt cuộc cất giấu cái gì. Chương 814, người nào uy hiếp người nào. Đọc đầy đủ. 5 năm trước, 30 tuổi, linh cấp trong thành, năng lực như thế đặt ở thần giới, tiêu hàng tỷ vạn người mà nói, đó là thiên tài, còn không phải là giống vậy thiên tài, đặt ở thần giới tương đối đặc thù Tây Nam địa giới cũng giống như thế, nhưng là đặt ở trong mắt thiên tài chân chính. Tiêu tần Chính gặp phải 13 người vây đánh, tùy tiện một lựa đi ra, cũng so với cái này mạnh hơn nhiều, bọn họ 30 tuổi vừa xa cấp bậc này cũng là rất có thể, mà còn không tự hai vị này đợi trước thánh. Từ thánh nữ nhận được Phong Vân Thánh cung toàn lực tài bồi tư chất nguyên ủng hộ đây. Vậy một thiên phú tiềm lực chỉ có thể nói thượng đẳng, không tính là người của cực kỳ tốt, cấp 5 năm từ trong linh thành cấp bước vào đến trong đế cương. Đây không phải là nói giỡn cái gì, coi như là đường kim kiếm vô song, lôi thiên nhất đẳng người, cũng tuyệt khó làm đến. Người cho rằng đế cương thần nhân thị tốt như vậy thành tựu nhà? đừng xem thần giới đế cương thần nhân toàn thể xuất ra, có thể dùng khắp nơi biến dạng cho, đó là phần lớn dựa vào thời gian tuế nguyệt ngạnh xanh xanh mãi đi lên, nàng ngàn năm vạn năm không đạt được, mười vạn năm, trăm vạn năm đây, mãi cũng có thể mãi đi tới, huống chi còn nữa chút chút kỳ ngộ, số tự nhiên lượng khổng lồ cũng không này ý nghĩa đế cương thần nhân có thể dễ dàng đạt tới, ngược lại là nói rõ khó khăn trong khoảng thời gian ngắn đột phá. đời trước thánh tử thánh nữ cảnh giới hiển nhiên càng thêm nói rõ vấn đề, trạng hướng của bọn hắn đồng đẳng với đang nói bên trong tháp này thế giới một góc tồn tại bí mật cực lớn, còn có thần ngục nhất mạch thần quân hơi thở giống như trước không bình thường đối mặt với Diệp Thương mang nghi vấn đời trước Thánh Tử Thánh Nữ Thần Sắc của cũng là khải biến bọn họ ở trên cao một đời thần giới chứa nhiều Thánh Tử trong Thánh Nữ chỉ có thể coi là rất thông thường một loại kia vốn tưởng rằng giống như Diệp Thương mang bực này cường lực bá chủ căn bản không có thể đi nhớ kỹ bọn họ không ngờ lại còn có thể biết bọn họ thối vị trước cảnh giới vì thế đoán được bên trong tháp này thế giới một góc có dấu đại bí mật hai vị Thánh Tử Thánh Nữ đều nhìn về đoạn cự đỉnh haha ha, Diệp Thương Mang trí nhớ của ngươi thật đúng là tốt ta nhớ được ngươi thật giống như hay là tại bọn họ thối vị mấy tháng trước gặp qua bọn họ sao? Khi ấy Thanh Vân Thành có chàng Thịnh hội, bọn họ cũng bất quá ẩn nấp ở trong đám người, nàng lại còn có thể nhớ được rõ ràng như thế, không phải là sớm có ý nghĩ sao? Đoạn trong lời nói của Cựu đỉnh mang theo một tia bén nhọn. Ta còn thực sự sớm có ý nghĩ. Diệp Thương mang thấy đoạn trong mắt Cựu đỉnh lệ mang lóe lên, hắn cũng không quan tâm nàng không cần cảm thấy kỳ quái, hai người này thật là 30 tuổi đến 40 tuổi giai đoạn, các ngươi trong Phong Vân Thánh cùng tiềm lực lớn nhất hai vị, theo lý thuyết, bọn họ trở thành thời điểm đó thánh tử thánh nữ cũng rất bình thường, có thể đoạn Cựu đỉnh Các ngươi thật giống như đều muốn người khác trở thành kẻ ngu, quả thật bọn họ là tốt nhất, nhưng này tiểu ý nghĩa các ngươi phong vân thánh. Cung trải rộng thần giới siêu tập võ mạch phi phàm những người đó cũng là phế vật, lớn như vậy thần giới, vô số thiên tài, liên cá mạnh hơn bọn họ người đều tìm không được cái gì. Đoạn thân sắc của cựu đỉnh khẽ biến, đây thật là cá vấn đề. Hai tên kia thánh tử thánh nữ còn lại là mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, ý của lời này không phải là không nói bọn họ là đồ ngốc đây. Chỉ có tần chính hiểu một điểm, việc này thế lực lớn sở dĩ càng ngày càng mạnh, ngay cả có toàn diện sưu tập thần giới thiên tài thủ đoạn Ở đây vài ngày mới còn không có trước bộc lộ tài năng, tiêu hấp thu tiến lai để bổ dưỡng. Người khác không cũng là kẻ ngu, nhất là đời trước, nói thật dễ nghe điểm, 10 tuổi một đời, nói thật tại điểm, tuổi thọ vô hạn, vạn năm coi là một đời cũng không còn cái gì, đời trước cũng không không phải là so với cái này một đời sớm mấy năm mà thôi, đồng dạng là tiếp cận nhất phong thần một thế hệ, thần giới hiện lên thiên tài còn thiếu cái gì, chỉ là trong tán tu 30 tuổi đạt tới linh thành cảnh giới có bao nhiêu, sau lại bị lục tục thu vào các đại thế lực lại có bao nhiêu, các ngươi. Phong Vân Thánh cung vì sao không số long? Nàng không cảm thấy hội này khiến cho rất nhiều người chú ý cái gì, mà điểm mấu chốt chính là chỗ này hai vị thánh tử thánh nữ, cho nên chính là bọn họ nhìn qua quá không thu hút, ngược lại bị ta nhớ ở cũng là một chút tương đề. Y có năng lực, ta còn thực sự nhớ được không rõ ràng lắm. Hắc hắc, đoán chừng tự ta đây vậy người không phải số ít sao? Diệp Thương mang không chút khách khí điểm phá ngay lúc đó hoài nghi. Tần Chính nghe vậy, phát hiện hắn nên một lần nữa dựng đứng một đối với thần giới biết, đó chính là về thời gian. Có quá nhiều cái gì có thể không cách nào moi ra, nhưng là bởi vì tuổi thọ vô hạn, thời gian vĩnh hằng Sớm muộn gì đều có thể tìm ra câu trả lời, chẳng qua là sớm muộn gì mà thôi, cho nên như do vân thánh cung đời trước thánh tử thánh nữ nghi vấn, đoán chừng rất nhiều người đều là do làm một cá huyền niệm, sẽ chờ thời gian tới vạch trần đây hết thảy. bị hoài nghi, ngay từ lúc trong dự liệu của chúng ta, vốn tưởng rằng rất khó bị giải khai điều bí mật này. Đoạn cử đỉnh thản nhiên nói lần này cũng là không cách nào nữa đối với các ngươi có điều che giấu, đi xuống, các ngươi tự nhiên sẽ biết câu trả lời. ánh mắt diệp thương mang sắc bén, như muốn nhìn thấu phía trước xương ngủ tần chính lầu bầu nói nhưng ta càng cảm thấy, lấy năng lực của phong vân thánh cung. Nếu không lộ ra cái rõ ràng sơ hở dễ dàng hơn, tùy tiện làm, cá mạnh hơn vi thánh tử thánh nữ, bọn họ ít bị chú ý cũng được, cần gì như thế đây. Đoạn Cửu đỉnh nghe hai mắt nhau lại, liếc nhìn Tần chính. Hai tên kia đời trước thánh tử thánh nữ thần sắc của cũng là lạnh lùng, bọn họ đối với Diệp Thương mang nề nang, cũng không hóa Tần chính này vực thần nhân để ở trong lòng. Đi thôi. Đoạn Cửu đỉnh dẫn đầu bay về phía trước. Hai tên đời trước thánh tử thánh nữ theo sát phía sau. Tần chính cùng Diệp Thương mang ở phía sau đi theo, riêng của mình thi triển thủ đoạn quan sát tình huống chung quanh. Lần này bay vút, lại là cách xa hai Bà trăm giảm, phía trước rốt cục xuất hiện đệ nhất có dị tượng địa phương. Nơi đó không còn là ưu tối núi liên sơn, làm người ta áp lực đến điên cuồng hoàn cảnh, mà là một mảnh điệu ngự hoa hương, màu xanh hoa cỏ phô địa, cổ thụ chọc trời, hiếm quý yêu thú thường lui tới, còn có thác thác nước, một chút lầu các đỉnh đại thành lập trong đó, thậm chí hãy nhìn đến một chút giải rác bóng người ở các nơi, hoặc tu luyện, hoặc tụ họp tham thảo, hoặc gặp nhau uống rượu, tóm lại có một chút tức giận. Tần chính tầm mắt đặt tới, nhìn thấy những người này cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là đế cương thần nhân, nhưng cũng không từng đạt tới đế cương đại thành bá chủ cấp bậc cao nhất cũng chính là đế cương cao cấp mà thôi. Tần thiếu gia, ngươi cảm giác cho ta hiện tại tụ chúng vây đánh, các ngươi còn có sinh cơ cái gì? Đoạn cửu đỉnh tốc độ rõ ràng chậm dần, rất có cố ý nhờ vào đó địa thế để uy hiếp ý tứ. Diệp thương mang nghe, trong lòng nhanh chóng hơi nhích tới gần một chút tần chính, ánh mắt phòng bị quét tới quét lui, hắn thật sợ khởi đầu vây đánh, hắn cường thịnh trở lại, trừ đối kháng đoạn cửu đỉnh, nhiều lắm là có thể nữa kiềm chế 4 năm tên đế cương cao cấp thần nhân, nhưng nơi này nhưng có hơn 20 tên đế cương thần nhân. Đoàn trưởng lao nếu là thích nói, có thể thử một chút. Tần Chính bình tĩnh nói ta bảo đảm đoàn trưởng lão sẽ hối hận cả đời. Hối hận. Đoàn cửu đỉnh cười tủm tỉm nói Tần thiếu gia, nàng quá tin tưởng tượng đá khôi lỗi, vẫn cảm thấy chúng ta đối với tượng đá khôi lỗi biết nông cạn đến chỉ biết là đó là tượng đá tượng gỗ. Tần Chính đạo nàng còn biết những thứ gì? Đoàn cửu đỉnh đạo ta còn biết tượng đá tượng gỗ chỉ là một lần tính vật phẩm, căn bản là không trọn vẹn. Nói xong lời cuối cùng, khí thế của hắn mười phần tự tin hơn gấp trăm lần bộ dạng ngươi nghĩ rằng chúng ta nhiều năm như vậy không mở ra tháp loạn cổ quân vương là ở cho cái gì? Chúng ta đang tra tìm về tượng đá khôi lỗi tài liệu mặc dù rất khó, mặc dù quá khứ vô số tuyết nguyệt, nhưng vẫn là bị chúng ta cho tìm ra rất nhiều tài liệu, biết rồi tượng đá khôi lộ ưu nhược điểm, nếu không phải phong thần đến, chúng ta cũng sẽ không vì tượng đá tượng gốm mà giao ra nhiều như vậy giá cao khứ thủ. Tới. Mặc dù ngươi nhìn đi tới đối với phán đoán này rất có lòng tin, kỳ thật theo ta đoán nàng vẫn chuẩn dạng, ít nhất các ngươi suy đoán khả năng lớn hơn, bởi vì ta biết đến so với ngươi biết đến nhiều hơn, thì ngược lại phỏng đoán, có thể nhìn ra các ngươi không xác định. Tần chính thần thái như thường đạo, chúng ta đương nhiên là có niềm tin tuyệt đối làm ra phán đoán. Đoạn cửu đình đạo. Không, các ngươi không có, có lời, còn có thể cho chúng ta tiến lai like cái gì? Đừng nói cái gì, sợ chiến đấu, dẫn phát những thế lực lớn khác chú ý lý do, các ngươi phân bộ thành lập nhiều năm như vậy, nếu là liên tre dấu chiến đấu biện pháp cũng không có, đó cũng quá không đem mình làm thần nhân nhịn. Tần Chính lời của lại càng mang theo tự tin mánh liệt. Đoan Cửu Đỉnh đe dọa nhìn hắn, nhất thời không nói chuyện. Tần Chính tiếp tục nói kỳ thật đây, ta nhưng lấy minh xác nói cho ngươi biết, tượng đá tượng gỗ chính là duy nhất vật phẩm, nghiết bách thánh cùng che diệt, đoán Trường hắn cũng tiêu đời rồi. Nàng. Đoan Cửu nuốt ngụm nước bọt hai mắt hiếp lại thành một đường nhỏ nói như vậy nàng cũng không phải là lệ thuộc vào tượng đá này khôi lỗi nàng có thể không tin mặc dù thử một lần chỉ cần nàng nơi này của không sợ bị triệt để hủy diệt là được nét cười của tần chính mang theo uy hiếp ý tứ hàm xúc không nói ra được mãnh liệt để cho đoạn cửu đỉnh đám phong vân thánh cung người vô cùng không thoải mái địa bàn của mình bị uy hiếp rất khó chịu đoạn cửu đỉnh suy nghĩ một chút một chuyến tháp loạn cổ quân vương hành trình không ai có thu hoạch duy chỉ có nàng tần chính nhẹ từ dân giới đại thành đạt tới hóa vực đại thành lại có tượng đá tượng gỗ bây giờ còn có bí ẩn lá bài tẩy không dùng xem ra thu hoạch của ngươi vượt quá tưởng tượng nha tiến vào trước tháp loạn cổ quân vương cảnh giới của tần chính ngoại nhân cũng không biết cũng chính là diệp thương mang tiến tính vũ trở lẹ que mới biết khi ấy nhưng vẫn bị cho là dâng giới đại thành hơn nữa cảnh giới của hắn che giấu ngoại nhân cũng không cách nào nhìn thấu tần chính trên ngón tay chuyển động nữa thị bình thường bất quá căn bản là không có cách từ bên ngoài nhìn vào xích thị nhất huyền bí bảo vật đế huyết thần giới khẽ cười nói ta có chậm dạng thu hoạch không nói cho nàng một mình ngươi nghĩ đi hư đoạn cửu đỉnh hư lạnh một tiếng không có tiếp tục dừng lại thẳng bay về phía trước lần này đem những muốn lên đó tới đế cương thần người hắn đều bị chạy trở về, không được đi theo. hiển nhiên hắn đối với tần chính lời của, có chút tin. Có nữa chừng trăm dặm phía trước xuất hiện một khổng lồ màu xanh biết đại thảo nguyên, tinh khiết linh động không khí cũng như cùng chút ít tu luyện bảo địa loại, còn có có chút khu vực, có thể nói tu luyện thánh địa, vô cùng thích hợp tu luyện. Mà ở những địa phương kia đều có được từng đoàn từng đoàn mây mờ bao phủ, ngăn cách ngoại giới tầm mắt quan sát. Ít nhất cảnh giới của Diệp Thương Mang dựa vào nắm giữ vẫn còn rất cao cấp đồng thuận, đều không thể nhìn thấu những mây mờ đó bao vây đất chỉ có thể kết luận bên trong là phi phạm tu luyện thánh địa ạ trói tim của tốt hơn thần ngục thanh vân thành phân bộ nhất ngục các hơi co không bằng cũng có hạn hình như người ta số lượng nhiều nha liếc nhìn lại chừng hơn bốn bể mà không thấy được địa phương đây chỉ những tu luyện này thánh địa tiêu cũng đủ để cho người của phong vân thánh cung liên tục không ngừng vật khởi bọn họ nhìn không thấu thần chính thông thiên thần mục lại nhìn thấu mây mờ thấy được tình huống bên trong hắn sách sách sưng kỳ đạo chỗ này lại sinh ra như thế phụ trợ tu luyện bảo vật chỉ những đồ này tiêu cũng đủ vượt qua các ngươi phong vân thánh cung cùng lạc hà sơn trang trở thành kẻ thủ chuyển tiếp giá cao Chương 815, chủ động tiến vào. Hắn xem đấu, cơ hồ là cùng một thời gian, đoạn cửu đỉnh cùng đời trước thánh tử thánh nữ ba người cũng toát ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ không thể không tỏ vẻ nghi ngờ, kia mây mờ chính là tự nhiên sinh ra, có vô cùng đặc thù bí mật, coi như là thần giới bá chủ có cao cấp đồng thuận, muốn xem mặc, cũng cơ hồ không thể nào, trừ phi là cực kỳ cá biệt đồng thuận nữa, phối hợp thần giới thực lực của bá chủ, mới có thể thấy bên trong. Xem một chút Diệp Thương Mang, cũng biết hắn không có nhìn mặt. Ai dám nói Diệp Thương Mang không phải là trong bá chủ siêu cường lực? Người nào vừa dám nói Diệp Thương mang không có nắm giữ cao cấp vô cùng đồng thuật, hắn đều nhìn không thấu, có thể nghĩ, độ khó kia bao nhiêu? Tần Chính sẽ nhìn thấu. không phải là đang giả bộ sở làm dạng sao? Đời trước thánh tử không nhịn được châm chọc nói, làm ở chỗ này tu luyện qua người hắn, rất là rõ ràng xương mù thần diệu, huống chi vẫn bị Phong Vân Thánh Cung cung chủ tự mình nghiệm chứng trôi qua. Khẳng định không có nhìn mặc, cũng không thể có thể khám phá, không ngừng trưởng lao nói cái gì, hắn chẳng qua là hóa vực đại thành, còn chưa từng nghe nói qua, hóa vực đại thành thần nhân phát huy đồng thuật có thể nhìn thấu thần vụ này đây. Đời trước thánh nữ khinh miệt đạo hắn cho là thần giới tồn tại cái loại này tầng thứ đồng thuật cái gì, căn bản không có. Hai người nhìn nhau, cũng gật gật đầu, rất cho phép phán đoán của mình. Đoạn Cửu đỉnh cũng không có ra vẻ trầm chọc vẻ đùa cận, lạnh nhạt nói ngươi nói xem thấu, vậy ngươi nói một chút, trong thần vụ kia miến là cái gì? Ta nói đúng, nàng có bằng lòng hay không để cho ta tiến vào tu luyện một năm dưới nữa. Tần Chính hỏi ngược lại. Không thể nào. Đoạn Cửu đỉnh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tự tuyệt. Tần Chính nhún nhún vai ta đây nói hay không sẽ không ý tứ. Cửu đỉnh cười xem ra nàng không có nhìn mặt vốn là không thể nào nhìn thấu, hóa vực đại thành cũng có thể nhìn thấu, vậy cần như thế nào đồng thuận? Ta không cho là thần giới có loại tầng thứ này đồng thuận. đời trước thánh nữ ngư khí rất chắc chắn, nàng khẳng định như vậy, vậy chúng ta đánh cuộc, ta nói đúng, để cho ta vào thu bảo vật bên trong đi, ta nói sai, đưa một ngụm chí tôn thần kiếm, có dám hay không? tần chính nói năng trở nên có tính công kích, vô cùng cường thế. đời trước thánh nữ há miệng sẽ phải đáp ứng, nàng cũng không có chí tôn thần minh, vậy đối với nàng mà nói, là có thêm không cách nào kháng cự sức hấp dẫn. không đợi nàng lên tiếng. Đoạn Cửu Đỉnh liền uống ngăn đạo không nỡ đánh đánh cuộc. Đời trước thánh nữ có chút đi khuất, muốn giải thích, Đoạn Cửu Đỉnh rất bá đạo vung tay lên, ngăn trở. Thứ đời trước thánh nữ hung hãn trừng mắt nhìn Tần Chính lần này tiện nghi nàng, nếu không chí tôn thần kiếm của ngươi nhất định là của ta. Tần Chính nún núm bay, không có phản ứng đến hắn, chẳng qua là đối với Đoạn Cửu Đỉnh cẩn thận, cao hơn liếc mắt nhìn, rõ ràng có 10 phần tự tin, còn không đánh cuộc, không phải là cẩn thận về đến nhà, chính là đối với Tần Chính bắt đầu độ cao đề phòng, bất luận bên nào, nói với Tần Chính tới, cũng là rất bất lợi. Bay vút vài chục dặm, lướt qua những kia tu luyện bảo địa, phía trước vừa lục tục xuất hiện tu luyện bảo địa, hơn nữa cũng không kém sắc trước mặt bốn, hơn số lượng, làm sắc mặt Diệp Thương Mang càng ngày càng lo trầm. nhiều như vậy tu luyện bảo địa, như thế nhiều tuyến nguyệt, phong vân thánh cung mạnh cỡ bao nhiêu, sợ rằng đế cương thần nhân số lượng cùng bá chủ nhân số, vượt xa khỏi những người tưởng tượng sao? thiếu chủ, tu luyện này trong bảo địa rốt cuộc cất giấu cái gì nha, có phải là hay không duy nhất? Diệp Thương Mang không nhịn được hỏi thăm. không phải là duy nhất, nhưng mỗi lần tu luyện sau đều cần một chút thời gian tới khôi phục, sau đó lại tới tu luyện, bằng vào ta phán đoán. Đoán chừng mỗi lần đều cần 10 năm đến giữa 20 năm khôi phục lúc. Tần chính cũng một mực phân tích tình huống bên trong. Lời của hắn lại làm cho đoạn Cựu đỉnh sắc mặt của ba người ở biến. Nhất là kia đời trước thánh nữ toát ra một bộ vẻ hoảng sợ, lại càng âm thầm ăn mừng, không có đánh đánh cuộc. Thấy vẻ, Diệp Thương Mang cũng biết Tần chính nói đúng, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, Tần chính đồng thuật kinh khủng đến cỡ nào? thật xem thấu. Thử nghĩ xem đời trước thánh nữ nói căn bản không tồn tại cái loại này tầng thứ đồng thuật, có thể Tần chính xem thấu, vậy Tần chính đồng thuật chẳng lẽ không phải thị vượt xa sở hữu đồng thuật, vậy sẽ rất cường đại nha. Thiếu chủ bên trong là bảo vật gì nha." Diệp Thương mang lần này trực tiếp làm hỏi thăm, không lo lắng Tần Chính nhận lầm mất mặt. Phụ Linh trời sáng. Tần Chính thuận miệng hồi đáp, tiêm ẩn cũng không còn ý tứ, người ta cũng biết, người mình nhưng không biết, cũng không còn cơ hội mượn này đạt được chỗ tốt gì, nói ra cũng không còn cái gì. Diệp Thương mang kinh nghi nói Phụ Linh trời sáng. Nơi sâu xa trong vũ trụ diễn xanh thần bảo. Chỗ này thậm chí có loại bảo vật này. Đoạn Cựu Đỉnh ba người sắc mặt của còn lại là càng thêm nghiêm trọng. Thật bị nhìn xuyên. Phụ Linh trời sáng, nơi sâu xa trong vũ trụ đạn xanh thần bảo thần giới nhân giới cũng là không cách nào sinh thành. Tần chính hay là tại nghi ngờ, tháp loạn cổ quân vương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tháp này bí mật căn bản là đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ trường Hà, mà nay lại có phụ linh trời sáng bực này, nơi sâu xa trong vũ trụ đản xanh bí ẩn, làm như cũng cùng nơi sâu xa trong vũ trụ có liên quan nào đó. Có phải hay không rất ăn mừng không có cùng ta đánh cuộc nha? Tần chính cười hì hì nhìn một ít má sợ sau đời trước thánh nữ. Khoan đã ý, đời trước thánh nữ nghi mặt lạnh lùng nói. Tần chính sờ mũi một cái, đạo kỳ thật đây, nàng nên may mắn. Bởi vì ta cho tới bây giờ cũng là làm mua bán không vốn, ta căn bản không có chí tôn thần kiếm, để ngươi vừa mới bạch hoan hỉ một cuộc, thật sự là xin lỗi nha." Nàng đời trước thánh nữ tức điểm chỉ tần chính. Tần chính cố ý chọc giận người cười không dứt. Đời trước thánh nữ hai vũ kịch liệt phập phồng, nghiến răng nghiến lợi, rất nhớ dãy dỗ cổn tần chính một đứa. "Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi." Đoạn Cửu đỉnh thanh âm đạm mạc vang lên tần thiếu gia, thần ngục của ngươi lòng nên cảm nhận được thần ngục nhất mạch thần quân hơi thở càng ngày càng mảnh lại đi, thì ở phía trước, bất quá, ta muốn nhắc nhở nàng, nơi đó rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải đi. Ta cũng vậy không ngăn trở, nhưng chúng ta thì chắc chắn sẽ không đi. Ta đương nhiên muốn đi. Tần Chính Đạo hai vị thần mục nhất mạch thần quân hơi thở, cũng đều là sinh mệnh dao động mãnh liệt, rõ ràng là còn sống, ta có thể nào không đi? Đoạn Cửu Đỉnh không có nói cái gì nữa, ra tốc đi về phía trước. Lần này tất cả mọi người không nói lời nào, chính là một vị đi về phía trước. Bay vọt hơn 100 dặm, phía trước vẫn như cũng là bãi cỏ xanh, một cái nhìn không thấy bờ. Đoạn Cửu Đỉnh ngừng lại phía trước có nguy hiểm, chúng ta Phong Vân Thánh cùng đến nay còn chưa phá giải, cho nên phải đi, chính các ngươi đi, chúng ta sẽ phục bồi. Đoạn cựu Đỉnh, nàng đây là muốn đem chúng ta đưa vào hiểm địa hại chúng ta nha." Diệp Thương mang lạnh lùng nói. "Cũng không phải là ta buộc các ngươi đi." Đoạn cựu Đỉnh cười lạnh nói, "Chính các ngươi nguyện ý đi, gặp nguy hiểm cũng đừng trách ta, ta là rất tốt bụng nhắc nhở." Hơn nữa, Tần Chính Hưu thần ngục lòng, đối với người của thần ngục cảm ứng nhất nhạy cảm, bằng vào kia cảm ứng, ta nghĩ ra lợn, cũng không còn có thể, cho nên, phải làm sao? Chính các ngươi thương lượng." Tần Chính không có nửa điểm do dự khoát tay chặn lại không cần suy tính, "Chính chúng ta quá khứ, Diệp lão, chúng ta đi." Diệp Thương mang hơi do dự một chút, liền đi theo. Gặp phải thật lớn có thể nguy hiểm, hắn vẫn đối với tần chính vô cùng tín nhiệm, đây là tần chính cho tới nay xông ra biểu hiện thắng được. Đưa mắt nhìn bọn họ rời khỏi, Đoạn Cửu đỉnh cũng giải thích một hơi. Cho đến tần chính cùng Diệp Thương mang biến mất ở trong tầm mắt, đời trước thánh nữ mới mở miệng nói trưởng lão, bọn họ vào bằng cách nào, cái tần chính thoạt nhìn thế nào quỷ dị như vậy. Đoạn Cửu đỉnh đã chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Cái gì? Hai người này giật ngại mình. Hắn thế nhưng không chế tượng đá tượng gỗ, đang hủy diệt nghiết bạch thánh cùng, điều này sao có thể? Đời trước thánh nữ khó có thể tin nói liên thần vụ cũng có thể nhìn thấu, lại có cái gì chuyện không thể nào sẽ không phát sinh trên thân ở hắn. đoạn trên mặt cửu đỉnh toát ra vẻ vẻ hưng phấn càng là không thể nào, không phải là càng tốt cái gì, chờ bọn hắn lâm vào khuôn cảnh, nên là chúng ta thời điểm xuất thủ, trá cho tần chính nắm giữ bí bí. đời trước thánh nữ kích động nói đúng nha, có diệp thương mang, bọn họ tiến vào kia hiểm địa cũng không trở thành lập tức bỏ mạng. ta muốn tần chính đồng thuận, kia đồng thuận quá thần kỳ, có thể làm cho hắn ở hóa vực cảnh giới nhìn thấu thần vụ. tất nhiên thị thần giới cường đại nhất đồng thuận, không ai. đoạn cửu đỉnh cười nói chúng ta tựa chờ một hồi, sẽ đi qua sao? Ba người cũng là nóng lòng muốn thử, rất là hư phấn. Vốn là đoạn cửu định dẫn dắt tần chính hai người tiến lai, chính là không yên lòng, đệ nhất tính toán là muốn ở đây chút ít đế cương thần nhân chỗ tu luyện đạo thủ, có thể tần chính biểu hiện để cho hắn không dám trăm phần trăm xác định tất thắng. Một khi phân biệt ao, chạy một thống suất khứ nơi này hết thảy, vậy đối với hắn môn thì càng bất lợi, cho nên hắn tiếp tục cẩn nhẫn, tuyển trạch ổn thỏa hơn biện pháp. Đó chính là phía trước tử vong chi địa, có thể làm cho thần quân rơi xuống đất, nguy hiểm. Đang phi hành tần chính cùng Diệp tương mang tất cả đều là cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Bọn họ đối với thần quân cảm ứng càng phát mấy liệt, bằng vào kia cảm ứng là được tìm khoảng cách gần nhất, không cần đường vòng tìm. Trong đi vào, cũng không còn phát hiện nguy hiểm gì. Hai người đều có điểm buồn mực, bọn họ cũng không nhận ra Đoạn Cửu đỉnh thị bắn tên không đích, hơn nữa bọn họ rõ ràng hơn, Đoạn Cửu đỉnh muốn nhất đúng là đưa bọn họ vào chỗ chết, cho nên nguy hiểm là nhất định là có, hơn nữa còn không phải là thông thường nguy hiểm. Chờ một chút. Đang trong phi hành, Tân Chính bắt lại ở phía trước mở đường, phải bảo vệ hắn Diệp Thương Mang. Thiếu chủ có cái gì phát hiện? Diệp Thương mang kể từ khi biết Tần Chính có thể nhìn thấu vậy tu luyện bảo địa thần vụ, cũng biết Tần Chính đồng thuật mạnh hơn hắn, đối với hắn nói, càng thêm tín nhiệm. Ta thấy được phía trước 500 dặm địa phương có dẫn quang thần cầu, phía trên ngồi một gã bá chủ, kia dẫn quang thần cầu hẳn là buồn mạng của hắn thần binh. Tần Chính đạo: "500 dặm?" Đối với Diệp Thương mang mà nói, đó là giêu bất khả cập đích địa phương, cho dù là bá chủ hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy hơn trăm dặm cự ly, đây đã là tốt vô cùng. Dẫn quang thần cầu làm gốc mạng thần binh bá chủ là hắn. Diệp Thương mang nhớ tới một người. Diệp lão biết là ai? Tần Chính hỏi, một bị gió Vân Thánh Cung tuyên cáo tử vong người, thì đã từng phong Vân Thánh Cung cường đại nhất một trong bá chủ, tên gọi gió Tử Ngộ, hắn lại là cất, vì sao phải tuyên bố tử vong? Còn có hắn dẫn quang thần cầu làm thần binh buồn mạng, sao tùy ý lấy ra? Diệp Thương mang nghi ngờ nói, Tần Chính bay về phía trước lướt vài chục dặm, vừa chăm chú nhìn phải một lát, rồi mới lên tiếng hắn dẫn quang thần cầu tựa hồ là dùng để chấn áp thứ gì? Diệp Thương mang đạo dẫn quang thần cầu am hiểu nhất chấn áp chính là thần quang loại vật, chẳng lẽ đây là đoạn cửu đỉnh nói nguy hiểm, một khi gió Tử Ngộ không hề nữa áp, sẽ có thần quang giết chúng ta. Hẳn là như vậy." Tần Chính suy nghĩ một chút, không có so với cái này hơn đáp án xác thực lấy cự ly để phán đoán, bọn họ không thể nào biết ta có thể thấy ngoài 500 dặm, nếu là chúng ta tiến vào trong phạm vi nhất định, mà bọn họ thông qua đặc thú biện pháp truyền lại tin tức cho gió tử ngộ, hoàn toàn có thể chúng ta bất chi bất giác đi vào sát người kia thần quang khu vực. Thiếu chủ, gió tử nộ cũng luôn chân áp, hơn nữa tuyên bố tử vong, nói Do quanh năm suốt tháng trấn áp, không cách nào hoàn toàn khắc chế, nhất định là vô cùng nguy hiểm, chúng ta còn muốn không nên quá thứ." Diệp Thương mang hỏi: Tần Chính cũng rất cẩn thận hỏi nếu như gió Tử Ngộ không cách nào lâu dài chấn áp, như vậy thì nói rõ chỗ này sẽ thường cách một đoạn thời gian tiểu đầy dây số lớn kinh khủng thần quang. Gió Tử Ngộ cũng chạy không thoát, là dựa vào hắn dẫn quang thần cầu tự vệ, sau đó lại khôi phục như cũ, tiếp tục chấn áp, hoặc là nói là có người muốn thông qua, đi hướng thần quân sở tại, hắn mới chấn áp thần quang. Vậy tình huống như thế, Diệp Lao có hay không nắm chặt ở thần quang đất nguy hiểm, giữ vững sự an toàn của thời gian nhất định. Diệp Thương mang tự tin đạo chỉ là một đúng giờ ở giữa an toàn, coi như là thần quân cũng e ngại thần quang. Ta cũng vậy có nắm chắc làm được. Tần Chính vui vẻ vậy chúng ta tiểu vào đi thôi, chỗ này sẽ trở thành đoạn cựu đỉnh trợ giúp ta có nhất trường siêu cấp lớn lá bài tẩy bảo địa nha. Chương 816, Diệt Linh thần quang. Đọc đầy đủ. Siêu cấp lớn lá bài tẩy. Diệp Thương Mang cũng là kinh nghiệm siêu cấp phong phú, nghe tần Chính lời của, căn cứ tình huống hiện thật vừa kết hợp thì có phán đoán trong tay thiếu chủ có thai quang cầu cắt trùng đặc thù thần bảo. Tần Chính xoay cổ tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện chừa con cầu. Hắn chừa quan cầu vẫn phải là từ thiền quên vương phi đây, chính là một loại tương đối đặc thù bảo vật có thể thu nạp các loại thần quang ở chữa trong quang cầu tiến hành dung hợp, tạo thành duy nhất công kích, đừng xem đây là một lần tính công kích, cùng tượng đá tượng gỗ, đế huyết thần giới bất động, chữa quang cầu sẽ không có tiêu hao, chỉ cần có thần quang có thể tiếp tục sử dụng dung. Thiếu chủ, chữa quang cầu cũng không tính rất hiếm thấy, ta nghĩ Phong Vân Thánh cung nếu đã lưu lại gió tử ngộ đến chỗ của chân áp, nhất định là có nguyên nhân, đoán chừng chữa quang cầu sợ là không thể chịu được nơi này thần quang. Diệp Thương mang liếc nhìn chữa quang cầu, tiểu đưa ra ý nghị của mình, cảm thấy vẫn là có nguy hiểm. Thông thường chữa quang cầu tự nhiên là không được. Tần chính vuốt ve trong tay hắn chửa quang cầu ta đây một lại bất động. Ta đã từng nghiên cứu qua không chỉ một lần, có thể xác định, này chửa quang cầu mặc dù không phải là tà Vương Thần Quân tự mình lựa chế, cũng là tà Vương Thần Quân đã từng xuất thủ luyện hóa ra qua. Mặc dù không phải là trí tôn thần binh cấp bảo vật, bản thân ở luyện hóa dung hợp thần quang phương diện, so với gió tử ngộ thần binh buồn mạng dẫn quang thần cầu, không yếu. Thúy chi ta cũng vậy không có ý định thu thập. Quá nhiều thần quang, chẳng qua là thu thập một phần, làm sau này một lá bài tẩy của ta. Diệp thương mang làm đã từng thánh đỉnh trong thần điện một phân tử. Tuy nói không có tư cách tiếp xúc đến Tà Vương Thần Quân cái loại này tầng thứ, cũng là rất rõ ràng Tà Vương Thần Quân cường đại, càng thêm biết, Tà Vương Thần Quân là muốn nghiên cứu luyện chế đại sát khí thủ đoạn, nếu là có thể có hắn luyện hóa trôi qua bảo vật, không phải là chí tôn thần binh, cũng hơn hẳn chí tôn thần binh này. Người thiếu chủ kia theo ở cạnh thân thể của ta, liên gió tử ngộ đều không thể trấn áp thần quang, chúng ta vẫn cẩn thận một chút thật là tốt. Diệp Thương mang tay cầm thần kiếm, đi ở phía trước. Tần Chính đi theo ở phía sau hắn xa một mét địa phương, hắn giống như trước vô cùng cảnh giác, chớ nhìn hắn có đế huyết thần giới, nếu như không tất yếu hắn là không thể nào tiêu hao hết, dù sao chỉ có thể sử dụng một lần, một khi dùng qua cũng đừng mưu toàn đấu lại ứng dụng, mà chỉ cần hoàn hảo mang theo. Sự an toàn của trên tâm lý của chỉ là cảm, tiểu cũng đủ tần chính hưởng thụ. Động tác của bọn họ cũng không nhanh, chủ yếu là tần chính dùng thông thiên thần mục ngó trường gió kia tử ngộ, tổng hợp tình huống của nơi này, hắn càng phát kết luận, chính là mạnh như gió tử ngộ bực này thần giới bá chủ, có đặc biệt nhắm vào thần quang dẫn quang thần cầu bực này trí tôn thần binh cấp bậc chính là bảo vật làm thần binh buồn mạng, lại càng có thần quang loại võ mạnh đều không thể hoàn toàn chấn áp. Duy nhất có thể chính là hắn căn bản là không có cách hoàn toàn trấn áp, chỉ có thể làm ngắn ngủi áp chế, Chỗ này rõ. Giang chính là một kim hắn cùng Diệp Thương mang bấy dập. Nếu là bấy dập, cho dù là có thai quang cầu nơi tay, tần chính được xương tất đức cũng không phải là vậy nguyện ý ca nguyện đi hưởng thụ cái bấy dập, người này cố ý thả chậm tốc độ, xem một chút gió tử ngộ trấn áp cực khổ kinh nghi. Tần chính kết luận, gió tử ngộ quan sát phạm vi đoán chừng cũng chính là khoảng hơn trăm dặm, hắn còn lại là 500 dặm, mà gió tử nội trước thời hạn nhiều như vậy tiểu áp, 89 phần 10 thần quang này phạm vi sẽ không thái quá bao la cho nên hắn sẽ ngó chừng đợi đến hai người mình bước vào thứ trong tầm mắt mới có thể giải trừ chân áp sao như vậy hiện tại hắn cũng chỉ có thể cố gắng khứ bính mạng chân áp phòng ngừa tần chính hai người phát hiện vấn đề nơi này của vòng qua đi đâu thần quân sở tại chân áp sao luy không chết được ngươi nha lại muốn phải cho ta đào bẫy dập, ta chính là nguyện ý hướng trong cảm mấy nệ cũng không thể khiến nàng thư thái thống khổ sao đáng thương gió tử ngộ bá chủ tần chính còn thỉnh thoảng nhắc nhở diệp thương mang chậm đồng thời 500 dặm trong phạm vi đã ở quan sát đoạn cửu đỉnh ba người tung tích bọn họ còn đang tại chỗ đợi. Đoán chừng cũng là đợi chờ kia thần quang thích phóng đi ra, mới có thể xác định bọn họ rơi vào bấy giờ sao. Ước chừng nửa giờ sau, Tần Chính hai người đạt lấy cự ly gió tử ngộ 150 dặm địa phương. Vị trí này, Tần Chính có thể thấu qua thông thiên thần mục quan sát xác định, đến gần nơi này sau đó, gió kia tử ngộ rõ ràng cho thấy thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên lúc này đưa rất trô mấu chốt, có lẽ là hắn có thể quan sát phạm vi, có lẽ là trấn áp thần quang cũng có thể liên lụy địa phương, mới để cho hắn thở phào. Diệp lão, không cần phải gấp đi phía trước. Tần Chính ngăn lại Diệp Thương mang đi vào. Thiếu chủ có điều phát hiện. Diệp Thương Mang hỏi, Tần Chính cười nói không có, chính là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Diệp Thương Mang có chút ngạc nhiên nghỉ ngơi. Đúng nha, gấp gáp như vậy cho cái gì, dù sao thần quân nếu là thật sự sống, một mấy ngày gặp nhau cũng không còn và vân vân. Tần Chính cười híp mắt ngước ngồi, chúng ta cũng đã lâu không có tán gẫu qua. Mặc dù không giải thích được, Diệp Thương Mang vẫn theo lời mà ngồi. Diệp lão ở chỗ này, có thể hay không thấy gió từ ngộ? Tần Chính hỏi. Còn không được, ta quan sát phạm vi đại khái là khoảng 120 dặm. Diệp Thương Mang có chút hổ thẹn, Đường Đường bá chủ lại tới đây. Thật giống như cũng không giúp đỡ được cái gì. Tần Chính Đạo lấy Diệp lao biết, gió kia tử ngộ có thể hay không nhìn đến đây. Diệp Thương mang trầm ngâm nói khả năng vẫn phải có, vàng vào ta đối với gió tử ngộ biết, hắn so với ta mạnh hơn cũng có hạn, nhiều năm như vậy ở chỗ này trấn áp thần quang, đối với hắn vẫn là có rất lớn phụ trợ tu luyện tác dụng, đoán chừng có điều tăng lên, nhưng không thể nào đạt tới Thập Đại Bá chủ cấp bậc chính là chuẩn thần quân lực lượng tầng thứ, cái đẳng cấp bá chủ không phải là kháo hậu ngày thuần túy tu luyện có thể đạt tới, thì có liên quan tới võ mạch, cho nên hắn lớn nhất cực. Hạ, Đoan chừng là có thể thấy 180 dặm bộ dạng. Cái phạm vi này có một chút khả năng bị phát hiện. Vậy thì tốt, chúng ta đợi ở nơi này, nhìn gió tử ngộ có thể trấn áp bao lâu. Tần Chính ngửa người nằm xuống, nhìn hư không, kỳ thực chú ý gió tử ngộ hướng đi. Thiếu chủ, ngươi là cố ý khó xử gió tử ngộ. Diệp Thương Mang thế mới biết Tần Chính ý nghĩ, không khỏi một trận buồn cười, có cái cần thiết lãng phí thời gian cái gì? Không sai, muốn cho ta đảo bế dập, không để cho hắn khó chịu, chính mình nên khó chịu. Tần Chính nhắm mắt lại, chỉ trong chốc lát lên tiếng ngay tới. Diệp Thương Mang một trận buồn cười lắc đầu, thầm nghĩ, nói cho cùng, vẫn người trẻ tuổi nhà Trấn áp thần quang gió tử ngộ đích sắc có thể chú ý tới tần chính, hắn đã sắp trấn áp đến cực hạn, nhưng khi nhìn đến trong tần chính lại ở đâu ngủ, thiếu chút không có sự vị tức. Thần quang trấn áp cũng không phải là dễ dàng như vậy, mạnh như hắn dựa vào thần binh bổn mạng cũng chỉ có thể trấn áp một chút thời gian mà thôi, một lúc sau, thế tất yếu không cách nào trấn áp. Hết lần này tới lần khác khoảng cách này, thì thần quang không cách nào chạm đến địa phương, mặc dù miễn cưỡng đã tới, uy lực cũng rất nhỏ. Đoạn Cửu đỉnh, A Đoạn Cửu đỉnh, nàng đây là cho ta xích nan để nhà. Kia tiểu tạm trùng rõ ràng có thể chú ý tới tình huống của ta, thì ngược lại làm khó ta. Hắn cố ý không đường vòng, chính ở chỗ này ngủ, đây không phải là cố ý cái gì? Ngươi nói ta là chờ hắn lại đây, vẫn không chờ đây, chờ sao? Ta kiên trì không quá lâu, không thể không có dây dưa đến chết ta. Không đợi sao? Không vào bấy giờ, cũng chưa có niềm tin tuyệt đối hoàn toàn mạt sát bọn họ, tiềm ẩn nơi này bí mật. Do tử nộ càng nghĩ càng giận, lại không biện pháp. Ổn thỏa nhất biện pháp, không nghi ngờ chính là mượn bị hắn chấn áp kinh khủng thần quang. Tiếp rằng thần quang này hòa trộn hữu thần quân ý chí chiến đấu, không có linh hồn tư tưởng ý thức, nhưng cũng là tự do bay múa, bị trói buộc đứng lên. Dĩ nhiên là sẽ sinh ra đáng sợ lực lượng hủy diệt tiến hành bật lại. Gió Tử Ngộ buồn bực muốn giết người. Dẫn Quang Thần Cầu cũng đang không ngừng rung động, đã sắp đến không thể chịu đựng trình độ. Đệ. Gió Tử Ngộ hít vào một hơi sâu, sức mạnh của bá chủ trấn áp xuống, ưu việt đệ dẫn quang thần cầu lần nữa vội vã đi xuống, hắn đã ở phán đoán nên làm cái gì bây giờ. Rất nhanh, kia dẫn quang thần cầu lần nữa rung động muốn bốc lên. Không cách nào trấn áp thôi, chỉ có thể tuyển chọn một người khác kế hoạch, hy vọng thần quang này sẽ không cho bên trong tháp thế giới mang đến quá lớn phá hoại sao. Đối mặt với càng ngày càng mạnh bật lại, Gió Tử Ngộ rốt cục bỏ cuộc chấn áp. Bây giờ gió Tử Ngộ mệt như chó, đầu đầy mồ hôi, lẻ lưỡi, thở hổn hển. Cường ngâng cao tinh thần lực, gió Tử Ngộ phi thân lung lay cách kia dẫn quang thần cầu, hai tay đồng thời hư không nhấn một cái, quát khẽ thần, cầu dẫn đường, quang diệu thiên địa. Dẫn quang thần cầu xoay ngược lại, kia bị trấn áp thần quang ầm ầm bộ phát ra, dưới dẫn quang thần cầu dẫn đường, ngay lập tức tựa như cùng một mảnh quang vũ loại, phô thiên cái địa bắn về phía tần chính vị trí bay qua Đây mới là gió Tử Ngộ ở lại giữ nơi này một người khác chủ nhân. Nếu là có người Ví dụ như thần quân yêu quân đến nói, mượn thần quang cũng có thể tiến hành đánh giết, có dẫn quang thần cầu dẫn đường, vẫn là rất lợi hại, duy nhất cần lo lắng chính là, thần quang quá lợi hại sẽ đem quyển này tiểu rách nước bên trong tháp thế giới một góc hoàn toàn nát bấy, nơi đây dễ dàng sẽ không vận dụng. Diệp lão vọt tới trước tần chính đối với gió tử cử động của Ngộ, nhìn nhất thanh nhị sở, đồng thời đưa ra cảnh cáo. Diệp Thương mang không chút do dự một phát bắt được tần chính, thăng tự thân tốc độ nói đến cực hạn, giống như quỷ mị, về phía trước bao tấp đi, trong vòng mấy cái hít thở chính là gần trăm dặm, ở đây thần quang trước rơi xuống, đột nhiên tăng mạnh cự ly này gió tử nộ không tính là quá địa phương xa xôi. sau đó này bọn họ cũng thấy rõ đây là cái gì thần quang diệt linh thần quang được xưng chuyên sát hết thể sinh linh tuyệt thế thần quang đồng dạng là nơi sâu xa trong vũ trụ rực rỡ. Tần chính lòng bàn tay thoáng hiện trở quan cầu thần này cầu đã sớm nổi lên mông mông vầng sáng rõ ràng là được diệt linh thần quang hấp dẫn, chẳng những không e ngại, ngược lại là muốn chủ động hấp thu dung hợp ý tứ. diệp lão đi giết gió tử ngộ. tân chính rốt cục nói ra sự chân thật của hắn mục đích thiếu chủ diệp thương mang giật này mình. Gió Tử Ngộ tiêu hao vô cùng lợi hại, đây là giết hắn thời cơ tốt nhất, nhưng nếu giữ lại hắn, đó chính là chúng ta nguy hiểm, lấy diệt này linh thần quang còn nữa hắn dẫn quang thần cầu, chúng ta tự nguy hiểm, mà lá bài tẩy của ta lực lượng chỉ có một giờ, cũng không có thể dễ dàng vận dụng. Tần Chính con mắt xuất tinh mũi nhọn sát gió Tử Ngộ, đoạt dẫn quang thần cầu. Diệp Thương mang liếc mắt một cái Tần Chính trong tay chửa quang cầu, cũng nhìn ra được chử này quang cầu có thể hấp thu dung hợp đáng sợ kia diệt linh thần quang, cắn răng một cái, dẫn thần kiếm xông thẳng hướng gió Tử Ngộ. Tần Chính ở ném đi chửa quang cầu, khiến cho trôi nổi đỉnh đầu của tại chính mình Cười lạnh nói đoạn tiểu đỉnh, rõ tự ngộ, các ngươi thật cho là ta thần ngục lòng chẳng qua là xác định có hai tên thần ngục nhất mạch thần quân cái gì, ta rõ ràng cảm ứng được có Ngũ Đại thần quân, trong đó chiếm cứ vị trí chủ đạo nhưng là cùng các ngươi Phong Vân Thánh Cung hơi thở giống nhau thần quân, thử, sẽ làm cho ta mượn diệt này linh thần quang cho các ngươi việc này như quỷ xa thần tất cả đều diệt thân. Sao? Chương 817, Đình chiến. Đọc đầy đủ. Diệt linh thần quang rất đáng sợ, tùy ý một đạo, đều có có thể giết hết linh thành thần nhân lực, dặm dặm chẳng trị chừng mấy vạn hư đạo, có thể suy ra Khu vực này thị nguy hiểm cỡ nào? Cho dù là thần quân tiến lai, nếu là ở gió kia tử ngộ cố ý dưới sự thao túng, cũng có thể suy sụp. duy nhất làm gió tử ngộ kiêng kỵ chính là nơi đây diệt linh thần quang, hắn không dám quá phận dẫn đường phát huy uy lực. Lực lượng như vậy liên bên trong tháp này thế giới một góc đều có thể hủy diệt. đây là phong vân thánh cung tuyệt không cho phép, cho nên gió tử ngộ dễ dàng sẽ không dẫn đường diệt linh thần quan. Mặc dù hiện tại dẫn đường cũng chỉ là dẫn đường một phần nhỏ, hiện lên trời mưa tư thái phạm vi rất rộng, đơn thuần một người trôi ở phạm vi đối mặt gì, thế linh thần chỉ là rất ít ỏi. Chính vì vậy, tần chính cũng không thế nào e ngại. Siêu thần lực ủng hộ dưới trượng quan cầu lập tức phát huy ra phi phàm ý lực, thể hiện ra tả vương thần quân luyện hóa qua sau đích chỗ bất động. Ánh sáng sáng chói ở trên trượng quan cầu phóng xạ đi ra ngoài, giống như hóa thành một đáng sợ hất động, thả ra kinh người hấp xả lực, mà hấp xả lực cũng chỉ là đùng tiêu diệt linh thần chỉ có tác dụng. Kết quả là những trời cao đó bay vụt diệt linh thần quang tương đương một phần đột nhiên chuyển qua 90 độ, ngược lại xuống phía dưới lao xuống, hết thảy không có vào trượng trong quan cầu. Ông, trượng quan cầu run lên bần bật, một cổ khí tức cường đại trận kích phát ra tới thật giống như thị trí tôn thần bình phong mang giống nhau, phản phát diệt linh thần quang tràn vào, kích thích trược quang cầu muốn triển lộ ra chân thật nhất cắt một mặt. Tần chính cũng không khỏi có chút kinh ngạc, hắn cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, mà là thi triển ra thần thông lạc tinh truy nguyện. Diệt linh thần quang nếu không phải bị dẫn đường lợi của, nói với tần chính tới sẽ nguy hiểm hơn, bởi vì diệt linh thần quang không có quý tích mà theo, vừa buột lung tung từng cái phương hướng cũng loạn xạ, đó đúng là rất nhức đầu. Dù sao cảnh giới của tần chính quá thấp, không thể nào nhất nhất tránh thoát khỏi đi. duy chỉ có hiện tại bị gió tử nội dẫn đường công kích, phương hướng nhất trí muốn tránh né vậy thì quá dễ dàng thần thông lạc tinh truy nguyện tam đại diệu dụng cũng tất cả đều phát huy vô cùng nhuần nhuần một diệu dụng thị không đếm sửa đơn thuần một đạo diệt linh thần quang công kích đơn thuần một đạo trạng qua là tương đương với linh thành thần nhân sức mạnh của trung cấp mà làm hóa vực đại thành thần người hắn đương nhiên không cần e ngại bị công kích đến một diệu dụng phải không như lúc trước vậy trực lai trực hứ, có thể tùy tâm sử dụng các cua người cuối cùng diệu dụng chính là đầy đủ mau tự nhiên đổi theo diệp thương mang đó là chuyển không thể nào nhưng sẽ không kéo xuống quá nhiều có thể mượn Diệp Thương mang một đường cuồng bạo hoành mở diệt linh thần quang không gian vọt tới trước có tam đại này ưu thế nữa dựa vào chửa quang cầu hấp thu diệt linh thần quang thần chính tựu đừng lo nguy hiểm Diệp Thương mang chân chính dựa theo thần chính yêu cầu vung tốc độ tốc đến cực hạn không để cho gió tử ngộ lần nữa dẫn đường diệt linh thần quang cơ hội cách xa nhau hơn 10 m tiểu huy động thần kiếm bổ mạnh hơn 10 kiếm trong lúc nhất thời từng đạo trường dài ngàn mét khổng lồ kiếm quang tung hoành gào thét phân tán hư không phô thiên cái địa liền hướng gió tử ngộ hướng tới cho đến lúc này gió tử ngộ mới biết được Tần Chính lúc trước cũng không phải là đơn thuần cố ý chọc giận cái kia cái gì đơn giản, mà là đối với hắn Động sát Âm, cố ý tiêu hao lực lượng của hắn, điều này làm cho Gió Tử Ngộ kinh ngạc cho Tần Chính dám can đảm ở Phong Vân Thánh Cung địa bàn chủ động phát động công kích, thật sự chính là ngoài dự tính của. Gió Tử Ngộ nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể ứng chiến. Tiêu hao rất lợi hại, Gió Tử Ngộ chỉ có dựa vào quyển này Mạng Thần Minh dẫn quang thần cầu, mượn diệt linh thần quang công kích. Hai người giao phong bốc lựa dị thường. Bá chủ cuộc chiến, lực lượng kia dư ba là phi thường đáng sợ. Tần Chính ở cách trong diệt linh thần quang bị trấn áp khu vực hơn 30 kia địa phương dừng lại. Như thế cự ly, là hắn tinh tâm chọn lựa, hai đại bá chủ giao phòng cũng đều nể nang diệt linh thần quang lung tung công kích, tự nhiên cũng cô ý áp chế, làm diệt linh thần quang bay vụt bầu trời, như vậy chờ diệt linh thần quang không bị ảnh hưởng, Tiêu thoát khỏi tần chính chỗ ở phạm vi, hắn cũng không cần lo lắng nguy hiểm, cũng chỉ cần để phòng bị lực lượng dư ba giết chết, những khắc tinh lực tập trung ở chừa trên quang cầu, dẫn đường chừa quang, cầu hết khả năng hấp thu diệt linh thần quang. Thông thường chừa quang cầu sợ là hấp thu 7 đạo diệt linh thần quang chính là cực hạ hấp thu nữa sẽ gặp bạo liệt. nơi đây đây là phong vân thánh cung không cách nào đại quy mô lấy đi diệt linh thần quang một trong những nguyên nhân. Tần chính thì phát hiện, hắn được từ thiền quên vương phi chưởng quan cầu. Hiện tại tiền tiền hậu hậu không hấp thu được 78 chục đạo diệt linh thần cạn sạch, đã sớm là bình thường chưởng quan cầu gấp 10 lần, lại vẫn như cũ là không thỏa mãn. Tiêu phảng vứt một kẻ tham ăn, vừa bắt đầu ăn cái gì mà thôi, bụng nhưng cựu trống không rất đây. Chưởng quan cầu, nàng đây là muốn mang cho ta to lớn kinh hỉ nhà. Thu sao, thu sao, một đạo sát linh thành sơ cấp thần nhân một trăm đạo tiểu cũng đủ dung chuyển đế cương trung cấp thần nhân nàng nếu là có thể hấp thu một ngàn đạo ta tần chính bảo đảm cầm lấy hắn đi sát thần quân quyết không nuốt lời tần chính cũng là nhiệt huyết sôi sục phá lệ kích động luyện hóa qua này cái chửa quang cầu tần chính đang dùng thông thiên thần mục xem xét chửa trong quang cầu tình huống chỉ thấy bị hấp thu đi vào diệt linh thần quang lập tức ăn ổn xuống dưới một loại kỳ dị bí mật lực lượng tác dụng đang nhanh chóng trong dung hợp rất kỳ diệu quá trình ngươi nhìn đứng lên rất hưởng thụ nha đoạn đỉnh kia mang theo đùa bợn âm thanh của tàn bạo từ sau lưng tần chính truyền tới Đối mặt với lung tung kia diệt linh thần quang, có can đảm sử dụng không gian phương pháp tiến vào nơi này, cũng chỉ có hắn, hai tên kia đời trước thánh nữ thánh tử còn không có lá gan này. Ngươi tới cũng rất nhanh cái gì?" Tần Chính trầm rãi xoay người. "Ngươi thật giống như đã sớm biết nơi này có nguy hiểm, chuẩn bị rất đầy đủ." Đoạn ánh mắt Cửu đỉnh như đao, không che giấu chút nào sát ý trong lòng. Tần Chính cũng không quan tâm đoạn Cửu đỉnh sát cơ nồng nặc nề, nếu biết ta có thể nhìn thấu vậy tu luyện bảo địa thần vụ, nên hiểu, đôi mắt của ta nhìn phạm vi đã sớm ra ngoài các ngươi bá chủ có thể đạt tới cực hạn, ngoài vài trăm dặm Ta liền thấy gió tử ngộ nữa, cố ý chấn áp diệt linh thần cạn sạch. Đoạn Cự đỉnh gật đầu thì ra là như vậy, không trách được nàng hoàn nguyện ý tới lai, tình cảm là phi thường cường đại này chữa quan cầu, là muốn hấp thu diệt linh thần quang, trở thành một thanh của mình lợi khí, rất tốt. Nàng nắm giữ cái gì, thật đã ra ngoài tưởng tượng của ta, như vậy cũng là không còn gì tốt hơn. Đúng nha, không còn gì tốt hơn, có thể đều làm lợi nàng, trở thành của ngươi, đúng không? Tần Chính cười ha hà nói ra đoạn tâm tư của Cự đỉnh. Ha ha, ngươi biết là tốt rồi, còn cần ta động thủ cái gì? Đoạn Cự đỉnh cười to nói. Ngươi đã quên, ta có lá bài tẩy, tần chính đạo, đoạn cửu đỉnh rẻ biểu coi như là có thì như thế nào. Trừ phi nàng có tượng đá tượng gỗ cái loại này khó gặp có một không hai thần bảo, nhưng ta tuyệt không cho là nàng còn có tương tự thủ đoạn. Về phần những thứ khác bảo vệ thánh mạng lá bài tẩy, suy, ngươi nói rốt cuộc, trung quy thị hóa vực đại thành thần nhân, coi như là có, nàng có thể kích thích đến dạng gì lực lượng? Mà ta là bá chủ, còn không phải là giống vậy bá chủ có thể so sánh? Nàng tựu căn bản không có thể chân chính uy hiếp được. Ta thử nghĩ xem đoạn cửu đỉnh lời của kỳ thật nói cũng đúng nói tới nói lui, đế huyết thần giới thật sự là thái quá mức hiếm thấy, đoán chừng cả thần giới cũng rất khó lấy ra một lượng ai, chỉ tồn tại ở trong chuyên thuyết, giống như diệp thương mang, đoạn cửu đỉnh, gió từ nội chờ cường lực bá chủ đều chưa hẳn gặp qua, đoán không được cũng bình thường. tần chính trên đỉnh đầu chỉ chỉ bay múa, nhưng cửu đang điên cuồng hấp thu diệt linh thần quang, trợ quang cầu ngươi nói, nếu như ta dùng chữa trong quang cầu dung hợp một chút diệt linh thần quang công kích kia diệt linh thần quang bị chấn áp đất, hậu quả sẽ như thế nào? ngươi dám? đoạn cửu đỉnh uy áp bộc phát, áp bức tần chính, đừng với ta động thủ, ta thừa nhận cảnh giới của ngươi. Nhưng nếu động thủ với ta, điểm này cự ly, ta đoán chừng liên tránh né trong, tự động tắc cũng không làm được, nhưng là, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, cho ta đối với chư quang cầu phát ra mệnh lệnh công kích chợt loé độc vẫn đầy đủ. Tần chính hay là không đánh coi là vận dụng đế huyết thần giới, lấy chư quang cầu ước hiếp nàng nếu là quá mức tự tin, có thể thử một chút, chính là hậu quả sao? Ta nghĩ rất có thể thị tháp loạn cổ quân vương này, một góc bên trong tháp thế giới sẽ hoàn toàn sụp đổ, các ngươi phong vân thánh cung tiềm ẩn như thế nhiều năm tháng bí mật sẽ hoàn toàn bại lộ, không biết đương thần quân bại lộ sau, liệu sẽ khiến cho Tam đại thần cung liên thủ bóp chết đây. Đoạn Cửu Đỉnh Z căm căm đe dọa nhìn Tần Chính, gan từng chữ đạo ta chán bị uy hiếp. Tần Chính tới đối mặt, không một chút lùi bước ta cũng vậy chán bị uy hiếp, bất quá sao, chỉ là có chút điểm vui vẻ uy hiếp người khác. Ta quyết định mạo hiểm thử một lần, Minh Sát nói cho ngươi mạo hiểm thử một lần Đoạn Cửu Đỉnh rốt cục triển lộ ra hắn thân là mãnh liệt bá chủ bá đạo một mặt, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Được rồi, ngươi thắng. Hai tay Tần Chính mở ra, tùy theo cất giọng nói dịp lão, Đoạn Cửu Đỉnh, như nếu, xuất thủ, nàng lập tức tương diệt linh thần quang bị trấn áp địa phương bắn cho khai. Liên hoàn trong tiếng nổ mạnh truyền tới Diệp Thương mang đáp ứng thanh âm vốn luôn xuất thủ đoạn cựu đỉnh giống như quả bóng xì hơi giống nhau, lần nữa hiểu xỉu. ngươi nghĩ chậm dạng. Đoạn cựu đỉnh lần đầu tiên sinh ra hữu khí vô lực cảm giác, phản phất bị tần chính bắt bí lấy mệnh môn, rất khó chịu. đình chiến sao? tần chính suy nghĩ một chút, nói. Đoạn cựu đỉnh cả giận nói đình chiến, nàng chủ động tiến công, chính là vì đình chiến. tần chính đạo ta chủ động tiến công, có hai cái ý nghĩ, một người là cho dụng gió tử ngộ, sự hiện hữu của hán, còn có thể dẫn đường diệt linh thần quang, để cho ta cảm thấy quá nguy hiểm, chúng chi còn có một người đang ở đây một bên mắt nhìn chầm chầm vào. Một Diệp Lao trung quy khó có thể chống lại hai người các ngươi, một cái ý nghĩ là ta muốn nhìn một chút, tại sao phải nhiều như vậy diệt linh thần quang bị chấn áp dưới mặt đất, nhưng không, có nổ tung đại địa này, cái này không cấp lẽ. Thương nha, diệt này linh thần quang số lượng dung hợp được, đoán chừng liên thần quân cũng có thể cho rơi, chỉ là đơn thuần bị dẫn quang thần cầu chấn áp tại dưới đất, rất không hợp lý nha, mới vừa ta xem phá trong đó bí ẩn, một khi bị lực lượng cường đại công kích, sợ. Là mọi người chúng ta cũng muốn xong đời, sở hữu người của bên trong không gian này, đoán chừng trừ mấy cái thần quân, đều không sống nổi, cho nên ta đương nhiên muốn đình chiến bởi vì ta cũng không muốn đưa vào một tùy thân tùy chỗ đều có thể chết đi trong hoàn cảnh. Người đây đều thấy được, nàng rốt cuộc là cái gì ánh mắt ra tà." Đoạn Cửu đỉnh hận hận nói. Tần Chính sở mũi một cái, hắn rất nhớ nói, Thông Thiên thần mục cự ly đỉnh cao nhất uy lực còn kém xa lắm đây, cuối cùng vẫn là nhịn được, hắn mặc dù thất đức, cũng là người tốt, không muốn xuất ra tới, đem người cho tức hộp máu đây. Đỉnh chiến sao?" Tần Chính đạo. "Tốt, đỉnh chiến Đoạn Cửu đỉnh quá to." Hai người đồng thời lên tiếng, kịch chiến diệp thương mang gió hêm dịu tử ngộ lúc này mới dừng lại, diện của mình lui về phía sau. Diệp Thương mang rơi vào bên cạnh Tần Chính, có chút không nguyện ý lại cho ta chút thời gian, tựu cho dụng gió tử hiểu. Gió tử nộ thở hôn hề rơi vào đoạn bên cạnh tiểu Đỉnh, lạnh lùng nói nếu không phải ta lúc trước tiêu hao quá nhiều, chỉ bằng căn bản không phải đối thủ của ta. Hai người bốn mắt tương đối, sẽ phải miệng lưỡi tranh phong. Tần Chính đưa tay ngăn lại hai người, đạo rời khỏi rồi hay nói. Bốn người lúc này mới cùng nhau xuyên qua Diệt Linh Thần Quang khu vực, đặt lấy nơi cuối cùng, ở nơi đâu có một tòa Huyền Không Tàn Phá cung điện, thần quân hơi thở chỗ của chính là từ truyền tới. Chương 818, cuối thần quân hiện tàn phá cung điện gần trong căn tấc. đoạn cựu đỉnh gió hiếm dịu tử ngộ cũng đồng thời hành thân phong tần chính đường đi của hai người khóa mà ở đây tàn phá cung điện lối vào còn có hai người chính là phong vân thánh cung đời trước thánh tử thánh nữ bọn họ không cách nào tiến vào diệt linh thần quan khu vực liền trực tiếp không gian chuyển tới tới nơi này canh giữ đến nơi này còn không cho vào xem một chút tần chính cũng sớm có dự liệu người trước trả lời ta phát hiện cái gì gió tử ngộ lạnh lùng nói đối với mình bị tần chính trêu chọc tiêu hao lại càng thiếu chút bị diệp thương mang mượn cơ hội cho dụng để cho hắn vô cùng khó chịu Đối với tần chính địch ý cũng phá lệ nặng, thậm chí so với Diệp Thương mang sát ý hơn còn cường liệt hơn. Chửa Quang Cầu còn đang đỉnh đầu của tần chính lơ lửng. Lần này, thu hoạch của hắn lớn nhất. Lần này chửa Quang Cầu hấp thu Diệt Linh Thần Quang chưa đầy một ngàn đạo, nhưng cũng muốn hơn 800 đạo, trải qua chửa Quang Cầu tự thân bí mật dung hợp quý nhất, uy lực thế nào cũng vượt xa bá chủ cấp bậc sao. Các ngươi vi Diệt Linh Thần Quang tìm một oa sao? Tần Chính đạo. Cái gì hoa? Gió Tử Ngộ hơi thở càng thêm luống cuống. Tần Chính khẽ cười nói nàng làm chủ đạo người, nàng không biết, còn dùng hỏi ta. Gió Tử Ngộ tiến tới một bước, phẫn nộ quát ta để ngươi nói. Vô hình bá chủ uy áp như bài sơn đảo hải áp bách tới, trực tiếp làm không gian này cũng muốn băng diệt giống nhau, vô cùng kinh khủng, lấy hóa vượt sức mạnh của thần nhân, hoàn toàn không cách nào chống cự. Diệp Thương mang hừ lạnh một tiếng, đệ vẻ này tự uy cho phong đảng. "Gió Tử Ngộ, ngươi muốn chết?" Tần Chính cũng thu liếm nụ cười, gió này từ ngộ kể từ thấy cùng hắn mặt đối mặt, chính là như vậy luôn cuồng cường thế, để cho vui vẻ ưu việt Tần Chính có chút tức giận. "Tiểu bối, nàng cũng dám uy hiếp giết ta." Gió Tử nộ cười gần nói nhanh như vậy, ta nhưng thị khôi phục rất nhiều. Giễn các ngươi không thành vấn đề. Tần Chính khinh miệt đạo ngươi cho rằng đoạn Cửu đỉnh ngăn cản Diệp lão, có thể tùy ý đắn đo ta. Ta thật không biết nên nàng ngu xuẩn, vẫn hàng năm tháng dài chấn áp Diệt Linh Thần Quang để ngươi biến u mê, ta nếu dám lại đây, mà không phải đợi ở Diệt Linh Thần Quang bên trong khu vực, ta sẽ không có năng lực tự vệ. Gió Tử Ngộ lạnh giọng nói lấy ra, không lấy ra được, nàng phải đi chết. Ông. Trở quang cầu mãnh liệt run lên. Không khí bốn phía chợt kịch liệt quấn quýt, một cỗ khí tức hủy diệt từ chửa trong quang cầu thích phóng đi ra, trực tiếp khóa được gió Tử Ngộ. Nàng có muốn thử một chút hay không a? Tần Chính lạnh lùng nói. Trở Quang cầu chậm rãi bay vút xuống, để ngang trước ngực của Tần Chính, ánh sáng như hoa tăng mạnh, chiếu rọi Tần Chính quần phóng vô cùng. Gió tử thân sắc của Ngộ Khai biến, hắn hàng năm chấn áp Diệt Linh Thần Quang, đối với Diệt Linh Thần Quang cảm ứng nhất nhạy cảm, vẫn cường ngạnh đạo ta không tin nàng có thể trong thời gian ngắn như vậy dung hợp. Đương nhiên không thể, nhưng ta tuyệt đối có thể làm được. Công kích nàng không có cách nào trước tiên giết chết ta, ta đây là có thể thông qua không gian ngọc chạy trốn, đem nơi này hết hệ thống xuất hứ ta xem nàng Phong Vân Thánh Cung có thể hay không thừa nhận. Tần Chính cười lạnh nói. Diệp Thương mang trước cũng lên một bước. Đạo ta có nắm chặt, Phong Đảng hai người các ngươi liên thủ công kích nửa phút, không cách nào uy hiếp được thiếu chủ chút nào. Gió Tử Ngộ hô xích hô xích thở hổn hển, phản phất thất khiếu cũng bị tức phóng hỏa. Sự tiêu ngạo của bá chủ, hàng năm tới nay đối với thấp cảnh giới giống như con kiến hôi coi rẻ, mà nay bị trong mắt con kiến hôi uy hiếp rêu cợt trêu trọc, làm gió Tử Ngộ sắp nổi điên. Phong huynh, giao cho ta sao? Đoạn Cửu Đỉnh phải ra mặt. Gió Tử Ngộ có cái dưới bậc thang, cũng chỉ có thể nín cơn giận gật gật đầu. Đoạn Cửu Đỉnh đạo hai vị đều đến mục đích, cũng đừng có kiếm bạt nội chương sao? Là các ngươi khiêu khích trước. Tần Chính Hử lạnh nói: "Đây cũng là nàng Tần thiếu gia mang tới kích thích quá mức mãnh liệt điểm." Đoạn Cửu đỉnh tự giễu đạo: "Ta không phải là bị Tần thiếu gia kích thích có mấy lần thiếu chút bạo tẩu cái gì? Tần Chính bĩu môi không gì, nhưng chính là một mảnh đất ngục tháp tàn phiến mà thôi, về phần Khẩn Trương thành như vậy." Hắn lời này lập tức kích thích Diệp Thương mang hai mắt trợn tròn, gió thử ngộ cùng Đoạn Cửu đỉnh thiếu chút lần nữa bạo tẩu. Bí mật lại thật bị triệt để xem thấu. Địa ngục tháp, Thánh đỉnh thần điện cựu đại đại sát khí một trong, truyền thuyết cùng tử vong, luân hồi có mật thiết nào đó liên lạc đại sát khí, cũng là Thánh đỉnh thần điện đại bang diện thời đại bị phá hủy đại sát khí. Ngươi mạnh khỏe, rất tốt. Đoạn Cửu đỉnh cũng là mấy hít sâu mới miễn cưỡng tính táo lại. Các ngươi tốt hơn nhà, lại còn có địa ngục tháp tàn phiến, muốn lại sát khí tàn phiến sao? Rất ít, có thể thế lực lớn trong có lời của, hơn cũng không thấy kỳ quái, có thể các ngươi địa ngục tháp tàn phiến lại có khoảng lòng bài tay lớn nhỏ, gần địa ngục tháp một phần 10 lượng, hơn nữa bên trong ngận chứa lĩnh vực lực lượng đậm đà như vậy, lại càng thông qua diệt linh thần quang không ngừng dung nhập vào trong đó, bị luyện hóa, làm kia lĩnh vực lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, ta nghĩ khi tất cả diệt linh thần quang cũng bị sau khi luyện hóa Sợ là kia lĩnh vực lực lượng cũng quét cường đại đến có thể sát thần quân địa bộ yêu sao, cũng chắc sẽ trở thành các ngươi phong vân thánh cung đệ nhất vương bài. Tần Chính sẽ thấy nội dung, không có cất giữ hết thảy. Nói ra đi ra ngoài, hắn mỗi một câu nói, Đoạn Cửu đỉnh gió êm dịu từ sắc mặt nộ tiểu âm chấm nhất phân, sau khi nói xong, bọn họ đều nhanh biến thành lọ nổi. Đoạn Cửu đỉnh đe dọa nhìn Tần Chính thật lâu, mới giơ ngón tay cái lên không phải không thừa nhận, nàng đem đến cho ta kích thích, đã đến một đỉnh núi, đồng của ngươi thuật thần kỳ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tần Chính đạo nhưng là ta nói ra cũng ý nghĩa các người đối với chúng ta hai cái lại càng ý quyết giết. Đoạn cửu Đỉnh không có phủ nhận, rõ ràng chuyện tất cả mọi người không phải người ngu, phủ nhận cũng không còn ý nghĩa. Nếu không có gì hơn để lại, sao không cho chúng ta trong đi nhìn một chút không, trông thấy chúng ta thần ngục nhất mạch thần quân. Tần Chính chỉ chỉ kia tàn phá treo trên bầu trời cung điện, nàng rốt cuộc là cá người thế nào, trình độ như vậy, còn không hết hy vọng. Đoạn cửu Đỉnh có chút nhìn không thấu Tần Chính, một lòng hiếu kỳ quá nặng người. Tần Chính vừa nói, liền hướng đi về trước đi, lướt qua hai người cùng nhắm mắt theo đôi diệp thương mang chạy thẳng tới hướng kia tàn phá cung điện. Đoạn Cựu Đỉnh gió hêm dịu tử ngộ nhìn nhau, hai người cũng là thần sắc nghiêm trọng. Bọn họ đương nhiên nhìn ra được, một người biết rõ bọn họ muốn phải giết, còn có chứ lực lượng tuyệt đối ưu thế, còn dám như thế, ai dám nói hắn thật sự là dựa vào nếu nói chữa qua cầu. Ít nhất Đoạn Cựu Đỉnh là tuyệt đối không tin, hắn đến nay còn nhớ rõ, tháp loạn cổ quân vương băng diệt, tần chính đối mặt với Lôi Thiên một tiên công, sau lại có niết cây hoàng bá thánh tử Nguyễn Vân Hạo, cuối cùng là 13 đại cao thủ vậy đánh, cất giấu cảnh giới không tóc, một chút ít bột phát. Cuối cùng thậm chí có bóng tối chi ta thần thông, đạt được toàn thắng cảnh tượng, điều này làm cho Đoạn cửu Đỉnh nhận định tần chính là vô cùng hiểu được tiềm ẩn lá bài tẩy người, bại lộ ở bên ngoài. Nếu nói lá bài tẩy 89 phần 10 cũng chỉ là lừa gạt người hắn, vậy căn bản không phải hắn chân chính lá bài tẩy, chỉ có thể mạo hiểm. Đoạn cửu Đỉnh đột ngột toát ra một câu nói, rõ từ sắc mặt ngộ đột biến. Nếu như nói diệt linh thần quang có thể nổ tung không gian này nguy hiểm, có hắn ở cho là áp chế, sẽ không thật nguy hiểm, vậy Đoạn cửu Đỉnh trong lời nói ý tứ, sẽ thật sự chính là không thể dự đoán mạo hiểm hành động. Sở mặt hai người âm trầm đi tới Tàn Phá Cung điện. Bọn họ đi tới gần, khoát khoát tay, đời trước thánh tử thánh nữ liền chủ động phía sau đi theo ở, tất cả đều là gương mặt đề phòng, đồng thời nhìn về phía ánh mắt của tần chính tất cả cũng biến thành, đã không còn nửa điểm kinh thị. Cung điện Tàn Phá, vẫn có thể nhìn ra đã từng rộng rãi, một cây cây cột đều có 5, 6 thước lớn bằng, ngàn thước cao, phía trên điêu long hòa phượng, khí tức cổ xưa cho thấy cung điện trong năm tháng lắng động. Ở nơi này lớn như vậy bên trong cung điện, khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết, dài đến ngàn thước vết kiếm, bị chém đứt cột đá, tan vỡ vết tường cho hạc cũng không hoàn toàn biến mất thần quân máu đều ở thể hiện ra đã từng tản gốc vào trong sẽ có một tầng như có như không như nước gợn tẩy lễ cảm đó là tàn phá cung điện bản thân phong trở ngoại giới phát giác năng lực cũng là duy nhất để cho thông thiên thần mục không cách nào nhìn thấu bên trong nguyên nhân chỉ có đi tới mới có thể nhìn đến đây mặt cảnh tượng năm bóng người trôi nổi không trung đỉnh đầu của bọn hắn không phải là nóc cung điện chuyên mà là vũ trụ nhật nguyện tinh thần trải rộng quy tích vận hành loáng có thể thấy được thì kia vô tận bầu trời đương diệp thương mang thấy năm bóng người trong hai người kia ngay lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bột miệng kêu lên Tinh Long Thần Quân, Thần Phong Thần Quân. Hai người kia rõ ràng là Ngục Vương Thần Quân ngồi xuống thập đại giữa Thần Quân hai vị, Tinh Long Thần Quân cùng Thần Phong Thần Quân. Hai người này ở trong thần ngục thập đại thần quân, chúc vu trung đẳng, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, coi như là ở trong thánh đỉnh thần điện 81 đại thần quân yêu quân cũng có tương đương danh tiếng. Hôm nay bộ dáng của bọn họ lại cực kỳ chật vật, mỗi một người đều là xanh xao vàng vọt, thật giống như toàn thân huyết đục tinh hoa cũng đã tiêu hao hết, chỉ còn lại có xương bọc da, tóc hai bù sù toàn thân đến không có vết thương. Thị Thần Quân thân thể miệng vết thương tự động khôi phục, không thể nào lâu dài giữ vững miệng vết thương trạng thái, bị vây nghiêm trọng nhiều lần chết tình cảnh. Thấy Tần Chính cùng Diệp Thương mang đến, bọn hắn cũng đều thị trong mắt lóe lên vẻ mừng như liên, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện, thị không có năng lực kia. So với hai đại Thần Quân cùng tồn tại cùng nhau thị một pho tượng yêu hổ, tự nhiên là yêu quân. Hai đại Thần Quân, một đại yêu quân liên thủ, cũng là bị vây nhiều lần tử trạng thái, bị hai tên rõ ràng mang theo phong vân thánh cung hơi thở Thần Quân gắt gao áp chế. Không phải là gió này Vân Thánh Cung hai đại thần quân rất mạnh, mà là Tinh Long bọn họ lúc trước tiểu bị vây bên bờ tử vong, bị hai người này bắt được cơ hội. Bọn họ hình như là cũng không năng lực đi ở ngoài nhiều giới hết thảy. Tần Chính quét mắt một cái, ánh mắt rơi vào tiến vào đoạn cựu đỉnh trên thân bốn người bây giờ là giữa chúng ta phân thắng bại, đoạn sinh tử thời khắc. Nàng không muốn biết bọn họ vì sao lại như vậy cái gì. Đoạn cựu đỉnh ngược lại không nóng nảy xuất thủ. Ngươi nghĩ chỉ hoan thời gian. Tần Chính nói năng trở nên sắc bén. Đoạn cựu đỉnh cười một tiếng không, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, coi như là chúng ta muốn gậy sinh tử cũng muốn rõ ràng tình huống của nơi này tránh cho cuối cùng chúng ta hai bên đều được bất thường mất tần chính xem một chút tứ đại thần quân một đại trạng thái của yêu quân đích xác nếu là dẫn phát quá lớn sóng sức mạnh khó bảo toàn sẽ không để cho bọn họ đồng quy vô tận bọn họ hiện tại bị vây một vô cùng vi diệu trong thăng bằng ai cũng không làm gì được người nào cũng không cách nào có sức mạnh lại thêm vào vào như vậy sẽ phá hư thăng bằng dẫn phát không thể tưởng tượng hậu quả đoạt vụ đỉnh thở dài nói vốn là chúng ta là nghĩ tới muốn thông qua biện pháp này mạnh mẽ bức bách bọn họ ba vị gia nhập phong vân thánh cung nào biết sẽ tới trình độ như vậy Tần Chính xem một chút đoạn Cửu đỉnh, nhìn nhìn lại thần quân yêu quân trạng thái của Môn, cười lạnh nói chớ giả bộ, ta nhưng không tin, các ngươi biết một chút biện pháp cũng không có. Đoạn Cửu đỉnh lấy tay chỉ một cái, ở đây hai tên phong vân thánh cùng sau lưng của thần quân lập tức hiện ra hai cái phong vân khối không khí đây chính là chúng ta lá bài tẩy, chỉ tiếc, một khi vận dụng, thế tất yếu lực lượng quá lớn, có cực lớn có thể là bọn họ chết chung, có một phần nhỏ thị có thể là trong bọn họ ít nhất chết hai cái, nhưng không cách nào xác định là người nào, nói cách khác, một khi dùng, tất nhiên có người chết. Chương 819, một giờ bá chủ thời gian. Không cách nào dự đoán hậu quả. Có đoạn cựu đỉnh nói chuyện giật gân khả năng, nhưng tần chính trong cũng biết có rất lớn thành phần là chân thật. Sẽ nhìn một chút trạng thái của năm vị này liền biết, thăng bằng của bọn hắn trừ phi là sức mạnh của siêu cường, nếu không nhúng tay vào chỉ có thể thị gạt bỏ nhúng tay vào người rơi. Không nên xem thường bọn họ cũng bị vây nhiều lần tử trạng thái, làm thần quân yêu quân, coi như là nhiều lần tử trạng thái, lực lượng cũng đầy đủ đáng sợ. Không chi. thị sức mạnh của năm, ít nhất phong vân thánh cung không bỏ ra nổi lực lượng mạnh mẽ nhúng tay vào, có thể làm đến không bị ma sát mới có thể vẫn kéo dài nữa. Cũng là bọn hắn không có năm không có can đảm dẫn động kia hai luồng phong vân khối không khí lực lượng. Phải biết rằng không gian này hủy diệt so sánh với nhận được thần quân yêu quân, căn bản không trị giá nhắc tới, có năm chắc tuyệt đối sẽ tuyển chọn thần quân yêu quân, hao tổn đến mức tận cùng tinh long thần quân chờ. Một khi thoát khỏi kỳ diệu này thăng bằng, tiếp theo bị chứa nhiều bá chủ liên thủ cho mạnh mẽ chấn áp, không chết cũng là bị vội vã gia nhập vận mệnh. Cho nên đoạn Cửu đỉnh lời của, không phải cố ý nói chuyện giật gân, là rất nguy hiểm nha. Tần Chính đi tới tinh long trước mặt thần quân ta câu hỏi nói, "Thần quân, như nếu cho phép," tiểu nháy mắt hạ ánh mắt, "Nếu không cho phép" sẽ ngây mắt, có thể sao? Tinh Long Thần Quân ngây mắt, mới vừa Đoạn cửu Đỉnh nói, Tinh Long Thần Quân thị cho phép đây, còn chưa cho phép. Tần Chính hỏi, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn ngó Trường Tinh Long Thần Quân, không khí cũng vì vậy trở nên khẩn trương lên. Kết quả Tinh Long Thần Quân ngây mắt, xác nhận Đoạn cửu Đỉnh lời của, không khí cũng hơi hỏa hoán một chút. Đoạn cửu Đỉnh ám bung lòng một hơi, hắn thật rất lo lắng nổ tung hậu quả, kia có thần ngục lòng ra chỉ, hai vị thần quân có thể hay không tự vệ? Tần Chính vừa ném ra một càng thêm làm không khí khẩn trương hỏi đề, Đoạn Cựu Đỉnh. Gió tử nộ cùng hai tên đời trước thánh tử thánh nữ thậm chí cũng muốn hít thở không thông cái vấn đề này tất nhiên sẽ trở nên nơi này chạm chán của diện những người cũng ngó chừng tinh long thần quân hai tên kia phong vân thánh cung thần quân tất cả cũng toát ra một kia cảnh giác bọn họ biết rõ thăng bằng này phá hư hậu quả ở trong những người chờ đợi tinh long thần quân nháy mắt vốn là bầu không khí ngột ngạt thoáng cái trở nên càng thêm áp lực cơ hồ khiến người hít thở không thông tân chính nàng còn tỉnh táo hơn không nên ép ta xuất thủ hậu quả kia phải không có thể tưởng tượng giống đoạn cựu đỉnh quát lên ta tính táo Nàng vì sao không tỉnh táo là không động thủ đây, như vậy bọn họ sau khi tách ra, không phải là đối với tất cả mọi người rất tốt cái gì?" Thần Chính lấy ra thần ngục lòng. Đoạn cựu đỉnh trầm giọng nói không để phòng nói cho ngươi biết, hai vị này Phong Vân Thánh cung thần quân cũng là dựa vào bên trong tháp này thế giới lưu lại tới bí bảo mạnh mẽ thành tựu thần quân, cũng chính là mạnh hơn bá chủ ở trong thần quân thị yếu nhất, mà các ngươi thần ngục ánh sao long thần quân không như thần phong thần quân lại, chiến lực tướng hãn, nếu để cho bọn họ rời khỏi, lấy bọn họ đối với chúng ta hận ý, chúng ta Phong Vân Thánh cung không phải là nguy hiểm cái gì, cho nên nàng thật muốn làm như vậy ta chỉ có thể xuất thủ, bất luận kết quả như thế nào cũng không thể cho phép bọn họ sống rời đi. nàng phải suy nghĩ kỹ. Tần Chính nghe lời của hắn, thậm chí không có nửa điểm do dự, giơ tay lên đặt Thần Ngục lòng yên tĩnh ở trên Tinh Long Thần Quân cùng Thần Phong Thần Đỉnh đầu của con bên. Thần Ngục lòng lập tức tự hành vận chuyển, bỏ ra từng đạo vầng sáng không có vào hai vị trong cơ thể của Thần Quân. mắt thấy hai vị Thần Quân thân thể ra bọc xương kia nhanh chóng phục lên, làm như tái sinh máu thịt một loại, hơi thở cũng tử thì ra yếu ớt không thể sát, trở nên cường thịnh. Hiển nhiên Thần Ngục lòng đối với hai vị Thần Quân trợ lực vô cùng kinh người giống như cho hạc người của hai ngày uống được ngọt ngào nước suối. Tân Chính, đây là ngươi ép Đoạn cựu Đỉnh phẫn nộ quát, hắn tự tay liền muốn phát động gió kia vân khí đoàn lực lượng, cường lực đánh vỡ kia vi diệu thăng bằng. Chấm đã. Gió Tử Ngộ hét lớn ngăn cản. Đoạn cựu Đỉnh dừng tay lại chỉ, nhìn về phía Gió Tử Ngộ. Nàng ngăn cản diệp thương mang, ta đi giết Tân Chính, nếu thật không cách nào ngăn cản, hai người bọn họ cũng có thể tùy thời nổ tung phong vân lực. Gió Tử Ngộ trầm giọng nói. Đoạn Cửu Đỉnh gật đầu. Xiêu xiêu. Cơ hội là cùng một thời gian, Đoạn Cửu Đỉnh gió êm dịu Tử Ngộ liền xuất thủ trong đó đoạn cựu đỉnh bằng cuồng bạo tư thái áp bức hướng diệp thương mang ngăn trở hắn đi cứu tần chính đồng thời hơi thở luôn cuống đối với kia vi diệu thăng bằng đều có ảnh hưởng nếu là mạnh mẽ kích thích đến giống như trước có thể uy hiếp đến ngũ đại thần quân sự an toàn của yêu quân đây cũng là ảnh hưởng diệp thương mang toàn lực xuất thủ dù sao phải cân nhắc đến tinh long thần quân cùng thần phong thần sự an toàn của quân gió tử ngộ thi dự tận vô giết về phía tần chính đối với tần chính hận ý để cho gió tử ngộ hận không được sẽ tần chính toái mới cam tâm lại bị như thế cá tiểu bối trêu cho uy hiếp làm luôn luôn kiêu ngạo hận có thể nào chịu được 3. Tần Chính nghe gió tử ngộ nói thời điểm, tự phát động đế huyết thần giới. bệ tan cảnh đế huyết thần giới trong nháy mắt tản mát ra đáng sợ lực lượng rót tiến vào trong vào Tần Chính thần bí võ mạch, cũng chính là hắn võ mạch, đổi lại người khác, căn bản là không có cách tiếp nhận, đây cũng là đế huyết thần giới sử dụng nhất điều kiện hạ khắc, không phải là siêu cấp cường giả lớn võ mạch không thể chịu đựng đế huyết thần giới mang tới lực đánh vào. Có sức mạnh của như vậy rót xung, Tần Chính hơi thở trong nháy mắt hoàn thành lột xác, Hóa vực sức mạnh của thần nhân nhất cổ tác khí tiểu sông vào linh thành sức mạnh của thần nhân, có nữa đế cương thần nhân cấp bậc xông thẳng hướng đế cương đại thành bá chủ cấp bậc. Bực này hơi thở nhanh chóng bành trướng, chẳng những để cho gió tử ngộ hoảng sợ, để cho đoạn Cửu đỉnh cũng kinh hãi không thôi, hắn rốt cuộc minh bạch Tần Chính chân chính nghỉ lại, quả nhiên không phải là chữa con cầu. Chết. Gió tử ngộ gào to một tiếng, một quyền liền hướng Tần Chính đánh giết quá khứ. Về Tần Chính tình huống, gió tử ngộ chẳng qua là từ trong đoạn Cửu đỉnh miệng biết được đôi câu vài lời, trong đó câu nói đầu tiên cũng đủ làm hắn đối với Tần Chính phá lệ phòng bị, đó chính là đoạn Cửu đỉnh đã từng nói, "Tần Chính có thể so sánh với nữ hoàng nói khinh linh còn muốn biến thái, cái này vậy là đủ rồi." cho nên gió tử ngộ nhìn thấy tần chính hơi thở tăng mạnh, lập tức toàn lực xuất kích, vụ tất làm được một kích giết chết. Lực lượng tăng vọt tần chính muốn đạt tới bá chủ cấp bậc tổng cần một quãng thời gian, gió tử ngộ vừa xuất thủ quá nhanh, công kích của hắn đạt tới sau đó, sức mạnh của tần chính mới vừa vặn tăng tới đế cương sơ cấp mà thôi, cũng phải làm ra đánh trả, giơ lên chân phải hùng hãn đạp giết đi qua. Lực lượng cường đại chấn động tạo thành đáng sợ dư ba lực lượng, khuyết tán hướng bốn phía, làm tàn phá này cung điện vánh liệt run rẩy. Tần chính tức thì bị một quyền đánh từ tàn phá cung điện tung bay đi ra ngoài, hộc máu liên tục. Đế cương sơ cấp thần nhân cùng bá chủ chênh lệch là phi thường kinh người, hắn có thể ngăn cản xuống tới, một người là lực lượng còn đang bành trướng, một cái nữa chính là đuổi phải thị thiên cấp đỉnh núi thần binh cấp bậc. "Chết cho ta gắt dao." Gió tử nộ giận dữ, cách không lặp đi lặp lại hù ơ hải quyền, đồng thời tay trái về phía sau chụp tới, muốn bắt đi kia thần ngục lòng. Diệp Thương mang quát lạnh một tiếng, "Sẽ phải xuất thủ." "Diệp huynh, nàng vẫn bình tĩnh đừng nóng thật là tốt." Đoạn Cửu đỉnh ngang trời ngăn trở. Kia sức mạnh của Diệp Thương mang bị ngạnh xanh xanh đích cách trở xuống tới. "Phá!" ở đây gió tử ngộ ba quyền sức mạnh của hung mãnh đánh trong dung truyện vang lên tần chính kia đầy dây vô tận thần uy quá khẽ chỉ là một tiếng quát chói tai thần uy như ngục thần thông thuan gian bạo phát vô hình uy áp dung truyện ngạnh xanh xanh đệ kia ba quyền lực cho vội vã tiêu tán lại càng làm thần ngục lòng mạnh khỏe ở lại tại chỗ để cho gió tử ngộ không cách nào dung truyện chút nào làm siêu cấp bá chủ không kịp thập đại bá chủ cái loại này chuẩn thần quân nhưng cũng mạnh mẽ hơn bình thường bá chủ hơn như thế bị áp bức vận gió tử ngộ chưa bao giờ có kinh nghiệm đông tần chính vừa xài bước vào chân mang hư không vỡ vụn không gian chỉ có kia thần quân yêu quân sở tại hoàn hảo không chút tổn hại, không bị ảnh hưởng, mà cường đại như gió tử nộ cùng đoạn cự đỉnh hai đại bá chủ lại giống như bị một cước đạp ở trên trái tim, lúc này hô máu, lộn một vòng đi ra ngoài, hai tên đời trước thánh tử thánh nữ lại càng tại chỗ bị đánh ngất. Điều này, tinh long thần quân chờ ngũ đại trong mắt cường giả cũng toát ra vẻ kinh hãi. Chiến lược như vậy, quả thực là siêu cấp biến thái. Không ra tay, chỉ là khí thế uy áp đã hai tên siêu cấp bá chủ làm trọng thương, điều này cần như thế nào chiến lược nha, thậm chí tinh long thần quân trong khoảnh khắc đó, sinh ra hoài nghi được sưng cao nhất chiến lược tam vương ở bá chủ cấp bậc có mạnh như vậy cái gì đế huyết thần giới mang tới một giờ lực lượng làm tần chính suốt thần giới bá chủ cấp bậc lúc này tần chính có một loại thiên địa to lớn tùy ý có thể vớt ve cảm giác trích tinh não nguyệt chỉ là ngẫu nhiên cảm giác mạnh mẽ một lần nữa bước vào tàn phá cung điện ánh mắt tần chính lói lên thông thiên thần mục phát động lấy thần giới sức mạnh của bá chủ phát động thông thiên thần mục, nhìn qua hết thể đều phát sinh biến hóa hắn thậm chí thấy được thần quân yêu quân môn lực lượng vận hành như thế nào đạt tới thăng bằng kỳ diệu này trong thăng bằng ở đâu là nhược điểm có thể lợi dụng hết thể trong đều không nói, không cần nghiên cứu, tự động trong mắt phơi bày ra. Đông, tần chính không có đi ngó ngàng tới gió tử nộ cùng đoạn cửu đỉnh, trực tiếp đi xa đạp đi ra ngoài. người khác tiểu đứng ở ngũ đại thần quân yêu quân giải đất trung tâm, đây là muốn mạnh mẽ phá vỡ kỳ diệu này thăng bằng. tần chính, nàng điên rồ đoạn cửu đỉnh kẹo miệng đang chảy máu, hoảng sợ thét to nàng chẳng qua là sức mạnh của bá chủ, đó là ngũ đại thần quân thăng bằng, chỉ có siêu cấp thần quân mới có thể phá vỡ. ngươi làm như vậy, là muốn cùng ta phong vân thánh cung khai chiến gió tử nộ quát. Tần chính đạm mạc liếc nhìn hai người, như thế thăng bằng muốn mạnh mẽ phá giải, đích sắc không phải là bình thường thần quân có thể làm được. hắn chẳng qua là bá chủ, theo lý mà nói không thể nào phá vỡ. nhưng hắn là tần chính, chiến lược vô song, tuyệt thế vô cùng siêu thần lực kẻ có được. siêu cấp thần quân, ta tần chính lấy bá chủ cảnh giới diệt chi cũng không còn huyền nhiệm. Tần chính hai tay chấn động, hào hùng siêu thần lực trận kích động, ung dung xoay tròn ở xung quanh hắn, tạo thành một cái lực lượng chi hổ, gầm thép trận trận, làm thăng bằng này lực lượng cũng xuất hiện chấn động liệt. hai tay hắn giơ cao khỏi đầu, hợp long ở chung một chỗ, thật giống như hóa thành một cái yêu hổ vua cùng dã quát un lên phá cho ta. kia siêu thần lực hóa thành yêu hổ vua trong nháy mắt bay lên không ra, nặng nề đạp xuống ở nơi này kỳ diệu thăng bằng phía trên lực lượng. ầm, thăng bằng lực lượng ngay lập tức liền bị đánh vỡ thăng bằng, xuất hiện chấn động kịch liệt. ngũ đại thần quân yêu quân tất cả đều là thần sắc nghiêm trọng, riêng mình lực lượng không bị khống chế toàn bộ kịch liệt dung chuyển, điên cuồng phóng mạnh về kia yêu hổ vua. như nếu yêu hổ vua không cách nào áp bức, như vậy thì đem phá hủy tận chính, phá hủy không gian này, hơn có thể đưa ngũ đại thần quân yêu quân cũng cho hoàn toàn phá hủy. giờ khắc này tất cả mọi người nhìn chăm chăm. Sinh tử đang ở trong nháy mắt. Chương 820, Loại tâm. Đọc đầy đủ. Ngũ đại thần quân yêu quân còn sót lại lực lượng hoàn toàn bị nổ tung, chính bọn nó cũng không cách nào khống chế, kia vi diệu thăng bằng bị phá vỡ, bọn họ cũng là hoàn toàn vô lực, thật giống như tiêu hao quá độ người giống nhau. Thoáng cái mệt mỏi tê liệt trên mặt đất, thở hôn hển nhìn trước mắt hết thảy, sinh tử đều không thể mình khống chế. Đông dạng, năng lực lượng đáng sợ dao động, mạnh như Diệp Thương mang chờ bá chủ cũng không cách nào nhích tới gần, cách xa nhau hơn 10 mở cự ly cũng bị lực lượng kia sinh ra song chấn động ra động để vội va sắp hồ máu. Khí huyết quần cuộn lợi hại, đây là sức mạnh của thần quân. Chỉ sợ hai tên kia phong vân thánh cung thần quân chẳng qua là kém cỏi nhất yếu nhất thần quân cũng là sát bá chủ dễ như trở bàn tay. Như thế lực lượng hết thể xông tới tần chính rót quá khứ, không ngăn được tất cả mọi người là một cái tử lộ. Tần chính siêu thần lực hoàn toàn kích động, không có nửa phần giữ lại hóa thành yêu hổ vua cùng giã một ngụm nuốt kia ngũ đại thần quân yêu quân lưu lại lực lượng cho dưới đi. Trong chốc nhóm này tất cả mọi người hít thở không thông, thì nhìn kế tiếp biến hóa. Vô anh, nào biết tâm tư của bọn hắn còn chưa kịp phản ứng kia yêu hổ vua thế nhưng trong nháy mắt nổ bùng, không có nửa điểm thời gian áp chế, Xong. chết chắc, không có hôn mê thần quân, trong đầu các bá chủ đồng thời toát ra ý nghĩ như vậy, lực lượng đáng sợ anh bạo yêu hổ vua rơi khỏi hướng ra phía ngoài khuyết tán, khi bọn hắn cũng lúc tuyệt vọng, thấy tần chính đột nhiên lấy tay bắt vào, hừ lạnh nói cho ta định, ông, sức mạnh của cái kia đáng sợ du lên, tùy theo tiểu như cùng bị làm định thân pháp tự đắc, thế nhưng không có khuyết tán, tự trong bức hỏa miêu tả ra tới giống nhau, ở trong tinh long thần quân đáng người kinh nghi phát hiện một cái màu vàng nhạt dây thường xuất hiện ở lực lượng kia trong xương mù dây đặc dĩ nhiên chính là tần chính huyết mạch thần thông vực thần tác phực thần tác khóa không gian lần này tiêu hoàn toàn đưa những lực lượng này cho khóa được lúc trước toàn lực ứng phó tần chính cũng chính là ở sau phát huy ra lực lượng chi đã ở trước tiên lực lượng khôi phục như lúc ban đầu hắn người bá chủ này cấp bậc chính là lực lượng mình trở lại thật sự là vượt quá tưởng tượng lợi hại tán hai tay tần chính trợn hư không xé rách không gian bị xé mở những lực lượng kia lập tức thông qua khe hở truyền lại đến nơi chưa biết nhanh chóng tiêu tiêu tán nguy cơ tử vong cứ như vậy biến mất vỗ vô tay thần chính đưa tay tướng tinh long thần quân cùng thần phong thần quân đỡ dậy cười nói hai vị thần quân bị sợ hãi người là mới ngục chủ tinh long thần quân trên mặt mang chính là sống sót sau thai nạn gục sướng. thị ta là mới ngục chủ thần chính lấy tay chỉ một cái kia thần ngục lòng liền bỏ ra quang hoa nhấn chìm hai đại thần quân dù sao cũng là thần quân cho dù là tiêu hao nữa thì lợi hại không có lỗ lã buồn nguyên không bị ảnh hưởng lại có thần ngục lòng ủng hộ cơ hồ là chớp mắt một cái bọn họ kia cả người liền hồi phục nguyên dạng không tiếp tục nửa điểm xương bộc ra nhiều lần chết dáng vẻ mà tản mát ra uy áp cũng phá lệ cường đại, Khác hai đại thần quân cùng yêu quân tất cả đều là cấp tốc trong khôi phục, đợi lát nữa trò chuyện tiếp, tinh long thần quân cùng thần phong thần quân liếc nhau một cái, đồng thời hướng về hai bên phải trái nhất phân đánh hai đại này thần quân cùng yêu quân cho kẹp, khổng lồ uy áp phóng thích, trực tiếp đã hai tên kia phong vân thánh cung thần quân đè vội vã thiếu chút té quỷ dưới đất, đối mặt với hai vị này lực lượng khổ phục siêu cấp thần quân, bọn họ kém không phải là nửa lần hay một lần, thì ra không gì nhưng chính là mượn tinh long thần quân bọn họ thảm nhất sau đó xuất thủ mới miễn dưỡng, đạt tới trạng thái thăng bằng đều không thể chiếm được bao nhiêu ưu thế đây. Tinh Long Thần gió, các ngươi có ý gì? Kia yêu hổ yêu quân phẫn nộ quát. Tinh Long Thần Quân cười lạnh nói tôn hổ yêu quân, ngươi nói chúng ta có ý gì? Vị này hổ yêu quân thân thể cũng từ cho gầy hồi phục lại, khí thế phi phàm các ngươi còn muốn tiếp tục đánh cái gì? Đừng quên, lúc đó ba người chúng ta đại chiến bao nhiêu năm, các ngươi liên thủ cũng không còn chiếm được tiện nghi gì, còn không phải là lưỡng bại câu thương. Ngược lại thiếu chút bị hai phế vật kia Thần Quân hại chết, các ngươi cảm thấy bây giờ có thể đánh bại ta? Không thể. Tinh Long Thần Quân không chút do dự thừa nhận nàng Tôn hổ Yêu Quân nhưng là có tư cách lên cấp Tam Vương tám Hiền một thánh nữ tầng thứ, chúng ta đương nhiên không đánh được nàng, có thể ngươi đừng quên, chúng ta ngục chủ. Tôn hổ sắc mặt yêu quân bộc biến. Chúng ta mọi người tình huống nào, lẫn nhau cũng rõ ràng, muốn đùa bỡn âm ừ cũng vô dụng, chúng ta ngục chủ là như thế nào chiến lực, nàng cũng nhìn được, không phải là ta Tinh Long lời nói mạnh miệng, coi như là hoàn toàn khôi phục trạng thái tổn cũng nhất, cùng chúng ta vực chủ bá chủ cảnh giới giao phong, nàng nếu có thể chống đỡ một chiêu, ta Tinh Long bái ngươi làm thầy. Tinh Long Thần Quân lời của, không chỉ là uy hiếp Tôn Hổ Yêu Quân chúng chi đem thần chính sùng bái đến một kinh người độ cao, một có hy vọng lên cấp đạt tới cao nhất thần quân cấp bậc chính là yêu quân, lại bị một bá chủ vượt cấp đánh bại, hơn nữa còn là dễ dàng hội kích, điều này thật sự là rung động. nếu không phải tinh long thần quân chính miệng nói, nếu không phải tôn hổ yêu quân nghe không có phản bác, đánh chết đoạn cửu đỉnh bọn người sẽ không tin tưởng, mà nay bọn họ nhưng lại không thể không gặp phải này đáng sợ sự thật. tôn hổ yêu quân đúng không? nàng cũng đừng nghĩ chứ chạy trốn. tần chính lấy tay chỉ một cái, phượng thần tác lập tức lớn hơn, nhốt tòa cung điện này đều bị đã dạy ta đây thần thông khóa không gian coi như là đặc thù không gian bỏ chạy phương pháp ở chỗ này của ta đều không thể đi thông. Tôn Hổ yêu quân nói ra trò khí, thản nhiên nói các ngươi muốn như thế nào. Tần Chính nhìn về phía Tinh Long thần quân, gia nhập thần ngục. Tinh Long thần quân đạo, không thể nào Tôn Hổ yêu quân toát ra vẻ giận dữ. Tinh Long thần quân cười một tiếng Tôn Hổ yêu quân, ta biết, nàng cùng chúng ta thần ngục nhất mạch có rất lớn oán cái hở, chủ yếu chính là cùng chúng ta lão ngục chủ ngục vương thần quân ngồi xuống thập đại thần quân đứng đầu, có chút không thể hiểu lục trạng, vì vậy bị thần ngục chèn ép qua, có thể ngươi nghĩ qua không có. Hắn toát ra vẽ cô đơn thánh đỉnh thần điện không tồn tại thần ngục cũng sẽ không thị đã từng thần ngục chúng ta ban đầu thập đại thần quân sợ là cũng chỉ còn lại có huynh đệ chúng ta hai người lấy lòng dạ của ngươi liên việc này cũng không bỏ xuống được cái gì thần phong thần quân bất cầu nô tiếu dùng kêu đặc hữu bình tĩnh đều đều làm điệu nói tôn hổ phong thần sắp xảy ra ngươi nghĩ không muốn phong thần nàng có thể thấy được qua so với chúng ta mới ngục chủ còn mạnh hơn người cái gì bá chủ cảnh giới hơn nữa còn là mạnh mẽ nói tới không phải là bình thường thức hắn bây giờ so với hắn sau này bình thường đạt tới bá chủ cảnh giới chiến lược ít nhất phải kém một hai thành Hôm nay sẽ có lấy bá chủ quét ngang siêu cấp thần quân chiến lực. Người cảm giác được tương lai, còn có người có thể cùng cạnh tranh người hắn cái gì? Coi như là hắn không phải là thần vương, người cảm giác được một khi phong thần sau, thần vương có thể đánh được hắn cái gì? Đúng vậy, chúng ta cũng không cưỡng cầu nàng, một mình ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tinh Long thần quân cảm khái nhìn Tần Chính ta bây giờ còn trong ngậm của cho là giống nhau, như vậy chiến lực, tam vương tám hiền một thánh nữ thật có thể tới đánh đồng cái gì? Tôn Hầu yêu quân cũng là ánh mắt là lạ nhìn Tần Chính. Muốn hắn có thể để xuống đối với thần mục ngăn cách, có chút khó khăn, nhưng không phải là không thể. Dù sao đã từng hết thảy đều trôi qua, căm hận người đều đã theo gió rồi biến mất, đối với yêu quân mà nói, hắn xem trọng thị Phong Thần, mà không phải kia đã không có ý nghĩa hận ý. Về phần Phong Thần, hắn tự nhiên là không hy vọng xa vời trở thành chư thần vua. Vậy có thể cùng chư thần vua quan hệ mật thiết, đứa ngốc mới không muốn. Không nghi ngờ Tần Chính biểu hiện ra chiến lực rung động thật sâu đến hắn, chỉ có thánh đỉnh thần điện thời đại người mới sẽ biết, cái rung động lòng người chiến lực ý vị như thế nào. Nhân sinh thật sự chính là không thể tưởng tượng nổi, ta đã từng lấy tiêu diệt thần ngục làm mục tiêu lấy giết tử thần ngục thần quân yêu quân vi giải hận biện pháp, không nghĩ tới, đổi tới đổi lui, ta con mẹ nó thế, nhưng thành thần ngục một phần tử, vẫn cam tâm tình nguyện, ta chửi con mẹ nó chứ. Tôn Hổ yêu quân không hề phong phạm cao thủ đẩy miệng thô tục. Tần Chính đám người nghe mừng rỡ. Vị này Hổ yêu quân chiến lực nhưng là siêu cấp cường giả hành, chúc vụ chỉ thấp hơn Tam Vương tám hiền một thánh nữ cái tầng thứ kia. Ha ha, ta nói Tôn Hổ, ngươi nói sai lầm rồi một câu nói, không phải là người sinh, thì hổ sinh, ngươi là yêu hổ, cũng không phải là người. tinh Long thần quân mừng rỡ. Ngục chủ, cho ta gieo xuống ngục tâm sao? Tôn Hổ yêu quân nhìn về phía thần Chính. Thần ngục ở thánh đỉnh thần điện sau đó là phi thường đặc biệt nhất mạch, phàm là gia nhập thần ngục đều sẽ có thần ngục lòng gieo xuống đặc hữu ngục tâm, từ đó sau tu luyện nốt cùng thần ngục lòng có mật thiết liên, mặc dù sẽ không bị thần ngục lòng khống chế, cũng đã là hỗ trợ lẫn nhau, tỉ như một chút tiềm lực có thể chỉ đạt tới bá chủ cấp bậc chính là, nếu là có ngục tâm, có nữa thần ngục lòng ủng hộ, nhận được cá lớn một chút cơ duyên, liền hoàn toàn có thể có thành tựu thần quân. Cho nên thần ngục lòng gieo xuống ngục tâm, tức là một loại trung thành biểu hiện, rồi hướng mình mới có lợi. Yêu quân không cảm thấy chúng ta mới vừa có uy hiếp cái gì, tần chính hỏi. Uy hiếp thì thế nào? Ta nếu thật muốn đi, nàng chiến lược cường thịnh trở lại, cũng khó mà lưu hạ ta, nhiều lắm là để cho ta bị thương nặng mà thôi. Bất quá, ta phát hiện trên người của ngươi tựa hồ có có liên quan tới yêu hổ nhất tộc hơi thở, hơn nữa cùng ta cảm giác vô cùng thân mật, đây cũng là ta nguyện ý gia nhập một nguyên nhân quan trọng. Tôn hổ yêu quân nói ra lại một cái nhân tố. Tần chính trong lòng vừa động ngươi nói hẳn là đấu khỏe sao? Ta tu luyện có một loại cực hạn vi luân hồi thần kỹ, chính là một pho tượng yêu hổ hóa hình sau chế tạo ra. Tôn hổ yêu quân tự lầm bầm đạo luân hồi. Tùy theo than nhẹ một tiếng ta biết là ai, hắn còn đang cái gì? Tần chính lắc đầu. Ai? Tôn hổ yêu quân thở dài một tiếng bao nhiêu anh hào thiên tài cuối cùng đánh không lại 5 tháng vô tình, chỉ mong nàng có thể hiểu được hắn tâm nguyện của vẫn chưa xong, lĩnh ngộ luân hồi chân đế, khai sáng một mới phong thần thời đại sao. Hắn có chút cô đơn. Tần chính dụng thần ngục lòng vì tôn hổ yêu quân loại tâm thành công, từ đó tôn hổ yêu quân đã trở thành một phần của bọn hắn tử. Kế tiếp. Tần Chính ánh mắt đám người đồng loạt nhìn về phía hai đại phong vân thánh cung thần quân, còn có đoạn cửu đỉnh gió em dịu tử ngộ hai tên siêu cấp bá chủ. Bốn người này ngay cả chạy trốn đi niệm đầu cũng không có sinh ra, bọn họ sẽ chờ đợi tuyên bố. Tần Chính thản nhiên nói chính các ngươi tuyển chọn sao? Hai tên thần quân nhìn lẫn nhau một cái, sau đó nhất tề không mình hành lễ ta hai người nguyện ý gia nhập thần ngục, phụ tá ngục chủ trèo lên đỉnh chư thần vua. Ê, lão thần đồng chí nên chân chính điên của một fan. Chương 821, thế lực tăng vọt. Hai tên phong vân thánh cung thần quân bày tỏ làm đoạn cửu đỉnh gió êm dịu tử ngộ có một loại đánh đòn cảnh cáo cảm giác tuy nói hai người này thị thần quân kỳ thực ở phong vân thánh cung địa vị cũng không tính quá cao chủ yếu là bọn họ không mấy tiềm lực phát triển mà đoạn cửu đỉnh đám người chỉ cần đợi chờ thời cơ bình thường thành tiểu thần quân tất nhiên là vượt xa bọn họ hơn nữa hai người bọn họ ở trước thành tiểu thần quân bản thân cũng không phải là rất cao địa vị bị tuyệt chúng chính là bởi vì bọn họ lúc đó được nhận định không có quá lớn tiềm lực phát triển có thể ít nhất hôm nay hai đại này thần quân thị phong vân thánh cung tự trưng thì lệ thuộc vào nhà ngũ chủ. Cách làm của bọn hắn cũng không kỳ quái. Tôn Hổ yêu quân đạo. Nga. Tần Chính kinh ngạc nói, chào ngươi có dữ liệu?" Tôn Hổ yêu quân cười một tiếng, "Đúng vậy, chuyện trong dữ liệu, bọn họ tình huống trước mắt, đợi đến phong thần nhất chiến đến, căn bản là con chốt thí vận mệnh, đây là mạnh mẽ thành tiểu thần quân giá cao, cũng nhất định bọn họ sau này chẳng qua là như vậy dáng vẻ, chẳng qua là mạnh hơn bá chủ thần quân, ở phong thần thời đại, nhất định thần quân yêu quân số lượng hơn trăm, thậm chí cũng có thể đạt tới 200 số lượng, bực này số lượng tranh phong, trốn cũng tránh không thoát, chỉ có một con. Đường chết, không muốn chết, cũng có thể Đó chính là phá giải bọn họ bây giờ tình cảnh lúng túng, có thể phá giải, chỉ có Cựu Đại Đại sát khí cùng thần ngục lòng, mà Cựu Đại Đại sát khí không có gì ngoài một cựu thần linh cũng bị tan biến, mà cựu thần linh, ai? Có thể nói chính xác, có thể có cơ hội đúng phải, không nghi ngờ trước mắt thần ngục lòng đúng là bọn họ hy vọng cuối cùng. Tân Chính Bừng tỉnh đại ngột thì ra là như vậy, loại bỏ tu tâm, bọn họ có thể có nữa cơ hội ở trên võ đạo chi lộ đi tới. Nghe xong việc này, đoạn Cựu Đỉnh gió êm dịu tử nộ cũng hoàn toàn rơi vào vết nước. Đúng vậy, ngục chủ tiểu thu hạ bọn họ sao? Thêm một cái thần quân cho dù là yếu nhất, trước mắt cũng là sức mạnh hết sức mạnh mẽ, đối với sau này phát triển có ích lợi rất lớn. Tôn Hổ yêu quân đạo. Ừ, thu nhất định phải thu, xem bọn hắn tình huống, thần quân thân thể hẳn là vấn đề lớn nhất chỗ ở sao, điểm này ta còn có biện pháp khác giải quyết. Tần Chính nghĩ tới rồi yến tính vũ. Tôn Hổ yêu quân, Tinh Long thần quân, Thần Phong thần quân bọn người tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tần Chính cười nói không cần hoài nghi, nếu như các ngươi biết, bên cạnh ta có người thị trời cao võ mạnh, còn có chuẩn đại sát khí có thể giúp luân thể, cũng sẽ không hoài nghi. Trời cao võ mạnh Ngũ đại thần quân yêu quân đồng thời cả kinh kêu lên. Đúng vậy, trời cao võ mạch, không phải là trời cao loại võ mạch thiên mệnh võ mạch vân vân, là chân chính trời cao loại võ mạch. Tần Chính cho ra câu trả lời khẳng định. Tinh Long thần quân cùng Thần Phong thần quân nhìn nhau, toát ra vẻ kích động. Tôn Hổ yêu quân cũng nhịn không được cười lớn lên tan nên vì gia nhập thần ngũ quyết sách cảm thấy an mừng. Hai tên kia Phong Vân Thánh cung thần quân đồng thời quỳ rạp xuống đất ta hai người nguyện ý gia nhập thế thần phục. Tần Chính cũng cười vui vẻ. Như thế tứ đại thần quân, một đại yêu quân, thế lực có thể nói là tăng vọt, đương bá chủ hiệp thanh huyền hoàn thành đột phá thành tựu thần quân vậy thì thật sự là chiến lược và mỡ phải biết rằng thập đại bá chủ cấp bậc chính là diệp thanh huyền đây chính là có tư cách tương lai tranh với tả vương thần quân mũi nhọn chúng ta cũng nguyện ý gia nhập đoạn cựu đỉnh gió em dịu tử ngộ đồng thanh nói các ngươi cũng không có gì thiếu sót gia nhập sau ta làm sao có thể xác định các ngươi thật lòng tân chính đối với hai người này nhưng là rất cẩn thận chúng ta nguyện ý giúp ngục nắm giữ khống phong vân thánh cung đoạn cựu đỉnh ném ra cũng đủ rung động đáp án tân chính thật đúng là không có từng sinh ra ý nghĩ như vậy phong vân thánh cung có thể có nơi này đại bí mật có hai tên bí ẩn thần quân cũng biết cường đại vượt qua xa mặt ngoài đơn giản như vậy trưởng không như thế cá thánh cung có thể dùng người suy si nói mộng để hình dung nhưng nếu như nơi này bốn người như nếu nguyện ý tương trợ vậy thật là có thể có thực hiện đây phong vân thánh cung nhưng là tâm huyết của các người, các ngươi nguyện ý chắp tay đưa người tần chính vẫn tính táo đạo đưa người ta không cho là như vậy đoạn cửu đỉnh đạo không nói đi theo ngục chủ sau này phong thần ít nhất phong vân thánh cung tiếp tục tồn tại đi xuống khả năng lớn hơn nữa ở phong thần thời đại bằng vào chúng ta phong vân thánh cung tình huống Phải nhớ Thương Hải dòng nước xiết Bắc Kích một cơ hội, đó là vô cùng nhỏ bé, tốt hơn có thể bị mất, không bằng bảo tồn lại. Hắn nói rất tàn khốc, cũng rất sự thật. Một khi Phong Thần khai chiến, thần quân ở giữa giao phòng, không có cường lực thần quân, hơn nữa số lượng nhất định thần quân yêu quân trấn giữ thế lực, cơ hội sẽ ở trong vòng tứ nhất liền trở thành con chốt thí. Phong Vân Thánh Cung hiện tại tình huống nào, như thế nào có thể trường khống? Tần Chính đạo. Phong Vân Thánh Cung tổng cộng là 27 tên bá chủ, trong đó có 20 người cũng là nhận được nơi đây sau thành lập, bọn họ trở thành bá chủ sau cũng là bị lấy lực lượng bí mật phương thức ẩn nặc trong chỗ tối, Liên Phong Vân Thánh Cung trong một loại trưởng lão cũng không biết sự hiện hữu của bọn hắn, chỉ biết là có chút bá chủ ẩn nặc chứ, cho nên bọn họ không cách nào chừng Phong Vân Thánh Cung vận mệnh, chân chính có thể tả hữu chính là cùng chủ Lâm Có Vết, lại có là ta cùng. Phượng huynh tăng lên, có thể chừng một ít chuyện, chỉ cần ngục chủ năng đủ bắt lấy Lâm Có Vết, cũng không sao lớn vấn đề. Đoạn Cửu đình nói. tần Chính nghe Phong Vân Thánh Cung lại có 27 tên bá chủ, cũng không khỏi cảm khái, Phong Vân Thánh Cung ẩn hiểu rõ xác đủ thâm trầm. Vậy các ngươi hai cái đây, các ngươi thật tỏ phục cái gì? mà không phải nhíp cho chúng ta uy hiếp. Tần chính híp mắt ngó chừng đoạn cựu đỉnh hai người. Ngục chủ chưa từng bày ra mạnh mẽ tăng thực lực lên lá bài tẩy, đã hai người chúng ta kích thích vài lần phát cuồng, khó có thể khống chế bản tâm. Bằng vào chúng ta nhiều năm như vậy tâm cảnh tu luyện cũng như này, thì ngược lại này, không phải là không bị ngục chủ biểu hiện cho kinh hai khó có thể tiếp nhận nàng mạnh mẽ quá đáng đến sao? Vừa vận nàng biểu hiện này, mới là để cho chúng ta phụ tùng. Mà nay ngũ đại thần quân yêu quân gia nhập, còn có trời cao võ mạch người ủng hộ, còn có long, bằng yêu quân hậu duệ trở thành ngục chủ đệ tử, ta thật tại nghị không ra việc này nếu chúng ta còn không hiểu được cho lựa có phải hay không ngục chủ đem chúng ta hai cái trở thành xuân tài đoạn cửu đỉnh nói xong lời cuối cùng mặt cười khổ tần chính hiếp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm phải một lát mới lên tiếng tốt vậy chúng ta phải đi phong vân thánh cung đi một chuyến đoạn cửu đỉnh rõ hêm dịu tử ngộ lúc này mới thở dài ra một hơi biến hóa như thế thì ngược lại để cho diệp thương mang nhìn đờ ra một lúc diệp lão ngươi chưa hoàn hồn ngục làm chút ít tàn bài. các vị thần quân yêu quân các ngươi tiểu ở sao ở chỗ này có thể che chắn khí tức của các ngươi cũng có thể cho các ngươi sớm ngày hoàn toàn trở lại tột cùng nhất lực lượng, cũng có thể tạm thời chấn áp nơi đây, nơi này của phòng ngự xuất hiện chuyện gì. Ta cùng với đoạn cửu đỉnh, gió từ ngộ, đi trước phong vân thánh cung đi một lần, ra lệnh đi sau, không người phản đối. lập tức tần chính ba người liền có đoạn cửu đỉnh dùng trở về phong vân thánh cung tổng bộ không gian truyền tống ngọc, trực tiếp dẫn theo tần chính đạt lấy phong vân thánh cung. một giờ thời gian trôi qua chưa đầy nửa giờ, còn cũng đủ tần chính đi tiêu xài một cái phong vân thánh cung, làm thần giới chỉ thấp hơn tam đại thần cung tám đại thánh cung lực lượng một trong Phong Vân Thánh Cung tồn tại đã có trăm vạn năm lâu, nội tình hùng hậu, cao nhất thời kỳ từng có thần cung trở xuống, phong vân vi tôn thuyết pháp, sau lại tuy có mấy tên trấn thức cổ kim siêu cấp bá chủ lần lượt suy sụp, nhưng cựu làm người ta không dám kinh thường. Những tin đồn này rơi xuống siêu cấp bá chủ, cũng không phải thật toàn bộ nga xuống, thí dụ như gió tử ngộ, đang ở theo như đồn đãi đã sớm mất, kỳ thực vẫn sống phải hào hảo, chiến lược mạnh mẽ hơn trước kia. Như thế một hiệu được gần nặc lá bài tẩy thánh cung, ai cũng không dám nói, hắn lớn nhất lá bài tẩy là cái gì, ít nhất đoạn cựu đỉnh gió dịu tử nộ có thể biết đến lá bài tẩy chính là hai tên thần quân hay không còn có liên bọn họ cũng không dám trăm phần trăm đích xác định không có chỉ bởi vì cung chủ lâm có vết làm việc từ trước đến giờ làm theo ý mình sẽ không đem bất cứ chuyện gì cũng tiết lộ ra ngoài tới phong vân thánh cung gió tử ngộ nên rời đi trước đi khống chế những khả năng kia dẫn phát bạo động một số người đoạn cửu đỉnh thì dẫn linh tần chính thẳng vào lâm có vết tên này cung chủ cho phép mới có thể tiến vào một tòa lớn như vậy cung điện lúc này cung chủ lâm có vết đang bế quan tu luyện bên trong cung điện còn có một tiểu cung điện dựa theo đoạn cửu đỉnh thuyết pháp này tiểu cung điện kỳ thực bên trong có lớn như vậy không gian thế giới cũng là cả phong vân thánh cung tốt nhất tu luyện chỗ ở, lại càng có vô cùng lực lượng khổng lồ canh giữ, ngoại nhân muốn mạnh mẽ tiến vào, không kinh động ngoại nhân, không mấy có thể. Ngục chủ muốn đi vào, chỉ có lâm có vết cho phép. Đoạn cửu Đỉnh nói ra lời nói này, ý tứ chẳng khác nào nói là nói cho Tần Chính, hắn có thể làm nơi này của đi ra, kế tiếp nhìn Tần Chính. Ừ, điểm này còn khó không được ta. Tần Chính nhìn lướt qua, Thông Thiên Thần Mục trực tiếp nhìn thấu phía ngoài lực lượng canh giữ, trong thấy Lâm có vết quả nhiên đang bế quan tu luyện được rồi, nàng cũng đi trợ giúp gió tử nội chỉnh đốn phong vân thánh cung sao? dùng không bao lâu, lâm có vết cũng có cam tâm tình nguyện làm thủ hạ ta, sẽ cùng hai người các ngươi liên thủ diện trừ một chút phong vân thánh cung ngoan cố phân tử. đoạn cửu đỉnh ngạc nhiên nhìn về phía tân chính, há hốc mồm cứng lưỡi đạo lâm, lâm có vết, hắn sáu. tân chính cười cười rất nhanh nàng thì sẽ biết, nói xong, hắn liền thi triển thần thông lạc tinh truy nguyện, như một tia trắng ung dung liền xuyên thấu kia lực lượng cường đại canh giữ, không có vào trong đó. đoạn cửu đỉnh còn đang ngẩn ra, tự lâm bầm đạo lâm có vết vì tư lợi, từ trước đến giờ là mình không lợi, hắn sao có thể có thể cam tâm tình nguyện đầu nhập vào, nếu không phải hắn kỷ. Ta và gió tử ngộ cũng sẽ không sảng khoái như vậy gia nhập thần tộc nha, không thể nào, Lâm có vết như thế nào thật lòng đầu nhập vào, tuyệt đối không thể, có thể Tần Chính cũng sẽ không bắn tên không đích nha, chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp, nếu là thật có thể, vậy hắn kiểu không gì không thể. Hắn lòng tràn đầy trong hồ nghi, rời khỏi nhà này cung điện. Nội bộ tu luyện thánh địa trong tiểu cung điện, điều ngữ hoa hương, như thế ngoại đảo nguyên đất, Lâm có vết đang ngồi xếp bằng ở một tòa núi nhỏ đỉnh, thổ nạp thiên địa tinh hoa, rèn luyện bản thân, làm siêu cấp trong bá chủ kiệt xuất nhất người một trong. Trở thành thập đại bá chủ cấp bậc chính là chuẩn thần quân vẫn luôn là Lâm, có vết mục tiêu, chỉ có như vậy, thành tựu thần quân sau, thì trực tiếp năng lực của đạt tới đánh với Tam Vương tám hiền một thánh nữ có tư cách một trận, mới có thể. Ở phong thần đến sau đó, có năng lực đến cướp đoạt một tịch bãi vị. Đang trong tu hành, Lâm có vết liền sinh ra bị nhìn chằm chằm cảm giác, trong lòng không khỏi cả kinh, dừng lại tu luyện, chớp mắt nhìn lại, chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi trôi nổi đối diện với hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngươi là người phương nào, như thế nào tiến bảo Lâm có vết kinh ngạc chỗ này cũng không phải là cái gì không gian phương pháp dễ dàng có thể tiến vào, bản thân sẽ có khóa không gian năng lực. hai tay người trẻ tuổi ôm vai, đạo tự giới thiệu mình một chút, ta tên là tần chính, phong vân thánh cung tân chủ nhân. chương 822, người còn lại không thần pháp trưởng không giả, làm cho phong vân thánh cung cung chủ lâm có vết, nói mình thị phong vân thánh cung tân chủ nhân, không có so với cái này câu còn có khiêu khích dí vị, cũng nhất cực kỳ kích thích tính, dù sao lâm có vết đã bế quan giải đến một năm lâu, đối với một năm qua, phong vân thánh cung biến hóa, cũng không phải là quá rõ ràng. bất kể ngươi là cái gì tần chính. Vương Chính có can đảm xuất hiện ở nơi này, nàng cũng chỉ có một cái từ lộ. Làm thân giới tiếng tâm lửng lây siêu cấp bá chủ, thân phận địa vị cũng tuyệt cao lâm có vết tính cách lại càng vô cùng tàn nhẫn ích kỷ. Bất luận cái gì nguyên nhân, hắn đều muốn người trước mắt đánh chết. Vậy thì tới đi. Tần Chính khinh miệt điểm chỉ một chút lâm có vết xem ngươi có thể ở chết ở trên tay của ta đi qua mấy chiêu, không biết tốt xấu. Lâm có vết nói lên người động, dứt lời người đến. Tiên phong vân thánh cung phong vân chính là được từ hắn một loại cường đại võ mạch thần thông, gió người tốc độ vân người mây mở gợn sóng che chắn bí ẩn tự thân. Vừa ra tay, liền thể hiện ra cường đại nhất thần thông một trong. Đây là Lâm Có Vết đối với tần chính nghệ nàng bố trí, có thể không tiếng động lại tới đây, nếu là trực tiếp đánh lén vừa sẽ như thế nào, cho nên hắn đối với đối thủ như vậy, chẳng những không dám kinh thường, thậm chí phá lệ cảnh giác, xuất thủ chính là tuyệt. Thập đại bá chủ lần lượt sau khi ngã xuống, tuy có mới thập đại bá chủ ra đời, cũng đã không còn là nguyên lai like cái loại này chuẩn thần quân chiến lực. Nàng Lâm Có Vết coi như là đương thời mạnh nhất một trong bá chủ. Ta tần chính chỉ có một giờ bá chủ thời gian, giống như trước không có thời gian chỉ hoan đang cùng nàng trên dây dưa cho nên ta giống như trước sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thông qua nàng đến soi xét một chút, bá chủ của ta cảnh giới chiến lược mạnh như thế nào. Bá chủ chiến lược đấu khỏe, bá chủ cấp bậc chính là tần chính, chiến đấu không có gì hoa chiêu, không có lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa bất kỳ phương diện, dùng lại chẳng qua là thuần túy lực lượng. ở trước lực lượng tuyệt bùa miến, hết thảy đều sắp bị nhấn ép, đây mới là tần chính phải đi cuối cùng võ đạo chi lộ, lấy bá chủ thực lực một kích toàn lực đấu khỏe làm hắn hưu quyền thật giống như hóa thành một cái yêu hộ vua, khối không khí vạn dặm gian sơn, khét bể núi sông, xoáy diệt hết thảy hư ảo ngay giữa lâm có vết đánh tới hung manh đánh ầm trực tiếp nhất và chạm tuyệt đối nghiền ép bạo ngược dưới sự công kích hổ khiếu thương cùng nát bấy hết thảy lâm có vết ngay lập tức đã bị đánh bạo một loại tiêu thảm nổ tung té ra đi toàn thân mỗi một cục xương đều tan nát giống nhau làn da không có tan vỡ lại thấm vào xích máu tươi đưa toàn thân cũng nhiễm đỏ thành một người toàn máu ngũ tạng lục phủ được rung động dữ dội cơ hồ muốn bạo liệt thất khiếu phun huyết trước mắt biến thành màu đen thiếu chút ngất đi làm sao ngươi có thể đồng cảnh giới một chiêu bại hoàn toàn ta lâm có vết không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn cùng với đã rơi xuống thập đại bá chủ giao phong qua cũng không còn thê thảm như thế nha, đánh với bình thường thần quân hữu hảo một trận qua cũng không còn thê thảm như vậy, chỉ có tần chính, chính là tuyệt đối nghiền ép, nàng cũng không tệ lắm, tiếp ta một chiêu nữa thử một chút. Tần chính lần nữa dơ lên nắm tay, lâm có vết trong lòng biết không tránh né được, lấy ra một ngụm chí tôn thần đao, một tiếng hí cuồng, phát động cường đại nhất thần thông, cũng là hắn lớn nhất lá bài tẩy thế công. Một đao đánh xuống, chưa từng hư nát không gian, đó là bởi vì đao quá nhanh, nhanh đến sức mạnh công kích dông về phía trước mặt tần chính không gian kia mới chậm rãi hé ra, chí tôn thần đao bộc lộ tài năng hơn xa bình thường chí tôn thần binh, trong đó trộn lẫn chứ hơi thở có đại sát khí mùi vị rõ ràng là sắp nhập vào từng tí đại sát khí cạn, nhìn như này đơn giản một đao còn lại là thu bên trong không gian này tất cả gió, lại càng làm một đao này uy lực tăng lên tới một loại mức không thể tưởng tượng nổi, thật giống như cụ bị thần quân xuất thủ hấp dẫn, phá, tần chính bước nhanh tiến về phía trước, khí thôn sơn hà vậy một quyển hung manh đánh, ầm, ánh đao kia lên tiếng mà nát, tan vỡ ánh đao vỡ vụn nơi này hết thảy, biến kia thế ngoại đảo nguyên thành phá toái núi sông. Tần Chính suy thế không giảm, một chút cất bước đến trước Lâm có vết trước mặt, vận đấu khỏe một kích. Lâm có vết vung đao phong sát, kết quả bị một quyền này đánh trĩ tôn thần đao phản kích, để sau lưng gõ vào trên người của hắn, tại chỗ chấn hắn thiếu chút ngất đi. Người cũng một lần nữa kêu thảm bay thế ra đi, còn chưa rơi xuống đất, phực thần tắc thành hình, trực tiếp chói Lâm có vết cho khổ lại, mang theo hắn vừa bay thấp ở trước Tần Chính trước mặt. Cái này không thể nào Lâm có vết cũng bị hội kích, bị bắt chặt, nhưng vĩu không tin. Tần Chính thản nhiên nói nàng nhất định trở thành ta trung thực nô buộc. Vừa nói chuyện, ở Lâm có nội tâm vết hoảng sợ nhất, không nhất tiến tĩnh. Không nhất pháp tiếp nhận trong hỗn loạn, tần chính phát động khống thần pháp, hai mắt đầy dây thần bí, trực tiếp nhìn tấu lâm có linh hồn của vết loại. Khống thần pháp muốn khống chế người đang tần chính xem ra, tốt nhất là bá chủ trở lên, lâm có vết tự nhiên là đủ tư cách. Trường khống lâm có vết, ý nghĩa phong vân thánh cung gia nhập, thế lực của hắn thế tất sẽ nhận được toàn diện tăng vọt, đương tất cả mọi người bị vây trạng thái tốt cùng, ra sân thời điểm, hắn có tự tin đi tranh với tam đại thần cung mũi nhọn, tranh đấu với phụ thần vương, đó mới là cuộc chiến phong thần, chân chính có tư cách vào vây thế lực lớn, cái gọi là tám đại thánh cung lực lượng thập đại thế lực ngầm đến lúc đó không liên hợp lại cũng không có tư cách vào đây thành tân chính công thần pháp bí mật tựa như tia chớp phá vỡ mà vào lâm có thế giới tinh thần của vết muốn đi ở hắn tâm hồn Vĩnh cựu là cấn giấu vết của mình trở thành mình trung thực nô bộc của như một nào biết đâu rằng vừa mới xông vào lập tức va chạm đến lâm có vết tâm linh một đạo tinh thần là cấn lại hai bên sinh ra kịch liệt va chạm điều này địa điểm chiến đấu là ở lâm có vết tinh thần tân diện ngay lập tức sẽ làm cho vị này cường đại phong vân thánh cung cung chủ ngất đi tại chỗ không thần pháp lâm có vết bị lấy thần pháp khống chế ta chửi con mẹ nó chứ. Tần chính thu hồi khống thần pháp, trong lòng chấn động mấy liệt, hắn thoáng cái nghĩ tới rồi một người khác vẫn luôn bị hắn nhớ kỹ trong lòng, nhưng không biết cụ thể là của người nào khống thần pháp trưởng không giả. Hắn khống thần pháp được từ nhân giới thần minh yêu thần sử nhất mạnh thần điện. thần điển thị yêu thần sử nhất mạnh trong một đời nào đó cường giả từ người kia giới ta vượt lấy được, khi ấy không người có thể hiểu thấu đáo, cuối cùng kinh động thần giới nhân thần cung, có người thần cung một pho tượng thần quân hiểu thấu đáo qua, hơn nữa ở lại nhân giới, cung hậu nhân tìm hiểu, khi ấy tần chính cảm thấy buồn cười, hoàn toàn thị kia thần quân cũng không còn hiểu thấu đáo mới lưu lại nếu là hiểu thấu đáo, khống thần pháp loại năng lực này, không thể là để cho người khác. đi tìm hiểu, một khi hiểu được đây, mà nay hắn rốt cuộc hiểu rõ, người nọ thần cung thần quân thật hiểu thấu đáo, chẳng qua là ở lại người hắn giới mục đích, chỉ sợ cũng rất không đơn thuần. nếu có nhân sâm thấu, cho biết, hoàn toàn có thể lấy khống thần pháp khống chế, như thế gián tiếp chẳng khác nào nhiều rất nhiều khống chế người khác danh sách nhà. hừ, tần chính niệm đầu chợt lóe lên, nhìn hôn mê lâm có vết, đang phán đoán như thế nào nắm giữ hắn, một tiếng đầy dây áp, kinh sợ lòng người hừ lạnh từ cạnh thai vang lên, giống như như sấm rền. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, dần dần xuất hiện ở đây tu luyện thánh địa trong không gian. Đây là một tôn thần quân. Ngươi là nhân thần cung thần quân, hiểu thấu đao không thần pháp vị kia. Tần Chính không cần suy đoán cũng biết, có thể tự do lui tới nơi này, chỉ có Lâm có vết người ngươi tín nhiệm nhất, vậy dĩ nhiên là đối với Lâm có vết thi triển không thần pháp tên kia thần bí thần quân. Không nghĩ tới thậm chí có nhân xâm thấu thần điện, lại ẩn giấu đi, chưa từng để cho ta hiểu biết. Thần quân nhàn nhạt nhìn lướt qua Lâm có vết không sao, muộn một chút biết cũng không muộn, ta hiện tại chế nàng. Giống như trước khống chế của ngươi danh sách đã có ta tới trường khống, như thế có thể khống chế thần giới một nhóm nhân vật đứng đầu làm việc cho ta." Tần Chính cười lạnh nói, "Nàng quả nhiên như theo ta đoán cái kia dạng âm hiểm. Thần quân đạm mạc đã âm hiểm, không thể dùng ở trên người của thần quân, đối với thần quân chỉ có thể dùng trí khôn để hình dung." "Suy." Tần Chính chẳng qua là chê cười một tiếng, chẳng thèm ngó tới. "Ngươi là chủ động để cho ta khống chế, hay là muốn ta động thủ?" Thần quân chắp hai tay sau lưng, đầy đặn tiêu ngạo. "Ta, như nếu khống chế nàng, không phải là tốt hơn?" Tần Chính cười tủm tỉm nói, xem ra nàng còn không có hoàn toàn hiểu thấu đáo kia bộ thần điện nha, lại không biết không thần pháp đối với không phải là thần quân trở xuống mới có tuyệt đối tác dụng cái gì. thần quân chăm trọng nói. tần chính thu liễm nụ cười xem ra nàng cũng hoàn toàn hiểu thấu đáo. thần quân sừng sốt, tùy theo thả ra hào hùng thần uy, như bài sơn đảo hải áp bước đi về phía tần chính nàng dĩ nhiên là đang thử thăm dò đáy của ta. không thần pháp cũng có rất nhiều vấn đề, nàng nếu không biết, ta ngược lại thật ra có thể lưu nàng một mạng. người đã biết rồi, vậy chỉ có đưa người đánh chết. tần chính thản nhiên nói. tiểu bối can đảm không nhỏ, lại dám nghĩ tới tới giết ta. Thần quân phẫn nộ quát: "Ẩm!" Vô hình uy áp giống như bằng đá sóng biển, nhấc lên cơn sóng gió động trời, sóng sau cao hơn sóng trước áp bước lại đây. Tần Chính Nạo Nghệ Đương yên, hoàn toàn không thấy, hắn cũng không phải là những thứ khác bá chủ, thậm chí cái gọi là rơi xuống thập đại mạnh nhất bá chủ cũng không bằng hắn, không thể là bị uy áp cho thương tổn được. Thần quân nắm giữ Khống thần pháp, chỉ cần đánh chết nàng, nàng đối với mọi người thi triển khống thần pháp đều muốn bị vây băng liệt bên cạnh, cũng có để cho bị cáo thần pháp khống chế nhân sinh xích cảm ứng, hiểu biết mình bị khống chế, mà những người này, hoặc đột phá thần quân giải trừ, hoặc tìm đến máu của ngươi chi tinh hoa, lợi dụng nàng trước khi chết đoán niệm dung hợp huyết chi tinh hoa, lại vừa giải trừ mà đột phá thần quân. trước mắt thế thái căn bản không có thể đi được làm vậy sẽ cực có thể xúc động đến cuộc chiến phong thần, cho nên chỉ có tới tìm máu của ngươi chi tinh hoa, vậy bọn họ đến ta nhưng có thể mượn khống thần của ngươi pháp ở lại trên người bọn họ lưu lại ân ký, không cần quá nhiều cái gì là có thể ung dung đưa bỏ. N họ trưởng khống sau này bọn họ coi như là trở thành thần quân cũng đem không cách nào giải trừ. Tần chính bình tĩnh nói cho nên giết chết nàng. Ta liền có thể tiếp quản nàng khống chế những người đó. Ta tin tưởng, lấy thân phận của ngươi địa vị, dạ tâm của ngươi, nàng khống chế người, coi như là không như rừng có vết, cũng kém cách không nhiều lắm. Đây đối với ta đúng là một khoản không cách nào tưởng tượng tài phú. Vì cảm tạ nàng, ta đưa không cho nàng bất kỳ thống khổ, đưa ngươi hoàn toàn mà sát. Thần quân tức giận vô cùng mà cười, phát ra tiếng cười âm lớn. Ngươi nói giã tâm của ta không nhỏ, ta xem giá tâm của ngươi lớn hơn nữa, lại mưu toan giết ta, chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ bá chủ, cũng dám mưu toan tàn sát thần quân. Nàng có biết ta là ai? Ta chính là siêu cấp thần quân tiếp cận nhất Tam Vương tám hiền một thánh nữ thần quân, căn bản không phải những bình thường đó thần quân có thể so sánh. Đúng vậy, ngươi là siêu cấp thần quân trong người nổi bật, ta, nhưng nếu giết ngươi, cũng không thấy không được, chẳng qua là vậy cần đại chiến mấy giờ, thậm chí càng lâu, ta lại chỉ còn giữ lại chưa đầy nửa giờ bá chủ thời gian, cho nên ta không biết và ngươi công bình nhất chiến. Tần Chính vừa nói chuyện, lấy ra trợ quang cầu ta chỉ có thể đưa ngươi trực tiếp xóa sạch. Thu nạp hơn 800 đạo diệt linh thần quang trợ quang cầu trực tiếp phát động mãnh liệt nhất một kích. Chương 823, sát thần quân. 800 đạo diệt linh thần quang tựu cũng đủ uy hiếp thần quân, có nữa Tà Vương thần quân luyện hóa trôi qua chừa quang cầu tới dung hợp dựng dục thành một đạo càng thêm vô địch diệt linh thần quang, uy lực gần như có thể bạo tăng trường gấp 2, nếu là thời gian đủ nhiều, thậm chí càng cường đại hơn, như vậy diệt linh thần quang, thần chính cảm thấy rất hết một gã siêu cấp thần quân, nên vấn đề không lớn sao? Cho nên hắn lấy ra liền xuất thủ, không để cho siêu cấp thần quân phản ứng cơ hội. Trời mới biết siêu cấp này thần quân có hay không trong tay nắm giữ cực kỳ thâm ảo không gian loại thủ đoạn, tỉ như thuần di các chủng, chỉ cần có phản ứng thời gian, là có thể tránh ra đây. Hắn cũng không hy vọng bị tránh ra, vậy thì thật sự là thất bại trong gan tức. Với anh, chữa trong quang cầu nổi bắn ra đạo này, thần quang sinh ra phản tác dụng lực làm cường đại tần chính đều có chút đứng không vững về phía sau lùi lại một bước. Có thể thấy được một kích này uy lực mạnh bao nhiêu. Tia sáng chợt loại tới, giống như thần quang loại công kích, ưu thế lớn nhất chính là tốc độ. Tốc độ của quang tự nhiên là mau kinh người. Có nữa siêu cấp thần quân tự phụ, tiêu ngạo, hắn cũng không thấy thật không cách nào tránh né. Chẳng qua là có vậy trong nháy mắt díu cận, dù sao tần chính hiện ra lực lượng là bá chủ, bá chủ khiêu khích thần quân. Cái này căn bản là một chuyện tiếu lâm. Cho dù là đã từng cường đại nhất thập đại bá chủ, đi khiêu chiến thông thường thần quân, cũng không có phần thắng, nhiều lắm là cũng chính là lưỡng bại câu thương mà thôi, tới khiêu chiến hắn siêu cấp này thần quân. Đây không phải là nói giỡn cái gì. Cái đã sớm thâm căn cố đế khái niệm quy tắc quy luật, để cho siêu cấp thần quân đối với tần chính coi rẻ cũng đến nhất định trình độ, chỉ sợ tần chính nói ra không thần pháp giải trừ biện pháp, cho thấy hắn hiểu thấu đáo Liêu thần điện toàn bộ nội dung, cũng chỉ là cho thấy ngộ tính kinh người mà thôi, thực lực chung quy còn chưa tới uy hiếp tần thứ nhiều phương diện tập hợp để cho siêu cấp thần quân không có tranh né. Đương thần quan tới, cái loại này hủy diệt đất trời, nát bấy hết thể hơi thở chuyển tới. siêu cấp sắc mặt thần quân thì trở nên trong tâm hải của hắn ở sau kinh nghiệm mấy triệu năm tuyến nguy chi lần đầu tiên sinh ra nguy hiểm hai cái này xa lạ và rất xa xôi chứ. Phong vương lá chán. với anh. một đạo quang thuẫn màu lam chống rông thoáng hiện chống ở siêu cấp trước mặt thần quân, kia rõ ràng là trí tôn thần binh cấp bậc chính là thần lá chắn, nhưng cũng là vô lực ngăn cản. thần quang vô địch trực tiếp đưa thần này lá chắn cho đánh bể nhưng thần lá chắn cũng có vậy trượt lóe đọc chống cự cơ hội cho siêu cấp thần quân làm tiếp phản ứng cơ hội thiên long hoàn một đạo màu vàng hình rồng vòng theo sát phía sau bị đánh đi ra ngoài vẫn chí tôn thần binh ngoan vẫn như cũng là một kích mà nát, hoàn toàn không cách nào ngăn cản có thể đánh giết sức mạnh của thần quân lại có thể thị trí tôn thần binh có thể chống lại siêu cấp thần quân cũng là từ vừa mới bắt đầu một tia sợ hãi khôi phục tinh táo hai bàn tay lặp đi lặp lại hủ ở hải ra trong phút chốc hai cái chí tôn thần đao một ngụm chí tôn thần kiếm một cái chí tôn thần thương hết thể bay vụt đi ra ngoài đồng loạt phong sát nói với kia diệt linh thần quang cơ hội cùng nghiền ép vậy sông mạnh mà qua tất cả trí tôn thần bình toàn bộ hóa thành phân vụ như thế lãng phí làm tần chính nhìn cũng đau lòng nha những tổn tại này vô số năm tháng thần quân môn trong tay tài nguyên chính là nhiều đích kinh người, từng cái sợ rằng đều có bó lớn trí tôn thần bình nhưng xưa nay không bỏ được chuyển cho đệ tử thân nhân chỉ vì cuộc chiến phong thần chuẩn bị thế này lãng phí kết quả chính là cái kia đáng sợ diệt linh thần quang rốt cục phơi bày yếu thế bị tiêu hao đầy đủ lượng phải biết rằng siêu cấp thần quân mặc dù chẳng qua là vội vàng tự cứu. Không cách nào phát huy uy lực mạnh nhất, cũng là có lực lượng gia trì. Vậy cũng dù sao cũng là trí tôn thần binh, tiêu hao thị tất nhiên. Liên tục lục đại này trí tôn thần binh nát bấy, làm cho này siêu cấp thần quân thắng được thời gian dài hơn. Một kích cuối cũng nhờ ất, làm diệt linh thần quang giảm bất uy lực, nát bấy thần binh thời gian cũng dài này cái gì một điểm. Siêu cấp thần quân lần nữa lấy ra hai quả bảo châu vứt bắn đi ra, muốn đem diệt linh thần quang một lần nữa tiêu hao. Lần này hắn bảo châu còn không có xuất thủ, tiêu cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết từ phía sau truyền tới, mà khè mắt của hán dư quang nhìn qua thị thần chính từ chính diện đến tới còn có người siêu cấp thần quân trong lòng chấn động mánh lì hệ tước mạch của sau lưng cảm nhận được đánh lén chi người hắn cường đại cũng đủ uy hiếp được hắn bất đắc dĩ trở tay nắm bảo châu về phía sau hung mãnh đánh một quyền này đánh ra tay phải hắn bảo châu cũng phóng đi ra ngoài cùng lúc đó phía sau người đánh lén lại một lần đè ước sức mạnh của chứ hoàn toàn buộc phát ra suốt làm siêu cấp thần quân cũng muốn kiên kỵ lực lượng trình độ đáng chết siêu cấp thần quân tức giận phát điên muốn lại thêm cầm lực lượng cũng đã không còn kịp nữa hắn lúc trước hơn chú ý thị diệt linh thần quang phanh người đánh lén toàn lực bạo trùng đánh trúng siêu cấp thần quyền quyền trái Bên dưới một kích, làm siêu cấp thần quân trong tay Bảo Châu liên duy lực cũng không phát huy được đã bị làm bỡ nát, lại càng đánh hắn cánh tay trái như có nước xương dấu hiệu, đau đớn vô cùng, mà đáng sợ nhất thì một quyền này chấn thân thể của hắn không cách nào không chế bay ngang đứng lên, theo kia bay vụ sông tới Diệt Linh Thần Quang Bảo Châu đi tới. Oanh. Diệt Linh Thần Quang nữa thị giảm bất uy lực, vẫn vỡ vụn cái viên này Bảo Châu, cũng hung mãnh đánh phía siêu cấp lồng ngực của thần quân. Thánh giáp cánh giữ. Siêu cấp thần quân trong hỉ cuồng, ánh vàng rực rỡ giống như lân giáp lồng ánh sáng trước ngực ở hắn thành hình. Phanh. Diệt Linh Thần Quang hung mãnh đánh dưới thánh giáp canh giữ lên tiếng mà nát. Cùng một thời gian, Diệt Linh Thanh Quang cũng va chạm vào siêu cấp thần quân áo. Nếu là bị chính diện kích chúng, thế tất yếu nát bấy trái tim của hắn, chắc chắn phải chết. Sống chết trước mắt, siêu cấp thần quân thể hiện ra năng lực của siêu phàm, thân thế nhưng quỷ dị ngắt một cái. Phúc. Diệt Linh Thần Quang chưa từng xuyên thủng trái tim của hắn, mà là từ bụng xuyên thủng, từ sau người bắn ra. A. Siêu cấp thần quân đau triệt tim phổi, kia Thần Quang uy lực cơ hồ đưa nát, cũng chính là hắn thần quân thân thể việc này tuế không ngừng rèn luyện, đã sớm vi phạm. Nếu không như vậy vẫn như cũng là bị vanh dết vận mệnh. Thống khổ siêu cấp thần quân thân không bị khống chế rút lui. Tinh thần của hắn cũng là độ cao tập trung, cũng không dám nữa khinh thường, không để ý tới kia sẽ tâm đau đớn, thấy được lần nữa từ sau hắn thân ám sát tới được người. Bóng tối tần chính, bóng tối chi ta thần thông, nhất định tần chính không phải là một người chiến lược. Hai cái hắn cường hãn, nữa lấy sức mạnh của bá chủ phát động, đã sớm ra ngoài tưởng tượng. Siêu cấp thần quân bị rớt về phía sau bay ngược, bóng tối tần chính cũng hung ác từ phía sau bạo sát lại đây, dùng là chính là sinh tử ấn, muốn một cái tát ấn chết trái tim của hắn. Cuốn Siêu cấp thần quân giống giận một cái xoay người, hung ác điên cuồng hung manh đánh. Phanh. Hai người đối kháng, lần này chân chính cho thấy Tần Chính vượt qua biến thái chiến lực, kia siêu cấp thần quân bị chấn phun máu tươi tung tóe lại một lần về phía trước tung bay đi ra ngoài, hắn mặc dù sắp tối ám Tần Chính đẩy lui, bản thân lại đụng phải sông lên Tần Chính bổ tôn. So sánh với bóng tối Tần Chính công kích, Tần Chính bổn tôn xuất thủ càng thêm ngoan lệ. 108 đại thần châm hợp nhất, hóa thành Định Thiên chí tôn thần châm, trực tiếp bị Tần Chính phóng đi ra ngoài. Bị thương thế của trấn tăng thêm rút lui tới được siêu cấp thần quân giống, giận, lại một lần nữa lấy ra nhất tông bảo vật, thị một mảnh hoàng kim thụ diệp, sau đó vung lên. Màu hoàng kim khổng lồ quang ảnh thành hình, vắt ngang ở trước mặt của hắn, hóa thành to lớn màu vàng lá cây, phong dạng chí tôn thần châm. Áo nghĩa lực lượng. Tần Chính đạm mạc phun ra bốn chữ. Chỉ thấy kia định thiên chí tôn thần châm hiện lên vẻ quan thải, xoẹt một chút, ưu không tiếng động thật giống như sỏ xuyên qua không khí giống nhau, thấu qua to lớn kia hoàng kim tụ diệp quang ảnh, đâm trúng siêu cấp lồng ngực của thần quân. Chết tiệt áo nghĩa lực lượng. Siêu cấp thần quân thế mới biết Chí tôn thần châm áo nghĩa lực lượng lại là không đếm xỉa, căn bản không có thể dùng sức lượng phong ngăn cản, biện pháp tốt nhất chính là dùng thật thể ưu việt tấn kích. Thần châm uy lực mạnh mẽ vô cùng, từ siêu cấp ngực của thần quân sọ xuyên qua quá khứ, chấn động hắn ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu băng liệt. Dù vậy, siêu cấp thần quân vẫn cắn răng chống cự lại. Chẳng qua là hắn năng lực kháng đòn ở sau tần chính buồn tôn giết chi, cuối cùng đã tới cực hạn. Tần chính giống như một điếu yêu hổ vua hung hãn xông tới lại đây. Và anh, chỉ là một hạ, kia hoàng kim tụ diệp đã bị vỡ vụn, cường đại lực đánh vào cũng bạo sát ở trên siêu cấp thần quân hai tay chi ngay lập tức tiểu đánh bể hai cánh tay của hắn, siêu cấp thần quân kêu thảm về phía sau lộn một vòng, vẫn chưa từ bỏ ý định tâm niệm vừa động, trong túi không gian thế nhưng lần nữa sinh ra đáng sợ phong mang lực lượng. chết, bạo ngược gào thét từ đỉnh đầu truyền xuống, bóng tối tần chính đã sớm đang đợi siêu cấp thần quân bị buồn tôn anh trở lại, nội lên đã lâu đấu khỏe ầm ầm nện xuống, chết cũng lôi kéo nàng đệm lưng, siêu cấp thần nổ tung, siêu cấp thần quân dự tợn hí cuồng, không gian kia túi ánh sáng như hoa tăng mạnh, bạo liệt, lại là trong túi không gian bảo vật cùng nhau nổ tung, lực lượng hủy diệt này lấy siêu cấp thần quân sở có bảo vật mà nói đủ có thể đưa phong vân thánh cung cũng cho san thành bình địa phực thần tác tần chính hai mắt trợn tròn cái chán gân xanh cũng nổ tung nhảy cờ lên kia bóng tối tần chính ầm ầm hóa thành sức mạnh của một vùng tăm tối dao động dung hợp thiên địa lực hóa thành một cái phực thần tác trong nháy mắt bọc đính kia tấm vị trí bóng tối tần chính cùng tần chính bổn tôn thực lực tương đương coi đây là giá cao kết hợp thiên địa lực lượng hình thành phực thần tác uy lực đồng dạng kinh thiên động địa ẩm không gian kia trong túi bảo vật hết thảy nổ bùng dẫn đầu nuốt sống siêu cấp thần quân sau đó tấn công hướng phực thần tác Tần chính bổn tôn còn lại là hổ máu, không để ý tổn thương huy quần phược thần tác phược thần tác phược thần tác. Một hơi thả toàn bộ lực lượng thích tới, điều phược thần tác nhanh chóng thành hình, không ngừng khóa một mảnh kia không gian. Rầm rầm rầm, siêu cấp lực lượng khổng lồ không ngừng mở rộng, hủy diệt từng cái phược thần tác, uy lực tự nhiên là đang không ngừng giảm xuống, mà tần chính thì tiêu hao càng ngày càng lợi hại, hắn nhanh chóng nắm các loại có thể rất nhanh nhanh chóng khôi phục linh túy nhét vào trong miệng, không ngừng phát động thần tác tiến hành không gian tòa định. Trước sau cũng chính là mấy hơi thở công phu, sẽ có 30 đạo vực thần tác bị hủy diệt. Địa lực nổ tung cũng giảm nhanh phần lớn. Diện. Tần Chính cường thương thế của trống, một quyền đánh tới, đón kia xôi chảo nổ tung lực lượng thẳng beng diện, bản thân của hắn tức thì bị chấn thất khiếu phún huyết tung bay đi ra ngoài. Người còn chưa rơi xuống đất, liền trên không trung nhanh chóng hai ngón trỏ huy động, trong thiên địa vô tận chiến ý hội tụ không trung tạo thành nhất đoàn lồng đậm mây mù, một cái màu vàng kim thần long đáp xuống, trực tiếp rơi vào trên người của Tần Chính. Đây chính là mạnh mẽ tăng lên chiến lực Hoàng Long 8 thiên chi hàng Long Thiên. Hoàn thành trong nháy mắt, chỉ thấy trong hư không, bóng người tung bay, xuất hiện bảy cái thân ảnh, có thể đến nơi đây chỉ có bị siêu cấp thần quân khống chế người, bảy người này tất cả đều là siêu cấp bá chủ cấp bậc chính là chiến lược siêu phạm, cảm ứng được siêu cấp thần quân tử vong, mượn siêu cấp thần quân để cho xuyên qua không gian bảo vật, có thể trước tiên đi tới siêu cấp bên cạnh thần quân. Chính là bởi vì này, thần chính mới phát động hàng long tiên, hắn tiêu hao quá lớn, căn bản không có thời gian khôi phục như cũ, chỉ có sử dụng hàng long tiên. Đối mặt với siêu cấp thần quân thời điểm, hắn cũng không thời gian phát động, mà nay lại bắt được bảy đại này siêu cấp bá chủ trước gấp gáp, trước một bước hoàn thành. Chương 824, đại động đãng bảy đại siêu cấp bá chủ hơn nữa lâm có vết đó chính là tám người siêu cấp thần quân lợi dụng không thần pháp không chế 8 siêu cấp bá chủ không có thần quân là bởi vì đời sau các bá chủ thành tiểu thần quân coi như là có như mây gió thánh cung hai vị tất cả đều là ở ngoài che đậy giới cảm giác cực kỳ hiếm thấy địa phương không cách nào tìm được cho nên siêu cấp bá chủ cũng chính là cao cấp nhất sử dụng hàng long tiên tần chính chiến lược mạnh mẽ tăng lên mặc dù hao tổn nghiêm trọng cũng sức mạnh của làm hắn thăng cái này lên tới đến gần vô hạn thần quân trình độ cường đại hơn lúc trước càng thêm thông thiên thần mục khép quét mà qua. Bảy đại siêu cấp bá chủ, không quen biết dù chỉ một người, nhưng là trong đó năm người cũng là tinh thần tầng diện xuất hiện chấn động kịch liệt. Kia siêu cấp thần quân đối với bọn họ không thần pháp tấn ký tựa hồ gặp được sức mạnh của mãnh liệt hơn tấn công, không tốt. Năm người này là đến từ tam đại thần cung, sau lưng bọn họ đều có thần quân yêu quân ủng hộ, vốn là thần quân yêu quân thì không cách nào phát hiện, nhưng bây giờ bởi vì không thần pháp tấn nhớ gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, tất nhiên khiến cho thần quân yêu quân chú ý. Nếu để cho bọn họ sống, coi như là bị ta khống chế, cũng tất nhiên bị phát giác. Hơn nữa ta cũng vậy đem cực có thể bại lộ chỉ có diệt trừ bọn họ. Tần Chính chợt lóe đọc công phu, liền làm ra quyết định. Tốt hơn mạo hiểm bại lộ nguy hiểm, mạnh mẽ khống chế những bá chủ này, không bằng hủy diệt, lưu hạ hoàn toàn khống chế, không cần lo lắng bại lộ siêu cấp bá chủ, đó mới có thể chân chính cho sở dụng đây. Tần Chính, như nếu Tiểu Thuấn Di biến mất tại chỗ, thân ảnh vô hình khi hắn lực lượng của hôm nay thi triển, đã đạt đến kinh thế hải tục trình độ. Ngay lập tức tới, làm hai tên vừa mới đạt tới siêu cấp bá chủ cũng không kịp thấy rõ ràng, đã bị hai tay Tần Chính chia ra thăm dò, bắt được cổ của bọn họ. Nói về mấy cái này siêu cấp bá chủ cũng không kém hơn lâm có vết chi tiết bọn họ đối mặt thị gần như chuẩn thần quân trạng thái tần chính đồng đẳng với siêu thần lực đã vượt qua bọn họ lúc này tần chính chiến lực đã trước vượt xa hai bàn tay thăm dò kinh khủng kia siêu thần lực trực tiếp chấn áp này nhị vị siêu cấp bá chủ liên trong cự lực lượng cũng bị đánh nát giang rác giang rác hai đại siêu cấp bá chủ cứ như vậy bị tàn phá tần chính buông tay ra như bóng ma lần nữa vồ giết về phía khác hai đại siêu cấp bá chủ làm siêu cấp bá chủ kinh nghiệm phong phú hai người này trước tiên lựa chọn chính là toàn lực xuất kích. Hai cái chí tôn thần kiếm hung ác chém giết xuống. Đoạn. Tần Chính Hung Ác điên cuồng cũng chân chính đến siêu cấp mức độ biến thái, hai bàn tay thế nhưng không đi tránh né vô bắt. Lục thể của hắn chẳng qua là tương đương với địa cấp thần binh đỉnh núi mà thôi, căn bản là không có cách đối kháng chí tôn thần binh, hoàn toàn dựa vào siêu thần lực biến thái uy lực. Bành bạch. Hai cái trí tôn thần kiếm đồng thời gãy liệt, hai tay Tần Chính quét đánh vào lồng ngực của bọn hắn. Hai tên này siêu cấp bá chủ tùy theo hóa thành hai luồng huyết vụ. Còn dư lại tam đại siêu cấp bá chủ sợ đến nơi nào còn dám động thủ, ở trong mắt bọn họ, đây căn bản không phải là bá chủ mà là thần quân, mà thị siêu cấp thần quân cấp bậc chính là ai cũng không đi được. Tần chính tâm niệm đậu ở khổng lồ phượng thần tác thành hình, khóa không gian, làm bọn hắn không gian chạy trốn thủ đoạn hoàn toàn phế bỏ. Cùng một thời gian, bóng tối tần chính lại xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở đây tên rõ ràng mang theo yêu khí đến từ yêu thần cung siêu cấp phía sau bá chủ tiến hành đánh lén phải giết. bóng tối tần chính đánh lén, liên siêu cấp thần quân đều nặng tạo ra, chúng chi thị bậc này bá chủ ngay lập tức đã bị đánh giết, cho nên hai đại tần chính đồng thời áp bức hướng còn dư lại hai người, kết quả có thể nghĩ hai vị tần chính dễ như trở bàn tay sẽ đem hai tên siêu cấp bá chủ làm trọng thương hôn mê bọn họ cũng không có khát thường, không phải là đến từ tam đại thần cung cùng thần quân yêu quân cũng không có đặc thù liên quan dĩ nhiên là không cần lo lắng sẽ làm tần chính bại lộ muận hôn mê tần chính yêu việt đối với lâm có vết ở bên trong tam đại siêu cấp bá chủ thi triển không thần pháp không còn kịp nữa cho tần chính đánh thức lâm có vết để cho hắn khôi phục sau lập tức đi trước giúp đoạn cửu đỉnh gió em dịu từ ngộ trình đốn phong vân thánh cung hai gã khác siêu cấp bá chủ cũng không kịp hỏi thăm thân phận liền để cho bọn họ cho từ trở về tránh cho chỗ ở thế lực sinh ra nghi vấn, tần chính cũng trước tiên rời khỏi nơi đây, trực tiếp trở về thanh vân thành thần ngục phân bộ tâm ngục ác. bởi vì hắn một giờ đã đến giờ, khi triệt để giải trừ một giờ này thời gian sau, tần chính rất cho giòn lâm vào trạng thái hôn mê, ngoại giới hết thảy, hắn cũng không cách nào đi cho vượn. trong khoảng thời gian này, cũng là thần giới mấy trăm ngàn năm qua nhất gió nổi mây phun thời đại, nếu không phải tam đại thần cung sau lương tám hiển trong ba vị ra mặt trấn áp, đều có thể dẫn phát thần giới loạn chiến, đợi đến thở bình thường sau, tần chính vẫn còn trong hôn mê, có thần ngục phong vân thánh cung phương diện linh tuy ủng hộ. Tần Chính cũng là ở sau bán Nguyệt Chi mới tỉnh lại. Tỉnh lại đầu tiên nhìn, nhìn qua chính là thời khắc canh dự ở bên cạnh, chưa từng rời khỏi chốc lát Thiên tính Vũ. Đế Huyết Thần Giới, Hàng Long Thiên, Huyết Chiến, hết thảy hết thảy làm Tần Chính lần này lỗ lá phá lệ lợi hại. Sau khi tỉnh lại, hắn tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn nhiều, luyện hóa hết trong hôn mê dùng vũ vật. Ba ngày sau đó, Tiêu Khang phục được không sai biệt lắm. Dù sao Đế Huyết Thần Giới mang tới hao tổn bản thân cũng không phải là quá lợi hại. Khang phục sau, Tần Chính cũng đem ngoại giới hết thảy hết thảy thu gọn. Hơn nửa tháng, thần giới biến hóa khổng lồ. Phong Vân Thánh Cung phục tự nhiên là bí mật, coi như là trong Phong Vân Thánh cung cũng không còn mấy người biết, bọn họ đem coi như là tần chính lực lượng bí mật. Tần Chính cũng biết khống chế hai gã khác siêu cấp thân phận của bá chủ, không khỏi cảm khái, siêu cấp thần quân đích xác là tuyển người kia rất lợi hại. Tiên tia siêu cấp thân phận của thần quân cũng từ trong trời đem tần kia chiếm được nhiệm chứng, là người trong thần cung thấp nhất pha một vị siêu cấp thần quân, thánh đỉnh thần điện nổi danh chỉ thấp hơn Tam Vương Tám hiền một thánh nữ trong siêu cấp thần quân. Yến Tĩnh vô cùng tần chính ngồi đối diện nhau. Người này không đơn giản nha, giá tâm cũng rất lớn, chỉ tiếc bị ta đánh vỡ. Tần Chính thử nghĩ xem nếu không phải mình đối với phong vân thánh cung có ý nghĩ ý đồ khống chế lâm có vết kia siêu cấp thần quân cũng sẽ không bại lộ mượn khống thần pháp thủ đoạn có nữa hắn tự thân thực lực bất phàm cuộc chiến phong thần thế tất yếu rực rỡ hào quang tiến tính vũ cười nói nhưng hắn đúng là vẫn còn cho chúng ta làm quần áo cưới tần chính đạo không hoàn toàn khống chế tám người hắn ta chỉ có thể trưởng khống trong đó ba người người còn lại năm người không đường chọn lựa tuyển chọn đánh chết nhưng nếu giữ lại nói tam đại trong thần cung cũng có người của chúng ta tiểu canh diệu liễu không nên vậy tham lam sao ba người còn lại cũng không đơn giản nhá lâm có vết thị phong vân thánh cung cung chủ tiến tính Vũ nói khác hai cái một người là thập đại thế lực ngầm ngôi sao vân điện đệ nhất phó điện chủ kiều thích long một người là thập đại thế lực ngầm một trong thương lan cung đệ nhất phó cung chủ thiết hoàng anh hai người này có thể thấy được siêu cấp thần quân tuyển người kia diệu dụng cũng là đệ nhất phó một khi bọn họ điện chủ cùng cung chủ đã chết lập tức tự rơi vào trong tay của bọn họ mà cuộc chiến phong thần hỗn loạn nhất chết hai cái ba chủ còn không phải là rất bình thường đây cơ hồ đồng đẳng với trưởng khống hai đại thế lực ngầm chẳng qua là cần một quãng thời gian mà tôi còn không cho bất luận kẻ nào có điều ho. Hai nghi, Tần Chính cũng là cảm khái không thôi. Hắn đã từng ở nhân giới chỉ muốn dựa vào năng lực của mình, đi một cái cương ti tuyến, phong thần vấn đỉnh. Hôm nay vẫn tuyển trạch xây dựng thế lực. Vốn tưởng rằng thế lực xây dựng dài đằng đẵng, nhưng chưa từng nghĩ, hết thảy biến hóa cũng như vậy làm cho người ta cảm thấy thần kỳ. Thanh Huyền nhất mạch, Thần ngục nhất mạch, Thần Hoa vệ, Phong Vân Thánh Cung, đây là trước thế lực. Tương lai có thể thế lực, Tinh Vân Điện, Thương Lang Cung, còn có Ngọc giai nhân có thể khống chế chân linh thành cung. Như thế lực lượng hợp lại, thế tất có tư cách đi gọi bản Tam Đại Thần Cung trong bất kỳ bên nào đi thiếu sót duy nhất vẫn thần quân yêu con nhà đáng tiếc tượng đá tượng gỗ tiến tính vũ có chút buồn bực không đáng tiếc nàng đã làm được tốt nhất tần chính ôn nhu nói tiến tính vũ đạo chỉ đổ thừa ta không nghĩ tới yêu thần cung đại trưởng lão lại vô sỉ nhúng tay làm tượng đá tượng gỗ tinh hoa bám vào núi đá nữa thành số lớn tượng đá tượng gỗ bị hủy diệt bất quá cũng tốt cũng nguyễn những tượng đá đó tượng gỗ hủy diệt yêu thần cung đại trưởng lão tay của trung thành nhất môn chỉ có hắn đào tẩu tần chính cười ha ha nói cái này tâm ý ngực hẹp yêu thần cung đại trưởng lão cũng nên vì thế hành hối hận muốn chết sao đúng vậy lúc đi điều chút đi lắm, cũng muốn muốn mời yêu thần cung thần quân yêu quân ra tay giết chúng ta đây. Cũng may tam đại thần cung trong tám hiển trong ba vị ra mặt mạnh mẽ áp chế hỗn loạn. Tiễn tính Vũ cười đùa nói cuối cùng đại trưởng lão cũng tức hụt máu rời đi đây. Lần này Nhiết Bách Thánh Cung tiêu diệt, thu hoạch không ít sao? Tần Chính Đạo, đó là khẳng định. Trong Nhiết Bách Thánh Cung còn cất giấu một gã thần quân cùng một gã yêu quân đây, cũng là hỗn loạn thời đại lưu lại bí mật nút Nhiết Bách Thánh Cung. Nếu không phải tượng đá tượng gỗ cường thế, còn không có pháp tiêu diệt hết, cũng là như vậy, tiêu diệt hết bọn họ, thu hoạch rất kinh người đây. Tiễn Vũ rất là phân chấn. Nàng vươn ra một ngón tay một năm, trẻ nhất một năm, ta nhưng lấy đưa ngươi ba bộ thần binh hết thể tiến giai làm chí tôn thần binh. Tần chính mừng rỡ như thế tốt lắm, ta nhưng không muốn đổi thần binh, những thứ khác chí tôn thần binh lợi hại cũng có hạn, mà ta đây ba bộ thần binh một khi tiến giai làm chí tôn thần binh, uy lực thế tất bạo tăng nha, vượt qua xa những khác chí tôn thần binh có thể sánh bằng. Tiến tính vũ đạo đúng, trong nhất bách thánh cung còn thu được số lớn xích cốt tinh thạch đây, có thể sử dụng thần binh thuật giúp ngươi thành tiểu thiên cấp thần binh thân thể, người trước dùng sao? Thang thể chất nói tới địa cấp thần binh thân thể, Tần chính không có muốn nhận được tần chính võ mạch thần thông tiến tính vũ cũng có thần binh thuật không nàng dùng tiến tính vu kiên quyết lắc đầu tần chính nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng ôn nhu nói chúng ta hạ giới bản thân ở nhân giới chính là vô giải nếu là nữa cụ bị thiên cấp thần binh thân thể có ít người sợ là muốn không có can đảm dở cho quỷ hoàn toàn ẩn giấu đi cho bọn hắn một cái hy vọng dẫn bọn họ đi ra ngoài mới có thể đưa bọn họ diệt trừ mà nàng đạt tới địa cấp thần binh thân thể ta cũng vậy sẽ cần lo lắng an toàn của ngươi có thể tận tình thi triển về phần thần của ta binh thân thể tăng lên cùng lắm thì sau khi trở về đi phong vân thánh cung lấy chút đột phá cũng được. tiến thính vũ suy nghĩ một chút liền đồng ý nói cho cùng, thần chính địa cấp thần binh vượt qua thiên cấp thần binh thân thể đã là chuyện ván đã đóng thuyền, số lượng cần cũng không nhiều, chỉ cần có cần thiết, tùy tiện siêu tập siêu tập là đủ rồi. hắn không có làm như vậy, chính là cho mình lưu lại một không phải là đầy đủ vô địch hình tượng tiến vào nhân giới. lập tức tiến thính vũ hấp thu xích cốt tinh thạch tinh hoa nhất cử đạt tới địa cấp thần binh thân thể. sau đó thần chính lấy ra bán đấu giá lấy được hư long chi thạch, còn có tử trong miết bách thánh cung kia lấy được 4 miếng hư long chi thạch. Như vậy năm miếng hư long chi thạch nơi tay, sau này Tần Chính ít cần suy nghĩ hạn chế, tùy ý sử dụng đảm nhiệm thất khống lui tới truyền thống trận. Nói là mỗi người, kỳ thực chỉ cần thực lực cũng đủ, mang theo một hai người cũng không còn bao nhiêu vấn đề. Cho nên Tần Chính cùng Yến Thính Vũ liền một lần nữa tới nhân giới. Lần này, suốt Đại Thông Đế Đô chương 825, lại đến nhân giới. Nhân giới, Đại Thông Đế Đô. Lại đến đã từng này cuộc sống chiến đấu qua địa phương, Tần Chính cùng Yến Thính Vũ cũng sinh ra cảm khái vô hạn, đã từng thanh sát thì giờ, ở chỗ này để lại quá nhiều dấu vết, nhiều lần truyền kinh nghiệm gian nguy, cũng rốt cục lần nữa về đến, nhìn quen thuộc kia đường phố, còn chưa đầy 3 năm, cũng đã có loại cảnh còn người mất cảm giác. Trước 8, 9 tháng, thần giới rất xuống, nơi này là thần giới tam đại ngoài thần cung, tám đại thánh cung lực lượng cùng thập đại thế lực ngầm mấu chốt tiêu điểm, tự nhiên là có tương đối thần nhân ở chỗ này thường lui tới, tranh đấu cũng là khó tránh khỏi. Mặc dù vương triều đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa không được ảnh hưởng, lực lượng đều có chỗ áp chế, còn chưa dừng lại một lần thiếu chút hủy diệt đại thông đế đô, ít nhất đường phố cửa hàng không biết phá hủy bao nhiêu, lại có bao nhiêu người vô tội bị liên lụy mà chết. Không có sức mạnh, chính là con kiến hôi. Bóc chết con kiến hôi, đối với thần nhân mà nói, chưa bao giờ sẽ có cảm giác gì. Người của Niết Bách Thánh Cung còn dám can dỡ, muốn chết nha, chúng huynh đệ bán, đánh chết tính cho ta. Đối với, cho chết bọn họ, thì ra Niết Bách Thánh Cung còn khỏe mạnh, bọn họ không được. Đối với chúng ta việc này, trung đẳng thế lực người, từ trước đến giờ là sống sát dư đoạn, tùy ý làm vậy. Hôm nay Niết Bách Thánh Cung dì vong, bọn họ còn buồn cái dám a, hết thể giết chết, nói không chừng có có thể được một hai kiện bảo bối tốt đây. Đừng có giết ta, không gian của ta túi cũng bị người đoạt đi túi không gian cũng bị mất, giữ lại nàng là dụng ý gì? giết. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một gã đệ tử của Niết Bách Thánh Cung bị giết. chuyện này tiểu phát sinh ở Tần Chính cùng Yến Thính Vũ chỗ không xa. chuyện của loại này, ở nhân giới, ở tại thần giới gần đây cơ hồ mỗi ngày cũng trong buổi họp diễn một lần. Niết Bách Thánh Cung tiêu diệt, cũng không có nghĩa là tất cả đệ tử cũng bị sát, chẳng qua là chủ yếu nhất trọng yếu toàn bộ ngã xuống. những cái này hóa vực thần nhân trở xuống đích, sống sót số lượng đông đảo. dù sao Niết Bách Thánh Cung tồn tại quá xa xưa, đệ tử số lượng là phi thường khổng lồ, căn bản không thể nào toàn bộ giết chết. Có chút người tinh minh lập tức thoát khỏi Niết Bách Thánh Cung hết thảy, ẩn nặng. Có ít người còn lại là la hét báo thủ. Tóm lại người của Niết Bách Thánh Cung mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng bị vây đánh tiêu diệt cũng là sự thật không thể chối cãi, không nói Niết Bách Thánh Cung bản thân sẽ coi địch nhân, đệ tử của bọn họ nắm giữ cái gì, quá nhiều người muốn có, Hoài Bích có tội nhất định là số chết. Đã từng lời thề son sắt hạ giới có một lần làm Niết Bách Thánh Cung đệ tử hoặc bị giết, hoặc đào tẩu, đại thông trong đế đô là rất hiếm thấy Niết Bách Thánh Cung đệ tử. Tân Chính cũng không có để ý tới sự tình như thế. Hắn dùng Thông Thiên Thần Mục xem xét trong phạm vi 500 dặm tình huống, hôm nay đi tới nhân giới, cảnh giới sẽ bị áp chế ở dân giới sơ cấp thần nhân tầng thứ, không cách nào phát huy hóa vực đại thành sức mạnh của thần nhân, nhưng là Thông Thiên Thần Mục ảnh hưởng không lớn, chẳng qua là nhìn cái gì không giống thì ra như vậy rõ ràng rành mạch. Bên dưới vừa nhìn này, liền xác định ở lại giữ ở đại thông trong đế đô chủ yếu thế lực, theo thứ tự là Hạ Nguyệt Thánh cung, Chân Linh Thánh cung, Lôi Vương đảo cùng thí yêu ngày thành. Nguyên Lai Phong Vân Thánh cung dưới chính yêu cầu, đã rút đi, tìm chăm chú cho tìm phong thần bài. Nghiệt Bạch Thánh cung tiêu diệt, không đáng để lo. Người còn lại ví dụ như Hóa Long Thần Cung, Cấp Linh Thánh Cung, Bắc Thánh Cung trở thành Cung Lực Lượng cũng chỉ là an bài một số người ở chỗ này, không có ý của hành động lớn. Chẳng qua là làm những người đứng xem, siêu tập một chút về Đại Thông Ngôi Vị Hoàng Đế truyền thừa tài liệu. Trừ lần đó ra, Lôi Vương đảo cùng Thí Yêu Ngải Thành Thị sau lại mới tới. Lôi Vương đảo nhằm về phía Tần Chính Thần Ngục thân phận bối cảnh, bọn họ là Thần Ngục chết đi đối đầu, khẳng định không thể nào để cho giết chết bọn họ thiếu chủ Tần Chính sống khá giả. Thiêu Ngải Thành thiếu chủ vương động cũng bị Tần Chính chu diệt, bọn họ cùng yêu vương Thánh Minh là tử địch. Mà Tần Chính cùng Yêu Vương Thánh Minh quan hệ thiên ti và lũ, nơi đây đến, cũng bình thường. Chẳng qua là để cho Tần Chính không nghĩ tới chính là, Yêu Vương Thánh Minh lại cũng không còn sắp xếp người tới tương trợ, mặc dù coi như là tới, hắn cũng có tuyển chọn để cho rời khỏi, tránh cho cho nhiều kế hoạch của hắn, cũng không tới, đó chính là thái độ vấn đề. Có nữa chính là Chân Linh Thánh Cung phương diện, Ngọc giai nhân từ đó động tay chân, tới chỗ này tất cả đều là cùng nàng đối địch người, muốn Tần Chính tương trợ đưa bọn họ diệt trừ, hoàn toàn củng cố Chân Linh Thánh Cung địa vị, vi Ngọc nhân trưởng khống Chân Linh Thánh Cung hết khả năng trải bằng con đường. Người còn lại thần giới phần lớn thế lực phân tán ở nhân giới các nơi, tìm phong thần bài. Có hay không có người tìm được phong thần bài, không được biết. Mà làm vì giết thần tổ chức một thành viên, táng thần cấm khu đã bị vô số thần giới cao thủ bao vây, lấy tứ phương thế lực chủ yếu, theo thứ tự là: mặc công chúa xuất lĩnh nhân thần cung thần nhân, tinh nguyện xuất lĩnh hải thần cung thần nhân, ngọc tú huynh xuất lĩnh yêu vương thánh minh thần nhân, còn có yêu thần cung một gã thánh nữ thống xuất lực lượng. Bốn này nữ nhân vô hình trung tạo thành đấu tư thái. Tăng thần cấm khu bên trong có thần quần, có chí tôn thần bình thậm chí còn có đại sát khí cựu thần linh 1 phần 9, nhưng cũng gặp phải diệt vong, bởi vì sức mạnh của thần giới cũng ngó chừng nơi đây. Tóm lại, nhân giới tạm thời tạo thành hai đại được chú ý nhất chiến trường. Một người là Đại Thông Đế Đô, một người là Táng Thần Cấm Khu. Tương đối mà nói, Đại Thông Đế Đô là rất nhiều người nghị quan sát đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa sẽ mang đến như thế nào bí mật, kém xa Táng Thần Cấm Khu bị trình độ chú ý lớn. Đi thôi." Tần Chính nắm tay của Yến tính Vũ, đi tới hoàng cung. Quá nhiều người bị Yến Tĩnh Vũ tuyệt đẹp dung nhan hấp dẫn, bại lộ thân phận không sợ cũng không nguyện ý bị tùy tiện làm con ghẻ nhịn. Hai người chưa tiến vào hoàng cung, bên trong tiểu chuyển tới trận trận Hoan thanh thiếu ngữ. Điều thân ảnh quen thuộc từ bên trong bay vọt ra. Lục Thiên Lãng, Tô Mộ phía trước, phía sau Sở Hoài Sa, Trần Băng, Hương Khôn, Dương Vân Tiêu, Tôn Đạo nói, Mạc Phi Vân, Sông Vết, Lãnh Chấn Nhân, Tiết Phù Sinh, Sông Quân cùng Long rực lầm toàn bộ đều ở, không, có gì ngoài bọn họ, còn có mấy khuôn mặt xa lạ, mọi người toàn bộ nên đón đi ra ngoài. Nhìn một cái, tất cả đều là thân nhân. Hai năm qua, bọn họ trưởng thành cũng vô cùng kinh người chẳng qua là bị giới hạn nhân giới hoàn cảnh trước mắt đều vẫn là bí cảnh thần nhân chờ đến thần giới vậy thì đúng là bọn họ rực rỡ hào quang thời điểm huynh đệ gặp nhau không cần nói cái gì tần chính cùng bọn họ từng cái từng cái dùng sức ôm um ấp ta liền biết nàng nhất định sẽ chạy về coi như là thần giới các đại năng ngăn trở cũng không có thể cản nàng con đường tiến tới ừ giống như ta cũng như thế tiết phủ sinh cười to nói mọi người một trận mịa vun tần chính cho hắn một quyền nàng người này vẫn vậy bẩn người ta tiết đại huynh đã khá dù sao cũng là có người trông coi sở hoài xa treo chọc nói ghen tị với, các ngươi đây là ghen tị với. Tiết Phủ sinh dùng sức ôm bách hoa vương tộc mỹ nữ hoa ngữ hạ ôm vào lòng, khiêu khích đạo các ngươi ghen tị với sao? Buổi tối không ai làm ấm giường, cặc cặc cặc sáu. Hoa ngữ hạ mắc cửa hung hán bấm hắn hai cái. Mọi người ồn ào cười to. Lúc này, Lục Thiên Lãng dẫn dắt tần chính đi tới hai cái trước khuôn mặt xa lạ. Một nam một nữ, nam tương đối trưởng trạng, nữ thì rất xinh đẹp khả ái. Đây là thần giới tới hai vị thần nhân, sau lại cùng chúng ta trở thành hảo huynh đệ. Lục Thiên Lãng giới thiệu nói ta cho nàng giới thiệu một chút. Người nào cho là tốt huynh đệ? Người ta mỹ nữ được rồi, vậy đáng yêu tiểu nữ sinh đả đoạn lục thiên lãng nhảy về phía trước đi tới trước mặt tần chính, ngạo đầu đánh giá hắn ngươi chính là tần chính A, Nhìn cũng không thế nào đặc thù sao? Làm sao ngươi tàn gái lợi hại như vậy, đem mặt công chúa, tinh nguyệt cùng ngọc tú huynh tam đại này thần nữ đều bị làm xong, thật sự lợi hại, có thể hay không bỏ khí ta? Xem một chút nàng có bản lĩnh hay không, đem ta diệu nhi cũng ngâm tay. Tần chính khép cười nói ta đối với tiểu cô nương không có hứng thú, nàng tái phát dục chỗ ma sao? Diệu nhi như bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ nhảy lên cao bao nhiêu, sẽ phải nổi đóa có thể một cái liếc thấy tần chính bên cạnh yến thính vũ nhìn người ta trước đó lồi sau vắt chân tử lớn lên mạn rượu thân thủ nhất thời tiểu y lạng còn có chút không cam lòng không có ngực lầu bầu nói ta nhất định sẽ vượt qua các ngươi vền lên cái miệng nhỏ nhắn ôm một cái nhỏ bạch con trồn rời khỏi bên cạnh yến thính vũ tiết kiệm bị đả kích yếu ớt tâm linh tiêu tiểu thái năm chúng yến thính vũ cũng cười khanh khách đứng lên lục thiên lãng thì giới thiệu tần chính tên nam tử kia đạo vị này là thần giới tán tu thiên môn thiên môn tần chính cùng yến thính vũ đồng thời toát ra vẻ kinh ngạc thiên môn tên ở tại thần giới vẫn là vô cùng vang dội đến không phải nói hắn võ đạo năng lực rất mạnh, mà là hắn là nhất hiếm thấy sinh mệnh võ mạch, đang cứu người chữa thương phương diện, không nói thần giới đệ nhất, cũng xê xích không nhiều, chú ý này cảnh giới của hay là hắn hơi thấp, nằm trong tay bảo vật quá ít, nếu là cũng nâng lên, đoán chừng những cái này thần quân cũng cam nguyện thừa nhận hắn ở phương diện này thị mạnh nhất, chỉ một kia võ mạch thần thông bất diệt chi thể là có. Thể làm cho tất cả mọi người cam bái hạ phong. Bất diệt chi thể, chẳng những thiên môn tự thân có thể đoạn thể trọng sinh, thông qua bảo vật của hắn sinh mệnh nguyên châu, cũng có thể đến giúp người khác. Chẳng qua là Thiên môn ở tại thần giới nghe nói cùng giữa thần ngục có chút xung đột, từng truyền tuyệt không cứu trị thần ngục người, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên trở thành bằng hữu. Lẫn nhau gặp qua sau, Thiên môn cũng không có ngoại giới truyền thuyết như vậy đối với người lãnh khốc coi thường, chẳng qua là tương đối bất tiện nói năng. Thông qua Lục Tiên lặng giới thiệu sơ lược mới biết được, Thiên môn gia nhập cũng là có chút ít khúc chết, cũng may hôm nay mọi người thị người một nhà. Mọi người cười cười nói nói cùng nhau tiến vào hoàng cung. Bọn họ công khai ở ngoài hoàng cung thân, đã sớm kinh động khắp nơi. Chờ bọn hắn rời đi, đến từ tứ đại thế lực thần nhân thì rối rít hiện thân. Bọn họ là lần hành động này cầm đầu chi, tần chính đúng là vẫn còn tới. Tới không phải là tốt hơn, mục tiêu của chúng ta chính là muốn giết hắn, đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa ngược lại là thứ yếu. Đừng quên, liên yêu thần cung đại trưởng lao xuất thủ đều không thể ngăn trở hắn đến đây. Vừa từng tiêu diệt miết bách thánh cung, còn từng đại chiến 13 ngày mới, tần chính cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Hắc hắc, lại càng không muốn đã quên. Ở nhân giới, tất cả mọi người chỉ có thể phát huy ra dân giới sơ cấp sức mạnh của thần nhân, mà chỉ là một người hắn chúng ta nhưng có trên trăm chi chúng, mà hắn lợi hại. Hắn cũng chỉ có thể chết ở trong tay chúng ta. Vẫn cẩn thận một chút tốt, sau lưng tần Chính có nhóm lớn cao thủ, cũng không làm cho người ta tới, tất nhiên có nguyên nhân. Ba vị, ở chỗ này mỗi người phát biểu ý kiến của mình có ý gì, không bằng chúng ta cùng đi uống chén rượu, hảo hảo hàn huyên một chút về chuyện của tần Chính. Đang có ý đó. Tứ Vương thế lực người liền rối rít tàn đi. Bọn họ sẽ chờ đợi đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa ngày đến, cuộc sống này cũng sắp. Chương 826, Tiến Thính Vũ quyết định. Đọc đầy đủ. Lấy tốc độ tu luyện của Tân Chính Ở nhân giới loại này, thiên điệu tinh khí tương đối thần giới mà nói, có thể dùng cực độ thiếu hụt để hình dung địa phương, cộng thêm hóa vực đại thành cảnh giới của thần nhân, hoàn toàn không cần suy nghĩ đi tu luyện, tu luyện cũng không còn cái gì dùng, tốt hơn lãng phí thời gian, không bằng tận tình tiêu sái, cùng chư vị huynh đệ nâng cốc hát vang. Trong ngự hoa viên, bọn họ thoải mái trẻ chén, đã nói đi, lạo tương lai, nói hiện tại, không sợ hãi kỵ, đoan đích thị thật vui sướng. Tân chính cũng dẫn đặc biệt từ thần giới vì bọn họ tới bảo vật thần binh hết thể lấy ra, biếu tặng cho bọn hắn. Lần này đến đây, Tần chính đã sớm để cho thần ngục phương diện âm thầm căn cứ sở hoài sa đám người võ mạch tình huống, siêu tập một chút bảo vật. tỉ như sở hoài xa thị thiên đường võ mạch lấy được thị tự nhiên là quang minh loại hiếm thấy bảo vật, là đúng thứ tu luyện có tác dụng được lớn. Người còn lại những người khác tất cả đều là tương ứng võ mạch thứ tốt, chỉ có long dực lâm lấy được thị một bộ thần kỹ. Này thần kỹ tên là chiến thần pháp, chính là hỗn loạn thời đại trung kỳ một pho tượng quân vương lưu lại có một không hai thần kỹ, thích hợp cho hắn nhất chiến thần về đến võ mạch. Người khác nhận được cũng không cách nào tu luyện. Một cuộc rượu thẳng uống được ngày thứ hai, lúc này mới ai đi đường lấy cũng đã thị thần nhân, cũng không có uống rượu say nói đến, bọn hắn cũng đều bắt được bảo vật, riêng của mình đi luyện hóa ứng dụng. Cuối cùng chỉ còn lại có Thái tử Lục Tiên Lãng cùng Tần Chính hai người, Tiên Thính Vũ tắc hứ tìm Trần Băng, muốn phục chế Trần Nước Đá Thời Không Võ Mạch Thần Thông, có Trần Nước Đá Võ Mạch Thần Thông, kết hợp Tần Chính Võ Mạch Thần Thông, Tiên Thính Vũ sau này chiến lực đoán chừng cũng chính là bởi vì siêu thần lực, chỉ thấp hơn Tần Chính, ngoại nhân muốn bại nàng, không mấy có thể. "Thiên sáng, võ của ngươi mạch đặc thủ, ta không thể ở tại thần giới tìm được cùng ngươi võ mạch thất phối cái gì." Tần Chính ngồi ở trong lương đỉnh, không có khi trước sững quái có khi là nhàn nhạt không đường chọn lựa. Lục Thiên Lãng cũng thu liếm nụ cười, hắn võ mạch là hắn vĩnh cửu đau, vì thế hắn đều tương lai của không biết mình, nên trầm dạng đi đối mặt với. Từ ngươi đi hướng thần giới, ta phải biết võ mạch tin tức sau, ta liền từng không chỉ một lần nghĩ tới, muốn hoàn toàn phế bỏ võ của ta mạch, bắt đầu từ con số không. Đáng tiếc, không được. Lục Thiên Lãng chua sot nói, võ của ngươi mạch đặc thủ, cùng vận mệnh dính liễu, cùng sinh mệnh quấn quanh, nếu muốn hủy bỏ, tất nhiên để ngươi đi về phía diệt vong, một bước này, ta sớm nghĩ qua, không thể được. Tần Chính thở dài ta từng không chỉ một lần ở nhân giới. Thần giới muốn đào mở nàng võ mạch bí mật, giải trừ vận mệnh bi thảm của ngươi, nhưng trước sau không có cách nào. Lục Thiên lãng mất mác đạo ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tần Chính trầm ngâm nói ta có cái ý nghĩ, rất mạo hiểm, nếu như thực hành, đem ngươi cựu tử nhất xanh. còn có một đường sinh cơ. Lục Thiên lắng nghe, còn lại là mừng rỡ ta tìm biện pháp, cho tới bây giờ cũng là không có bất kỳ sinh lộ, có thể có một chút hy vọng sống, đã rất tốt, nói mau tới nghe một chút, có lẽ bằng vào ta đối với mình võ mạch hiểu rõ, có thể phát hiện cái này sinh cơ lớn hơn nữa đây, sẽ không? Tần Chính lắc đầu đây không phải là ta và ngươi có thể tả hữu một chút hy vọng sống. Nàng kia biện pháp thị. Lục Thiên lãng hỏi. Tần Chính trầm giọng nói tả vực. Lục Thiên lãng trong lòng chấn động mạnh tả vực. Cái chưa bao giờ có người bước vào qua cốt lõi nhất cấm địa. Không sai, tả vực trong trung tâm thiên địa trật tự cực kỳ bí mật, có thể tự nhiên dựng dục một chút thần kỹ, thần pháp, thần thông, võ mạch, thần binh chờ một chút, chỉ có chỗ của tiến vào mới có cơ hội tìm được điểm người võ này mạch biện pháp, nhưng là chỉ là có cơ hội. Che bởi vì tả vực chỗ sâu nhất đã bị trong thiên địa thế lực cường đại nhất thần vương chiếm lấy. Bọn họ khẳng định cướp đoạt một chút cũng không có số đích thiên địa tự nhiên chi bảo, ta cũng vậy không có bao nhiêu. Năm chắc có thể tìm được thích hợp biện pháp." Tần Chính nói. "Không được." Lục Thiên Lãng ngăn cản nói nàng không thể đi, ta vượt loại này địa phương, căn bản không phải ngươi bây giờ có thể bước vào, một khi tiến vào, một mình ngươi cũng là kiểu tử nhất sanh, không được, nàng đã vì ta làm quá nhiều, làm huynh đệ, ta vẫn luôn là gánh nặng của ngươi, để ngươi bận trước bận sau, vừa có thể nào để ngươi vì ta mạo cái nguy hiểm." Tần Chính đạo thiên sáng, "Ta nếu đi, tự nhiên là đối với mình có lòng tin." ta này vượt đối với ta mà nói, tịnh không có nhiều nguy hiểm. phụ thần vương cùng ta quan hệ tương đối phức tạp, ta chuyến này cũng là muốn chứ đi hoàn toàn bình phục chuyện của phụ thần vương. nàng không có gạt ta sao? lục thiên lãng có chút hoài nghi, tần chính tiệu đơn giản nuốt cùng phụ thần vương rắc rối phức tạp hệ nói một lần, cuối cùng nói phụ thần vương hành trình, ta là bắt buộc phải làm. ta vương thần quân nước định muốn ở dưới thần đạo đại hội lại để cho ta và hải Lăng không nhất phân cao, đều có thể ở giữa, ta lại lại nhiều lần gặp được hải Lăng không phương diện bảy nguy hiểm, chỉ là của ta lời của, ngược lại cũng tôi ta rất lo lắng, bọn họ sẽ chuyển tầm mắt chuyển đặt ở bên cạnh ta trên thân một số người dùng cái này làm được đả cái ta để cho ta tâm cảnh rối loạn khó có thể ở võ đạo rất mạnh đột phá đây mới là ta tai họa ngầm lớn nhất hết lần này tới lần khác bọn họ là quảng tung lưới thu nạp thần giới tinh anh khó lòng phòng bị cho nên không giải quyết này nhìn như không lớn kỳ thực lại nguy hiểm nhất nguy cơ chính mình cũng không nắm chặt một đường hiện lên võ đạo đỉnh phong lục thiên lãng không khỏi hít sâu một hơi là ai ở sau mạc bố trí đây hết thảy thủ đoạn của gã người khẳng định không phải là hải lang không ta vương mệnh lệnh của thần quân hải lang không bản thân nhất định sẽ tận lực đi làm tránh cho dẫn phát phiền phức không cần thiết, vậy có thể làm như vậy, cũng chỉ có thể là Hải Lăng Không bên người bốn sau 12 phi trong một loại vị, hoặc là mỗ mấy lợi hại nữ nhân. Tần Chính cười lạnh nói những nữ nhân này, cùng Hải Lăng Không có thật lòng hay không, ta không biết, sau lưng nhưng bọn họ đều có gia tộc, lưng meo gia tộc tương lai, tự nhiên là toàn lực ứng phó trợ giúp Hải Lăng Không, đối với ta như vậy, cũng chỉ có thể là hung ác hạ thủ đoạn độc ác, còn có, từ ta gặp phải tiêu trừ, Tà Vương Thần Quân liền từ đầu đến cuối không có làm ra bất kỳ bày tỏ, ta liền có thể kết luận, ta Vương Thần Quân cũng không. Từng nắm tay ngăn trở, Rất có thể Hải Lăng không cái kia chút ít chúng nữ nhân còn muốn xuất thủ, ta không biết Tạ Vương Thần Quân là có ý gì, chỉ có phủ thần vương một nhóm, xem một chút những nữ nhân này có bao nhiêu lợi hại. Lục Thiên Lãng nghe, sống lại thiện ý. Muốn thần chính bản thân quái dày đã nhiều lắm rồi, cũng nguy cơ sinh mệnh, nguy cơ tương lai, vẫn còn muốn làm ra hắn thao thoái tâm, hết lần này tới lần khác hắn lại giống như một gánh nặng giống nhau, để cho Lục Thiên Lãng hận không được quất chính mình hai cái miệng. Nữ nhân của Hải Lăng không lợi hại, nữ nhân của ngươi cũng không phải là phế vật. Chiếm được Trần Băng võ mạch thần thông yến Thính vũ cũng trở về tới phiêu nhân mà vào trong lương đỉnh. Nghe mưa dĩ nhiên không phải phế vật. Tần Chính cười nói nàng nếu là phế vật, cũng chưa có không phải là phế vật. Không, ta muốn nói không chỉ là ta. Tiến tính Vũ đạo ta là tới hướng nàng cáo biệt. Tần Chính sửng sốt cáo biệt. Tiến tính Vũ đạo tỷ, ta muốn đi tang thần cấm khu, ta muốn đi gặp mặt công chúa, Tinh nguyện cùng Ngọc Tú hình, chúng nữ ba đến cùng phải hay không nữ nhân của ngươi, chỉ biết mình lợi ích, chưa từng lo lắng cho ngươi qua, nếu như là, như vậy tùy ta cùng nhau đi trước phủ thần vương, cùng kia bốn sau 12 phi đấu đấu, nếu như không phải là, các nàng đó thì cho ta tránh khỏi đây. Vĩnh viễn không nên xuất hiện ở trước mặt người. Ai dám xuất hiện, ta tất phải giết. Giờ khắc này, Yến Thính Vũ giống như sát phạt quyết đoán nắm giữ hàng vạn hàng nghìn sinh linh vận mạng lánh khóc chiến thần. Nghe mưa. Tần Chính bị Yến Thính Vũ lời của chó sợ ngây người. Nàng không cần vì các nàng nói chuyện, ta đã sớm nghĩ tới, ta cho phép bên cạnh ngươi nữ nhân của có khác, thì chúng nữ toàn tâm toàn ý vì nàng, mà không phải vì chúng nữ mình. Yến Thính Vũ ngữ khí kiên định, ta ta sẽ đi ngay bây giờ táng thần cấm khu. Ra sao cho lựa, xem bọn hắn. Quét. Không hề nữa cho Tần Chính cơ hội mở miệng, Yến Thính Vũ biến mất tại chỗ. Năng dung là thị trần chỗ của bang phục chế tới không gian thần thông, có thể tùy ý đi trước bất kỳ chỗ nào, mà làm vi hóa vực thần nhân, trong tay nắm giữ chuẩn đại sát khí, ở nơi này hạn định đến dân giới sơ cấp thần nhân nhân giới, uyên thính vũ nhưng là thật vô sở kỳ đạn. Tần Chính một khuôn mặt mở miệng. Lục Thiên Lãng còn lại là vỗ tay cười to hiến cô nương rốt cục muốn nhặt lên nàng Tần gia đại phụ quyền uy, ba vị đủ có thể ảnh hưởng cuộc chiến phong thần tuyệt đại giai nhân, muốn đi đối kháng Hải Lăng 04 sau 12 phi, thú vị a, ta hiện tại cũng là khát vọng có thể chính mắt thấy, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, võ của ta mạnh, không thể đi trước Chẳng qua là nhân sinh một đại chuyện an năn. Chúng nữ thật sẽ đi cái gì? Tần chính không có tới có toát ra như thế cá niệm đầu. Mặc công chúa, Tinh Nguyệt cùng Ngọc Tú Hinh cũng hoặc nhiều hoặc ít đã từng Tần chính cường lực ủng hộ, lúc này mới đi tới hôm nay trình độ. Thật là để cho bọn họ quên đi tất cả đến đây vì Tần chính xuất thủ. Tần chính ngược lại mở miệng. Có lẽ Mặc công chúa từng có một lần bỏ cuộc khát vọng nhất lấy được thứ gì đến đây trợ lực ủng hộ, nhưng hôm nay nàng đã dính liễu đến nhân thần sức mạnh của cung, nàng còn có thể thân là tự nhiên mình cái gì. Tinh Nguyệt kể từ tiểu tích chuyện sau đều khiến tần chính cảm giác sinh ra một tia nhàn nhạt, nhạt cự ly cảm cũng không biết là chuyện của tiểu tích đối với nàng đã kích quá lớn làm cho nàng đối với bất kỳ người nào cũng không dám mười phần tin nhiệm hay là bởi vì về phần ngọc tú huynh lần trước gặp mặt tiểu sản sinh cảm giác xa lạ rất mãnh liệt đời thứ nhất nữ hoàng nói khinh linh đối với nàng ảnh hưởng quá lớn thậm chí đều có thể để cho ngọc tú huynh vong khước đời thứ hai cùng đời thứ ba cùng tần chính tình cảm trở lại cái lánh khốc vô tình đời thứ nhất tuần túy nữ hoàng nói khinh linh trong trạng thái đi nàng vừa sẽ như thế nào đây lần đầu tiên tần chính cảm thấy mê mang không tự tin thậm chí sâu trong nội tâm còn có nhàn nhạt, nhạt khổ sở, không biết khi nào thì bắt đầu, thì ra liên chính hắn đều không tin tùy ý tam nữ, không tín nhiệm, ba chữ kia thật giống như trọng truy loại gõ vào trên tim Tần Chính, để cho hắn thở không nổi. Tần Chính, phong thần đến, áp lực quá lớn, tiếp nhận lại quá nhiều, luôn sẽ có ý chí không kiên, nghi thần nghi quỷ sau đó, nàng không cần nhớ quá nhiều. Lục Thiên lãng như thế nào nhìn không ra Tần Chính chẳng uống, nhẹ giọng an ủi thị phi khúc trực, tiểu đợi yến cô nương cùng tam nữ ở giữa khiếu lại, các nàng là hay không sẽ tùy ngươi tiến vào tà vực, mới có thể thấy rõ chúng nữ đối với ngươi tâm tư. Tần Chính hít vào một hơi sâu, khoe miệng tràn ra một nụ cười khổ không biết vì sao. Ta cuối cùng có một loại cảm giác, trong chúng nữ nhất định có người sẽ không theo ta đi trước phủ Thần Vương. Nàng lại đang suy nghĩ lung tung, hết thảy còn chưa định, nàng có thể nào bi quan như thế phán đoán? Lục Thiên lãng đạo. Tần Chính lắc đầu trực giác của ta nói cho ta biết, có thể như vậy. Chương 827, Ám Hiệu, Mặc Công chúa, Tinh Nguyệt, Ngọc Tú Huynh thân ảnh của tam nữ ở trước Tần Chính mắt không ngừng nhảy lên, cùng các nàng lui tới mỗi một chi tiết nhỏ đều ở trong lòng Tần Chính chạy xuôi theo, có thể thấy rõ ràng, thị chân thật như vậy. Vốn lại để cho tần chính sinh ra một tia nhàn nhạt, nhạt mơ hồ cảm, rất quái lạ, rất quái lạ. Lục Thiên lãng cũng là không đường chọn lựa, giữa nam nữ chuyện ngoại nhân thật rất khó nhúng tay, hắn chỉ có thể hết khả năng kể một ít không có dinh dưỡng lời an ủi. Cũng may tần chính tâm trí kiên định, rất nhanh liền ổn định tâm cảnh. Tốt hơn nơi này của mình ở miên man suy nghĩ, dẫn đến tâm thần khó yên, không thể như bình thường xử lý một ít chuyện, còn không bằng không để ý tới. Tự lợi đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa kết thúc, mà nhìn sự thật biểu diễn ra chính là lánh khốc một mặt, vẫn ấm áp một mặt sao? Tần chính nhắm mắt lại, trầm tư một hồi. Mạnh mẽ để những ý niệm này hạ. Trước mắt hắn phải đối mặt chính là đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa. Lời nói xoay chuyển, liền cùng Lục Tiên Lãng tham thảo vấn đề của phương diện này. Nói thế để vẫn hai người vô cùng quan tâm, tỷ như đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa quá trình, không gì, nhưng chính là lệ thiên tế tổ, tượng trưng ngôi vị hoàng đế đại ấn truyền thừa. Hai người nói chuyện có khoảng hơn 2 giờ, cho đến có người đến, mới bị đà đoạn, mà đến người, thì để cho Lục Tiên Lãng đều ăn rồi cả kinh. Người đến là một gã duyên dáng sang trọng tuyệt sắc người đẹp, nhìn qua cũng chính là hơn 30 tuổi. Người này rõ ràng là ngay từ lúc Lục Thiên Lãng xuất thế sau không lâu, liền rời đi hoàng cung, trong cung ngoài ở lại hơn 20 năm qua, chưa từng bước ra ngoài qua cung nửa bước Lục Thiên Lãng mẹ đẻ, cũng chính là Đại Thông Đế Quốc Mẫu nghi Thiên Hạ Đại Thông Hoàng hậu Thượng Quan Tuyết cùng đi Thượng Quan Tuyết tới trước là một gã người mặc màu đen quần áo, nếp nhăn trên mặt khe danh lao bà, từ xa nhìn lại giống như cái lao yêu bà, khẽ cung thân, một đôi nhẹ nhàng hoàng hôn ánh mắt, giữa mở, hàn mang lóe lên, không nói ra được câm trí, nàng là những năm gần đây vẫn hầu hạ Thượng Quan Tuyết yêu bà bà, tên nếu như người là một loại yêu thú hóa thành hình người. Lục Thiên Lãng thấy Thượng Quan Tuyết đến, cũng trong lúc nhất thời có chút mờ người. Ở trong ký ức của hắn, chẳng qua là ở năm sáu tuổi sau đó đi gặp qua Mẫu thân, từ đó sau, coi như là đi cũng không được phép bước vào gian phòng, chỉ có thể cách cửa, tốt hơn nói chuyện, chỉ có mỗi lần nghĩ mẹ sau đó, mới có thể lấy ra Thượng Quan Tuyết chân dung xem một chút, sau lại thậm chí cũng đã quên rồi, không cùng Thượng Quan Tuyết gặp nhau, nhất là mấy năm gần đây, hắn cũng không còn đi qua. Không nghĩ tới Thượng Quan Tuyết lại từ ngoài cung chạy ra, hơn nữa chủ động đến đây gặp nhau. Mẫu hậu, Lục Thiên Lãng phải một lát mới có chút nghẹn ngào đạo, Thiên Sáng. Thượng quan Tuyết nhìn chằm chằm Lục Thiên Lãng, trên khuôn mặt vẫn như vậy là mạc, phảng phất không cách nào bị kinh động nội tâm lạnh như băng giống nhau, trong mắt chỉ có kia lóe lên kích động, nói rõ nội tâm nàng kích động. Lục Thiên Lãng kịp phản ứng, chạy mau quá khứ, bị dạp xuống đất. Thượng quan Tuyết đưa tay đưa đỡ dậy, hai mắt chính xác thần ngó trừng khuôn mặt của Lục Thiên Lãng. Về Phần tần Chính, cũng không từng quá mức quan sát hai mẹ con này, quản hắn khỉ gió Thượng quan Tuyết như thế nào, tần Chính thị không có cảm giác chút nào, vừa không nhận ra, có thể quyết hơn 20 năm không thấy con trai nữ nhân, bất kể nguyên nhân gì, Tân Chính đều là vô cùng không ngờ. Hắn chú ý thị kia yêu bà bà, đồng dạng yêu bà bà cũng là dùng kia hoàng hôn ánh mắt ngó trường tần chính, hai người bốn mắt tương đối, lập tức sẽ có lực lượng vô hình và chạm thần uy kích động, mặc dù là vô hình cũng không có phát động toàn lực, có thể tần chính lại rõ ràng cảm nhận được yêu bà bà khí tức cường đại thế nhưng không kém hơn hắn, vậy thì ý nghĩa yêu sức mạnh của bà bà ít nhất cũng là đạt đến nhân giới cho phép đỉnh núi dâng giới sơ cấp thần nhân cấp bậc. Yêu bà bà, nàng có từng đi qua thần giới? Tần chính thản nhiên nói. Yêu bà bà vừa mở miệng, thanh âm kia liền có chút hàn hàn không có, ta đây tay chân lập cẩm. Đi thần giới, nơi nào còn có mạng sống xuống tới nha. Nga, không có đi qua thần giới, còn có thể đạt tới dâng giới sơ cấp thần nhân tầng thứ, yêu thủ đoạn của bà bà thật là cao siêu nha. Tần chính tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Phải người đã chết, có thể có cái gì cao siêu, tương lai cũng là các người người tuổi trẻ. Yêu bà bà nói xong, không để ý tới nữa tần chính, mà là cung kính đứng ở thượng quan bên cạnh tuyết. Tần chính vớt lỗ mũi, rơi vào trầm tư. Yêu này bà bà thật là thần bí bộ dạng. Phải biết rằng hiện tại nhân giới sở dĩ cho phép cao nhất dâng giới sơ cấp sức mạnh của thần nhân, đó là thần giới sở hữu thế lực liên thủ hành động, kéo dài thời gian cũng chính là 3 năm mà thôi. Trước mà ở, một khi đánh vỡ nhân thần công cùng xiêm xiếc, bước vào bí cảnh thần nhân cảnh giới, trừ phi là ở táng thần cấm khu hoặc là tạ vực trọng yếu cái loại này cực kỳ trô đặc thủ, nếu không thế tất yếu bị thần giới mạnh mẽ ra đi. Nhưng là yêu bà bà cũng là hàng năm ở lại nhân giới. Điểm này nàng cũng không cách nào nói lão, mới vừa cùng lục thiên lãng trao đổi sau đó nói tới vượt qua quan quyết tình huống cũng đã nói này yêu bà bà. Ngay từ lúc lục thiên lãng ghi việc bắt đầu, chỉ thấy quan nàng, mặc dù không thường gặp, hàng năm nhìn thấy một hai lần vẫn là không có vấn đề. Mà ở nhân giới, muốn đạt tới dương giới sơ cấp thần nhân, cho dù là tốc độ tu luyện của thần chính, tự hỏi cũng phải trên dưới 100 năm sao? Nói cách khác, yêu bà bà ở nhân giới từ bí cảnh thần nhân đạt tới dương giới thần nhân, không bị thần giới mạnh mẽ dắt rời đi, nàng bằng vào là cái gì? Làm được bằng cách nào? Yêu bà bà làm như cố ý cho thần chính để lại này huyền niệm, liền đã không còn bất kỳ tỏ vẻ, yên lặng đứng ở một bên, thật giống như người đứng xem loại. Nhìn thượng quan tuyết cùng lục thiên lãng mang cho người ta mãnh liệt ngăn cách cảm giác, tần chính tâm tư chuyển động, hắn lờ mờ cảm thấy, hình như là này yêu bà bà cố ý ở lộ ra cho hắn cái gì, rồi lại không thể nói thẳng, chỉ có thể cho một đề kỳ, bởi vì yêu bà bà một khi đứng ở thượng quan bên cạnh tuyết, thì ra hiện ra cảnh giới lại lần nữa che chắn đã dậy, cũng không biết dùng là cái gì thủ pháp, tần chính thông thiên thần mục cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra yêu cảnh giới của bà bà cao hơn bí cảnh thần nhân, không hơn. Là cho đề kỳ của ta, nhưng lại không dám nói thẳng, nàng đề kỳ là có ý gì đây? Chẳng lẽ là nói còn có người mưu đồ bí mật bất chính cái gì? Tỷ như làm bọn hắn kiêng kỵ người, tỷ như yêu bà bà ở nhân giới đạt tới cảnh giới như vậy mà có thể không đi thần giới, là ai cho ủng hộ? Đúng, thượng quan Tuyết hơn 20 năm không ra khỏi cửa, hết lần này tới lần khác lại đang sau đó này nô ra, sẽ không phải cũng có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân sao? Đại thông này ngôi vị hoàng đế truyền thừa thật giống như càng ngày càng có phức tạp. Thượng quan Tuyết cùng yêu bà bà ở chỗ này thời gian cũng không dài, không bao lâu liền rời đi. Lục Thiên Lãng muốn đi đường cũng bị cự tuyệt. Ở dưới thông thiên thần mục nhìn chăm chú, Tần Chính xem tới được, chúng nữ không hề dừng lại một chút nào trong cung ngoài trở về, kia thượng quan Tuyết Cứ tiếp tục ngẩn người đi. Lục Thiên Lãng có chút thương cảm lao đi khỏe mắt lệ quang, một lần nữa làm trở về. Mới vừa mẫu hậu lộ ra cho ta một chuyện. Lục Thiên Lãng đạo: "Chuyện gì?" Tần Chính hỏi. Nàng nói: "Lần này đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa còn lâu mới có được tưởng tượng đơn giản như vậy, đám bọn cậu ngoại của ta sẽ đến giúp ta vượt qua cửa hải khó." Lục Thiên Lãng nói. Tần Chính ngây ngốc: "Nàng nói ngươi cậu sáu?" "Môn." Lục Thiên Lãng gật đầu: "Ta cũng vậy kỳ quái." ta nhớ được phụ hoàng đã từng nói mẫu hậu chỉ có một huynh đệ năm xưa mất nhà, hơn nữa thượng quan gia tộc cũng không có người nào làm sao tới đám bọn cậu ngoại đây đám bọn cậu ngoại yêu bà bà đề kỳ đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa không đơn giản tần chính vớt lỗ mũi trong mơ hồ có chút hiểu thượng quan này tuyết cùng yêu bà bà thị chia tách cho ra đệ kỳ dụng ý của các nàng chính là nói cho tần chính hai người đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa còn có người có ý nghĩ mà những người này sợ là lai lịch không đơn giản nha nếu không phải như thế cũng không trở thành làm trên quan tuyết hai người không dám nói thẳng hoặc là nói sẽ không phải cùng các nàng bạn thân sẽ có quan hệ sao? Bởi vì tin tức quá mức thiếu hụt, bọn họ cũng không thể nào điều tra việc này cái gọi là đám bọn cậu ngoại thân phận chỉ có thể chờ đợi đợi đám bọn cậu ngoại chủ động đến hơn nữa. Tần chính vừa hỏi thăm một chút chuyện của nội gian, lục thiên lãng vẫn như cũng là không có đầu mối chút nào. Hơn hai năm qua tới nay, cái thần bí nội gian chưa bao giờ có bất kỳ động tác, an tĩnh cũng làm cho người hoài nghi có phải hay không rời khỏi đại thông hoàng cung. Đối với nội gian, kỳ thực tần chính sớm có ý nghĩ, chỉ là không có nói toản mà thôi. Liên đệ cho lục thiên lãng đi trước An bài người hắn. An bài yêu thần cung đại trưởng lão hai tên kiểm giữ trí tôn thần binh thần nhân chỗ ẩn dấu tìm ra tới, thần chính quyết định đi trước giải quyết hai người này, kế tiếp mới có thể có hành động lớn. Lục Thiên lãng an bài, thần chính thì trở về phòng nghỉ ngơi, đầu góc của hắn có chút rối bời. Đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa chân chính gần trong găng tức, những ẩn nặc đó trong chỗ tối như quỷ xà thần tất cả cũng xuất hiện, chuyện phức tạp làm thần chính không có nắm chặt để cho truyền thừa này bình thường hoàn thành. Đặc biệt là thượng quan tuyết cùng yêu bà bà biểu hiện, chúng nữ không chỉ là tiết lộ tin tức, đứng ở người đứng xem góc độ đến xem chúng nữ hôm nay cử động sẽ ngạc nhiên phát hiện thượng quan tuyết trở thành mẫu thân của lục thiên lãng, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy, đều có thể cũng là lao về phía đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa. đang ở tần chính suy tư sau đó, lục thiên lãng rồi lại vội và từ bên ngoài xông vào, lấy lục thiên lãng ca tính, thế này dáng vẻ vẫn tần chính lần đầu tiên nhìn thấy. thiên sáng, xảy ra chuyện gì? tần chính hỏi. nàng dùng cấm thuật nơi này của ngăn cách, lục thiên lãng hô hấp có chút ồ ồ. tần chính thuận tay thi triển một ngăn cách kỳ nghe cấm thuật rốt cuộc thế nào? lục thiên lãng từ giữa không trong túi lấy ra nhất khối ngọc bội rất thông thường phía trên điêu khắc cảnh tuyết rất là xinh đẹp đây là ta mẫu hậu hôm nay tới thời điểm cấp cho ta ừ ta thấy được cảnh tuyết sao người mẫu hậu kêu lên quan tuyết rất đúng này tên của nàng tần chính đạo đang ở mới vừa nay cái ngọc bội xuất hiện dị thường lục thiên lãng thật chặt nắm ngọc bội. dị thường gì tần chính cầm qua ngọc bội xem xét bên dưới thông thiên thần mục quan sát trong ngoài cũng thấy vậy nhất thanh nhị sở căn bản không có đặc thù gì địa phương trên thậm chí cũng không có lưu hạ đặc thù cấm chế dấu vết lục thiên lãng đạo nếu như ta không có đoán sai Hẳn là ta mẫu hậu cố ý ở phía trên để lại duy nhất đặc thù cấm triệt trọng, ở giữa nhất định lúc sẽ tự động dẫn phát, này mới khiến ta thấy, hôm nay căn bản nhìn không ra bất kỳ vấn đề gì. Tần Chính đưa Ngọc đội còn cho Lục Thiên Lãng, cười nói xem ngươi thế này, bộ dáng khẩn trương, trên Ngọc đội mặt dị thường chẳng lẽ rất rung động không được. Đúng vậy, vô cùng rung động. Lục Thiên Lãng sắc mặt nghiêm túc đạo trên Ngọc đội miến tiểu ra phát hiện ra hai chữ sáu. Ta vực. Chương 828, lại một cái. Đọc đầy đủ. Liên tiếp tám hiệu kết hợp lại, phải xuất một cái kết luận. Đến từ tà người của vực muốn nhúng tay đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa. Tần Chính đối diện với Lục Tiên Lãng một cái, hai người cũng là sắc mặt nghiêm túc, chưa từng lên tiếng, bọn họ cũng ý thức được một cái vấn đề, đó chính là cũng không ra cửa thượng quan Tuyết làm thế nào biết, giải thích duy nhất chính là thượng quan Tuyết cùng tà vực người có mật thiết nào đó liên quan, mà lên quan Tuyết lại là Lục Tiên Lãng mẹ ruột. Thiên Sáng, nàng phái người, lập tức nhốt sở hữu Vô Thượng Quan gia tộc tài liệu thu gót vô luận là gia sử, vẫn chính sử, truyền thuyết, vẫn là có căn cứ, hết thảy thu gót Tần Chính hơi do dự một hồi, lợi dụng giọng ra lệnh nói với Lục Thiên Lãng nàng, không được nhìn bất kỳ tài liệu nào. Lục Thiên Lãng cũng rõ ràng bởi vì thượng quan Tuyết nguyên Nhân, hắn nếu là đi phán đoán một cái chuyện thì có thể xuất hiện sai lầm, lấy càng ngày càng này loạn cảnh tượng, một khi phán đoán sai lầm, tiếp theo thị số mệnh bị diệt vong. Cho nên cả hoàng cung cũng lưu bù lên. Sau 4 tiếng, Sở Hưu về thượng quan gia tộc tư liệu hết thảy tụ tập lại. Tần Chính cũng không cần từng cái một đi xem, trực tiếp đứng ở một bên, rời khỏi thông thiên thần mục, quét mắt qua một cái đi, đã sở hữu sách vợ chờ nội dung hết thảy trong đầu khắc ở sau đó nhanh chóng sửa sang lại trí nhớ, lục thiên lãng thì ngồi ở một bên, rất là buồn bực, luôn luôn tự phụ thông tuệ hắn, kể từ kéo tới ngôi vị hoàng đế truyền thừa, sẽ có một loại buồn thủ buồn cức cảm giác, cái gì cũng không được, đối với hắn mà nói, loại tư vị này là phi thường khó chịu, thậm chí bởi vì cùng thượng quan tuyết người mẹ này từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên gặp mặt, cũng càng là ảnh hưởng suy nghĩ của hắn cũng khó trách, thượng quan tuyết sẽ chọn tần chính đến, mới xuất hiện, căn bản là nhận định hắn sẽ chịu ảnh hưởng, sự thật cũng xác thật như thế, thật lâu, tần chính mới thở dài ra một hơi. Có cái gì phát hiện?" Lục Thiên Lãng hỏi. "Thượng quan gia tộc, chẳng những không có tiêu diệt, ngược lại ở nơi này hơn 20 năm đã sớm lớn mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi." Tần Chính xoa bóp huyệt Thái Dương, hắn cũng hiếm thấy có chút nhức đầu. Lục Thiên Lãng trong mày, "Đạo thượng quan gia tộc thưa thất, là ta tự mình trải qua, cuối cùng chỉ còn lại có mẫu thân của ta, Tần Chính, nàng không có làm chứ?" Tần Chính xem một chút Lục Thiên Lãng, suy nghĩ một chút, "Đạo Thiên Sáng, ngươi suy nghĩ một chút, Thượng quan gia tộc bắt đầu thưa thất thời gian." "Trừng 20 năm đi." Lục Thiên Lãng đối với lần này tự nhiên là thuận nằm lòng. Nàng nhìn nhìn lại ta bao lớn, tần chính vừa ném ra một rất quái lạ vấn đề, nàng, chừng 20 tuổi nha, cái này có gì liên hệ? Chờ một chút lục thiên lãng hai mắt phóng xạ ra tinh mang ta nhớ được ngươi đã nói, xuất thế của ngươi mang cho thần giới cướp linh thánh cung biến hóa, mà mới ra đời của ngươi thời gian tựa hồ cùng thượng quan gia tộc bắt đầu điều linh vô cùng đến gần, xê xích hơn coi như là cũng sẽ không vượt qua một năm nửa năm. Hơn nữa, đoạn thời gian đó thượng quan gia tộc giống như trước ra đời một người, tần chính đạo, lục thiên lãng híp mắt lại tới thượng quan vân long, tần chính khoẹt miệng nứt nhẹ lộ ra một màn lanh ý đi theo phán đoán của ta 89 10 phần thượng quan vân long cùng ta vậy tình huống đó chính là hắn cũng là bị phụ thần vương chọn chung có thể có phong thần huyết mạch người thì ra là như vậy lục thiên lãng hô hấp có chút dồn dập phong thần huyết mạch mang tới biến hóa trước mắt bằng vào ta thông qua thần ngục phương diện đối với cấp linh thánh cung điều tra có thể xác định sẽ làm tới huyết thống tương liên người sẽ phát sinh huyết mạch biến hóa và rồi làm võ mạch lột xác tiến hành cả gia tộc toàn diện đại lột xác cho nên cướp linh thánh cung tần gia sẽ tấn bành trướng cuối cùng cơ hội là một gia tộc đã trở thành cướp linh thánh cung thể mà lên quan gia tộc, không phải là không, ta nghĩ thượng quan gia tộc ở nhân giới chẳng qua là thông thường tiểu gia tộc mà thôi, làm sao có thể đủ tiềm ẩn điều bí mật này mà không bị người hủy diệt? càng thêm làm trên quan vân long lớn lên, trên sự dẫn dắt quan gia tộc đi về phía huy hoàng đây, biện pháp tốt nhất là cái gì? Tần chính đem chín hất mình ý nghĩ nhất nhất nói ra, tiềm ẩn núi ngoại giả vờ diêu linh suy sụp cuối cùng tiêu diệt, chỉ để lại mẫu thân của ta một người kỳ thực cũng là tìm địa phương ẩn nút lục thiên lãng lập tức nghĩ tới rồi, tà vực bọn họ ẩn trốn đến tà vực. Tần Chính Hử một tiếng lúc đó thần minh quyết chiến ngắm thần đại thời điểm, từng có tạ vực khách tới Dương Thần xuất thủ, khi đó ta liền kỳ quái, tại trong vực vì sao lại có thế lực tiến vào chiếm giữ, đó là không có khả năng nha, hơn nữa cũng cùng ta được đến các loại tin tức liên quan tới tạ vực không phù hợp, bây giờ nghĩ lại, kia tạ vực thế lực, căn bản là gần đây 20 năm và ở thượng quan gia tộc, cho nên ta được đến chứa nhiều tin tức liên quan tới tạ vực nhưng đều là mấy và năm, thậm chí mấy triệu năm trước, làm sao có thể liên quan đến thượng quan gia tộc đây, hơn nữa, ta rất hoài nghi, cái gọi là Dương Thần, kỳ thực chính là thượng quan thần. Lục Thiên Lãng đạo thượng quan gia tộc có một người gọi là thượng quan thần, năm ấy bị tiêu diệt sau đó. Năm nào linh còn không đại, coi là coi là hiện tại nên hơn 30 tuổi. Hơn nữa người này yêu thích bạch đi lìa, đuôi tóc cũng là trắng. Chính là hắn thần chính vô bàn một cái tuyệt vọng trên đại xuất hiện dương thần chính là tóc trắng bạch đi lìa. Có thể ta vượt loại này địa phương, thượng quan gia tộc có năng lực gì và ở? Nếu là ở ta vượt ngoại vây, sớm bị người phát hiện, chỉ có ta tầng trong vực, nhưng tầng bên trong lời của, đừng nói thượng quan gia tộc, coi như là thần nhân vậy khó có thể dễ dàng đánh vào vào chớ nói chi là an trí một gia tộc trong đó 20 năm. Lục Thiên Lãng có chút nghĩ không thông. Tần Chính thuận tay lấy ra một quyển phiếm hoàng tờ giấy, vứt cho Lục Thiên Lãng, "Đạo ngươi xem một chút, đây là thượng quan gia tộc tiêu diệt sau, phụ hoàng ngươi phái người điều tra, có người chuyển tới tình báo." Lục Thiên Lãng mở ra xem, phía trên chỉ viết mấy chữ. Thượng quan cấp không có chết. Nhẹ nhàng đem tờ giấy nắt bấy, Lục Thiên Lãng than dài một hơi thượng quan cước, mẫu thân của ta thúc tổ, thượng quan gia xuất hiện qua mạnh nhất võ giả, vào năm vực mất tích mấy chục không thấy, liền có thuyết pháp hắn sớm đã chết đi, không nghĩ tới lại không có chết. Xem ra, hắn ở Tà vực còn có điều thu hoạch. Đúng vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, Thượng quan gia tộc hôm nay đã phi thường cường đại, Thượng quan Vân Long cũng đã trưởng thành. Tần Chính Duốt chớp mũi, suy tư một lúc lâu ta hoài nghi Thượng quan Vân Long hẳn không có bị Hải Lăng không thu phục. Bọn họ gần trong gang tốc, Hải Lăng không tất nhiên biết sự hiện hữu của hắn, không thu phục hắn, còn giữ hắn cái gì? Lục Thiên Lãng cảm thấy chuyện dính dáng càng lớn. Đúng nha, Hải Lăng không người kia cũng là ngon nhân, không thể nào lưu hắn lại, Thượng quan gia tộc lại bảo lưu lại tới, lớn nhất có thể là Thượng quan Vân Long phong thần huyết mạch nhất định cũng có biến hóa không cần thiết nhất định là ngự thần huyết mạch, nhất định là bị Tạ Vương thần quân quan sát đến. Tần Chính cười lạnh nói ta nói Hải Lăng không bên người bốn sau 12 phi gấp gáp như vậy đây, tình cảm trừ ta ra, còn có một có thể phải trở thành ngự thần huyết mạch người, sợ là cũng dựa vào là tự thân. Lục Thiên Lãng trầm ngâm nói ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Tần Chính đạo thượng quan tuyết, Thượng quan Vân Long, Phong thần huyết mạch, có thể huyết mạch lột xác, Đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa, Đại thông hoàng đế ấn, hết thảy đều sẽ ở truyền vị ngày vạch trần mây Lục Thiên Lãng bực nào khéo, chỉ từ trong Tần Chính nói ra được những đồ này đã sáng tỏ rất nhiều, hắn nhắm mắt lại, không muốn làm cho nước mắt chảy xuống tới, bởi vì hắn hiểu, vì sao thượng quan Tuyết cũng không tới gặp nguyên nhân của hắn. Thở dài, Tần Chính Vô Vũ Lục Thiên lãng đầu vai, không nói gì. Hắn cũng đi ra ngoài, hô hấp chút ít không khí mới mẻ. Chuyện của kinh nghiệm càng nhiều, Tần Chính càng là sinh ra cảm giác tăng thương, càng phát không cách nào nhìn thấu trong trời đất này hết thảy. Phản phất bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối giống nhau, ban đầu phong thần huyết mạch căn bài, trước sau xe xích cũng bất quá vài năm mà thôi, có phong thần huyết mạch người cũng không thiếu, có thậm chí cần rất điều kiện hà khắc mới có thể kích thích phong thần huyết mạch. Vốn là cho là việc này, phong thần huyết mạch cũng đã yên lặng hoặc là suy sụp. Ai có thể nghĩ, những người này ở đây phong thần thời đại bắt đầu trong lúc dối rít xuất hiện. Tần Chính cũng không khỏi cảm khái, không biết phong thần thời đại còn có bao nhiêu làm người ta không tưởng được người hoặc chuyện sẽ gặt hái, sẽ phát sinh. Ít nhất đơn thuần một bị thần nhân môn không nhìn nhân giới, đang ở thể hiện ra kinh người tiềm ẩn lực lượng. Ta vực phủ thần vương, ngự thần huyết mạch, Táng thần cấm cốt, Thượng quan gia tộc, Hải Lăng Không, Tần Chính, bốn sau 12 phi chờ một chút, người nào vừa dám nói chỉ như thế đây. Ai dám nói không có người cường đại hơn đang đợi phong thần cuối cùng chiến đã tới. Xem hắn trong huyết mạch chìm nổi cái kia chút ít phong thần cung, phệ thiên cùng, nhất tuyến thiên cùng, nào này không biểu minh chủ nhân cũng đều sống, không người nào là ở nhân giới. Nhân giới còn như vậy, cơ hồ là nhân giới gấp hơn ngàn lần lớn thần giới đây. Phong thần thời đại mở, mới thật sự là phồn vinh. Mọi người cũng là vì phong thần nha. Muốn thành chư thần vua, chỉ có trăm tàu tranh lưu. Tần Chính trong lúc nhất thời hào khí ngất trời, người sống một đời, có thể có kỳ ngộ đụng phải như thế một khoáng cổ tuyệt kim đặc thù thời đại, muôn đời anh hào cạnh tranh hùng. Mặc dù thất bại, làm sao phòng? Lần nữa đầy đặn chiến ý, tần chính cũng thoáng chốc khi trước sa sút tinh thần, tinh thần dịch dịch bắt đầu một lần nữa đối mặt với đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa, trận chiến này mở, tự ý nghĩa phong thần thời đại chính thức bắt đầu, huy hoàng nhất cũng hỗn loạn nhất một cái thời đại, sẽ nên đón vô số hảo kiệt tiêu hùng, trong lòng hắn tính toán, liền từ bắt đầu này, hắn hoàn toàn mới hành trình sao? Liên tục 2 ngày thời gian, tần chính đều ở tính toán như thế nào hoàn thành ngôi vị hoàng đế truyền thừa. Trận này ngôi vị hoàng đế truyền thừa đối với Lục Thiên Lãng quan hệ trọng đại, cũng đúng là hoàn toàn thay đổi Lục Thiên Lãng cuộc sống bước ngoặt. Tần Chính nhất định phải làm xong. Về phần Lục Thiên Lãng đã trải qua hai ngày suy tư, một lần nữa bại tránh vị trí của mình, bắt đầu cùng Tần Chính, sợ phải xa đám người tham thảo vấn đề. Ở nơi này ngày thứ 10, tin tức tốt chuyển tới, yêu thần cung đại trưởng Lao An bài hai tên trong tay nắm giữ trí tôn thần binh thần nhân ẩn nặc địa điểm, rốt cục bị cho đảo. Tần Chính quyết định thật nhanh, lập tức đứng dậy, liền chạy thẳng tới hai người kia ẩn nặc đất. Hắn đều đi tới Đại Thông Đế đô, hai người này còn không đi, nếu nói là bọn họ lưu lại, không có gì nhiệm vụ mới là lạ, bất kể là nhiệm vụ gì. Làm yêu thần cung đại trưởng lão nhất người của căm Hận một trong, khẳng định là đối với Tần Chính bất lợi, tới tôn thần binh đáng sợ, cũng làm cho không cho phép như vậy người hắn xuất hiện ở Đại Thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa ngày đó. Nơi đây, Tần Chính đệ nhất tuyển chọn chính là đưa bọn họ đánh chết, thuận tiện đào ra một chút về yêu thần cung đại trưởng lão chuyện. Chương 829, nhận mệnh sao? Đọc đầy đủ. Hai tên đến từ yêu thần cung thần nhân ở vào Đại Thông đế đô phương hướng tây bắc 150 dặm bên ngoài tên gọi Yêu Long cốc địa phương. Đã từng hai người này vẫn luôn là ở Đại Thông đế đô bao quanh là đường, chính là ngăn trở Tần Chính vào thành cũng là hết khả năng giết tần chính quốc bên ngoài, sau lại nhận được tin tức tần chính trực tiếp thông qua không gian truyền tống tới, sẽ làm cho bọn họ hiểu xỉu, hiện tại ngoài thành bảy che đậy bình thường không gian truyền tống bảo vật cũng lấy đi, cũng là biến mất hơn 10 ngày. 150 dặm cự ly, nói với tần chính tới, có thể dùng rất gần để hình dung. Thông tin thần mục trực tiếp ưu chỗ của khóa được. Yêu trong long cốc có thể thấy rõ ràng, có thể thấy hai tên cô gái xinh đẹp đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi mi thanh tú đắm lên, làm như đang vi một chuyện nào đó lo lắng. Từ khí tức của các nàng, có thể phán đoán xích, đích xác là đến từ yêu thần cung. Tần Chính xem xét bốn phía, cũng không có người nào cùng yêu thú, lúc này mới tốc độ của bằng nhanh nhất, đi tới yêu ngoài lòng cốc. Hắn không làm dừng lại, trực tiếp liền thi triển thần ảnh vô hình tốc độ này thần kỹ, nhanh như nhanh như tia chớp chém giết vào, muốn nhất cử đánh chết bên trong hai tên yêu thần cùng cô gái, tránh cho chúng nữ lấy ra chí tôn thần binh giao phong, còn cần lãng phí một chút thời gian, nhất là chí tôn thần binh liệu mạng phát động nói, uy lực kinh người, Tần Chính tự hỏi cảnh giới bên dưới hạn chế, không cách nào bảo đảm, chí tôn thần binh uy lực dư ba không đem tiêu đại thông đế đô cho hủy diệt. Cho nên hắn tuyển chọn cẩn thận đánh lén. Ngang hàng bên dưới cảnh giới Tần chính chiến lược vô địch, đánh lén cơ hội là ván đã đóng tuyển tất nhiên thành công. Nào biết, hắn vừa mới xông vào yêu trong long cốc, lập tức tiêu dẫn phát rồi không gian ba động, nhất đoàn ánh sáng sáng chói đột ngột thoáng hiện, trực tiếp bao phủ tần chính trên không trung. Tần chính tới rồi, kế hoạch chúng ta thành công. Hai tên cô gái đẹp thoáng chốc mới vừa khuôn mặt ưu sầu, thương phấn nhảy lên. Lúc này tần chính người đang không trung lơ lửng, bao quanh có một đạo màn hào quang đưa phụ kín, màn hào quang này tạo thành hình cầu tròn, tản ra bá chủ hơi thở, hiển nhiên là một gã đế cương cấp đại thành sức mạnh của bá chủ hình thành. Các ngươi một mực chờ đợi ta tới. Tần chính có chút ngoài ý muốn, cũng không để ở trong lòng. đương nhiên là chờ ngươi. Một gã nữ tử quần trắng đắc ý nói chúng ta nhận được tin tức, nàng trở về thần giới, cũng biết nàng nhất định là nghĩ biện pháp trực tiếp từ thần giới tiến vào đại thông đế đô. Thì muội chúng ta vì hoàn thành đại trưởng lão ra lệnh, đã sớm ở thiết kế nàng, không nghĩ tới sao? Nàng sắp xếp người siêu tầm chúng ta, sớm đã bị chúng ta biết, cố ý trì hoãn mấy ngày, mới bị phát hiện. cộng thêm ở của ngươi nhân giới vô địch tự phụ, tất nhiên sẽ không mành sẽ chạy tới. Ha ha, quả nhiên bị chúng. Ta thành công. Tần chính em thầm rét một cái, đích xác. Mình quả thật có chút vấn đề, đó chính là quá mức tự tin, tự nhận là nhân giới vô địch, không người nào có thể địch thủ, lại càng có ba bộ thần binh lá bài tẩy, căn bản chưa từng nghĩ có người vì có thể uy hiếp đến hắn, ngược lại là vô cùng tự tin, dễ dàng bị thiết kế, đây là tối kỵ nha. Tần chính âm thầm sợ sau, nếu không phải chúng nữ nắm giữ thị trói buộc lực lượng, mà không phải là công kích loại cường đại bảo vật, đại khái cũng là lo lắng không cách nào kích chúng hắn, hắn tiêu thật nguy hiểm. Phải cảm ơn hai người các ngươi lên cho ta bài học, Tần chính đạo, ngươi chết đến trước mắt, còn muốn cảm ơn chúng ta nha. Nữ tử quần trắng phảng phất nghe được buồn cười lời của, cười khanh khách không ngừng. Tần Chính dùng ngón tay gõ gõ màn hào quang các ngươi cảm thấy này có thể vây cô ta. Nữ tử quần trắng tự tin đạo nàng có thể thử nhìn một chút. Tần Chính cười một tiếng, lập tức phát động thần thông lạc tinh truy nguyệt, thần thông này thị xuyên qua không gian, có khả năng nhất không đếm xuể không gian trói buộc các chủng cái gì. Phèn. Kết quả, hắn bay vút thoáng cái va chạm đến kia màn hào quang, cư nhiên bị bật lại trở lại, căn bản là không có cách chui qua lại. Đừng vọng tưởng trốn ra được, đây là chúng ta đại trưởng lão đặc biệt vì ngươi bày không gian giam cầm thủ đoạn nữ tử quần trắng đắc ý nói ngươi chính là chết cũng nên nhắm mắt không gian này giam cầm chính là thông qua đại sát khí mạnh bụng quy tắc lực lượng trồng đại trưởng lao sức mạnh của bá chủ đừng nói là nàng coi như là không gian loại võ mạch bá chủ đều không thể xuyên qua không gian ngươi muốn đi ra ngoài làm mơ sao ta ra không được các ngươi cũng đừng nghĩ giết ta tần chính liên tục thử ba lần đều thất bại cũng biết thần thông lạc tinh truy nguyệt gặp phải khắc tinh nữ tử quần trắng cười đùa nói chúng ta không thể giết nàng nàng có thể mình sát mình nha tần chính trong lòng vừa động các ngươi nghĩ cho cái gì bắt ngươi những minh đệ kia sở hoài xa nha Hương công nha, Tiết phụ Sinh nha, Trần Băng nha, không ít người đây, chúng ta đưa bọn họ nhất nhất cho tới, ở ngay trước mặt ngươi, nàng không tự sát, chém liền dụng đầu của bọn hắn. Nữ tử quần trắng yêu mị cười một tiếng, biện pháp của ta rất tốt sao, ngươi có phải hay không nên khen ngợi một chút đây. Hèn hạ tần chính nổi giận. Nữ tử quần trắng còn lại là cười khanh khách không ngừng. Thủy chung không nói lời nào, quần đỏ cô gái cũng là phát ra dễ nghe tiếng cười, làm như vô cùng thoải mái. Có thể làm cho nàng tần chính thống hận như vậy, thật là chúng ta vinh hạnh nha, tỷ muội chúng ta muốn làm ra cách làm của mình hào hảo cho một chén. Ừ. Thưởng thức rượu ngon, nhìn được sừng so sánh với nữ hoàng nói khinh linh còn muốn đáng sợ chiến đấu thiên tài tự sát ở trước chúng ta miến, đó đúng là thế kích thích một việc a. Nữ tử quần trắng hưng phấn gương mặt thường hồng. Quần đỏ cô gái cũng là kích động nói tỉ tỉ, chúng ta giết chết tần chính, đại trưởng lão nhất định sẽ giải thưởng lớn chúng ta, nói không chừng hai cái này chí tôn thần kiếm sẽ đưa cho chúng ta đây, chí tôn thần binh nói với đại trưởng lão tới cũng không phải là thứ quý trọng gì, hắn có rất nhiều đây. Nữ tử quần trắng đạo không sai, cho nên tỷ muội chúng ta phải thật tốt cảm ơn tần chính. Cảm ơn lâu Quân đỏ cô gái cố ý nghiêm trang nói cảm ơn, không khách khí. Các ngươi để cho ta biết rồi không thể quá mức kiêu ngạo, là ta nên cảm ơn các ngươi, cho nên hay tánh mạng của các ngươi tới làm tạ lễ sao? Tần chính lãnh cốc đạo, hưu, kia đã sớm ở trong người hóa một định thiên trí tôn thần châm trong nháy mắt hóa thành một vệ sáng nổ bắn ra ra. Chí tôn thần bình chi áo nghĩa lực lượng, định thiên thần châm áo nghĩa lực lượng chính là không đếm xỉa. Quét, kia cái gọi là không cách nào xuyên qua không gian chói buộc đối với định thiên thần châm mà nói, căn bản không thành vấn đề, không nhìn tác dụng chính là không đếm xuể hết thể lực lượng chói buộc. Bay thẳng bắn đi ra. Hai tên cô gái kinh ngạc, chúng nữ tiểu đứng cách không gian trói buộc chưa đầy 3 thước địa phương, chưa từng nghĩ đến tần chính thế nhưng có thể có lá bài tẩy có thể không đếm xỉa không gian trói buộc, tên kia nữ tử quần trắng còn muốn tưởng tránh né, đã không còn kịp nữa. Phốc. Trong máu me tung tóe, Định Thiên thần châm xuyên thùng huyết hầu của nữ tử quần trắng, mang đi tánh mạng của nàng. Một kích giết chết, liên tránh né cũng không có thể. Tần Chính hừ lạnh một tiếng, nữ binh thuật phát động, kia Định Thiên thần châm từ phía sau nữ tử quần trắng cổ bay vụt đi ra ngoài, lập tức rời đi phương hướng nổ bắn ra hướng quần đỏ cô gái. Nha Quần đỏ cô gái sợ đến vãi cả linh hồn, chung quy là bị yêu thần cung đại trưởng lao tuyển chúng người, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Trong lúc mi cấp, một ngụm chí tôn thần kiếm vào tay, hướng về phía kia Định Thiên Thần Châm tiệu bộ tới. Kiếm phách châm trọng. Chí tôn thần kiếm rung lên, quần đỏ cô gái bị chấn phun ra một ngụm máu tươi, thân bị không bị khống chế về phía sau lộn một vòng đi ra ngoài, người còn chưa rơi xuống đất, kia Định Thiên Thần Châm tiệu hóa thành một vệ sáng bay vụt tới, hung hãn đâm quần đỏ cô gái ngược rết đi qua, quần đỏ cô gái kinh hô một tiếng, đem hết toàn lực, một kiếm quăng ngang. Không cách nào phát huy trí tôn thần kiếm áo nghĩa lực lượng uy lực thì nàng được điểm trí mạng. Tần chính tâm niệm đậu ở, kia định thiên thần châm lập tức rời đi phương hướng, không có va chạm trí tôn thần kiếm, làm như vậy là để bảo tồn trí tôn thần kiếm hoàn hảo. Định thiên thần châm này nhưng là trí tôn đỉnh cấp thần minh, thật lập đi lập lại đánh, trí tôn kia thần kiếm căn bản là không có cách chống cự, mà lúc trước khi hắn một giờ bá chủ thời gian, hủy diệt nhiều như vậy trí tôn thần minh bây giờ còn có điểm tâm đau đây, chẳng qua là lúc đó không có biện pháp mà thôi, hiện tại có biện pháp bảo tồn, đương nhiên sẽ không hủy diệt. Định Thiên Thần châm hơi dừng lại, kia quét ngang phong ngăn cản trí tôn thần kiếm tiểu khẽ quét mà qua, không thể lùi phải. Quân đỏ cô gái nhất thời toát ra vẻ hoảng sợ, không đợi nàng phát ra sợ hãi tiếng đều. kêu, Tiêu Định Thiên Thần châm theo sát trí tôn thần kiếm vạch qua cơ hội, hung hãn về phía trước ám sát quá khứ. Phúc, lại là không có bất ngờ một đòn phải giết. Đông cảnh giới đối kháng, thật sự là không có người có thể đối chọi với có siêu thần lực tần chính. Quân đỏ cô gái không ngoài suy đoán bị đánh chết, hai cái trí tôn thần kiếm cũng bị bảo lưu lại tới. Tần chính liền muốn điều động ba bộ thần binh toàn diện đánh kích không gian này chói buộc, đem hoàn toàn nát bấy. Hắn cũng biết không gian trói buộc quá mạnh mẽ, một chốc không thể nào mở, cũng là đã làm xong muốn đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Nào biết, hắn mới đánh chết hai tên yêu thần cung cô gái, còn chưa bắt đầu công kích không gian trói buộc màn hào quang, chỉ thấy trong hư không, một con bàn tay khổng lồ đột ngột thành hình, vô bắt hướng không gian này trói buộc màn hào quang. Yêu thần cung đại trưởng lão. Tần Chính lập tức từ trong công kích kia lực lượng đoán được thân phận của người xuất thủ. Không có trời cửa mở ra, thuần túy cách xa nhau sức mạnh của nhất giới truyền lại, cũng không nhìn thấy yêu thần cung đại trưởng lao bóng dáng, là hắn thông qua nào đó vô thượng chí bảo thi triển lực lượng. Đây là muốn cường ép thần chính thu lấy đến thần giới yêu thần cung. Một khi đi nơi nào, thần chính cũng đừng nghĩ sống rời khỏi. Bàn tay khổng lồ kia tốc độ phi thường mau, mặc dù nhiều hơn bá chủ bình thường tốc độ chậm không biết gấp ít lần, nhưng thử nghĩ xem không mở ra thiên môn ngăn cách nhất giới, thi triển lực lượng, cái này đã tốt vô cùng. Phanh, không gian trói buộc màn hào quang bị bắt mang theo tần chính nhanh chóng hướng thiên không bay đi. Yêu thần cung đại trưởng lao âm lãnh kia tiếng cười đã ở bên thai của tần chính vang lên thần chính, nàng chịu nhận mệnh sao? Cùng ta đối đầu, nàng nhất định chỉ có một con đường chết, vì trừng phạt ngươi đối với ta nhục nhã. Ta sẽ nhường nàng thừa nhận 3800 loại hình pháp, sau đó lại lấy ra linh hồn của ngươi, ngày ngày cháy, để cho ngươi kêu thảm vang dội thần giới muôn đời, cảnh cáo những có can đảm đó cùng ta đối đầu người, ngươi chính là bọn họ tằm gương." Diệp Thanh mũi nhọn, nàng vì đối phó ta, thật đúng là trăm phương ngàn kế a." Tần Chính vẫn nộ quát. "Nàng nếu biết, nên rõ ràng, cùng ta Đường Đường Thần Cung đại trưởng lão đối kháng hậu quả." Yêu Thần Cung đại trưởng lão Diệp Thanh mũi nhọn cười gần nói. Tần Chính cười lạnh nói, "Nhưng ta kỳ quái hơn, nàng Đường Đường Yêu Thần Cung đại trưởng lão" Thật sẽ vì ta lạc mặt mũi của ngươi giống như này vĩnh viễn động thủ cái gì, hơn nữa còn là ta quang minh thần mục thiếu chủ thân phận sau." Diệp Thanh mũi nhọn, "Nàng cũng đừng có giả bộ nữa, nàng có mục đích khác." Diệp Thanh mũi nhọn âm độc đạo đều nói nàng tần chính khôn khéo hơn người, xem ra một điểm không sai, "Ngươi thật sự rất khôn khéo, đáng tiếc nàng không có cơ hội biết rồi, nhận mệnh sao, không nên mưu toan chạy trốn, đem ngươi thị thành tựu ta đi về phía tuột cùng đá cây chân." Chương 830, phệ mạch võ mạch. "Ta hiểu được." Tần Chính mặc cho khổng lồ kia bàn tay lực lượng khống chế không gian trói buộc màn hào quang bay vụ hướng thần giới. Bình tĩnh nói ngươi là đối với ta có mưu đồ, hơn nữa từ biểu hiện của ngươi nhìn, là ở ban đầu, ta thể hiện Giang Lịch Thiên Phật Thần, được người gọi là nhân giới mạnh nhất trong lịch sử nam nhân một khắc kia bắt đầu, nói một cách khác, biểu hiện của ta đưa tới quan sát của ngươi, mà lúc đó hậu ta, trong tay căn bản cũng không có có thể khiến cho nàng hứng thú bảo vật, vậy, ngươi đối với ta cảm thấy hứng thú, vậy là cái gì đưa tới nàng hứng thú đây, tự nhiên là chiến lược của ta. Siêu cường chiến lực để ngươi động tâm, ngươi nghĩ có ta đây chờ chiến lược, nhưng ta rất kỳ quái, siêu cường của ta chiến lược, nàng làm sao có thể nhận được? nàng tổng sẽ không cho là ta là dựa vào thần kỹ sao? Không, đó là thần thông. Lại càng lấy vượt xa mạnh nhất thần lực siêu thần lực làm trụ cột. Nhưng này hai điểm, dưới tình huống bình thường, nàng căn bản là không có cách cấp lấy, nhất là siêu thần lực, đó là một loại cá nhân đích cơ duyên mới được, hoàn toàn không thể nào từ trên người ta nhận được. duy nhất có thể chính là người đối với ta nắm giữ thần thông cảm thấy hứng thú, có thể chậm dạng mới có thể nhận được thần thông đây. Mà thần thông chính là vừa bước vào võ đạo người tất cả cũng hiểu, cho dù là giống nhau võ mạch, đều chưa hẳn có thể ngưng tụ ra đồng dạng võ mạch thần thông. Sở dĩ xưng là thần thông, mà không phải là thần kỹ, chính là là mỗi người độc nhất vô nhị, không cách nào ngoại nhân hậu thiên học tập, có thể nàng lại muốn phải lấy được. Như thế, ta liền muốn hỏi nghi võ của ngươi mạnh. Nghe tần chính lầm bầm lầu bầu thức phân tích, kia diệp thanh mũi nhọn cái gì tâm thái biến hóa không biết, nhưng là thu lấy không gian trói buộc sức mạnh của màn hào quang cũng là có chút dừng lại, rất yếu đớt, vẫn bị tần chính bắt được. Tần chính khép cười nói diệp thanh mũi nhọn, bản thân mình cho là giấu giếm rất sâu, nhưng không nghĩ qua, lai lịch của ngươi giống như trước có người điều tra, người của ta tiêu diệt ngiết bách thánh cung, lấy được chứa nhiều trong bảo vật có một vốn về thần giới bí mật sách vở, trong đó có xem qua đến nàng Diệp Thanh Lai lịch của mũi nhọn, nói ngươi chính là một đóa thần hoa lá cây ngoại ý muốn nhận được hỗn loạn thời đại quân vương sinh mệnh tinh huyết của có mình trí khôn tu luyện mà thành hóa hình làm người, đầu nhập nhân thần cung trở thành đại trưởng lão, một chiếc lá lại có thể lợi hại như vậy, đã có người phán đoán, nàng rốt cuộc là mượn kia quân vương sinh mệnh tinh huyết của diễn sinh ra được trầm dạng võ mạch, quyển sách kia trong tịch để lại mượa y ba loại phán đoán tổng hợp, có nữa nàng rõ ràng có thể tuyển chọn giết ta, lại tuyển chọn bắt, cuối cùng cộng thêm phe ta mới cách nhìn. Ta kết luận ngươi là phệ mạch võ mạch, phệ mạch võ mạch kỳ lạ nhất, cũng là nhất yêu dị võ mạch một trong. Này võ mạch bí mật ngay tại ở cắn nuốt những người khác võ mạch tinh hoa, dung nhập vào tự thân võ mạch, có thể làm hoàn toàn mới võ mạch thần thông cụ bị cắn nuốt võ mạch cùng tự thân thì ra võ mạch thần thông tinh hoa tổng hợp. Đánh cách khác mà nói nói, giống vậy tần chính võ mạch thần thông thần binh thuật, mà Diệp Thanh mũi nhọn một khi cắn nuốt sạch tần chính võ mạch, vậy hắn hoàn toàn mới võ mạch diễn hóa ra võ mạch thần thông, vẫn sẽ có thần binh thuật, chỉ bất quá cái thần binh thuật cấp bậc cao hơn, hấp thực tinh hoa thành tựu thần binh thân thể điều kiện càng thêm độ lượng. Không giống tần chính phải cần chính là như vậy vài loại tương đối vật hiếm thấy, cái hội này rất dễ dàng thì đến được chí tôn thần minh, thân thể, ngươi cũng biết thật nhiều, đáng tiếc, nàng hay là muốn trở thành đá kê chân của ta. Diệp Thanh mũi nhọn âm lãnh thanh âm càng thêm rất lạnh. Ta nói đại trưởng lão nhà, ngươi có phải hay không nhận định võ của ta mạch độc nhất, có thể nhường cho nàng chiến lược siêu phàm thoát tục, cho nên bị trước mắt đoạt được mê hoặc bản tâm. Tần chính cất giọng nói ngươi đã quên, ta là thần ngục thiếu chủ nhà, làm thần ngục chủ nhân, ngươi cảm giác trong tay cho ta sẽ không có bảo vệ tính mạng lá bài tẩy cái gì. Diệp Thanh Muối nhọn cười lạnh nói lá bài tẩy của ngươi cũng muốn Mưu Toàn đánh vỡ không gian này giam cầm. Thật là chê cười, coi như là ta, đều khó trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ phá vỡ. Tần Chính nét miệng cười một tiếng nàng không được, cũng không ý nghĩa ta cũng vậy không được a Quét. Chữa quang cầu thoáng hiện, dung hợp thiên đạo diệt linh thần sức mạnh của quang hầm ầm nổ bắn ra đi. Chữa này quang cầu lúc đó đã tiêu hao hết, có thể phong vân thánh cung đã trở thành sức mạnh của Tần Chính. Phải nhớ lại đi siêu tập diệt linh thần quang cũng không cần hắn làm ơn, trực tiếp có người chủ động cho làm xong. Tần Chính cũng tính toán ở lại sau cùng bảo vệ tính mạng lá bài tẩy. Không có biện pháp, Diệt Linh Thần Quang liên tục bị hắn lấy đi gần 2000 đạo, đối với kia địa ngục tháp mảnh vụn lĩnh vực lực lượng tăng lên sản sinh ảnh hưởng, không thể lần nữa đi hút ăn, cho nên lần này tính toán ở lại khẩn yếu nhất thời khắc ứng dụng, nào biết, vừa mới đến nhân giới không bao lâu, lại một lần nữa bị vội và ứng dụng. Và anh, không gian kia giam cầm lên tiếng vỡ vụn. Chỉ là hơn 800 đạo Diệt Linh Thần Quang dung hợp, tự lệnh siêu cấp thần quân sợ đến muốn chết, chớ nói chi là 1000 đạo hoàn mỹ dung hợp, uy lực có thể nghĩ, sát thần quân không hề nữa nói ra, Bực này không gian giàn cầm không thể là chống cự, rất thoải mái đã bị nổ nát đưa khổng lồ kia lực lượng tay cũng cho nổ nát quét một mạch liều chết nhập thần giới thẳng đi về phía Diệp Thanh Mũi Nhọn Khốn tiếc nàng thế nhưng ám toán ta Diệp Thanh Mũi Nhọn tức giận gầm thét vang lên tần chính khinh miệt đạo ít xả là ngươi trước ám toán được rồi của ta nàng liền cẩn thận hưởng thụ cái này có thể miểu sát sức mạnh của thần quân tẩy lệ sao xem ngươi còn dám hay không đối với ta đổ mưu bất chính ở sau Diệp Thanh Mũi Nhọn tức giận mắng đột nhiên ngừng lại lực lượng kia người mang tươi giới dung chuyển cũng theo đó an định lại cũng không biết Diệp Thanh mũi Nhọn có thể hay không ở đây dưới sự công kích sống sót dù sao cũng là ở yêu thần cung cái loại này thần quân yêu quân có rất nhiều địa phương còn có tám hiền một trong đế tâm yêu quân ở cũng không có thể hy vọng xa với đánh chết Diệp Thanh mũi Nhọn tân chính túi đầu xem một chút hắn trên đất của đã cách một triệu mét hoạt động một chút thân phát động thần ảnh vô hình đáp xuống muốn vào yêu long cốc tìm kia hai cái chí tôn thần kiếm rất xa liền thấy có người ở yêu long cốc tranh đấu trước là tiên chiến đấu kia quần đỏ cô gái dùng chí tôn thần kiếm phong đảng định thiên thần châm thời điểm Chí tôn kia thần kiếm thả ra vô tận phong mang tự nhiên là hấp dẫn đến trong chu vi mấy trăm bên trong người chú ý, rất bình thường sẽ có người đến đây xem xét, nhìn thấy hai cái trí tôn thần kiếm rơi xuống đất, ai không động tâm, kết quả là phát sinh xung đột. Có khoảng 3, 400 người ở hôn chiến. Hai cái trên trí tôn thần kiếm bay múa, từ đầu đến cuối không có người có thể nắm giữ. Dừng tay, Tần Chính bắt xuống, thanh động trời cao. Trí tôn thần kiếm là ta Tần Chính, hai nữ nhân cũng là ám toán ta, bị ta giết chết, toàn bộ các ngươi lui ra, đừng vội tranh cái nữa chiếm. Tần Chính quất lên, Quân quận thần uy cũng thấu qua thanh âm như bãi sơn đảo hải áp bách dưới đi. Những tranh đấu đó người nghe tần chính tên, thấy tần chính vượt qua tốc độ cao lao xuống, giật nảy mình, người nào không biết tần chính cường hãn, được xưng nhân giới vô địch, ở nhân giới sẽ không có người dám khiêu chiến với hắn, cho nên, một chớp mắt sẽ coi chừng 300 người rút đi, rồi giết tránh thoát. Còn dư lại còn có 30, 40 người ở tranh đấu giết lẫn nhau. Có ít người thuần túy chính là tư hoán, có ít người còn lại là đánh ra chân hỏa, liều mạng tới một lần liều mạng tranh đấu, tự nhiên còn có một vài người là đúng chí tôn thần kiếm nhớ mãi không quên. Tần Chính cách không một chảo, đã một ngụm bị chấn bay múa chí tôn thần kiếm trộm tới. Siêu, lực lượng cường đại trực tiếp thu cái này trí tôn thần kiếm đi. Người khác cũng rơi xuống đất, hướng về phía cướp được một khắc miệng chí tôn thần kiếm người kia, "Đạo đưa kiếm còn cho ta." "Tại sao phải? Đây là ta cướp, ngươi nói hai nữ nhân này là ngươi giết chính là ngươi giết nhà, đừng tưởng rằng ngươi là Tần Chính ta liền sợ ngươi, nói cho ngươi biết, ta nhưng là đến từ Hạo Nguyệt thành cùng, ta nhưng không sợ nàng." Người nọ thật chặt nắm chí tôn thần kiếm, không một chút còn ra đi ý tứ. Tần Chính thân hình thoát một cái, Tự như bóng ma trước mặt xuất hiện ở đây người liên cho hắn sử dụng trí tôn thần kiếm thời gian cũng không có trực tiếp một quyền sẽ đem người bắn cho bạo lấy đi chiếc kia chí tôn thần kiếm lạnh lùng nói đồ không biết sống chết hạo nguyệt thánh cung còn mưu toan sắp xếp người nhúng tay đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa đã cùng ta nhất định trở thành định nhân lại còn dùng hạo nguyệt thân phận của thánh cung tới dọa người tự tìm đường chết cũng không để ý những khác người hắn thu hồi hai cái trí tôn thần kiếm liền phóng lên cao trở về đại thông hoàng cung việc này tranh đấu chém giết những người ngươi nhìn ta ta xem nàng một trận khổ sở đối mặt với ưu việt tần chính. Bọn họ cũng không người có lá gan đi khiêu khích. Đến đây, Tần Chính coi như là giải quyết đại thông ngôi vị hoàng đế trong truyền thừa đệ nhất đại nguy hiểm. Trở lại hoàng cung sau, hắn đã hai cái chí tôn thần kiếm chia ra đưa cho Lãnh Chấn Nhân cùng Long Dược Lâm. Nhận được chí tôn thần kiếm hai người, cũng tương ứng chiếm được Tần Chính đối với bọn họ yêu cầu, đó chính là yêu cầu hai người tiến vào cấp linh thánh cùng, cho đi trước cấp linh thánh cung đánh rất xuống cơ sở. Cấp trong cung linh thánh có Tần Cô tỉnh này đại nhân vật nguy hiểm, lần đi cũng là hết sức nguy hiểm, cho nên Tần Chính lựa chọn hai người cũng là tương đối lạ mặt, chúc vu ở nhân giới cũng không có quá nổi tiếng nhất là lãnh chấn nhân có ẩn xoay vận võ mạch có thể nhìn thấu người khác nhất định vận đạo có hắn phối hợp long dực lâm tính an toàn vẫn rất lớn có nữa sở hoài sa hương khôn tiết phủ sinh mấy người cũng bị tần chính yêu cầu mau rời khỏi đi trước thần giới thần thành thần ngục phân bộ sở dĩ bọn họ rời khỏi cũng là bởi vì lục thiên lãng võ mạch kia võ mạch tồn tại nhất định bên cạnh lục thiên lãng không thể có người của quá thân cận thông thường nguy hiểm cũng không thấy sẽ mang lại cho sở hoài sa đám người chí mạng nguy hại nhưng này chờ bị thần giới cũng chú ý đại sự kiện tự coi là chuyện khác tần chính an bài bọn họ đi thần thành cũng là có nguyên nhân. Thần thành nhất định đúng là thần giới thời thời khắc khắc tiêu điểm, cũng là thần giới tinh nhuệ nhất thiên tài hội tụ địa phương, sở hoại xa đám người giới ngút trời kỳ tài chỗ của đi trước rèn luyện, lại có sức mạnh của thần ngủ cùng hộ, thế tất có thể trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng vượt khởi. Trừ lần đó ra, liên thái tử Phi Tô mộ cũng bị tần chính an bài rời khỏi. Cả bên trong hoàng cung, lưu lại không có gì ngoài đại thông hoàng đế Lục Thái Tôn, thái tử Lục Thiên Lãng, cũng chỉ có tần chính, còn sót lại bất quá là một chút thị nữ đám hầu hạ người viên. Tần chính, nếu không, nàng cũng đi thôi. Thoáng cái không xuống hoàng cung để cho Lục Tiên Lãng càng cảm thấy trong trẹo lạnh lùng đau buồn. "Thiên sáng à, chúng ta không phải là đã sớm xác định kế hoạch cái gì, ta phải lưu hạ mới được." Tần Chính cười nói. "Nhưng là võ của ta mạch sẽ mang lại cho nàng vận rủi, chuyện lớn như thế tình, ta sợ nàng sẽ được có sinh mạng nguy hiểm." Lục thiên Lãng chua xót nói. Tần Chính cười cười được rồi, "Võ của ngươi mạch cũng không có ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy, ngươi nhìn hơn 2 năm qua, sợ hoài xa bọn họ cũng không sao vấn đề, cái này nói rõ, trong tình hình chung rất khó cho người trùng quanh mang đến tai nạn, coi như là có" Ta cũng vậy, tin tưởng ta có thể vượt qua, tốt lắm, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút, đợi chờ ngôi vị hoàng đế truyền thừa ngày sau. Đến nay, tiến Tính Vũ cũng chưa từng trở lại, không biết là có hay không gặp phải phiền phức gì. Đại Thông hoàng cung cũ tần chính một cái như vậy trợ thủ, thời gian như nước. Đào mắt, đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa của sống đến. Chương 831, ngôi vị hoàng đế truyền thừa cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa ngày đến. Ngày này, đại thông đế đô hiếm thấy an tĩnh, tất cả đế đô bình dân hết thảy bị Lục Tiên Lãng an bài quân đội cho mạnh mẽ đuổi xa. Mà liên quân đội cũng bỏ chạy, đây cũng là mức độ lớn nhất phòng ngừa tạo thành đại quy mô chết. Ngôi vị hoàng đế truyền thừa dẫn phát chiến đấu thị tất nhiên, lấy sức mạnh của thần nhân, rất có thể trong lúc nhấc tay đã đại thông đế đô tiêu diệt, tạo thành mấy triệu, hơn đức người diệt vòng, thì Lục Tiên Lãng không nguyện ý nhìn qua, làm đại thông đế quốc thái tử, ít nhất không có giống một chút thần người hắn loại lanh khốc vô tình. Người người nốn náo bên trong hoàng cung quảng trường nhỏ thì so với đế đô vắng lệnh tạo thành tươi sáng đối với. Hoàng gia này quảng trường đúng là ngôi vị hoàng đế nơi truyền thừa. Giờ phút này, đã là người mãn là mối họa rậm rạp chẳng chỉ khắp nơi đều là người, còn có người lơ lửng giữa không trung, châu đầu ghé thai trò chuyện, khiến cho cảnh tượng nhìn qua có chút náo. Đế tử thần giới tứ phương thế lực lớn cũng riêng của mình tổ hợp, sau đó phân biệt rõ ràng lấy Đế Thiên Đài làm trung tâm phân bộ ở đông tây hai phương. Trong đó Lôi Vương Đạo cùng Thí Yêu ngày thành thập đại này thế lực ngầm trong hai cái liên hợp lại, nhân số chừng 500 chi chúng, bảo vệ xung quanh đại thông đế quốc Tiên Dương Vương Lục Quá Khô. Khác hai phe thế lực Hạo Nguyệt Thánh Cung cùng Chân Linh Thánh Cung liên hợp lại, số người của bọn họ nhiều hơn, đạt hơn hơn 800, mà các cũng khí mạnh trầm sâu, khí thế cường đại cũng là bí cảnh thần nhân trở lên, trong đó chiến lược chủ yếu dâng giới sơ cấp thần nhân lại càng đạt đến hơn hơn trăm người, tiền phương của bọn hắn giống như trước đứng một người, chính là Đại Thông Đế quốc ngày chiến vương Lục Quá Khôn. Dựa theo tứ phương này đại thế lực bản ý, kỳ thực căn bản không có ý định đặt cái gọi là Đại Thông Đế quốc hai vương ở trong lòng, chỉ là bọn hắn cũng ý thức được, đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa bí ẩn quá nhiều, nhất là Lục Quá Khô cùng Lục Quá Khôn hai người, cũng là trời cao loại võ mạch trong người nổi bật, một tiên dương võ mạch, một ngày chiến võ mạch, nhất là Lục Quá Khôn đích tiên chiến võ mạch, theo lý mà nói, rất có thành tựu chiến thần tư chết. Hết lần này tới lần khác hai người bọn họ cũng là trong đám người tiểu biến, đến bây giờ mới chỉ thị đạt tới ngưng chân cảnh giới, liên nhân thần công cùng xìa xiết cũng không từng đạt tới, rất làm cho người ta khó hiểu, đây càng làm cho người ta hoài nghi bọn họ cùng ngôi vị hoàng đế truy. N thừa ở giữa liên quan, cho nên vì bảo đảm ngôi vị hoàng đế truyền thừa thể hiện ra trong đó lớn nhất bí ẩn, vẫn tuyển chọn hai hai tổ hợp ủng hộ một người tới tham gia ngôi vị hoàng đế truyền thừa. Đơn giản mà nói, chính là lục quá khô cùng lục quá khôn cũng chỉ là khôi lỗi. Đã từng bọn họ lời thề son sắt muốn đoạt lấy ngôi vị hoàng đế. Trăm phương ngàn kế các loại an bài, hôm nay cũng đang trước mặt lực lượng tuyệt đối, chỉ có thể trở thành trong tay người khác để tuyến tự gỗ, thuần túy tự gỗ, cái loại này bi ai cũng chỉ có hai người này hiểu biết. Xem bọn hắn mặt không chút thay đổi, một thân thê lương cảm, cũng biết hai người cũng đã tuyệt vọng, cho ăn họ lục cái kia cái gì vương gia, thế nào ngôi vị hoàng đế chuyển thừa còn chưa bắt đầu? Đúng nha, có phải hay không có cái gì thời gian quy định nha? Mọi người chúng ta cũng chờ đã lâu như vậy, cũng không thấy người đến, cố ý sao? Dám để cho chúng ta việc này thần nhân chờ trực, các ngươi lục ra can đảm thật lớn, sẽ không sợ chúng ta quấy rối cái gì? Đừng giả bộ ngu giảng đốc, mau trả lời. Có ít người đợi được không kiên nhẫn, liền tiếng lớn hỏi thăm. Những người này cũng không phải là tứ đại thế lực người, chỉ là một chút ít tán tu mà thôi. Đối với lục quá khô cùng lục quá khôn cũng là không để vào mắt, giọng nói rất là kiêu ngạo, lộ ra khinh miệt. Lục quá khô cùng lục quá khôn cũng là lạnh lùng không nói. Rất có thể nha, lại dám không trả lời vẫn đề qua chúng ta, tìm đánh sao. Người ta còn tưởng rằng nhân giới thì đã từng nhân giới đây, ngôi vị hoàng đế truyền thừa thị chuyện của nhà mình như đây, không biết điều cái gì Càng là càng là để cho hai vị này vương gia khổ sở, càng phát câm miệng không nói lời nào. Coi như có chút ở tại thần giới chỉ có thể là người khác người của chó săn nhục nhã này nhân giới đại nhân vật trong lòng của vương gia vận bèo sau đó, một cổ cường đại thần uy đột nhiên từ chỗ sâu trong hoàng cung truyền đến. Có người muốn quát hỏi, liền thấy tần chính chậm rãi từ đảng xa đi tới, lập tức ngậm miệng lại. Việc này đến từ thần giới thần nhân, cũng đã nhận được tin tức liên quan tới thần giới dung chuyện, ngiết bách thánh cung chọc giận tần chính, dưới cơn nóng giận, tần chính tiêu diệt Nghết bách thánh cung đây chính là thần giới chỉ thấp hơn tam đại thần cung cường đại nhất tám đại thánh cung lực lượng một trong nhà. bàn về chiến lược cá nhân lại càng độc đấu thần giới 13 vị thiên tài hoàn thành quét ngang thứ lực uy hiếp đã sớm xâm nhập nhân tâm ít nhất xuất hiện ở nhân giới thần nhân thì không có mấy cái có lá gan ở cạnh tần chính thân phách lối tần chính đi bộ đã không ánh mắt quét qua cũng không đi để ý tới mọi người đông đắp xuống kia đế thiên đài trên bậc thang đế thiên đài chiều cao 9 mét cùng sở hữu 3 tầng tầng mỗi đều có 9 bậc thang trên mỗi một tầng đều có lan can vòm hình điêu khắc long vượng trên lan can bám vào một tầng vầng sáng nhạt nhạt lại càng buộc phát xích từng tia mây mở, bao trùm ở trên bậc thang, khiến cho đế tiên này đài nhìn qua, càng thêm thần bí, đầy đặn mông lung cảm. Đứng ở tầng thứ hai trên bậc thang, thần chính quan sát bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, không ai còn dám nói chuyện. Uy thế bừng này, làm lục quá khô hai huynh đệ xa xa nhìn nhau, lại càng khổ sở, bọn họ đã từng còn ảo tưởng chứ có thể cấp lấy ngôi vị hoàng đế, thật là trẻ con nha. Không bao lâu, cổ nhạc vang trời, một đội trang phục đội ngũ từ trên hoàng cung không lơ lửng. Đội ngũ cũng là mặc trang sức màu đỏ cô gái đẹp tạo thành, có hoàng gia đội danh dự, nhấc lên tung bay tinh kỳ còn có mặc quân trang mỹ nữ thị vệ đội. Chi đội ngũ này cũng là thiên vũ cảnh trở lên cao thủ, tất đều có thể tự do bay lượn. Giữa tại bọn họ chính là lớn thông hoàng đế Lục Thái Tôn, ở sau thân thể hắn còn lại là thái tử Lục Thiên Lãng, hai cha con này cũng là mặt tràn đầy tốc mục, chưa từng đi xem bất luận kẻ nào, ở trong mắt bọn họ, chỉ có đế thiên này Tấm mắt của mọi người cũng rối rít quăng đưa qua. Khí phái quá. Khí phái có cái cái dám dựng, cũng là muốn người chết, bất quá là vì người khác tác giá xiêm ý để. Cũng không biết sẽ bị tứ đại thế lực phương đó đắc thủ, vẫn sẽ bị tần chính cường thế ngăn trở. Giúp Thái tử Lục Thiên lãng thừa kế ngôi vị hoàng đế, được như ý dẫn động này thần giới chấn động đại bí mật. Xem đi, rất nhanh sẽ biết rồi. Đội ngũ đi tới hoàng cung quảng trường, bọn họ ráng xuống vị trí người lân cận tự động rút đi, tránh ra một con đường. Đội danh dự nhanh chóng dựa theo trước sớm thiết kế hành động, ở hai bên lối đi một bước một người đứng yên, còn có bộ phận đứng ở ở đế thiên đài một hai tầng tạo thành vòng tròn. Sau đó này, hoàng đế Lục Thái tôn mới người mặc đế hoàng áo choàng, hai tay dân một vàng ngọc cái hộp từng bước một đi về phía đế thiên đài. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở kia vàng ngọc trên cái hộp biến cho dù ai cũng biết, nếu nói ngôi vị hoàng đế truyền thừa, chân chính cũng có ý nghĩa tượng trưng đúng là kia vàng ngọc trong hộp hoàng gia đế vương đại ấn, cho nên bí mật lớn nhất này, cực có thể hay là tại đế vương trên đại ấn. Rất nhiều người cũng thử dùng đồng thuật đi quan sát, hy vọng nhìn thấu, lại bị vàng ngọc cái hộp cách trở, không cách nào thấy. Tân Chính đứng ở một bên, tựu như cùng đây hết thể những người đứng xem, lạnh nhạt nhìn. Lục Thái Tôn đi tới đế thiên trước đài, hai bàn tay giơ vàng ngọc cái hộp, chậm rãi quỳ xuống, cất cao giọng nói nay, thứ 1823 thay thế từ Tôn Lục Thái Tôn thừa khai thiên mệnh chuyển vị hậu nhân khẩn cầu giáng xuống thiên mệnh kế tiếp cũng đủ giao động người tâm một màn phát sinh không có bất kỳ dấu hiệu vốn là bầu trời trong xanh đột nhiên phát sinh biến hóa vẽ kim quang từ rất xa thiên cực hạn ở đột ngột tản ra mở đến nhanh chóng nhấn chìm chúng giống, hóa trời xanh lam này làm màu vàng bầu trời lại càng có vô số sắc mây dưới kim quang chiếu rọi rồi rít hóa thành một mảnh dài hẹp chừng một triệu mét lớn lên khổng lồ thương long trôi nổi trời cao long uy uy áp nhân giới chấn động thần giới làm vốn là cũng không quá để ý thần giới cũng vì đó kinh động những người rõ ràng thấy vô số thần quang từ phía trên tế phá không tới Đó là chứa nhiều thần quân cùng ánh mắt của yêu quân, bọn họ muốn xem thấu nơi này hết thảy, nhưng lại bị hết thảy phản chấn trở về, lại càng hưu thần quân phát ra đau đớn tiếng kêu. Ông. Màu vàng kia nguồn sáng ở, truyền tới rung động, từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, Rồi rít rơi vào những đội danh dự đó, cổ nhạc trên thân tay, làm các nàng hóa thành cổ xưa thần nhân giống nhau, đầy đặn trang nghiêm, chúng nữ phảng phất không phải là đương thời người, mà là đến từ rất xa quá khứ, tản ra cường đại mà khí tức cổ xưa, quái dị không nói ra được. Kim quang bỏ ra, nhân giới phong bế. Những bị kinh động đó vốn là không quá để ý khắp nơi thế lực lớn môn muốn lần nữa sắp xếp người đến cũng đã không cách nào hạ giới cũng không cách nào nhích tới gần đại thông đế đô cả thiên địa đều ở giữa phong khốn. giống ngâm tiếng động ở từng cái màu vàng thương long từ trên trời rán xuống việc này màu vàng thương long hình bóng liền trùm lên đội danh dự trung gian phía trên lối đi rơi vào kia đế thiên trên đài lại càng ở đế thiên đài đỉnh cao nhất tạo thành một kim long hoàng toản thả ra vô tận uy nghiêm thật giống như ai có thể ngồi lên liền có thể trông coi này thiên địa trật tự thị thần chi đế hoàn loại biến hóa như thế không chỉ làm lục thái tôn ngạc nhiên làm lục thiên lãng giật mình, tần chính thậm chí thấy một chút ẩn giấu mọi người mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, bọn họ cũng là khó có thể tin, nhất là đại thông đế quốc khai quốc đế vương, vị này dốc hết sức chủ đạo đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa người, giống như trước bị một màn trước mắt rung động, hiển nhiên hắn cũng không biết đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa sẽ có lớn như vậy cảnh tượng, thậm chí ngay cả chứa nhiều thần quân, cùng yêu quân đều bị che đậy bên ngoài, vô lực nhúng tay, rung động sau, lục thái tôn cũng không đè nén được kích động, chậm rãi đứng lên, hai bàn tay nâng đế vương đại ấn cao quá, từng bước từng bước đi lên một thang, tới tầng thứ nhất bậc thang. Lần nữa Nga Quỷ tái diễn lời nói của truyền vị. Dứt lời, tiếng oanh minh lên, tầng thứ nhất này trên lan can điêu khắc long phượng thoáng cái được trao cho sinh mệnh loại, thế nhưng rồng gầm phượng hót đi dạo đứng lên, trên dưới tung bay. Lục Thái Tôn hô hấp đều có chút rồn rậm. Yêu Việt làm cho mình vẫn duy trì bình tĩnh tâm, lấy những người đứng xem tư thái quan sát hắn cũng bị rung động, bởi vì trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm nhận được có một cổ đến từ xa xôi thời đại vô thượng quân vương giáng xuống ý chí loại, cương ép để cho vật chết có sinh mệnh, mặc dù là rất ngắn sinh mệnh, nhưng việc này long phượng cũng đang trong lúc là chân thật. Lục Thái Tôn một lần nữa lên đại Tới tầng thứ 2, đưa tới những long phượng đó đồ án thế nhưng tự đi hợp thành 9 bóng người, từng cái thân ảnh cũng là ngón tay phá thiên, thương khung hành động khuynh đảo tuyệt đại quân vương, khí thế của bọn hắn uy áp, yếu hơn lần chính thấy qua, Tạ Vương Thần Quân cũng không vài phần, thậm chí càng bá liệt vài phần. 9 bóng người làm ra không mình hành lễ tư thái, cung tiễn lục thái Tôn Du ngoạn sơn thủy đế thiên đại tầng cao nhất. Ở trong những người mong đợi, Lục thái Tôn ba quỷ chín lại, quỷ gối đính đoan, chậm rãi mở vàng ngọc cái hộp ra, trong lộ ra nhất người chú mục chính là chố chốt vật phẩm 6. Đế vương đại ấn ngôi vị hoàng đế truyền thừa chính thức bắt đầu. Chương 832: Đế đỉnh. Đọc đầy đủ. Đế vương đại ấn, đồ cổ cổ sơ, chính là nhất khối phương phương tránh tránh tứ phương đại ấn, phía trên có một cái thương long chiếm cứ, nhìn không gian đượ điểm chỗ bất phạm. Nhưng là mới vừa Lục Thái Tôn từ dưới lần đầu tiên quỷ bắt đầu, đưa tới đủ có thể này rung động mọi người tâm đích thiên địa dị tượng, cho dù ai cũng biết, lần này truyền thừa tuyệt không đơn giản, làm truyền thừa tượng trưng đế vương đại ấn lại càng không hẳn là phổ phổ thông thông. Vâng chịu thiên mệnh, ngôi vị hoàng đế truyền thừa. Lục Thái Tôn thanh to. Kết quả, đế vương đại ấn không hề phản ứng thật giống như thị ngủ say giống nhau. Cái này, một chút người tinh minh liền chú ý đến lục thái tôn vậy không dễ dàng phát giác kinh ngạc cảm, chính là tần chính cũng cảm thấy buồn bực. Theo lý mà nói, đế vương đại ấn sẽ sinh ra lớn hơn thần kỳ, bởi vì hết thảy căn nguyên đều ở chỗ này. vâng chịu thiên mệnh, ngôi vị hoàng đế truyền thừa. lục thái tôn lại một lần nữa phát ra to thanh âm, vô cùng dáng vóc tiểu tụy dùng đầu phanh địa, hai bàn tay thắt giờ đế vương đại ấn, vẫn như cũng là không thay đổi hóa. vốn là bị rung động này một màn kinh hai trận mắt hốc mồm đông đảo thần nhân rốt cục thoát ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ cũng phát hiện ngôi vị hoàng đế truyền thừa mấu chốt nhất một đốt xảy ra vấn đề. Dương Lục Thái Tôn liên tục hô to 6 lần, không phản ứng chút nào sau, vốn là yên tĩnh đám người nổ một cái tạc qua. Không có phản ứng a, đế vương đại ấn không có phản ứng, xảy ra vấn đề gì? Không phải là đế vương đại ấn là giả sao? Bị bí mật đã đổi? Có thể có, thần chính rồi mới trở về mấy ngày, hắn không có ở đây sau đó. Nếu là có cá thần thâu xuất thủ, rất dễ dàng là có thể thay đi đế vương đại ấn. Vậy cần phải làm cho cười. Mọi người nghị luận ở mỹ đều cảm thấy buồn cười, mở các kinh thế hai tục đầu cũng là nửa đoạn ngủ đôi, thật sự là làm cho người ta cảm thấy buồn cười. rất nhiều người đều rất kỳ quái, chỉ có lục thái tôn không ngừng đang kêu gọi, nhưng trước sau không có biến hóa. đế vương đại ấn an tính tựu như cùng lớn bình thường Ấn, không có bí mật giống nhau, chỉ có lục thái tôn biết, không có ai có thể lấy đi đế vương đại ấn. đây là chân chính đế vương đại ấn, có thể hết lần này tới lần khác chính là xuất hiện ngoài ý muốn. lục thái tôn cũng không khỏi sốt ruột nhìn về phía tân chính, tân chính cũng rất không đường chọn lựa. này, hắn giống như trước vô kế khả thì đế vương đại ấn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thông thiên thần mục thủy trung đang chú ý cũng không còn phát hiện nơi đó có vấn đề. ngay vào lúc này, có người đi tới cái gì hai bên phó đạo ở, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. hai cái phó đạo chạm kế tiếp chứ rõ ràng là thiên dương vương lục quá khô cùng ngạch chiến vương lục quá khôn. bọn họ đứng ở trước bậc thang, lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng là khuôn mặt khổ sở. lũ quay đầu, nhìn về phía đế vương kia đại ấn, thần sắc trở nên kiên quyết. lục thái tôn đã từng còn trẻ chúng ta, có từng ra vẻ đoạt vị ý nghĩ. thiên dương vương lục quá khô mở miệng. lục thái tôn trong lòng biết hai người này vào lúc này đột nhiên cử động, tất nhiên có nguyên nhân liền nhưng cựu quỷ trên mặt đất, hai bàn tay giơ đế vương đại ấn, đạo không có. đúng vậy, không có. hai người chúng ta đúng là nghĩ tới bằng vào thiên dương võ mạch cùng ngày chiến võ mạch, tương lai trên có thể đẩy đại thông hoàng thất tầng thứ cao hơn, thậm chí cả tiến vào thần giới đặt chân. chúng ta chưa từng động đệ đoạt vị ý nghĩ, cho đến một người xuất hiện, đốt giá tâm của chúng ta lửa, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, vi cấp lấy ngôi vị hoàng đế, đã dùng hết hết thảy thủ đoạn, kết quả là cũng là công giá chẳng, càng là vì người khác làm mai mối. lục quá khô tự lầm bầm đạo, người nói là ai? lục thái tôn trầm giọng nói lục quá khúc không, chẳng qua là tự mình nói ra tâm một khi bị đốt lên, tiêu thật không cách nào khắt chế, bởi vì người nọ nói cho chúng ta biết, chúng ta võ mạch sở dĩ thị trời cao loại, mà có phong thần tư cách, cũng là bởi vì đế vương đại ấn, ở hai người chúng ta cũng đều ở từ trong bụng mẹ thời điểm, bởi vì mẫu phi đụng chạm lấy đế vương đại ấn, mang cho chúng ta võ mạch, điều này làm cho chúng ta nhận định cướp lấy ngôi vị hoàng đế, nắm giữ đế vương đại ấn, nhất định có thể có tốt hơn tương. Lai, không chỉ phong thần đơn giản như vậy, ha ha, bây giờ nghĩ lại, thì buồn cười như vậy nhưng lúc đó tuổi trẻ khinh của chúng ta lại đã sớm bị dạ tâm che đậy hai mắt cho đến có một ngày chúng ta phát hiện hai người chúng ta võ mạch cũng là tàn khuyết không đầy đủ tốc độ tu luyện của chúng ta cũng không thể thể hiện xích tương ứng võ mạch năng lực chúng ta khủng hoảng người nọ lại một lần nữa xuất hiện nói cho chúng ta biết chỉ có nhận được đế vương đại ấn mới có thể hoàn thiện nếu không thì coi như là thành tựu thần nhân cũng đem tiêu biến mọi người được đến đế vương đại ấn sẽ nhất phi trùng tiên chúng ta mới đầu có điều hoài nghi coi chúng ta có cơ hội va chạm vào đế vương đại ấn sau thật làm chúng ta võ mạch có lần nữa biến hóa chúng ta vì thế mà cao hứng. Cho nên chúng ta hoàn toàn quên được thân tình, có chẳng qua là điên cuồng, muốn đoạt lấy đế vương đại ấn, ngay cả chúng ta thân cận nhất hai người cũng trở mặt thành thù, vì thế không biết có bao nhiêu thân nhân bằng hữu lưu cho máu, việc này cũng không cách nào đổi lại giá tâm bị lạc chúng ta, cho đến mới vừa, đế vương đại ấn mở, chúng ta mới biết được, thì ra chúng ta chính là một trò cười, một cái khác người tầm mắt âm nhu vẫn dẫn, thật rất buồn cười. Hắn ánh mắt của trống rỗng, không đếm xỉa bất kỳ người nào vừa nói, làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại, lặng lặng nghe. Sau khi nói xong, Tiêu lục quá khôn mở miệng, đế vương đại ấn mở. Chúng ta võ mạch lần nữa phát sinh biến hóa, rất buồn cười biến hóa, huyết mạch sôi sục, võ mạch từ thoái. đã từng chúng ta vì có sở thành, dựa vào không chọn vẹn này võ mạch, nhận chịu ngoại nhân không cách nào tưởng tượng thống khổ. Mà nay mới biết được, chúng ta chẳng qua là người khác muốn bù đắp đế vương đại ấn thiếu sót mầm móng, đem chúng ta loại mầm móng này bồi dưỡng đứng lên. Mà nay chính là chúng ta đi về phía diệt vong. Đây chính là chúng ta khi còn sống. Hai người này chậm rãi từ trên phó đạo tri đi về phía đế thiên đài đỉnh đoan. Nghe lời của bọn hắn, rất nhiều người cũng sinh ra lạnh lẽo là ai như vậy âm tàn, từng bước một đưa bọn họ vận mệnh dẫn đường hướng bực này thê thảm đường cùng ném ra một tương lai cũng là giả chẳng qua là để cho bọn họ cố gắng kết quả còn lại là đã được quyết định từ lâu công giá chẳng mặc cho nàng nữa thì cố gắng cũng là huân công đứng ở một bên tần chính nhìn hai người kiên định và thê lương thân ảnh không khỏi than ngầm một tiếng đông đông khi hai người đi lên thời điểm cước bộ của bọn hắn thanh phảng phất so với thiên địa nhịp đập phù hợp thì thiên địa tiếng tim đập tiếng động thanh âm rung động lòng của mỗi người điều này cảnh tượng lần nữa an tĩnh lại những người không nghĩ tới. Đế vương đại ấn dĩ nhiên là không cho mệt, cần lục quá khô cùng lục quá khôn tánh mạng để để ngủ. Như thế biến hóa cũng làm cho tứ đại thế lực âm thầm ăn mừng. Bọn họ lúc đó chính là cảm thấy thoát xảy ra ngoài ý muốn, mới đưa hai người này phải đến. Thậm chí tần chính bọn người không có nghĩ tới việc này, đã từng chẳng qua là cảm thấy hai người này sẽ đến phá hư. Thậm chí chính hai người này cũng là không ngờ tới sẽ như thế, bọn họ là đế vương đại ấn xuất hiện sau, tự thân dị thường mới biết được nguyên do. Từng bước một đi lên đế thiên đài, đế vương đại ấn cũng rốt cục bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt quan thải. Hai người này đi tới đoan vị trí vừa vặn thị Lục Thái Tôn trừng các ba thước địa phương. Bọn họ nhìn một chút Lục Thái Tôn, trầm lặng nói ta hai người chắc sẽ đi về phía Tử vong, cuối cùng gọi người một tiếng đại ca, đại ca, dẫn đường chúng ta đi đến một bước này người kia, có phải là ngươi hay không? Vậy anh, Hiện trường cơ hồ biết, chẳng ai ngờ rằng hai người này thế nhưng ném ra một cái như vậy vấn đề. Bọn họ cũng không biết cái thần bí dẫn đường người của bọn họ là ai, chẳng qua là hoài nghi, mà hoài nghi đối tượng dĩ nhiên là Lục Thái Tôn. Tần Chính cũng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thái Tôn. Đích xác, từ Lục Quá Khô hai người mới vừa tự thuật có thể biết có một thần bí nhân ở dẫn đường chứ đây hết thảy thần bí nhân kia thế tất có mưu đồ không phải là ta lục thái tôn chua xót nói chúng ta đều phải chết nàng không cần thiết gạt chúng ta lục quá khô đạo đúng vậy các ngươi đều phải chết ta lửa các ngươi thì có ích lợi gì lục thái tôn cười khổ nói mạng vận của ta không phải là không với các ngươi giống nhau đây lục quá khô không có ý thức chấn động đại ca nàng lục thái tôn trầm lặng nói các ngươi võ mạch phi phàm chẳng lẽ ta vô cùng kém cái gì ta là quân vương võ mạch quân vương nha hỗn loạn thời đại lúc đầu trong thần quân người mạnh nhất xương hồ các ngươi cảm thấy ta đầy võ mạnh sai cái gì nhưng ta cũng giống vậy tu vi cũng không so với các ngươi cao bao nhiêu mặc dù ta không biết ta kế tiếp là như thế nào vận mệnh lại có thể kết luận ta cũng vậy tất nhiên là thần bí nhân kia dẫn đường hết thảy vật hi sinh ha ha ta bây giờ mới cũng chỉ có một điểm đó chính là thành toàn ngày sáng hắn đúng là lục gia chúng ta hy vọng duy nhất thì ra là như vậy thì ra là như vậy ba huynh đệ chúng ta chẳng qua là người khác con cờ ha ha ha lục quá khô cùng lục quá khốn khổ sợ trong tiếng cười lớn Hai người đột nhiên hóa thành nhất đoàn kim quang điểm chế sưng máu, những huyết vụ này thị huyết mạch cùng võ mạch tinh hoa dưới kim quang dẫn đường hóa thành hai cái thương long, toàn bộ xông vào đế vương giữa đại ấn. Vô đế vương đại ấn quang mang đại thịnh, tiêu cực hạn xa bầu trời, nhất đoàn sáng chói thần quang đột nhiên giáng xuống, rơi vào đế vương trên đại ấn. Nhìn lại đế vương này đại ấn lập tức phát sinh nổ xác, vốn là nhìn qua rất cổ xưa xưa cũ, hôm nay là hóa thành không biết tên tứ phương thần ngọc, phía trên điêu khắc vân vân, mà ở đỉnh rõ ràng có chín cái thương long lẫn nhau xoay quanh bảo vệ xung quanh một quả thần châu. Từng đạo long quang tử trên đế vương đại ấn phóng xạ đi ra ngoài, phủ kín vùng trời này, những người liền phát hiện trong trời đất này tựa hồ muốn phát sinh nào đó biến hóa. Lục Thái Tôn đưa mắt nhìn hai tên huynh đệ lúc đó tiêu vong, hai mắt vừa nhắm, quát um lên vâng chịu thiên mệnh, ngôi vị hoàng đế truyền thừa. "Giống." Giọng ngâm mênh mông cuồn cuộn. Nhất tộc khổng lồ cung điện đột ngột ở trong thiên địa này thành hình. Xanh vàng rực rỡ cung điện cao tới ngàn thước, một cây cây cột to đến trăm mét, phía trên lần còn từng cái thương long, còn có hai cái màu vàng trăm mét trông lớn nhẹ nhàng gõ vang, thanh truyền chư giới, làm như ở báo cho chư giới sinh linh. Ngôi vị hoàng đế sẽ phải chuyển thừa để cho chư giới đến đây cùng bái. Khí thế kia rộng rãi đại điện rung động mọi người, Đưa những người từ trong rung động tỉnh lại, rõ ràng phát hiện, vốn là cao 9 mét đế thiên đài cũng cất cao gấp 10 lần, đạt đến 90 m mét độ cao. Đúng lúc là ở nơi này khổng lồ cung điện đại môn mở ra ở, lục thái tôn đã đứng lên, hai tay dâng đế vương đại ấn, túc mục trang nghiêm đứng ở cửa trước mặt của hắn, chín cái màu vàng thần long bản bay múa ra, tạo thành một cái kim long đại đạo, vừa lúc dọc theo người tới thái tử trước mặt, lục thiên lãng chờ hắn trèo lên đỉnh vi hoàng một chỗ khác thì suốt lúc trước xuất hiện kim long trước hoàn toàn. Ở nơi này cung điện lối vào, có long phượng giao hợp mà thành to lớn tấm biển, phía trên có rồng bay phượng múa viết hai cái dựng dục vô tận thiên địa bí mật chữ to. Đế Đỉnh. Chương 833, rối rít các hái. Đọc đầy đủ. Đế Đỉnh, đối với mọi người ở đây đều rất xa lạ, chính là tần chính ngũ đại trong ký ức của yêu hoàng cũng không có đế đỉnh hai chữ này, càng thêm không có trước mắt về đế đỉnh này thần điện ấn tượng. Chẳng qua là tần chính chẳng biết tại sao, không khỏi nghĩ tới rồi Thánh Đỉnh thần điện. Cũng là thần điện, một người tên là Thánh Đỉnh. Chỗ này đột ngột nhô ra một có liên quan tới ngôi vị hoàng đế truyền thừa đế đỉnh, cũng không biết bên trong là có phải có đặc biệt gì liên hệ ở chỗ. Tần Chính đang suy nghĩ, liền phát hiện ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, thậm chí ngay cả Lục Thái Tôn cùng Lục Thiên Lãng cũng không ngoại lệ, cũng toát ra kinh ngạc vẻ. Chân đầy không hiểu Tần Chính phát hiện ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở đỉnh đầu của mình, hay thông thiên thần mục đem chính mình lập thể cảnh tượng cho chiếu dọi ở trong tầm mắt, kết quả vừa nhìn này, để cho trái tim của hắn cũng đập mạnh hai cái, dĩ nhiên là trí tôn thần quan không biết lúc nào hiện lên ở hướng trên đỉnh đầu. Chí Tôn Thần Quan đột ngột xuất hiện bản thân cũng rất khó làm cho người ta đem ánh mắt từ ngôi vị hoàng đế truyền thừa rời ra chỗ khác, nhưng là những người lại phát hiện Chí Tôn Thần Quan bao quanh thế nhưng xuất hiện nhất đoàn mây mờ đang lan lộn, giữa những xương mù cuồn cuộn đó, thỉnh thoảng ngưng tụ thành một bộ cung điện dáng vẻ, mỗi một lần ngưng tụ cung điện cũng không giống nhau, nhưng thỉnh thoảng ngưng tụ ra một, cũng là như sau Lương Đế Đỉnh không hai. Tân Chính nhìn đều có bắn tia ngai, Chí Tôn này thần quan chẳng lẽ cùng Đế Đỉnh còn có liên quan nào đó không được. Hắn quay đầu nhìn hướng kia cao lớn đế đỉnh, thấu qua môn hộ, thấy bên trong kim long hoàn tọa, hắn thế nhưng sinh ra mãnh liệt xúc động muốn đi quá khứ, ngồi lên. cái xúc động rất mãnh liệt, nhưng sâu trong nội tâm vốn lại sinh ra mãnh liệt cự tuyệt cảm, phản phất đế đỉnh này hoàn toạ còn không có tư cách để cho chí tôn thần quan kẻ có được trên ngồi ở giống nhau. mãnh liệt xung đột làm tần chính cả người không được tự nhiên. hắn ở trong lòng hư lạnh một tiếng, ném việc này hỗn loạn niệm đầu lại, hít vào một hơi sâu, trở lại tâm bình tĩnh, để tay lên ngực tự hỏi, vẫn là không muốn đi lên. hắn dám chống cự ở vô hình kia rụ rỗ, lặng lặng đứng ở một bên, thật giống như người đứng xem loại, hướng về phía lục tiên lãng khẽ gật đầu. Lục Thiên Lãng lúc này mới đi xa đi lên kia Kim Long đại đạo. đặt ở phía trên một khắc, Lục Thiên Lãng cho tới nay nhức đầu nhất thống khổ Thiên Sát Cô Tinh Võ Mạch xuất hiện kịch liệt dị động, sôi trào, là ở Lỗ xác. Thiên Sát Cô Tinh Võ Mạch, nhất định cô tịch cả đời, không có thân nhân bằng hữu. Cho nên tần chính an bài sở hoài xa đám người rời khỏi, làm bằng Hưu huynh đệ, Thiên Sát Cô Tinh Võ Mạch sẽ vì bọn họ mang đến tai nạn, vận rủi. Chẳng qua là không nghĩ tới hôm nay Sát Cô Tinh Võ Mạch lại ở ngôi vị hoàng đế truyền thừa trong lúc, bắt đầu phát sinh lỗ Trái tim của Lục Thiên Lãng hơi buông thả rất nhiều. Hắn từng bước một đi về phía đế đỉnh thần địa cửa, thân hình cũng biến thành càng phát cao lớn, bốn phía không khí cuốn quýt, lại càng hóa thành từng cái thương long bảo vệ xung quanh. Tổng cộng là 99 cá bậc thang, Lục Thiên Lãng mua đi lên một nấc thang, sẽ có một cái thương long thành hình, đế vương đại ấn thả ra tia sáng sẽ cường thịnh nhất phân, Tiêu Kim Long hoàng tọa tựu chân thật nhất phân, Lục Thiên Lãng đích thiên sát cô tinh võ mạch thì trở nên hóa một điểm. Phản phất, Lục Thiên Lãng lại đi một cái lộ sắt đường. Trên người của hắn cũng đã cụ bị từng tí hoàng giả khí thế. Mọi người còn lo lắng cho cái gì, hết thảy bí mật đang ở đế vương đại ẩn đây. Sát lục thiên lãng, đoạt huyết mạch, thay thế lục thiên lãng tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt rung động thật sâu, quên mất tới đây cho và vân vân sau đó, đột nhiên một tiếng đinh thai nhức óc nổ tung giống giống như sấm nổ vang lên, chấn thất thần những người giận này mình. Đồng thời, bọn hắn cũng đều tỉnh táo lại. Nhất là tứ phương thế lực lớn, nếu như nói vừa mới bắt đầu sau đó, bọn họ cũng chỉ là ôm một điểm ý nghĩ, không có quá lớn hy vọng xa vời. Đặc biệt là lôi vương đảo cùng thí yêu ngày thành hai đại này thế lực ngầm, mục tiêu căn bản là vi sát tần chính mà đến. Hôm nay cũng hoàn toàn bị ngôi vị hoàng đế này truyền thừa hấp dẫn, cho dù ai cũng nhìn ra được truyền thừa này tất nhiên cất giấu kinh thiên động địa đại bí mật, ai có thể thay thế được lục thiên lãng, thế tất có thể được với ngài chiếu. Cố đối với tương lai tất nhiên có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, thay thế được lục thiên lãng, chúng minh đệ đạo thủ, sắc, phạm là người ngăn cản giết không tha, lục thiên lãng là của chúng ta, tứ phương thế lực lớn dung chuyển, lực lượng khổng lồ dung chuyển dọa những sùn sùn dục động đó tán tu môn cho được rối rít lôi bước, bọn họ cũng động tâm, có thể đối mặt với khổng lồ như vậy lực lượng, thật không có can đảm xuất thủ. Vẫn tuyển chọn lui về phía sau, nhường ra hoàng cung này quảng trường. Cầm đầu tư đại thần nhân riêng của mình đao kiếm ra khỏi vỏ, vốn là làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị tần chính căn bản không có đặt những người này ở trong lòng. hắn quan tâm thị hai điểm, thứ nhất, lục gia này huynh đệ vận mạng chỉ điểm người, thần bí nhân kia là ai? Nếu làm như vậy, tự nhiên là nhằm về phía ngôi vị hoàng đế truyền thừa. Vậy thần bí nhân này nhất định là phải ra khỏi chàng, đầu tiên sẽ phải phá lệ để phòng người này. Tiếp theo, còn lại là mới vừa tất cả mọi người bị chấn hám, nếu không phải một ít tiếng nói đoán chừng rất nhiều người cũng phản ứng không kịp, bị đế đỉnh cung điện hư ảo hình bóng rung động khó có thể hoàn hồn, vậy sẽ rất khó ngăn cản lục thiên lãng. hết lần này tới lần khác liền có cái này cái gì một người. tần chính cũng bởi vì trí tôn thần quan nhi xuất hiện trong nháy mắt thất thần, sườn suốt không có chú ý tới là ai giống, chờ hắn thông thiên thần mục bắn càn quét quá khứ, lên tiếng chi. người kia đã vô ảnh vô tung, hiện tại cũng không để ý nhiều như vậy, bảo vệ lục thiên lãng mới là chủ yếu. đứng lại, tần chính thúc giục võ mạch thần thông thần uy như ngục. giờ khắc này hắn như cùng nắm giữ thiên địa chúa thể, sinh linh vận mạng chúa thể một tiếng hô quát mang theo làm người sợ hai thần uy rung động một chút bí cảnh thần nhân cùng nhất linh thần nhân trong cấp thấp người tại chỗ hồ máu khó có thể đứng vững rồi giết vé ngã trên đất tuyệt đối cường thế làm xôn xao đám người có chút dừng lại có ta tần chính ở ai dám tự tiện tiến về phía trước một bước giết không tha tần chính rất bá đạo nói năng trên không trung tiếng động không nói ra được cũng dã coi trời bằng vùng. tứ phương đại thế lực người thật vẫn đều rất nể nang đều đang ngưng bước chân chỉ có cầm đầu bốn người kia cũng không thèm để ý nhất thể tiến lên đến tử lôi vương đạo thần người kia gan giọng nói tần chính Ta Lôi Vương đảo lần này tới, bản thân liền là việt chính là ngươi, một mình ngươi chủ động đi ra ngoài không còn gì tốt hơn, trước hết là giết ngươi, nữa thay thế được Lục Thiên Lãng cũng không mượn, chỉ bằng các ngươi." Tần Chính khinh miệt liếc nhìn bốn người, tràn đầy khinh thường một chú ý. Đều nói Tần Chính ngang ngược càn rỡ, côn vọng tự đại, xem ra là một điểm không sai nha. Lôi Vương đảo thần nhân cũng không tức giận, chúng ta biết nàng rất lợi hại, được xương năng lực chiến đấu vượt xa nữ hoàng nói kinh linh, quét ngang 13 đại thần giới thiên tài, rất lợi hại đây, đồng trong cảnh giới, đừng nói chúng ta bốn người, coi như là đấu lại bốn cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta nếu muốn giết ngươi, như thế nào lại không có vì nàng làm chuẩn bị đây? Tần Chính thẳng nhiên nói thật không muốn cùng các ngươi nói nhảm nhiều, các ngươi lần này đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa trong đại chiến chỉ là một chút ít vô dụng pháo hôi mà thôi, tính tiết kiệm cái gì, ta trước giải quyết bốn người các ngươi sao? Bài tẩy gì à? Cũng không cần thiết thi triển ra, tên bốn người các ngươi ta đều không thấy thích biết rồi, còn có là trọng yếu hơn người phải chờ đợi ra sân đây. Tiếng nói rơi xuống, không đợi bốn người này tối tối, vinh quang cựu thần kiếm đột nhiên bùng phát, quy tắc lực lượng trong gà hỏa quốc dưới loại tình huống này trường hà trong gà hóa quốc quy tắc này lực lượng uy lực mới thật sự là biến thái quá tà gì đây những bay múa đó long quang bản thân tiểu đầy đạn thân bí uy lực mạnh bao nhiêu cũng không còn người biết kết quả bị vinh quang cựu thần kiếm dẫn động quy tắc lực lượng thăng cái cho hóa thành từng đạo hình rồng thần kiếm xèo xèo xèo trong phút chốc chừng mấy ngàn hình rồng kiếm quang bay vụn trực tiếp bao phủ tứ phương trong thế lực lớn cầm đầu chi người kia đứng lên bốn người này kinh sợ gầm thét toàn lực xuất thủ nếu muốn giết đi ra ngoài không đường chọn lựa Long quang này biến thành công kích đã sớm không phải là bình thường dâng giới sơ cấp thần nhân có thể so sánh, tứ đại cao thủ riêng của mình phát động lá bài tẩy nổ tung lực lượng còn chưa bày ra, đã bị kia bay múa đẩy trời kiếm quang nuốt mất. Vinh quang cựu thần kiếm trở về, mũi kiếm thẳng đứng xuống dưới còn cuốn tần chính chậm rãi bay múa. Kia đẩy trời kiếm quang tiêu tán, sẽ tìm bốn người kia đã sớm không thấy tung tích. Điều này lập tức để cho những tán tu kia càng thêm sợ hãi, nữa không có can đảm xuất thủ, tứ phương đại thế lực thần nhân môn thì cũng nổi giận, từng cái từng cái đao kiếm dơ cao, sẽ phải xung phong liệu chết đi tới. Bọn họ chiến lược cá nhân một loại, làm sao nhân số quá nhiều, chỉ là dâng giới sơ cấp thần nhân cấp bậc chính là sẽ có gần 200 cá, mặc cho tần chính lợi hại, ở dưới nhân giới cảnh giới hạn chế tình huống, trong đồng cấp đi giết hết 200 cá thần nhân, cũng là rất phiền thoái, thú chi còn có đúng cảnh giới thần nhân không ít. Thượng quan Vân Long Tần chính căn bản không có ý định lại ra tay, tất cao giọng nói nhìn xong nhiệt áo, cũng nên đăng trạng, không ra tay nữa, những bóng người này vang ngôi vị hoàng đế truyền thừa, các người thượng quan gia tộc tiểu hơn 20 năm này trăm phương ngàn kế, thì phải bất mất. Ha <cười> Đầy dây cuồng ngạo bá liệt tiếng cười trên không trung truyền tới. Ẩn nặc trong chỗ tối thượng quan Vân Long xuất hiện. Đẹp trai bước người thượng quan Vân Long nhất tập màu xanh cơ bảo, ngang nhiên đứng yên không trùng, hai bàn tay ôm vai, vừa đen tuyền ánh sáng đối tóc hơi tung bay, vóc người cao lớn, tản mát ra khí tức cường đại, trên cao nhìn xuống nhìn về phía Tần chính. Nhìn thấy đồng loại, ta rất cao hứng. Thượng quan Vân Long chủy rác biết nhẹ, trực tiếp một chút sáng tỏ hắn cùng với Tần chính tình huống. Lẫn nhau, lẫn nhau. Tần chính cũng là đánh giá thượng quan Vân này Long, người này đồng dạng là phụ thần vương thần vương vị có lực nhất người cạnh tranh một trong chẳng qua là thần chính không cách nào phán đoán thượng quan vân long phong thần huyết mạch có hay không lộ sắc thành ngự thần huyết mạch chẳng qua là là hắn hiện ra khí thế phi thường cứng hãn nàng có thể đoán được sự tồn tại của ta là ta cô cô thượng quan tuyết tiết lộ cho sao của ngươi ta biết nàng có ở đây không trước lâu đã từng đi ra trụ sở đi gặp qua ngươi và lục tiết lãng mặc dù nàng làm như vậy có bán hiểm nghi của ta nhưng nhìn ở nàng vì ta giao ra nhiều như vậy có thể thúc đẩy ngôi vị hoàng đế truyền thừa ta cũng vậy không trách hắn thượng quan vân long thật giống như tuyên bố thượng quan tuyết vận mệnh một loại loại thái độ đó để cho tần chính vô cùng ghét Thượng quan tuyết là đúng hay sai, phàm là người của thượng quan gia tộc, ta nghĩ cũng không có tư cách đi bình phán. Tần chính hử lạnh nói. Thượng quan vân ánh mắt long run lên người thật giống như biết rất nhiều. Tần chính đạo ta biết hơn nhiều hơn người tưởng tượng. Hắn dùng tay một ngón tay những tứ phương đó đại thế lực thần nhân trước đem những người này mà sát sao. Ngôi vị hoàng đế truyền thừa cuộc chiến, không nên có bọn họ ở một bên ong sòm. Này đơn giản. Thượng quan vân long nhìn cũng không nhìn hơn ngàn tên thần người kia, bình tĩnh nói dọn dẹp dụng bọn họ. Theo sát, đao quang kiếm ảnh đột ngột vượt qua đám người ra. Trong nháy mắt đem tứ phương này thế lực đứng khu vực không gian xoắn nát, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, hơn ngàn người hóa thành huyết vụ đầy trời. Thượng quan vân long thuận tay một điểm, những huyết vụ đó liền chợt hướng đế vương đại ấn hội tụ tới, nói với muốn ngăn cản tần chính ngươi cũng biết phải không ít? Có nhiều thứ nàng còn chưa biết đến, việc này thần nhân máu mới có thể chân chính đánh thức đế vương đại ấn, nàng, như nếu ngăn cản, đó đối với lục thiên lãng trưởng đế vương đại ấn bất lợi, nàng sẽ trợ giúp lục thiên lãng. Tần chính chăm trọng nói, ta đương nhiên sẽ không giúp hắn, bất quá hắn không chấp trưởng đế vương đại ấn, ta cũng không có chỗ dùng. Thượng quan Vân Long thản nhiên nói khi hắn chấp chưởng đế vương trước đại ấn, ta thế tất sẽ dốc toàn lực giúp hắn. Tần chính trầm giọng nói không tin. Thượng quan Vân trong long nhãn hàn mang chật lóe, động sát cơ. Lúc này, một đạo màu trắng tức tha thân ảnh xuất hiện, nàng nhẹ nhàng nói hắn không có nói láo. Tần chính nhìn về phía người tới, người này chính là mẫu thân của Lục Thiên Lãng Thượng Quan Tuyết. Chương 834, biết ẩn nhận mới đáng sợ. Đọc đầy đủ. Thượng Quan Tuyết, một đại thông người của đế đô cơ hồ muốn quên mất nữ nhân, theo đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa bắt đầu, cũng rốt cục lộ diện. Đối với cái này người nữ nhân cả đời Thần Chính không thể nói giải, nhưng từ trên Siêu tập được về quan gia tộc một chút tài liệu, còn có điều hiểu được rất nhiều trong tin tức, hắn bao nhiêu chống lại Quan Tuyết gặp gỡ biết rồi một điểm. Sâu đậm nhìn thượng Quan Tuyết, muốn xem thấu nàng một loại, Thần Chính chậm rãi buông xuống muốn xuất thủ ngăn trở Vinh Quang Cựu Thần kiếm sau khi, hơn ngàn tên thần người kia chết hóa thành huyết vụ hết thể dung nhập vào Đế Vương đại ấn. Chỉ thấy Đế Vương kia đại ấn phía trên cựu long làm như sống lại một loại, thả ra sóng sinh mệnh mạnh mẽ, lại càng có một loạt long uy thích phóng đi ra, kích động trên chín tầng trời mây gió dung chuyển, lại càng làm đế đỉnh thần điện hư ảo chi cảnh rũ phát chân thật. Thậm chí ở đây bên trong thần điện Kim Long trên hoàng tọa như ẩn như hiện có một đạo thân ảnh mơ hồ thoát hiện, phảng phất là một pho tượng vô thượng quân vương, quân uy bố trí, nhật nguyệt tránh lui, tinh thần tàn đi. Thấy không, ta là đang giúp hắn. Thấy kia Kim Long hoàng tọa trên quân vương thân ảnh thoát hiện, Thượng quan Vân Long trên mặt hưng phấn nổi lên một mặt chiều hồng, kích động nói với Tần Chính đáp ý. Thấy Thượng quan Vân Long kích động, Tần Chính lại càng cảnh giác. Đừng bảo là cái kia cái gì dễ nghe, mục đích của ngươi thị giúp mình. Tần Chính lạnh lùng nói. Đồng dạng là phong thần huyết mạch đi tới người, đối với vận khí tốt đến người tiên, trở thành phụ thần vương thần vương Hải Lăng Không. Này Thượng quan Vân Long càng thêm kiêu ngạo. Ta thật sự thị cuối cùng vì giúp mình. Thượng quan Vân Long quan sát Tần Chính nàng không phải là muốn dốc hết sức tới chủ đạo lần này ngôi vị hoàng đế truyền thừa, giúp Lục Thiên Lãng trở thành cuối cùng người thắng sao? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết đế vương đại ấn rốt cuộc cất giấu cái gì? Ngươi cũng đã biết ta đối với đế vương đại ấn có ý kiến gì không? Ngươi cũng đã biết kia khai quốc hoàng đế mục đích vậy là cái gì? Ngươi đều không biết, Tần Chính, ngươi đừng nhìn qua thật giống như cái gì cũng biết bộ dạng, cho là mình bao nhiêu ghê gớm, cái gì quét ngang thần giới 13 ngày mới, vậy cũng là không có đụng với ta. Nếu là ta lợi của, 13 ngày mới, coi như là 26 ngày mới, cũng không ở dưới nói. Hắn điểm chỉ tần Chính co. y như là nàng, ta muốn bóp chết nàng, cũng cùng bóp chết con kiến loại đơn giản. Như này, nàng sao không đi trước giết ta, tránh cho ta sẽ trở nhì quậy rối ngươi? Ánh mắt tần Chính lạnh lùng đe dọa nhìn Thượng quan Vân Long, trong lòng tính toán phải như thế nào ứng phó. Thượng quan Vân này Long nói rất hay như mình lợi hại dường nào, còn không phải là mang theo một đám người Hà tới. Tiểu mới vừa càn quét tiêu diệt tứ đại thế lực lực lượng nhìn, Thượng quan gia tộc lần này xuất động cao thủ ít nhất cũng có ba bốn trăm chi chúng mà bọn chúng đều là tu vi siêu cường, cũng không biết thượng quan gia tộc chừng 20 năm là như thế nào phát triển, có hay không ở Tà vực có đại cơ duyên, cũng hoặc là đã từng phụ thần vương ủng hộ, nếu không tuyệt đối không thể bồi dưỡng được khổng lục như vậy lực lượng. Thoáng cái tiểu bóp trên nàng, hơn kia không thú vị nha, ta muốn từ từ đùa chơi chết nàng, để ngươi nếu nói này cái gọi là xưa nay hiếm thấy chiến đấu thiên tài trở thành ta lên quan vân long uy chấn thần giới, bước lên tuyệt điên đá cây chân. Thượng quan vân long cười rất sướng khoái. Tần Chính cười lạnh liên tục, hắn coi như là đã nhìn ra Thượng quan Vân Long kỳ nhân mặt ngoài thị cũng không có bên, nội tâm kỳ thực rất cẩn thận, làm việc còn lâu mới có được mặt ngoài như vậy kiêu ngạo. đương nhiên cũng có thể coi như thị vì bảo đảm nhận được lần này trăm phương ngàn kế là không có thể kiện người hắn mục đích, không muốn có nửa điểm sai lầm, cho nên mới sẽ không đi trước đối thủ. Ta xem ngươi cũng biết không phải là ta đi thủ, không dám động thủ đi. Tần chính chăm trọng nói. Hừ, thượng quan Vân Long hừ lạnh nói y theo tính cách của ta, ta là không có ý định để ngươi còn sống. Bất quá có người để cho ta đợi đến ngươi đi phụ thần vương lại bàn về sinh tử cho nên sẽ làm cho nàng sống lâu một hồi. Không được là không được, có là gan động thủ chính là. Cần gì tìm lý do, nói gì có người như thế nào như chi gì. Tần chính phát hiện, thượng quan vân long thật là không muốn động thủ, hắn càng là như thế, tần chính thì càng kích thích hắn, châm trọng hắn, nhìn thượng quan vân này lòng sẽ như thế nào phản ứng. Nếu là có thể thủy trung nhịn xuống không động thủ, vậy thượng quan vân long tuyệt đối là cá địch nhân đáng sợ. Như thế nhịn không được xuất thủ, vậy hắn chịu thật không ra gì. Chỉ có người của biết tần nhẫn, mới là đáng sợ nhất. Ngươi nghĩ chọc giận ta nha, không thể nào. Thượng quan Vân Long ngược lại bình tĩnh lại, cười ha hả nói một con jun dế khiêu khích yêu hổ, ngươi nói yêu hổ sẽ đi ngó ngàng tới cái gì? Tần Chính đạo nàng nếu thật không sợ, nếu không ta xuất thủ như thế nào? Hiu! Vinh Quang cựu Thần kiếm lập tức phóng xạ ra bén nhọn phong mang, chuyển động gia tốc, làm kia vô số long quang có lần nữa hóa thành hình rồng kiếm quang ý tứ, kiếm phong nhắm thẳng vào Thượng quan Vân Long. Cái này, Thượng quan Vân Long không có mới vừa cùng luôn. Tiếp chiêu sao? Tần Chính từng bước ép sát. Thượng quan Vân Long còn lại là mặt lạnh không nói lời nào. Cuối cùng, Tần Chính cũng không có xuất thủ chẳng qua là cười lạnh nói nàng ẩn nút đủ sâu rõ ràng là không nguyện ý cùng ta giao phòng lại vừa xuất hiện tựu biểu hiện kiêu ngạo tự đại nếu muốn cùng ta miệng lươi tranh phòng chỉ hoan thời gian đợi đến ngày sáng tiếp trưởng đế vương đại ấn tân chính đừng nói tự tin như vậy nàng thực có can đảm xuất thủ thượng quan vân long dẻo cận nói người của bên cạnh ta chắc sẽ nàng xé nát chỉ là của ta không muốn làm cho người cho là ta mượn người khác tay giết người mà thôi còn có đừng tưởng rằng ta là nói mạnh miệng nếu không phải chuyện quá mức trọng yếu ta lên quan vân long tất nhiên thân thủ đưa người chu diện tân chính cười khinh bỉ Không cần phải nhiều lời nữa. Thượng Quan Vân trong long nhãn hàn mang liên thiểm, cuối cùng vẫn là không có động thủ, ngó chừng lục thiên lãng trèo lên đỉnh kim long đại đạo. Ba lần bốn lượt kích thích, cũng không có xuất thủ, làm Tần Chính chống lại Quan Vân Long lại càng coi trọng một chút, đồng dạng huyết mạch người, giữa lẫn nhau thì không thể nhất thần nhẫn, Thượng Quan Vân Long đó là có thể đủ nhịn xuống, vì đạt được mục đích, mà không làm mặt mũi xuất thủ, cái này làm trên Quan Vân Long trình độ huy hiếp thẳng tắp tiêu thăng. Tần Chính cũng không thể có thể xuất thủ, Thượng Quan gia tộc xuất động thần nhân quá nhiều, trung quy là một người hắn. Thượng Quan Vân Long, có thể hay không trả lời ta vài vấn đề? Thượng Quan Tuyết mở miệng, tốc độ của Lục Thiên Lãng rất chậm, hắn mỗi đi một bước, thân sẽ phát sinh một điểm biến hóa, thiên sát cô tinh võ mạch sẽ có dị thường thay đổi, cho nên không thể nào đi nhanh. Mãi đến bây giờ, hắn mới đi một nửa bậc thang. Cô cô có vấn đề gì, cứ hỏi, có thể trả lời, ta tuyệt không giấu gì em. Thượng Quan Vân Long đối mặt với Thượng Quan Tuyết thu liễm trước sau như một vẻ kiêu ngạo. Đế Vương Đại ấn bên trong có cái gì? Thượng Quan Tuyết Thủy Trung cũng là một ít phó vẻ mặt đạm mạc, ai cũng nhìn không ra nàng chân thật tâm tư là cái gì, cái vấn đề này cũng là Tần Chính muốn biết. Những thứ khác chứa nhiều thần nhân đồng dạng ngừng hai lô hai đế vương đại ấn mang tới rung động quá mức mấy liệt, có thể vì sao có như thế rung động năng lực? Đây cũng là không ai biết, vốn là đó là một bí mật. Nếu cô cô hỏi, ta vừa có thể nào không nói? Thượng quan vân long hơi trầm ngâm một chút, đạo đế vương đại ấn bên trong có cựu đại đại sát khí một trong đế hoàng ấn mảnh nhỏ. Nay ta đã sớm đoán được, không có gì ngạc nhiên. Đế hoàng ấn mảnh nhỏ coi như là cụ bị đầy đủ lĩnh vực lực lượng, cũng không phải là như vậy lĩnh vực lực lượng. Đế đỉnh thần điện, kim long hoàn toàn vô thượng thần quân tàn ảnh, việc này cùng đế hoàng ấn mảnh nhỏ cũng không có trực tiếp dính líu Thượng quan Tuyết điểm phá Thượng quan Vân Long có điều cất dự ý tứ. Thượng quan Vân Long khẽ ngơ ngác một chút, đến trên không nghĩ tới quan Tuyết sắc bén như thế, thế nhưng không một chút bị Đế Hoàng ấn mảnh nhỏ trộn lẫn sự thật này cho chấn kinh, bình tĩnh thật giống như nói chuyện sâu không thấy đáy giếng cổ, làm hắn lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vị này lần đầu tiên gặp mặt cô cô. Chính là tần chính cũng thần thái tự nhượng, hắn cũng đã sớm biết Đế Hoàng ấn mảnh nhỏ trộn lẫn Đế Vương trong đại ấn, cái này cũng không kỳ quái, cũng không phải là như thế rung động cảnh tượng yếu tố mấu chốt, cũng là vây xem thần nhân môn rối loạn tương mừng. Có cái gì? Thượng quan Tuyết lần nữa hỏi thăm. Thượng quan Vân Long nhìn một chút Đế vương đại ấn, phải một lát mới lên tiếng Đế vương đại ấn bên trong có một gã muốn sống lại một lần nữa chịu chết trong mắt trở về tuyệt đại quân vương sau khi thất bại lưu lại tới đầy đủ võ mạch tinh hoa. Đáp án này chân chính rung động mọi người. Nếu như nói thần quân võ mạch tinh hoa ngược lại cũng thôi, quân vương phải không đồng, thánh đỉnh thần điện thời đại trước kia, thần quân được tôn xưng là quân vương, đó là có nguyên nhân. Quân vương cường đại cỡ nào? Xem một chút tháp loạn cổ quân vương tuyệt thế bí mật, cho đến tận này, cũng không có thần quân có thể phá giải, liền biết kỳ thực quân vương là muốn mạnh hơn cái gọi là thần quân một chút. Thông chi hay là muốn khởi tự hoàn sinh quân vương lưu lại. Sau khi chết muốn sống lại, không mấy có thể, có thể lưu hạ số lượng lớn như vậy quân vương thế tất không phải là bình thường quân vương, chính là siêu phàm tuyệt đại quân vương, mà tuyệt đại này quân vương bày sống lại đại thủ bút thất bại, nhất định hết thảy bí mật lực lượng cũng quán thâu vào võ mạch trong tinh hoa, vậy võ này mạch tinh hoa hiển nhiên đã siêu thoát ra khỏi quân vương lưu hạ võ mạch tầng thứ, tới một loại tất cả mọi người không thể nào hiểu được độ cao, như vậy cái gì dung, nhập vào đế vương đại ấn, dẫn phát lớn như vậy dung chuyện, cũng là có thể lý giải. Lần này ngươi nói lời thật. Thượng quan Tuyết đạo ta hỏi ngươi vấn đề thứ hai, Đế vương Đại ấn là ai luật chế? Ta không biết, ta chỉ biết Đại thông đế quốc khai quốc hoàng đế cũng là ngoại ý muốn đoạn được mà thôi. Sau lại phí hết tâm tư tìm ra Đế vương Đại ấn huyền bí, kinh nghiệm vô số này tuyết nguyện, rốt cục thông qua nhiều đời hoàng đế ý chí gia trì, mới thật sự kích thích Đế vương Đại ấn. Vì thế mở ra giờ khắc này trên đời khiếp sợ ngôi vị hoàng đế truyền thừa. Thượng quan Vân Long đạo, Thượng quan Tuyết đạo một vấn đề cuối cùng, mục tiêu của ngươi rốt cuộc là cái gì? Thượng quan Vân Long đạo ta chỉ có thể nói cho cô cô. Mục tiêu của ta cũng sẽ không đối với biểu ca Lục Tiên Lãng mang đến bao nhiêu ảnh hưởng, cụ thể là cái gì, thứ cho ta không thể cho biết, vì cái mục tiêu này, thượng quan gia tộc trả nhiều lắm, cô cô cũng trả nhiều lắm, ta quyết không cho phép thất bại. Thượng quan Tuyết không nói thêm gì nữa, vẫn như cũng là một ít phó đạm mạc bộ dạng, lặng lặng đứng ở một bên, cũng không ai biết nàng tới nơi này sẽ cho cái gì, vô luận là thượng quan gia tộc cũng tốt, tần chính cũng được, cũng đối với nàng vẫn duy trì một phần giới. Sau đó này, Lục Tiên Lãng đã trèo lên đỉnh, tới Tiêu Đế đỉnh thần điện nơi cửa, đứng ở hoàng đế Lục bên cạnh Thái Tôn. Thiên sáng, tương lai đường cũng chỉ có thể dựa vào ngươi mình. Lục Thái Tôn đạo, Phu Hoàng, Lục Thiên Lãng sinh lòng bi thương cảm. Lục Thái Tôn lộ ra một màn nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thân thể của hắn đột nhiên bốc cháy lên, cuối cùng toàn thân tinh hoa cũng dung nhập vào Đế Vương kia bên trong Đại ấn. Đế Vương Đại ấn phía trên cửu long quang mang đại thịnh, lẫn nhau dung hợp, hóa thành một cái uy nghiêm thịnh nhất thương lòng, thật giống như long vương loại. Quan sát chúng sanh. Lục Thiên Lãng giơ tay lên, Đế Vương kia Đại ấn chậm rãi rơi vào trên tay của hắn, trong lòng của hắn còn lại là dị thường khổ sở thiên sát cô tinh võ mạnh cuối cùng không có hoàn thành lột xác, vẫn phát huy tác dụng. Phụ hoàng Tam huynh đệ mất, kế tiếp là ai đây? Mẫu Hậu Tần Chính. Vẫn thượng quan Vân Long. Chương 835, thiếu nàng một cuộc mẫu tử tình. Đọc đầy đủ. Thiên sát cô tinh võ mạch, bên người thân bằng hảo hữu nhất luật chỉ có một con đường chết, đây là chứa nhiều võ trong mạch để cho người thống hận võ mạch một trong, không phải là người có thể tả hữu, chính là mang cho người bên cạnh phải chết vận mệnh. Âu niên hiểu chuyện bắt đầu, Lục Thiên lãm chỉ tại không ngừng người của nhìn đến cạnh thân mất, mặc dù có chút người võ mạch cường đại, mà thực lực của hắn không đủ, không ảnh hưởng tới, có thể đến giờ phút này rồi, bởi vì ngôi vị hoàng đế truyền thừa. Thiên sát cô tinh võ mạch đã vượt qua cảnh giới hạn chế đối với người bên người ảnh hưởng đã lớn đến có thể bất luận kẻ nào đều phải chết mất địa bộ liêu đang ở mới vừa cha ruột ở trước miếng chết đi hai vị thúc thúc cũng lần lượt rời đi điều này làm cho lục tiên lãng bắt đầu thống hận mình Hắn hận sau đó của mình lại hai tay cảm thấy nâng đế vương đại ấn khẽ du lên máu của toàn thân hắn thoáng cái sôi trào, máu của tương đối tinh hoa hóa thành huyết vụ dung nhập vào đế vương trong đại ấn khiến cho đế vương đại ấn phía trên trong miệng long vương bắt đầu ngưng tụ vầng sáng hấp thu thiên địa tinh hoa một dọn dịch thể trong suốt thành hình động thủ. Thấy kia trong miệng Long Vương xuất hiện một dọn dịch thể Thượng Quan Vân Long lập tức hạ động thủ ra lệnh bản thân của hắn không có lập tức xuất thủ mang theo tới Thượng Quan gia tộc cao thủ thì dối rít phóng lên cao một phần vô giết về phía tần chính những người này toàn bộ đều là dân giới sơ cấp thần nhân nhân số đạt hơn 200 chi chúng biết không phải là tần chính bị thủ tự hoàn toàn dựa vào nhân số ngạnh xanh xanh đích đe chết tần chính còn có một bộ phận thì nhanh chóng phân tán ra ở nơi này hoàng cung ngoài bên trong quảng trường riêng của mình kén chọn vị trí đứng lại ngăn cản ngoại nhân đến đây xuất thủ săn đoạn có thể nói Thượng Quan gia tộc đã sớm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị Thượng quan vân long lúc này mới xuất thủ, bắn về phía kia đế đỉnh thần địa cửa, vinh quang cựu thần kiếm trong gà hoa quốc tần chính sở dĩ tuyển chọn một người lưu hạ, một người là để nang thiên sát cô tinh võ mạch để cho này người thống hận võ mạch mang tới ách nan, còn một nguyên nhân khác chính là vinh quang cựu thần kiếm quy tắc lực lượng trong gà hoa quốc hoàng cung bên trong quảng trường thì không có gì, nhưng bên ngoài nhưng là vô số hoa cỏ cây cối, thậm chí cự ly ngự hoa viên cũng không xa, nơi đó lại cảng hoa cỏ vô số, lấy sức mạnh của tần chính hoàn toàn có thể mượn để chiến đấu, đủ có thể để cho hắn đối kháng nhóm lớn cao thủ. Thúy Chi bây giờ còn có vô tận long quang, vinh quang cựu thần kiếm quy tắc lực lượng dưới tần chính siêu thần lực gia trì, hoàn toàn buộc phát ra, vô số long quang hóa thành hình dòng kiếm quang, phô thiên cái địa hướng về phía trước quan gia tộc lướt tới. Vạn kiếm quy tông, dốc hết sức dùng tiến trong, chịu trách nhiệm tiến công thần chính chứa nhiều thượng quan gia tộc thần người kia người cầm đầu vượt qua đám người ra, xông lên phía trước nhất, hai bàn tay cầm kiếm giơ cao khỏi đầu, một cỗ minh ngông lực lượng từ trên hắn thần kiếm chi phát ra, thoáng cái đã sau lưng 200 dân giới sơ cấp thần nhân kiếm ý cho ngưng tụ. Như vậy 200 này thần nhân kiếm quang thế nhưng hoàn thành ngưng kết, hóa thành một đạo tuyệt thế vô song thần kiếm, hướng về phía hư không chém giết đi xuống. Ầm. Vô địch cực lớn thần kiếm trực tiếp bổ kê bay múa đầy trời chứ hình rồng kiếm quang cho toái. 200 dâng giới sơ cấp sức mạnh của thần nhân ngưng hợp, đủ có thể sánh ngang hóa vượt sức mạnh của thần nhân, cho dù là Long Quang bản thân uy lực mạnh mẽ, cũng khó mà kháng cự, lại bị một kích phá khai, lại càng chấn tần chính hộp máu lui nhanh, đụng vào kia đế đỉnh thần điện trên nào ảnh, giống như đụng vào trên thể, phản chấn hắn rơi xuống mặt đất. Một kiếm phá ngày thiên địa không hối hận. Thượng quan gia tộc thần người kia lần nữa hí cuồng, 200 sức mạnh của thần nhân một lần nữa kết hợp, hóa thành một đạo đủ có thể xuyên thủng bầu trời thần kiếm, hướng về phía tần chính lần nữa chém giết đi xuống. Thượng quan vân long còn lại là mượn cơ hội này, nhanh như tia chớp hiện lên đế đỉnh thần điện. Về phần lục thiên lãng, hai tay cầm đế vương đại ấn, ngay cả động cũng không có cách nào động, giống như bị làm định thân pháp tự đắc, toàn thân nổi lên vầng sáng nhạt nhạt, rõ ràng là bị vây trong trạng thái của đặc thú nào đó. Ai? Ở nơi này thời khắc nguy cơ, mang theo vô tận khổ sở tiếng thở dài vang lên, một tiếng thở dài kia phách thiên liệt địa vô địch kiếm quang giống như tuyết đọng gặp được nước sôi trong nháy mắt tiêu tán tăng dã hoàn toàn tan biến không còn dấu tích hai trăm dâng giới sơ cấp thần nhân lại càng phát ra hoàng sợ thống khổ thanh rồi rít về phía sau rút lui té ngã trên đất sắp hiện lên đế đỉnh thần điện thượng quan vân long lại càng như bị xét đánh thân cự chiến lui nhanh trở lại tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía kia tiếng thở dài phát ra người thượng quan tuyết cho dù ai cũng không nghĩ đến thượng quan tuyết lại cường han đến mức độ như vậy một tiếng thở dài hóa kia đủ có thể làm vực thần nhân bại lui kiếm quang nát bấy còn nặng hơn tạo ra 200 dâng giới thần nhân, nơi này còn là hạn chế mọi người cảnh giới chỉ có thể là dâng giới sơ cấp thần nhân dưới tình huống, phải biết rằng thần quân ở chỗ này cũng bị hạn chế cảnh giới. Cũng là một tiếng này thở dài, thế nhưng để cho sắp đắc thủ thượng quan Vân Long bại lui, nàng làm được bằng cách nào? Những người chẳng qua là hơi thất thần rung động, lần nữa nhìn lại, rõ ràng phát hiện thượng quan Tuyết đã không biết lúc nào xuất hiện ở đế đỉnh cửa thần điện bên cạnh lục thiên lãng, ngồi xổm người xuống, nhìn quy trên mặt đất đế vương đại ấn không nhúc nhích bị vây trạng thái đặc tu lục thiên lãng, vươn ra bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt lục thiên lãng cái chán. Dùng kia thê lương thanh âm nói thiên sáng hải tử của ta ta đây cả đời chỉ thiếu nàng một cuộc mẫu tử tình lệ thủy tử trên quan tuyết khỏe mắt chảy xuống sau khi rơi xuống rất thành viên viên trong suốt tản ra ai thương tình tự chân châu ngã nhào bậc thang phát ra tiếng vang lanh lảnh vì thượng quan gia tộc ta bị buộc gả cho phụ thân tạ và người hắn là quân vương võ mạch ta còn lại là từ trước tới nay hiếm thấy nhất quân sau võ mạch quân vương quân sau kết hợp mới có thể sinh hạ nàng điều này có thể mở đế vương đại ấn hải tử thượng quan thở dài một tiếng mẫu hậu sớm có người yêu gia tộc vì bức bách ta giết hắn cho nên từ nàng mới ra đời, ta liền hận ngươi hận đến trong cốt tùy đi, ta không nguyện ý gặp, cũng không nguyện ý thấy bất luận kẻ nào, ta chỉ nghĩ một đời cô độc. Nhưng ta cuối cùng là cá mẫu thân, ngươi là hài tử của ta nha, ta nhịn một năm hai năm, vừa có thể nào nhịn ba năm bốn năm? Ngươi cho rằng mẫu thân thật không thấy nàng cái gì? Ta vẫn luôn là âm thầm nhìn nàng lớn lên, nhìn nàng khóc, nhìn nàng khói lạc, nhìn nàng từ nhỏ như vậy trưởng thành đỉnh thiên lập địa nam tử hán, Đáng tiếc mẫu thân lại không thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, cho dù là đối với ngươi biểu hiện nữa thì tuyệt tình, nàng nhưng xưa nay không thống hận mãi mãi cũng thị biết điều như vậy bộ dạng ngươi biết mẫu thân hứng cao hứng biết bao cái gì kỳ thật ta ta đây cả đời nguyện vọng lớn nhất không phải là nàng xưng hô ta mẫu hậu mà gọi là thanh lương mẫu hậu xưng hô thế này đem đến cho ta chỉ có thống khổ nhà hải tử bị vây trạng thái đặc thù lục thiên lãng phảng vắt nghe được một tiếng trên người tản mát ra giống như trước bi thương hơi thở thượng quan tuyết cũng là bị vây tâm tình cực độ trong bi thương chưa từng cảm thấy nhẹ nhàng tiến tới ở dưới lục thiên lãng cái chán hôn hít một sau đó đứng lên ngược lại nhìn về phía thượng quan vân long cô cô ta biết thượng quan gia tộc có lỗi với người có thể nàng cũng phải vì gia tộc chúng ta suy nghĩ à giao gia của ngươi gia tộc giao gia hơn 20 năm đợi chờ nàng không năng lực lục thiên lãng cho chúng ta thất bại trong gàng tấc nhà thượng quan vân long đã không có mới vừa bình tĩnh thượng quan tuyết giữa đột ngột hiện ra lực lượng kinh khủng làm hắn không có tự tin thượng quan tuyết không để ý đến vẫn như cũng là vậy một bộ đạm mạc bộ dạng tuyết nhi thanh âm già mua từ trong đám người truyền đến một gã lao giả râu tóc bạc trắng càng nặng ra đã sớm lệ rơi đầy mặt thấy lao giả thượng quan trái tim của tuyết hành động run lên tuyết nhi hết thảy đều thị tra sai Cha chỉ biết là vì gia tộc, không có suy nghĩ qua cảm thụ của ngươi, để ngươi cả đời này đều trong đau khổ vượt qua. Nhưng là cha cũng không còn biện pháp, gia tộc không thể diệt nhà. Lão giả dung giọng nói. Thượng quan tuyết nhìn lão giả tóc trắng, trầm lặng nói ngài tóc bạc. Lão giả hít vào một hơi sâu, cố gắng làm chính mình bình tĩnh tâm tình, làm thế nào đều không thể bình tĩnh trở lại. Dung dậy đạo năm ấy nàng tuyệt nhưng đích cùng ta đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ, gả vào hoàng cung. Mẹ của ngươi bi thương chuyển tiếp mà chết, ta cũng vậy một đêm tóc trắng, mặc cho ta tu đến thần nhân cảnh giới, cũng không cách nào tóc trắng biến thành đen. Ngươi biết tại sao không? trong lòng của bởi vì ta thủy trung không bỏ xuống được nàng đã từng nói với ta lời của thượng quan trong mắt tuyết nổi lên lệ quang tuyết nhi cha vốn không có tư cách lại muốn ban ngươi cái gì nhưng là vì gia tộc tương lai cha van ngươi lao giả quỵ hai chân xuống quỷ dạp xuống đất kia đầu gối âm thanh của chạm đất thật giống như một cái trọng truy gõ vào thượng quan trong lòng tuyết làm cho nàng tan nát cõi lòng ai thượng quan tuyết thở dài tiếng này thở dài cơ hồ khiến trái tim tất cả mọi người cũng vô hình run lên ế ẩm ta lên quan tuyết thật không nên tới đến trên thế này bởi vì ta mẫu thân đã chết bởi vì ta, hạo ca ca đã chết, bởi vì ta, có ngày sáng hải tử này cũng là chưa từng đã từng tình thương của mẹ, bởi vì ta, cha ruột cho ta quỳ xuống, thượng quan tuyết khỏe mắt lệ thủy càng không ngừng ngã nhào ta thật không nên sống, không, thượng quan tuyết giọng điệu cứng rắn nói xong, thần chính cùng lão giả kia đồng thời lĩnh hội tới thượng quan tuyết chết đi ý, bọn họ kêu gọi đã chậm, thượng quan tuyết thân trở nên ngung lung, ti ti lũ lũ lực lượng ánh sáng bắn về phía khắp nơi bay, chỉ có kêu mang theo đối với còn sống quy luyến, nhẹ nhàng nói cha, tuyết nhi đi, không thể thỏa mãn lão nhân gia ngươi, ta còn còn trai của có kia lực lượng vô tận ánh sáng trong bay ra, sở hữu thượng quan gia tộc thần nhân hết thảy hụt máu ngã xuống đất, không chết, lại từng cái một vô lực tái chiến, cũng khó mà một chốc hồi phục. đương lực lượng ánh sáng bắn về phía thượng quan vân long sau đó, bị thương lão giả vẫn như cũ là cắn răng, sung mạnh quá khứ dùng thân thể của mình tới ngăn cản. Cha, nữ nhi sao nhận tâm thương nàng? thượng quan tuyết nhu âm thanh của nhu vang lên, lực lượng kia ánh sáng lệch phương hướng, chưa từng thương tổn được lão giả và thượng quan vân long. lão giả nghe vào trong thay, trước mắt hiện lên thượng quan tuyết khi còn bé, một nhà vui sướng một màn trận hiện lên trước khi ái thê chết đã nói mắt tối sầm lại há mồm phun ra một đạo máu tươi mềm nhũn te ngã trên đất chưa xót nói ta đây cả đời vì gia tộc giao ra nhiều như vậy là đúng là sai tùy theo sẽ không có hơi thở lục thiên lãng ông ngoại thương tâm quá độ mà chết cha chúng ta một nhà phải đi dưới đất đoàn tụ thượng quan tuyết kia thân ảnh mơ hồ hoàn toàn biến mất chỉ có thanh âm thê lương quanh quẩn ở trong thiên địa thiên sáng hài tử của ta nương thiếu nàng một cuộc mẫu tử tình nếu có kiếp sau nguyện nữa thành mẫu tử nương gấp bội hoàn lại nàng lục thiên lãng thân thượng quan tuyết trương 836, thí tân chính đọc đầy đủ nhân sinh sự tình bi thảm nhất không ai bằng chính mắt thấy thân nhân từng cái một mất còn bất lực mà thống khổ hơn chính là đây hết thể căn nguyên còn tại ở mình đối với lần này tân chính cũng là thương mà không giúp gì được hắn có thể làm chính là kế tiếp bảo vệ cẩn thận lục thiên lãng không chỉ là bởi vì huynh đệ một cuộc còn có cái kia cá cả, cả đời đáng thương mẫu thân thiên sát cô tinh võ mạch hung nhất võ mạch một trong cũng là để cho kẻ có được thống hận siêu cấp cường giả lực võ mạch lục thiên lãng ta với ngươi ít nhiều gì còn có thể nhắc lên điểm quan hệ thân thích nhưng cũng không hơn ta đối với ngươi nhưng không có hảo cảm gì cho nên ông trời của ngươi sát cô tinh võ mạch đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng thượng quan vân long đột nhiên nhìn về phía tần chính nhưng là làm nàng lục thiên lãng thật là tốt minh đệ bạn tốt tần chính làm thiên sát cô tinh võ mạch thân nhân bằng hữu hoặc mất hoặc rời đi nàng còn muốn nơi này của tiếp tục lưu lại cái gì ở thân nhân người nào không biết thiên sát cô tinh võ mạch yêu nghiệt ở chỗ khắc chết cha mẹ hại chết thân nhân không có bằng hữu không có hữu nhất định cô độc cả đời đau buồn cả đời đây chỉ là truyền thuyết Hôm nay mắt thấy chân thật hết thệ tiểu trước mặt phát sinh ở, cũng không khỏi làm cho lòng người phát dấy ý. Giống như mới vừa thượng quan tuyết rõ ràng đã trưởng không thế cục, cũng bởi vì cha nàng đến, lại làm hai người toàn bộ ngã xuống. Người ta nói thiên sát cô tinh võ mạch sát đại biểu chết, cô đại biểu kẻ có được cô độc cả đời, mà ngày thì ý nghĩa vận rủi bên cạnh mang cho người, mà nay chiếm được tàn khốc nhất nhậm chứng. Quét. Tân Chính kéo dài qua một bước, đạp ở kia Kim Long đại đạo phía trên, ngăn Lục Thiên Lãng ở phía sau, Vinh Quang Cựu Thần Kiếm còn cuốn hắn chậm rãi bay múa, mũi kiếm phun ra nuốt vào chữ phong mang, nhắm thẳng vào Thượng Quan Vân Long quy tắc lực lượng trong gà hóa quốc làm cái này kim long đại đạo cũng muốn hóa thành vô thượng phong mang kiêu quang vì cái gì bằng hữu cả đời huynh đệ ta tần chính năm ấy đi ra đại viêm đế đô đệ nhất chân chính kết giao bằng hữu chính là lục thiên lãng làm huynh đệ khi hắn khó xử thời khắc vừa có thể nào tuyển chọn chạy trốn thượng quan vân long ta sẽ không đi muốn cướp lấy kia long tiên ngọc dịch có thể đánh bại ta cựu thần kiếm phong mũi nhọn lộ quan diệu thương cùng. tần chính thiên ý cường thịnh ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao ta để ngươi đi thì không muốn chiếm tiện nghi Thiên sát cô tinh võ mạch nhất định nghiêm trọng uy hiếp được nàng, để ngươi xui xẻo rớt, giữa ta và ngươi quyết đấu, hẳn là công bình nhất, ta không muốn chiếm tiện nghi. Thượng quan Vân Long chậm rãi đáp xuống Kim Long đại đạo phía trên có thể nàng không nên tìm chết nói, cái này tiện nghi, ta không chiếm cũng muốn chiếm. Tần Chính đưa tay phải ra ngón trỏ, chút chút Thượng quan Vân Long, ngước ngước ngón tay. Nàng muốn tìm chết, ta thành toàn nàng. Thượng quan Vân hai tay Long Giơ cao khỏi đầu, một ngụm cuốn quanh lấy thương lang tuyệt thế thần đào chống rống thoáng hiện, giống như Tần Chính thần binh vực giống nhau, cả người hắn đều giống như là hóa thân làm khiếu thiên thần sói thuống về phía tần chính, tiêu hung ác một đao chém giết. ngào, đao gieo chính là sói chu, một đao chém xuống, hóa thành một cái khiếu thiên thần sói, sói chu toái thập phương, làm vương này tròn trong ngàn thước thoáng cái hóa thành chân không, thiên địa lực lượng tất cả đều theo một tiếng sói chu thôn vẹn vào thân thể, khiến cho kia thần sói ánh đao uy lực trong nháy mắt nhận được tăng gấp bội tăng trưởng, vừa xa suất nạp giới sơ cấp thần nhân chiến lược cấp bậc, chín kiếm quý nhất đấu khỏe, tần chính trong lòng không khỏi chấn động, thượng quan vân này long thật không ngờ mạnh mẽ, có lẽ hắn không có siêu thần lực, dù sao siêu thần lực tạo thành, huyết mạch là một nhân tố. Hắn Thần Bí võ mạnh mới là chủ đạo, cho nên không mấy có thể người khác cụ bị siêu thần lực. Cho dù là ở trước hóa vực thần nhân có mạnh nhất thần lực, tiến vào hóa vực thần nhân cảnh giới, cũng cơ hồ chẳng qua là đem mạnh nhất thần lực đạt tới mạnh hơn một chút mà thôi, khó có thể tới siêu thần lực cấp bậc. Có thể thượng quan vân long rõ ràng là nắm giữ đến nào đó thần thông, làm hắn chiến lực chống giống nhận được tăng trưởng, để đền bù điểm này. Nơi đây tần chính cũng không dám chậm trễ, vận dụng vinh quang cựu thần kiếm cực hạn công kích. Chín thanh thần kiếm hư không tương hợp, không phải là dung hợp, mà là ngã dựa trùng một chỗ, tạo thành một to lớn giống như máy quan điện vậy dáng vẻ mang theo đinh thái nước có hổ khiếu hung hãn và đập tới, hổ cuồng lang khiếu tàn bạo tranh phong, cuồng liệt nhất va chạm, sắp bùng phát, lưỡng đạo công kích sắp đánh, ánh mắt của mọi người cũng bị hấp dẫn tới thời điểm, vẻ lạnh lùng ánh đao đột ngột xuất hiện, phảng phất là bản thân tiểu ẩn nặng ở cạnh tần chính thân một loại, nhanh đến làm cho người ta cũng phản ứng không kịp trình độ, một màn kia thảm thiết ánh đao liền dễ như trở bàn tay chém giết hướng sau lưng của tần chính, có người đánh lén, người đánh lén thực lực siêu phàm, hiện ra đánh giết lực lượng không kém chút nào tần chính cùng thượng quan vân long bao nhiêu, trong lúc nguy cấp, tần chính đột nhiên quay đầu nhìn lại. Thông Thiên thần ngủ. Đây là muốn bốc hơi máu của người đánh lén. Đã sớm biết nàng lưu Hạ vài phần lực lượng bảo vệ Lục Thiên Lãng, người đánh lén phát ra một tiếng nhếch răng cười, thế nhưng hư không tiêu thất, để cho Tần Chính một kích thất bại. Cùng lúc đó, hổ lang tranh phong. Ầm. Kinh Thiên động địa nổ tung, lực lượng vô hình tịch quyển thập Phương, nổ banh sắc những người vây xem kia trước mặt nhất thần nhân cho một cổ náo nhi hơn hơn 10 người. Lực lượng mạnh mẽ lại càng trấn Tần Chính cùng thượng quan Vân Long đồng thời riêng của mình về phía sau bên ngược. Phốc phốc. Bọn họ nội tạng tất cả cũng được chấn động vũ huyết. Tần Chính phun huyết thống khổ tung bay sau đó mới vừa biến mất ánh đao lại xuất hiện mang theo động nhân lanh diễm chợt chém giết xuống lần này nhanh hơn ác hơn nếu như nói mới vừa Tần Chính giữ lại dư lực nói vậy lần này Tiểu Thật vô lực đối kháng người đánh lén thật sự là mạnh mẽ mặc dù kém cũng kém không bao nhiêu quét ánh đao chợt lóe lên Tần Chính anh một tiếng hóa thành huyết vụ lệch trời bên dưới muốn tránh cũng không được hắn chỉ có thi triển võ mạch thần thông trong bất hủ thuật tiến hành cuối cùng tự cứu thượng quan Vân Long còn không đến cướp đoạt Long Tiên Ngọc dịch người đánh lén chợt quát lên đa tạ các hạ ngày khác nhất định sẽ có trọng tạ thượng quan vân long đại hỉ thật không nghĩ đến này người hắn đánh lén lại sẽ giúp hắn lập tức nắm lấy cơ hội ngang trời vượt qua mà qua huyết vụ ngưng tụ một lần nữa tạo thành tần chính vinh quang cựu thần kiếm cũng một lần nữa bày ra quy tắc lực lượng cường đại bên dưới trông gà hóa quốc vô tận long quang hóa thành hình rồng kia quang, phô thiên cái địa ở trước lục thiên lãm thân tạo thành rầm rầm chẳng chịt giống như vạn tên cùng bắn hết thảy bắn chết hướng về phía trước quan vân long cùng người đánh lén tần chính một mặt này cũng giống như thế trong lúc nhất thời Thượng Quan Vân Long hai người bao quanh trong phạm vi của mười thước toàn bộ đều là hình rồng kiếm quang, không có vật gì khác nữa, muốn tránh cũng không được. Sắc. Hai tay tần chính mở rộng, siêu thần lực cuồng bạo tùy ý phóng thích, vinh quang cựu thần kiếm phong mũi nhọn càng tăng lên, thiên cấp thần binh uy lực dẫn động hình rồng kiếm quang uy lực kinh người. Đáng chết Thượng Quan Vân Long đại giận, ta tới giúp ngươi. Đối mặt với bực này công kích, đánh lén chi người kia nửa điểm giật mình cũng không có, ngược lại phát ra một kia tiếng cười khinh miệt, một phát bắt được Thượng Quan Vân Long cánh tay, nhẹ nhàng nhẹ quét một chút, bị vạn kiếm xuống lại trong đó hai người thế nhưng biến mất, một con như vậy này. Tiểu thoát khỏi khốn cảnh, xuất hiện ở kia đế đỉnh trước cửa thần điện. Lần này đến viên tần chính kinh sợ, sao cũng không nghĩ tới đây đánh lén chi người hắn lại có năng lực của như vậy. Rõ ràng chính là không ở giữa loại thần thông, tới lui tự nhiên, không bị không gian ảnh hưởng. Vinh quang cựu thần kiếm quang hàn lóe lên, vạn kiếm biến mất. Lạc tinh truy nguyệt, tần chính cũng không chậm, hắn thông tiên thần mục khóa lại càng lợi hại, đang đánh lén người mang theo thượng quan vân long thoát khốn trong nấy mắt, cũng biết nhất định là ở đi hướng lục thiên lãng vị trí, liền chớp mắt đã tới, nhanh đến xuyên qua không gian, cùng bọn họ gần như đồng thời tới. Nàng lấy Long Tiên Ngọc dịch người đánh lén trong tiếng hét, Thần Đao không để ý tới Tần Chính, hung tận chém tới Lục Thiên Lãng. Quẩn. Tần Chính giận dữ, Vinh Quang Cựu Thần Kiếm đột nhiên phân tán, ba kiếm quy phong đàng Thần Đao, ba kiếm hung ác ám sát người đánh lén, ba kiếm còn lại là phá thẳng hướng thượng Quan Vân Long, đồng thời tay phải thăm dò đi bắt Lục Thiên Lãng đầu vai, muốn đem hắn cho đưa vào đế đỉnh trong thần điện, tránh cho ở nguy hiểm. Nào biết, bàn tay của hắn mới va chạm vào Lục Thiên Lãng đầu vai, một cô đến từ xa xôi cổ xưa vô thượng thần uy đột nhiên truyền tới, thoáng cái để cho hắn không có ý thức du lên, thiếu chút khó có thể chịu đựng ngập máu như thế, kia vinh quang cựu thần kiếm chia ra công kích chính là vừa chậm, cơ hội, người đánh lén lại biến mất, xuất hiện ở phía sau thần chính, chiếc kia sắc bén thần đao nổi lên vẻ sóng không gian chấn động, giống như không gian thần đao quét ngang thần chính cổ, muốn chém đứt đầu lâu của hắn. Làm thần chính đồng loại, dù không biết thượng quan vân huyết mạch của rồng có hay không đạt tới ngự thần huyết mạch, nhưng hắn có thể có được huyết mạch cựu nhất định không phải bình thường thiên tài có thể so sánh, phản ứng thậm chí so với kia người đánh lén nhanh hơn một đường, dám lấy thần đao xảo diệu từ trên đế vương kia đại ấn long vương trong miệng pho tượng nảy lên, đưa kia long tiên ngọc dịch cho chọn lấy sau đó này, kia ba thần kiếm mới ám sát đi xuống, bị lục thiên lãng mang tới ở, giữa quấy giày một đường lúc, thiên sát cô tinh võ mạch hẳn phải chết vạn rủi, ha ha tần chính ngươi nhất định phải chết. thượng quan vân long đại cười một ngụm nuốt kia long tiên ngọc dịch hạ, sau đó vung đao hướng tần chính, như thế hắn cùng với người đánh lén tạo thành trước sau dắt công, phải giết tần chính thái độ. bởi vì cứu lục thiên lãng mà bị ảnh hưởng, lâm vào hiểm địa, đích xác có chút phù hợp thiên sát cô tinh võ mạch dính liễu đắc ý, tần chính không có tránh né, chẳng qua là đứng thẳng người. sau một khắc, sau vót của hắn sinh ra vô lượng thần vũ côn chưa ngược hiện lên hai lưỡi thần phủ đương đương, người đánh lén cùng thượng quan vân long thần đao trước sau bổ chúng hai cái này thiên cấp trên thần binh, thượng quan vân long thần chính hai mắt hàn mang hiện ra, hắn cùng với thượng quan vân long gần trong căng tấc, thông thiên thần mục trận bộ phát uy lực, với thượng quan vân long kêu đau đớn một tiếng, huyết dịch toàn thân bị bốc hơi gần nửa, kinh hải hắn hét lên một tiếng, trật lui nhanh, cùng không trung phát động không gian chạy trốn bảo vật, tuyển trạch chạy trốn, chỉ để lại tiếng cuồng chính, ta được đến mong muốn cái gì, huyết mạch nhất định lên cấp, nơi đây xong chuyện, ta và ngươi còn ở phụ thần vương công bình nhất chiến ha <haha> ha trong tiếng cười lớn những thượng quan gia tộc đó vô lực tái chiến thần nhân môn cũng rối rít rút đi tần chính rất nhớ thi triển vực thần tác khóa hán lại biết hiện tại không kịp nhiều như vậy người đánh lén một kích không thành công lần nữa vung đao thẳng hướng lục tiên lãng trước phải cứu người hán vinh quang cựu thần kiếm hết thể ám sát người đánh lén hơn nữa canh giữ lục tiên lãng ai ngờ đánh lén này người lại phiêu nhiên lui về phía sau cười to nói tần chính ta tới chính là cố ý quấy rối ngươi ta không nhận ra thượng quan vân long lại nguyện ý để ngươi thống khổ chịu tội long thiên ngọc dịch bị lấy đi có phải hay không rất tức tối nha Ngươi là ai?" Tần Chính rét căm căm đe dọa nhìn đánh lén này người. Người đánh lén không có dấu giếm thân phận, rất cho giòn báo ra tên họ đồ thần tổ chức, Táng Thần Cấm Khu, Nam Yến Bay. Tần Chính trầm giọng nói người của Táng Thần Cấm Khu, nàng thế nhưng trốn ra được, cũng là, ngươi là không gian loại võ mạch, coi như là Táng Thần Cấm Khu gặp gỡ tiêu trừ, nàng trốn ra được cũng bình thường. Biết là tốt rồi. Nam Yến Bay lạnh giọng nói ngươi đang ở đây ta Táng Thần Cấm Khu giết nhiều người như vậy, đây chỉ là vừa bắt đầu, ta sẽ từ từ để ngươi thường lại. Đang cười gần, Nam Yến Bay lần nữa thi triển không gian võ mạch thần thông. Tần Chính giơ tay lên một điểm, muốn sử dụng Phược Thần Tắc Thần Thông đem khóa, hắn không có thời gian ngăn trở Thượng Quan Vân Long chạy trốn, không thể là để cho nam yến bay khỏi khai. Tần Chính đang ở tay hắn chỉ điểm ra trong ngay mắt, Lục Thiên Lãng đột nhiên đứng lên, phát ra kêu gọi. Động tác của Tần Chính vừa chậm, kia nam yến bay liền biến mất vô ảnh vô tung, Tần Chính vừa muốn la đáng tiếc, thấy đứng ở bên cạnh trong tay Lục Thiên Lãng hàn quang trận lóe, lấy nhanh đến Tần Chính phản ứng không được tốc độ, một kiếm sỏ xuyên qua trái tim của hắn, mũi kiếm từ phía sau thoát ra, Lục Thiên Lãng giữ tận đóng Tần Chính hung hãn ở trên vốn là hư đế đỉnh thần điện vách tường chi trương 837, trăm chuyên phá bất hủ thuật đột một biến hóa khiến cho mọi người trợn mắt ốm mồm. lục thiên lãng giết tần chính có vậy một sát na thấy như vậy một màn người đều cho là mình nhìn hoa mắt không phải là chân thật lục thiên lãng nhưng là tần chính tốt nhất huynh đệ một trong vì lục thiên lãng chỉ là ở nhân giới tần chính tụi mạo hiểm bao nhiêu nguy hiểm giúp hắn sau lại đến thần giới cũng không tiếc bị khắp nơi thần giới cường nhân ngăn chặn dưới tình huống nghĩ hết biện pháp hạ giới cứu rút có lẽ chỉ có người hận tần chính có cự đoán người hận không được sẽ tần chính thành mảnh nhỏ kia đều không hiểu hận nhưng bọn hắn không thể không nói Tần chính đối đại huynh đệ kia phân tình nghĩa cũng đủ bọn họ ghen tị với, để cho bọn họ thưởng thức. Từng có người ta nói, nhân sinh được một tần chính vậy chi kỷ, chết cũng không tiếc. Lời này vẫn tần chính cựu nhân nói. Vì sao? Cũng bởi vì tần chính đầy nghĩa khí. Nhưng lúc này đây, tất cả mọi người bị một màn trước mắt sâu đậm rung động. Tần chính cư nhiên bị lục tiên lãng một kiếm sâu tâm, đính tại đế đỉnh bên dưới thần điện, chảy máu không ngừng. Toàn tâm đau đớn làm khuôn mặt của tần chính vặn vẹo, cũng không trông nom vinh quang cựu thần kiếm rơi xuống mặt đất, nhìn trong chọc vào trước mặt lục tiên lãng, trong miệng đang chảy máu, gàn từng chữ đạo ngươi là ai? những bị đó kinh ngạc đến ngây người những người đều ngẩn ra tần chính không phải là thương tâm quá độ thấy ngu chưa rõ ràng là này lục thiên lãng hắn thế nào hỏi thăm là ai đây ta là lục thiên lãng nha lục thiên lãng cười nói không nàng không phải là Tần chính khẳng định nói ở ta đụng vào nàng đầu vai thời điểm bên trong cơ thể ngươi thả ra thần uy quá mức cổ xưa nàng không thể nào là lục thiên lãng ha ha sáu rơi khỏi tay cầm kiếm lục thiên lãng đi tới trong đại điện ở giữa một tay này thắp rơi đế vương đại ấn ta bị cung thiếu cười mọi người toàn thân phát rét Hạng người gì có thể làm ra như thế chuyện của Phách Dồ, còn có thể như vậy tùy ý cùng thiếu. Những người giữa kinh hãi, đã nghe Lục Thiên Lãng chỉ điểm Giang sân loại, điểm chỉ chứa người chung quanh, quát lên các ngươi nói, ta là ai? Cuối cùng này sáu chữ lại làm cho mọi người giật nảy mình lạnh run, bởi vì thanh âm kia rõ ràng không phải là Lục Thiên Lãng. Thị, thị, thị Lục Thái Tôn, hoàng đế lục âm thanh của Thái Tôn. Làm sao có thể, hắn không phải là đã chết sao? Chúng ta cũng tận mắt thấy, sao lại còn sống? Không phải là Lục Thiên Lãng cố ý phát ra lục âm thanh của Thái Tôn sao? Đồ đốc Hắn đều xuất thủ muốn giết chết Tần Chính, chẳng lẽ còn có giả? Cũng là nha, vậy hắn thật sự là Lục Thái Tôn. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi, hắn thế nhưng đoạt xá con mình, đây mà vẫn còn là người ư, hổ dữ cũng không ăn thịt con đây, hắn liên xuất sinh cũng không bằng. Trong lúc nhất thời, tinh thần quần chúng xúc động. Cho dù ai thấy như vậy biến hóa cũng sẽ tâm thần chấn động, nhất là rất nhiều người cũng bội phục Tần Chính đối với huynh đệ tình nghĩa, thấy bực này biến hóa cá, lại càng cảm thấy oán giận, cha ruột còn không bằng một không cùng họ tên khác phái huynh đệ. Ho khan một cái, Tần Chính ho hai tiếng. Máu tươi từ trong miệng vui phún ra, ngực đau đớn khó có thể ngôn ngữ toàn tâm cảm, tê tâm liệt phế, quá khó tiếp thu rồi, hắn nhẹ nhàng nói ngươi là ai. Vốn là tức giận đám người nghe tần chính lời của, một lần nữa bình tĩnh trở lại, những người sững sờ nhìn về phía tần chính, có một loại rất hỏng mất cảm giác, tần chính lại câu hỏi là ai, hắn nghe không hiểu cái gì. Nàng không phải là Lục Thái Tôn. Tần chính ngẩng đầu lên, tựa vào đế đỉnh thần điện trên vách tường, thở hào hẹn, mỗi một lần hơi thở cũng ngực tác động, đau đớn lợi hại thượng quan tuyết có thai sau, Lục Thái Tôn đã bị giết, ngươi là đi trước đoạt nhà Lục Thái Tôn. Sau đó mưu đồ bí mật nhiều năm như vậy, sẽ chờ đợi giờ khắc này, lần nữa đoạt xá Lục Thiên Lãng thân thể, vì thế mượn Lục Thiên Lãng đích thiên sắt cô tinh võ mạch liên hệ với đế vương đại ấn, cuối cùng tạo thành trúc vu chính ngươi đỉnh cấp võ mạch, ta nói có. Đúng không? Đoạt xá Lục Thiên Lãng chi người kia phát ra cười quái dị, ngươi cũng biết còn không ít cái gì, không sai, ta thật sự không phải là Lục Thái Tôn, thượng quan Tuyết có bầu sau, ta liền đoạt xá Lục Thái Tôn, cho tới nay, ta đối với sự chiếu cố của Lục Thiên Lãng, có thể sánh bằng bất luận kẻ nào cũng muốn thám thiết gấp trăm lần nghìn lần, bởi vì này nhất định là ta niếp thân thể của cực đạo Niếp cực đạo, tân chính dốc hết ruột gan, không muốn lên cái tên này, rất xa lạ, ngũ đại trong ký ức của yêu hoàng cũng chưa từng có. Không sai, ta chính là Niếp cực đạo. Niếp cực đạo đạo các ngươi không phải là vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là người nào? Đáp nạn này cái đế vương đại ấn cái gì? Ta nhưng lấy nói cho các ngươi biết, là ta Niếp cực đạo, chính là bởi vì ta đem đế hoàng ấn mảnh nhỏ dung nhập vào trong đó, lại đem đã từng huy hoàng nhất thời Niếp gia đệ nhất trí bảo một gã vô thượng quân vương võ mạch tinh hoa trong dung nhập vào, mới có đây hết thể biến hóa, mà ta cũng vậy bởi vì thánh đỉnh thần điện tản biến, thân tiêu vong, linh hồn lại dung nhập vào trong đó kinh nghiệm vô số năm tháng biến thiên mà nay có thể lần nữa mượn thân thể còn sống ngươi cũng đã biết ta vì thế bỏ ra bao nhiêu tâm huyết bao nhiêu kiếp nạn thật khó khăn một chút để cho lục thiên lãng có thiên sắt cô tinh võ mạch ở tại xuất thế sau đem thân nhân bằng hữu nhất nhất khắc chết cũng là vì có thể khi hắn tiếp trưởng đế vương đại ấn thời điểm mượn thiên sắt cô tinh võ mạch lột xác cho ta cơ hội đoạt xá, ta nhưng thị nhọc lòng tiêu diệt hết thiên đến ra, cướp lấy yến gia trí bảo lúc này mới tốn hao thời gian mấy năm để cho lục thiên lãng bất chi bất giác võ mạch chuyển thành thiên sắt cô tinh võ mạch đây hết thảy để cho ta bỏ ra rất nhiều đều đáng giá, ta thành công, ha ha, từ đó về sau, đã là ta niếp cực đạo tung hành chư giới, phong thần vấn đỉnh thời đại, thời đại này đem chúc vu ta niếp cực đạo. Nghe niếp cực đạo lời của, trong đầu tần chính hiện lên một đoạn trí nhớ niếp cực đạo, Thánh đỉnh thần điện. Ngươi là Thánh đỉnh thần điện 81 thần quân trong yêu quân tên kia niếp họ thần quân đời sau. Niếp cực đạo ngạo nghễ nói chính xác, ta chính là Thánh đỉnh thần điện lịch 63 vạn năm sau đó, một ít trong thay thế kiệt xuất nhất con em trẻ tuổi, vốn là ta chắc sẽ trở thành thứ 82 tên thần quân, đáng tiếc, lại nhiều lần chết. Muốn ở thời đại này thành tựu thần quân, nhưng điều này cũng không có gì, ta niếp cực đạo thế tất yếu phong thần vấn đỉnh, ta nhất định đúng là chư thần vua. Nàng thực có can đảm nghĩ nhà, ngươi bây giờ cũng bất quá thị hóa vực linh hồn của thần nhân cảnh giới sao? Coi như là nàng hoàn thành đoạt phá, hoàn toàn mã sát linh hồn của Lục Thiên Lãng, muốn cho thân thể này cùng ngươi linh hồn chung dung, cũng cần thời gian, còn muốn đầy đủ thời gian đi tấn công thần quân cảnh giới, sau đó lại hành phong thần, quấy rầy câu hỏi một tiếng, nàng phải hao phí bao nhiêu thời gian nhà? Nhiều thời gian như vậy, lấy nàng niếp cực đạo tình huống, sớm đã bị. Người xóa sạch một người chết, như thế nào phong thần vấn đỉnh. Tần chính đạo, ta nghĩ đến ngươi biết rồi ta đoạt nhà lục thái tôn, sẽ biết rất nhiều đây, tình cảm ngươi cũng biết bí mật cũng không nhiều nha. Niết cực đạo nhất lên đế vương đại ấn hết thảy bí mật ở chỗ này, đế vương đại ấn đem giúp ta hoàn thành hoàn toàn mới cao cấp nhất võ mạch thành hình. Hơn nữa bên trong co ta vô số này tuế nguyệt lấy linh hồn trạng thái luyện hóa quân vương võ mạch lực lượng, chỉ cần dẫn đường nhập vào người là được giúp ta thành tiểu thần quân, ta căn bản không cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Tần chính đạo hiểu, hiểu, thì ra đế vương đại ấn bên trong co quân vương lực lượng. Khó trách khai quốc đế vương sẽ đối ý tưởng này đọc không quên hắn, nhưng nếu nhận được, thế tất có thể mượn cơ hội này một bước lên trời, xuất thần quân cảnh giới. Niết cực đạo cười hất nói còn không hết như thế đây, ngươi cho rằng năm đó đại thông đế quốc khai quốc đế vương vì sao có thể lấy bình dân thân quật khởi mạnh mẽ? Vậy cũng là hắn nhận được đế vương đại ấn sau, ta cho hắn chỉ đạo, cũng là ta nói cho hắn biết như thế nào mới có thể nhận được đế vương trong đại ấn quân vương lực lượng, cho nên hắn có thể có được. Lúc này mới trong buổi họp tâm, nhưng hắn không biết, kỳ thật quân vương lực lượng lấy được điều kiện là rất khác khác, nhưng không thấy được phải y theo ta nói biện pháp. Ta kia biện pháp, bất quá là muốn cho hắn vì mình tử vong mai phục phục bút mà thôi. Nàng thật sự là rất tự cho là đúng. Ngươi cho rằng nàng gạt được ta cái gì? Đột một, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Trong hư không, một bóng người chậm rãi xuất hiện, rõ ràng là Khai Quốc Đế Vương. Ngươi là rất lợi hại, nhưng ta cũng thông qua chết giả hoàn thành lột xác, thu dọn trên người tất cả uy hiếp hết thảy, hoàn thành mình cuối cùng lột xác. Khai quốc Đế Vương đùa cợt nhìn chư niếp cực đạo. Hắc hắc, đúng nha, chết giả của ngươi là rất tinh minh quyết định, làm như ta biết sau. đã chậm, không cách nào ngăn cản cũng may ta đã sớm liền vì mình an bài một người thủ hộ có thể bảo vệ ta được đến quân vương lực lượng nghiếp cực đạo ôm hiểm cười nói khai quốc đế vương đạo người nào nghiếp cực đạo đang lúc lên tiếng tần chính lại ho một tiếng đạo yêu bà bà lời còn chưa dứt ở nơi này đế đỉnh thần điện bên trái trong hư không thoáng hiện tiên nếp nhăn đối chọi yêu bà bà biến hóa này lần nữa làm cho người ta có chút trợn mắt hốc mồm khai quốc đế vương cao mày phong bị nhìn yêu bà bà hắn nhìn ra được yêu bà bà mạnh mẽ đáng sợ có thể mang cho hắn uy hiếp chí mạng nghiếp cực đạo cũng yêu bà bà là quy tắc có chút kinh nghi nhìn tần chính Làm sao ngươi biết? Niếp cực đạo không có đáp ý, có khi là thận trọng, hắn kinh nghiệm khổ nhiều như vậy khó, đương nhiên không hy vọng không may xuất hiện, lúc trước Tần Chính có thể biết hắn đã sớm đoạt nhà Lục Thái Tôn, chỉ có thể làm hắn hơi có chút kinh ngạc, nhưng còn không đến mức quá mức giật mình, có thể yêu bà bà còn lại là hắn bí mật lớn nhất, lại bị Tần Chính biết rồi. Tần Chính hít vào một hơi sâu, đạo ta đã từng kỳ quái thượng quan Tuyết vì sao phải ám hiệu ta và Lục Tiên Lãng, nàng hoàn toàn có thể công khai, hết lần này tới lần khác tuyển chọn ám hiệu, khi đó ta chống lại quan Tuyết tỏ vẻ hoài nghi bởi vì ta không biết lục thiên lãng người mẹ này rốt cuộc là như thế nào tâm tư có thể lúc trước thượng quan tuyết con trai của vì mình dứt khoát quyết nhiên cùng thượng quan gia tộc tương đối cho dù là đối mặt với cha ruột cũng tuyển chọn con trai của bảo hộ lục thiên lãng ta liền biết ta sai lầm rồi ta trách lầm vị này vĩ đại mẫu thân đúng như thượng quan tuyết nói như vậy nàng mới đầu thống hận lục thiên lãng sau lại lại bị lục thiên lãng cho cảm động thật lòng thương yêu lục thiên lãng đã như vậy vì sao chưa bao giờ đi ra ngoài gặp nhau nhiều lắm là chính là âm thầm chú ý chỉ có một khả năng nàng không cách nào đi gặp nhau có người không cho phép là ai vậy chứ? Lục Thái Tôn hiển nhiên không thể nào. Thượng Quan Tuyết căn bản không sợ hắn, duy nhất có thể cũng chỉ có Thủy Trung đi theo nàng cái yêu bà bà, thì yêu bà bà không cho phép. nàng biết Thượng Quan Tuyết quá thông minh, sợ quá nhiều tiếp xúc sẽ cáo dọ thám biết bí mật tố Lục Thiên Lãng, cho nên hắn không dám để cho Thượng Quan Tuyết cùng Lục Thiên Lãng gặp mặt, chỉ cho phép tâm thầm liếc mắt nhìn. vậy như vậy cũng là có thể giải thích vì sao Thượng Quan Tuyết thị tuyển chọn ám hiệu. nói tới đây, Tần Chính nhìn thoáng qua yêu bà bà, đạo yêu bà bà, nếu ta đoán không lầm, nàng muốn tiết lộ về chuyện của Thượng Quan gia tộc chính là muốn mượn lực lượng của ta tới ngăn trở thượng quan gia tộc, tránh cho quá nhiêu các ngươi lại kế. Bởi vì yêu bà bà muốn đề phòng khai quốc đế vương, không có cách nào phân tâm đi đối phó thượng quan gia tộc, cho nên mới muốn tiết lộ tin tức về thượng quan gia tộc, đúng không? yêu bà bà thanh âm khàn khàn vang lên thị. Hơn nữa, ta đoán lục thái tôn không cách nào âm thầm bồi dưỡng lực lượng, nàng yêu bà bà nhất định âm thầm tại bồi bí mật cao thủ đối phó thượng quan gia tộc. Kết quả theo thần giới hạ phàm lại trước đem nàng âm thầm bồi dưỡng lực lượng diệt trừ, cho nên các ngươi bất đắc dĩ thông qua tay của chúng ta để đối phó thượng quan gia tộc, mà. Bạn ý là Lục Thái Tôn truyền cáo, lại bị Thượng quan Tuyết cường hành yếu thế, cầu văn xin, nàng tới ám hiệu chúng ta, cũng là cuối cùng gặp một lần con. Trai của mình, đúng không? Tần Chính đạo. Làm sao ngươi biết? Yêu ánh mắt bà bà như dao. Đoán. Trong miệng Tần Chính còn đang đang chạy máu biết rồi Thượng quan Tuyết tình huống, cái này cũng không khó đoán không phải sao? Đại khái ngươi bây giờ cũng có thể đoán được, ta vì sao biết đến ngươi đi. Thượng quan Tuyết cho Lục Thiên lãng mảnh ngọc bội. Yêu bà bà đạo. Tần Chính đạo không sai, chính là khối ngọc bội, trong ngọc bội sắp đặt chế, sẽ bày tà vực cho Lệ Kỳ. Có thể nàng vẫn quá khinh thường thượng con Tuyết, tạm vực hai chữ kia bày sau, còn có thể tản mát ra một cỗ yêu khí, kia yêu khí hay là tại nhắc nhở ta và Lục Thiên Lãng, cho chúng ta cẩn thận yêu bà bà. Yêu bà bà lạnh lùng nói nàng nên cũng biết quá mượt. Đúng vậy, hơi trễ, tỉnh ngộ lại sau đó, đã bị Hành Thích vua này kiếm xỏ xuyên qua tâm tạng. Tần Chính nhìn ngược thần kiếm chuyên phá ta bất hủ thuật hành thích vua kiếm. Chương 838, Khai quốc đế vương chớ giả bộ. Hành thích vua kiếm, hỗn loạn trong thời đại lúc đầu chế tạo ra đáng sợ nhất thần binh một trong. Tại cái đó rất xa cổ lão thời đại. Quân vương môn mạnh mẽ phi phạm, trong đó không thiếu bất tử quân vương, Tam Sinh quân vương chờ một chút, loại này quân vương được xưng bất tử, giết không chết làm thế nào, cho nên tiểu khai sáng ra hành thích đua Kiếm thần binh này, đặc biệt khắc chế giống loại tần chính bất hủ thuật thần thông đặc thù thần binh, liên bất tử quân vương bậc này không giết chết mọi người có thể cho dụng, huống chi tần chính cái này không hủ thuật thần thông, hoàn toàn bị khắc. Chế, khó có thể hóa thành huyết vụ thay thế được một lần tử vong. Nghe tần chính nói với, còn có thể nhận ra hành thích Vô Kiếm, kia Niếp Cực Đạo cũng là sắc mặt đại biến lui về phía sau hai bước. Ngươi biết ta đoạt nhà Lục Thái Tôn? nhất định có thể đoán được ta là chết giả vào đế vương đại ấn vi đoạt xá lục thiên lãng, nàng còn biết yêu bà bà tình huống, kết quả còn bị ta dùng hành thích vừa trong kiếm đâm, cái này không đối với. Nghiệp cực đạo gương mặt cảnh giác ngươi là cố ý, ngươi là để cho ta hiện thân, để cho ta nói ra đây hết thẻ tin tức. Tần Chính ho một tiếng, than tiếng nói ta là cố ý. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy đế đỉnh thần điện phía sau đi ra một người kia. Bóng tối Tần Chính. Thiên sát cô tinh võ mạch a. Tần Chính ngẩng đầu lên, nhìn về phía thư cung, không khỏi bi thương đạo thiên sáng chưa xuất thế, sinh phụ đã chết. Mậu thân bởi vì né tránh rời xa, cũng không chính thức gặp mặt, được lấy sống sót, nhưng cũng cuối cùng chạy không khỏi giết một đường. Hắn hai vị thúc thúc, đồng dạng là đi về phía tử vong, thân là bạn hắn ta, vừa có thể nào cởi ra này thê lương số mệnh đây, ta cũng vậy biết, ta khó thoát khỏi cái chết, nhưng ta không muốn chết, cho nên ta liền trước thời hạn sử dụng bóng tối chi ta thần thông, sắp tôi ám tần chính an chi ở một chỗ, cho dù là ta bổn tôn bỏ mình, bóng tối chi ta không có chết, vậy thì nhiều lắm là đem ta trọng sang mà thôi, khó có thể thật giết chết ta, kết quả thật bất hạnh bị ta chồng nói, ta cũng vợ. Y gì khó thoát khỏi cái chết, thiên sát cô tinh võ mạch thật thật lợi hại, trước thời hạn biết đến ta, nhưng có thể hoàn thành mình giải cứu. Hắn nói xong, thân hình tiêu tán, bóng tối tần chính cơ thể hơi du lên, đột nhiên tiêu tán bóng tối hơi thở, trở về tần chính dáng dấp ban đầu, khuyết điểm duy nhất chính là sắc mặt tái nhợt, bổn tôn bị đánh chết, cũng không phải là bóng tối tần chính bị đánh chết cái loại này vết thương nhỏ, đây là trọng sang. Lần nữa biến hóa, làm người vây xem đều ngu, trước sau biến hóa thật sự là quá lớn, luôn làm cho người ta không xoay chuyển được. Nàng rốt cuộc làm sao biết ta trước đoạt nhà lục thái tôn? Nghiếp Cực Đạo không cam lòng, hắn phát hiện cuối cùng, bại lộ dĩ nhiên là chính hắn. Còn nhớ rõ nàng chúng cái gọi là dạ yếu võ mạch thần thông cái gì? Tần Chính Đạo. Nghiếp Cực Đạo nghi ngờ nói này có vấn đề. Tần Chính gật đầu đúng vậy, có vấn đề, nàng quá tự phụ, nàng cũng quá coi thường người khác, ngươi cho rằng có thể ung dung đoạt xá Lục Thái Tôn, có thể nàng lại đã quên, Lục Thái Tôn thị quân vương võ mạch, hắn cho dù vượt qua xa địch thủ của ngươi, cấp cho nàng lưu lại một sơ hở, cũng vẫn là có thể, này sơ hở, bản thân mình đột nhiên thị phát hiện được sớm, cho nên nàng đã thứ thông qua nào đó kỳ diệu thủ pháp đem biến thành giả yếu võ mạch thần thông y hiệp, nhờ vào đó để che giấu mình là. Đoạt nhà, có thể nàng thật quá tự phụ, cũng quá coi thường thiên đường võ mạch sở hoài xa, hắn đối với sinh mạng biết cũng không bại bởi sinh mệnh võ mạch tiên môn, cảm thấy kỳ quái, tiểu nói cho ta biết, nhưng bản thân này không có gì, nhưng khi ta từ thần giới lận. Nửa trở về, nhìn thấy thiên môn, hắn lại âm thầm nói cho ta biết, kia giả yếu võ mạch thần thông vấn đề chỗ ở, khi đó, ta liền kết luận, người là Đoạt nhà. Nàng kia vì sao còn không ngăn trở ta, tùy ý ta đoạt xá lục tiên lãng. Nghiếp cực đạo đã từng đoạt xá lục thái tôn. Tự nhiên biết thiên môn cùng sở hỏi xa phi phạm, biết Tần Chính không có nói láo. Không như vậy, nàng có thể nào đi biến thiên sát cô tình võ mạch lộ sắc đến nàng nghị cao cấp nhất trình độ, như thế nào để cho Lục Thiên Lãng chân chính khởi ra thiên sát cô tình võ mạch hành hạ? Tần Chính đạo: "Ngươi nói cái gì niếp cực đạo đấy, lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Ta nói, nàng căn bản không có đoạt xá Lục Thiên Lãng." Tần Chính hai mắt tinh mang bùng lên thiên sáng, còn không tỉnh lại. Ông chỉ thấy thân thể của Lục Thiên Lãng run lên, theo sát tàn mắt ra sáng chói kim quang, niếp cực đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới đồng thời còn có âm thanh của lục thiên lãng niếp cực đạo là ngươi hại chết cha mẹ ta, cho dù chết, ta cũng vậy muốn cùng nàng chết chung. không thể nào, nàng không thể nào chống cự qua luyện của ta sát, càng không khả năng linh hồn ẩn nút để cho ta không cách nào phát hiện, điều này sao có thể, cái này không thể nào. niếp cực đạo hoàng sợ quát, lục thiên lãng không hắn, chẳng qua là điên cuồng tiến hành linh hồn chiến, muốn giết chết niếp linh hồn của cực đạo, cho dù là thân bị thương nặng cũng ở đây không tiếc, hắn sắp điên rồi. tần chính thản nhiên nói ngươi đã quên, ta là từ thần giới trở về, trở lại hoàng cung, ta liền phân phát số lớn bảo vật nhưng là nàng chưa cho lục thiên lãng niếp cực đạo quát ta một mực âm thầm quan sát nàng căn bản chưa cho qua niếp cực đạo đương nhiên chưa cho qua nhưng ta cho tô mộ làm thái tử phi tô mộ ngươi cảm giác phải cùng cho lục thiên lãng có khu biệt cái gì tần chính hỏi ngược lại cho dù như thế cũng không còn người có thể giết chết ta niếp cực đạo điên cuồng quát tần chính bình tĩnh nói nàng thật muốn chết hắn vừa nói giơ tay lên muốn thi triển chuyên sát linh hồn âm linh trợ tồn tại đặc thù trong nháy mắt kinh thần yêu bà bà thấy thế kinh hãi sẽ phải xuất thủ phong trở khai quốc đế vương thì cười ha ha chứ vung tay lên thì cho phong sát, làm yêu bà bà căn bản vô lực cứu vớt, nàng cường thịnh trở lại cũng nhận được nhân giới hạn chế, khó có thể phát huy ra sức mạnh của mạnh mẽ quá đáng, huống chi còn có chuẩn bị không biết bao nhiêu năm tháng khai quốc đế vương ngăn trở, vô lực cứu vớt. 3. Tần Chính một ngón tay bắn ra, chỉ lực không có vào Lục Thiên Lãng thân. Sau đó sẽ có niếp cực đạo gần như điên cuồng gào thét, linh hồn của từng đoàn từng đoàn mây mở bạo tán đi ra ngoài. Linh hồn của Lục Thiên lãng lại càng điên cuồng công kích. Xèo xèo xèo. Chính trong trước mắt liên tục thi triển 32 lần đích trong nháy mắt kinh thần ngạnh xanh xanh giết nếp linh hồn của cực đạo cho ách để cho lục thiên lãng một lần nữa đoạt lại thân đường nếp cực đạo giết lục thiên lãng võ mạch cũng lại một lần nữa phát sinh biến đổi lớn trong tay đế vương đại ấn lại càng kim quang bắn ra bốn phía không ngừng rót vào trong thân thể của lục thiên lãng mà lục thiên lãng cũng là không có cảm giác chút nào chẳng qua là trong mắt mặc cho chạy xuống mang theo máu lệ thủy thân nhân toàn bộ giết mà bởi vì hắn nguyên cớ loại tâm tình này là người ngoại khó có thể tưởng tượng bên đia yêu bà bà đại chiến khai quốc đế vương mắt thấy một màn này lại càng quái khiếu lặp đi lặp lại nổi liền tự đắc tiến công thiên sáng vì không để cho cha mẹ của ngươi dưới đất thương tâm tiếp tục sao? Tần Chính nhẹ giọng nói. Lục Thiên lãng ngẩn đầu, xem một chút trong lòng Tần Chính địa phương cũng là một trận đau đớn, lấy tay lao đi huyết lệ, ôm đế vương đại ấn đi vào đế đỉnh trong thần điện, từng bước một đi về phía vậy có vô thượng quân vương hư ảnh ngồi xuống kim long hoàn toàn, theo hắn đi vào, kia giao chiến khai quốc đế vương cùng yêu bà bà càng thêm điên cuồng. Đế vương đại ấn nội hàm hàm chứa quân vương lực lượng, bọn họ cũng cụ bị nhận được quân vương lực lượng điều kiện, đều mơ tưởng nhận được, một khi nhận được, lập tức thành tiểu thần quân, hơn nữa bởi vì là quân vương lực lượng cho nên cực có thể trực bức tam vương tám hiển một thánh nữ cao cấp nhất thần quân chiến lược trở thành đương thời người mạnh nhất một trong chủ yếu hơn chính là nhờ vào đó lực lượng thành tựu thần quân căn bản không cần lo lắng phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn dù sao không giống những thứ khác thần quân đột phá vậy cần bế quan mấy năm công phu, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có nguy hiểm thật sự lợi hại nha tần chính nhìn ở trong mắt cũng không khỏi cảm khái làm người biết chuyện hai người này đã sớm biết đế vương đại ấn sẽ dẫn phát như thế cảnh tượng kỳ dị trong trời đất phong sát người bên ngoài bước vào. Coi như là chứa nhiều thần quân cũng chỉ có thể cho trớn mắt, không cách nào nhúng tay vào. Chỗ này giống như trước hạn chế lực lượng, nhưng chuẩn bị vô số 5 tháng bọn họ, mặc dù không cách nào phát huy ra sức mạnh của bá chủ, ít nhất còn có thể thể hiện ra linh thành sức mạnh của thần nhân, loại lực lượng này tự nhiên không thể nào là dâng giới sơ cấp thần nhân có thể so sánh. Tần Chính lạnh nhạt nhìn, lặng lặng canh giữ ở cửa thần điện. Hai đại bá chủ sống mái với nhau, vô cùng bạo ngược, nhưng lực lượng được kỳ diệu hạn chế, không cách nào khuyết tán hướng ra bên ngoài, cho người vây xem cùng hoàng cung mang đến uy hiếp. chiến đấu rất khốc liệt, chỉ chốc lát sau hai người cũng quả thải yêu bà bà chủ tử của ngươi đều chết hết nàng còn hợp lại cái gì hợp lại khai quốc đế vương vừa đánh vừa nói vậy cũng muốn giết nàng tần chính có thể biết như thế nhiều nhất định là ngươi nói là của ngươi âm mưu nàng mới là giết chết chủ nhân đầu sọ thủ phạm yêu bà bà điên cuồng tấn công khai quốc đế vương cả giận nói ta chưa từng tiết lộ qua yêu bà bà không tin mãnh liệt tiến công nhìn bọn họ giết thảm kịch tần chính đạo yêu bà bà hắn nói không sai hắn chưa từng nói cho ta biết trong này âm mưu hết thảy đều là ta tự mình phát hiện ta không tin Yêu bà bà lệ thét lên tiếng công không ngừng, giết Khai Quốc Đế Vương liên tục bại lui, thậm chí có chống đỡ hết nổi dấu hiệu, nói cho cùng, yêu bà bà thị người khởi sướng nghiệp cực đạo người thủ hộ, nàng ở trong môi trường này chiến đấu, bị ước thúc ít hơn hơn, càng đánh càng hăng. Tần Chính thản nhiên nói ta nói một câu nói, nàng sẽ tin. Nói cái gì? Yêu bà bà quát lên. Tần Chính nhìn về phía Khai Quốc Đế Vương, thản nhiên nói Khai Quốc Đế Vương, chớ giả bộ, nàng thân phận chân thật, cần ta tới cho ngươi điểm phá cái gì? Vốn là đi tới Kim Long Hoàng tọa phụ cận lục thiên lắng nghe, kia trên mặt bi thương cũng hiện lên một tia kinh ngạc trúng chi những người khác, tất cả mọi người giật mình. Yêu bà bà cũng không ngoại lệ. Nàng nói nhăng gì đó. Khai quốc đế vương quát lên, "Trang bị đi còn có ý tứ cái gì?" Tần Chính thản nhiên nói, lúc đó ta lần đầu tiên phát hiện nàng ở lại nhân giới thân nghiệm, đích xác bị nàng lừa gạt trôi qua, vậy căn bản chính là ngươi hoàn toàn mạn sát chân chính khai quốc đế vương gây nên, lại che giấu để cho cảnh giới không cao ta không thể phát hiện bí mật, đáng tiếc ngày không hữu nàng, ở trên lục soát đến sở hữu về quan gia tộc tư liệu sau đó, ta lại thấy được tượng quan Tuyết thành tựu quân sau võ mạch hấp thụ xong án. Khai quốc đế vương Hử Lệnh nói ta nghe không rõ." Nàng hiểu, nàng so với ai khác đều hiểu. Tần Chính nhìn về phía Yêu Bà bà, Yêu Bà bà, quân sau võ mạch thành hình, hẳn không phải là các ngươi xuất thủ trở nên sao? Không phải là Yêu Bà bà đạo. Ta cũng nghĩ vậy, các ngươi nếu là có thể tiên tiên giúp người khác có quân sau võ mạch, cần gì đợi đến phong thần thời đại đấu lại tiến hành đây hết thảy, ngay từ lúc rất xa xưa trước kia là được rồi, đó chỉ có thể nói, các ngươi không cách nào làm được, có thể các ngươi không được, có người có thể nha." Tần Chính lần nữa nhìn về phía Khai quốc đế vương, "Ta nói đúng không? Giả Khai quốc đế vương là ngươi làm trên quan Tuyết có quân sau võ mạch, làm cho nàng có bi thảm cả đời. Chương 839, thân phận bại lộ. Thượng quan Tuyết thị quân sau võ mạch, điểm này không thể nghi ngờ, tất cả mọi người đã thấy tận mắt. Chẳng qua là không ai nghĩ đến thượng quan Tuyết quân sau võ mạch thị hậu Thiên thành hình. Suy, Khai Quốc Đế Vương Giếu Cật nói hổ ngôn loạn ngữ, lấy thân phận của ngươi, theo lý thuyết, ta đều nói đến mức này, nên thừa nhận mới là nhưng là nàng không dám, bởi vì ngươi sợ thân phận chân thật của mình bại lộ, sẽ để cho ngươi sau lưng thế lực lớn chân chính đi về phía diệt vong. Tần Chính cười lạnh nói, ta nghe không rõ. khai quốc đế vương hử lạnh nói, ta đây sẽ thấy cho ngươi nhắc nhở một câu. tần chính đạo táng thần cấm khu ở lại nhân giới chân thật mục đích là gì? phía sau lời này làm người ta hít thở không thông, có ít người thậm chí bị chuyện của liên tiếp thái diễn biến cho kinh hãi đầu óc phản ứng chậm rất nhiều, không có phản ứng kịp. táng thần cấm khu, hắn là người của táng thần cấm khu. táng thần cấm khu thị đồ thần tổ chức đám người, hắn là đồ thần người của tổ chức. đại thông đế quốc khai quốc đế vương dĩ nhiên là người của táng thần cấm khu, hắn quả nhiên là giả. hiện trường xô trào. Liệt yêu bà bà cũng một khuôn mặt khiếp sợ nhìn về phía Khai quốc đế vương, nàng lúc trước cũng không biết Khai quốc đế vương là giả, hơn nữa đến từ đồ thần tổ chức táng thần cấm khu. Mới vừa còn tin thể mỗi ngày không thừa nhận Khai quốc sắc mặt của đế vương rốt cục biến thành. Còn cần ta nói tiếp cái gì? Tần chính mặt không cảm giác đạo. Làm sao ngươi biết? Giả Khai quốc đế vương không hề nữa phủ nhận. Tần chính vươn ra hai ngón tay thứ nhất, chính là mới vừa nàng cùng yêu bà bà cự chiến. Ngươi cho rằng nàng che giấu rất khá, đáng tiếc, ta đây ánh mắt đối với người căn bản nhìn quá hoàn toàn ta còn là có thể phát hiện nàng cùng mới vừa ám sát nam của ta yến bay đồng suất nhất mạch, huống chi nơi đây đã sớm tiến hành phong bế, nam yến bay làm sao có thể tiến vào, còn không phải là nàng hành động, đương nhiên đây là mã hậu pháo cách nhìn, chân chính để cho ta hoài nghi thân phận của ngươi. Chính là, về thượng quan gia tộc trong tư liệu một đoạn nội dung, đó là thượng quan phụ thân của Tuyết không biết nói với người nào lời của, bị giám thị bí mật hoàng gia người cho ghi chép lại, hắn nói, thượng quan mâu thân của Tuyết ở trước sinh hạ thượng quan Tuyết, đã từng mơ tới. Khai quốc đế vương. giả khai quốc đế vương đạo chẳng qua là điểm này còn chưa đủ để lấy nhận định ta là giả sao? càng thêm không thể xác định thân phận của ta. đương nhiên không chỉ là như thế, phía dưới còn có lục thái tôn đánh giá, ừ, chân thật lục thái tôn đánh giá, đó chính là hắn nói, hắn cũng nằm mơ được khai quốc đế vương. hơn nữa nói cho hắn biết, có người muốn gây bất lợi cho hắn, muốn cho hắn ở cẩn thận, hơn nữa khả năng bị đoạt xá, hơn nữa muốn hắn một khi phát giác có bị đoạt giá có thể lập tức mà sát trí nhớ của mình, phòng ngừa bị đoạt xá người nhận được trí nhớ của hắn. tần chính đạo đây là người gây nên sao? thị giả khai quốc đế vương không che giấu nữa. Đây là hắn thì ngược lại nhằm vào nếp thủ đoạn của cực đạo. Tần chính đạo hai điểm này để cho ta đối với ngươi thân phận sản sinh hoài nghi, nhưng ta không cách nào tìm được nàng, chỉ có thể tận lực nhớ lại cùng ngươi tiếp xúc mỗi một chi tiết nhỏ. Sau lại ta ngạc nhiên phát hiện một bị ta lơn là khổng lồ sơ hở. Giả khai quốc đế vương đạo sơ hở gì? Nàng còn nhớ cho ngươi ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi là thần niệm hạ phạm giết chết binh hình chân linh. Tần chính tự rêu nói nơi này có một vô cùng kinh người sơ hở, hết lần này tới lần khác quá mức rõ ràng, ngược lại không khiến người ta chú ý tới. Nàng vẫn nghĩ tới rồi. Giả khai quốc đế vương vừa nghe một lần kia cũng biết tần chính là nói cái gì sơ hở không sai. Binh hình chân linh không phải là giết chết, mà là tương kỳ luyện hóa dung nhập vào trí tôn trong thần binh, sẽ có cực lớn có thể trở thành chuẩn đại sát khí. Bằng vào ta ở tại thần giới tam đại thần cung một trong nhân thần cung địa vị thỏa mãn thành tựu chuẩn đại sát khí thì không có vấn đề quá lớn. Hết lần này tới lần khác ta không có làm như vậy mà là đem giết chết. Không sai, nàng không dám luyện sát, bởi vì luyện sát cần phải thời gian, hơn nữa bại lộ bổn nguyên lực lượng của ngươi, vậy thì sẽ làm binh hình chân linh phát hiện ngươi là đến từ táng thần cấm khu mà không phải là chân chính khai quốc đế vương, cho nên nàng phải tuyển chọn mặt sát, thậm chí làm hơn rất thật điểm, thì bức bách binh hình chân linh tự bạo. Tần chính đạo, giả khai quốc đế vương gật đầu đây thật là đại phá nước hở, nhưng ngươi làm thế nào biết ta là tới từ táng thần cấm khu? Tần chính chỉ chỉ hai mắt của mình thời điểm không biết cảnh giới của bằng bạo ta, thật vẫn rất khó phát hiện ngươi tới từ táng thần cấm khu. Có biết ngươi là giả? Ta lấy thông thiên thần mục thời khắc chú ý nàng, nếu là còn không cách nào phát hiện ngươi tới từ táng thần cấm khu, ngươi là nghĩ nói cho ta biết, ta đây xưa nay đệ nhất đồng thuận thị phế vật cái gì? thì ra là như vậy. giả khai quốc đế vương đạo rất tốt, không nghĩ tới cuối cùng lại bị ngươi cho phát hiện. ta hiện tại có chút hối hận không có giết chết nàng, mà là lợi dụng nàng, lợi dụng ta bảo vệ lục thiên lãng, như vậy cũng không cần níp cực đạo bọn họ ra mặt, có thể mức độ lớn nhất áp chế đại thông ngôi vị hoàng đế chuyển thừa đưa tới lực chú ý cho, không đến nỗi để cho chân chính thần giới tầng chót nhất người quan sát, như vậy thì không ai tới cướp đoạn, đánh ý kiến hay, đáng tiếc, quá mức tự phụ, ngược lại là mình. Tần chính cười lạnh nói có thể nói cho ta biết, nàng lại là táng thần cấm khu vị nào cái gì? giả khai quốc đế vương hử nói không thể trả lời tần chính đạo cần gì chứ các ngươi tăng thần cấm khu ở lại nhân giới mục đích không gì nhưng chính là âm thầm xây dựng lực lượng thấm vào thần minh hải hoàng cung cùng yêu hoàng tộc vì thế thâm nhập vào thần giới tam đại thần cung thân phận của ngươi bại lộ coi như là không nói tam đại thần cung cũng đem triển khai thánh tẩy các ngươi tăng thần cấm khu muốn mượn lần này bị bao vây cơ hội giả trang bị tiêu diệt kỳ thực toàn bộ thấm vào tam đại thần cung kia đã không thể nào bị triệt để can quét thì không cách nào tránh khỏi trước sự thật đại sát khí cựu thần linh một phần chín cũng khẳng định bị người đó đi Ngươi và Nam Yến bay mặc dù không phải là người cô đơn, có thể còn sống người của Táng Thần cấm khu không, có mấy cái, nửa tiềm ẩn cũng không. Còn ý nghĩa? Giả Khai Quốc Thần Sắc của Đế Vương lạnh lùng, phải một lát mới mặt trầm, nói ta là Lạc Tiêu. Và anh, Toàn trường ồ lên. Tân Chính cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn chỉ có thể xác định Giả Khai Quốc Đế Vương đến từ Táng Thần cấm khu, lại sao cũng không nghĩ đến lại là vạn năm tới người hắn giới thập đại kỳ nhân một trong Lạc Tiêu. Thập đại kỳ nhân đại đa số cũng là không có dễ người của đấy, Táng Thần cấm khu vực này độ thần tổ chức, ước hiệp chư thần quân tổ chức lớn. Ra đời một thập đại kỳ nhân lại có cái gì kỳ quái lạc tiêu đạo lạc tiêu nàng không nên thị táng thần cấm khu sinh trưởng ở địa phương sao tần chính đạo không phải là ta vốn là một tiểu gia tộc lạc gia đệ tử gia tộc gặp gỡ diệt vong ta trốn ra được được trôn cất thần cấm khu người phát hiện trước trước lúc này mới có sau này ta lạc tiêu đạo mặc đạo tất cả câu đấu cũng mở ra đại thông ngôi vị hoàng đế chuyển thừa hơn dính dáng cũng là trước nay chưa có phức tạp tần chính đạo có thể cho ta một cái giải thích không nói đi bây giờ ta đã không cần giấu giếm cái gì. Lạc Tiêu đạo, vì sao trên sự trợ giúp Quan Vân Long nhận được Long Tiên Ngọc Dịch? Tần chính đạo đó là đế vương trong đại ấn dựng dục ra tới, mặc dù không biết cụ thể cái gì bí mật, nhưng có thể biết, Long Tiên Ngọc Dịch đối với Thượng Quan Vân Long nhất định có lớn vô cùng trợ giúp. Lạc Tiêu thản nhiên nói hắn muốn cùng nàng có ngang hàng huyết mạch. Tần chính có chút ngoài ý muốn, đạo nguyên lai là vì này, nàng thế nhưng cũng nắm giữ đến ta giống như trước nhiều đích bí mật, có thể nàng vì sao phải trợ giúp hắn? Bởi vì Thượng Quan Vân Long đi lên đến đời thứ 10 lao tổ, coi như là đệ tử của ta. Lạc Tiêu nói, chuyện phím có ý tứ cái gì? nàng nếu là còn có tấm lòng kia, vì sao còn muốn cho thượng quan tuyết có vậy thật đáng buồn vận mệnh sao? Tần chính không tin, lạc tiêu thở dài có lẽ là có chống lại quan tuyết ấy nãy mới có thể sinh ra chống lại quan vân long đổi thường sao? Tần chính cả giận nói đánh gáy, hắn mới không tin, sẽ như thế đây, thượng quan vân long nhưng là bị tà vương thần quân chọn chúng phong thần huyết mạch kẻ có được, lạc này tiêu sẽ trùng hợp như vậy không khéo tuyển chúng trên sự trợ giúp quan vân long, đây căn bản không thể nào, trong thiên địa trùng hợp nhiều chuyện, duy chỉ có cái thần quân bá chủ tầng thứ người chuyện của cố ý gây nên không thể nào là trùng hợp. Lạc này tiêu rõ ràng là đang nói láo, hắn ở che dấu khác bí mật. Nhưng là lạc tiêu cũng đã không để ý tới nữa thần chính, ánh mắt của hắn hướng về đế đỉnh trong thần điện kim long hoàng toạn. Ở nơi đâu, lục thiên lãng một tay nâng đế vương đại ấn, chậm rãi ngồi lên kim long hoàng toạn. Khi hắn ngồi lên cái kia một khắc, kia vô thượng quân vương hư hảo thân ảnh cũng sắp nhập vào thân thể của lục thiên lãng, cùng hắn tiến hành kỳ diệu dung hợp. Lục thiên lãng võ mạch cũng theo đó đi về phía chân chính chưa từng nghĩ tới siêu cấp phi phàm độ cao, đồng dạng cũng kích thích đế vương đại ấn tia sáng nội liễm, một luồng vô thượng thần uy từ phía trên long vương trong pho tượng phát ra. Long Vương này pho tượng phảng phất sống lại giống nhau, mang theo một tia linh động. Quân Vương lực lượng rõ ràng là kia Long Vương pho tượng. Thiên Sáng, cho ta. Tần Chính quát lên. Lục Thiên Lãng nắm đế Vương Tay của Đại Ướn khẽ run lên. Phía trên kia Long Vương pho tượng đột nhiên bay vụt đi ra ngoài, mang theo uy áp kinh khủng rơi vào trên bàn tay của Tần Chính. Kia Đế đỉnh Thần Điện cửa điện tự động đóng, bắt đầu thành cựu Lục Thiên Lãng tuyệt đại võ mạch. Tần Chính nắm vậy còn ở hóa thành Quân Vương lực lượng Long Vương pho tượng, cười lạnh nói đồ chơi này, ta không cách nào luyện tinh hoa, ta nghĩ có thể thỏa mãn điều kiện, sẽ không vượt qua hai, ba người sao? Lạc Tiêu, ngươi bây giờ nói cho ta biết, vì sao trên sự trợ giúp quan vân lòng, ta nhưng lấy suy nghĩ đưa, nếu không, ta liền phá hủy hắn, không nên hoài nghi năng lực của ta, hủy diệt đồ chơi này, ta còn là có biện pháp. Huy ta, Lạc Tiêu bật cười lắc đầu thần chính, ngươi bây giờ chẳng qua là tương đương với dân giới sơ cấp thần nhân, mà ta tương đương với linh thành thần nhân, tiểu giữa chúng ta trên lệch thật lớn, ta nhưng để bảo đảm, ở trước nàng hủy diệt loại đồ này, ta nhất định trước hết giết dụng nàng, hơn nữa ta tin tưởng, yêu bà bà cũng sẽ không ngăn trở, nàng nhiều lắm là cũng là sang đoạt mà thôi. Yêu bà bà không nói tiếng nào nhưng không ai biết nàng là sẽ làm như vậy đối với nàng mà nói, nghiếp cực đạo đã chết, có thể mình nhận được kia quân vương lực lượng thành tựu thần quân. được rồi, ta thừa nhận, ta không có cách nào huy hiếp được các ngươi. sở dĩ lấy ra chính là muốn nhìn một chút tam cường tranh bá lại như thế nào thảm kịch pháp. tân chính thấy lạc tiêu tranh với yêu bà bà đối với tam cường bá nghe ngẩn ra, liền giải thích hai người các ngươi, ta không biết là nên các ngươi năng lực có hạn đây, vẫn quá mức đầu nhập, quá mức tự tin, rồi biến mất có phát hiện, chỗ này, còn cất giấu một người cái gì, một giống như trước có thể đeo lực lượng phát huy đến linh thành cấp thần nhân. Các ngươi muốn ra tay giết ta đở bảo, người ta nguyện ý không? Ừ. Lạc Tiêu cùng yêu bà bà đồng thời chấn động, bọn họ nhanh chóng xem xét. Rất nhanh, ánh mắt của hai người đồng thời nhìn về phía tây nam vị trí. Lúc trước hai người tự tin cường giả chân chính không thể nào đến, nơi này của hơn nữa đặc thủ, cũng không còn người có thể trước thời hạn tìm được biện pháp phát hơn huy một chút lực lượng, lại càng toàn bộ tinh thần đầu nhập đế vương đại ấn, thật không có chú ý, bị Tân Chính nhắc nhở, lúc này mới phát hiện, vẫn còn có một người. Tần Chính cũng chố của nhìn về phía ẩn nốt vị kia, "Ra đi, cho chúng ta xem một chút, ngươi là người nào?" vì sao nàng để cho ta có một loại cảm giác quen thuộc tiêm ẩn người biết không cách nào nữa ẩn nút liền từ chỗ tối đi ra bày ra chân thân thấy rõ người này tần chính giật mình bật thốt lên tại sao là ngươi chương 840, mạnh nhất thần quân đọc đầy đủ xuất hiện người làm tần chính hoàn toàn không nghĩ tới thấy rõ này người hắn sau đầu góc còn ông ông tác hưởng chống dỗng về phần lạc tiêu cùng yêu bà bà tất cả cũng bị người này dọa cho vừa nhảy rồi dít phòng bị nhìn người tới cho thấy bọn họ đối với người tới này nang tại sao là nàng trong lòng của tần chính phát khổ vì sao không thể là ta người tới hỏi ngược lại tần chính hiếp mắt ngó chừng người này một lúc lâu không nói gì hắn không biết nên nói cái gì đó lam thân giới hoành hành không ít năm tháng lạc tiêu cũng là từ trước đến giờ tự phụ nhìn người tới cũng phá lệ cẩn thận phòng bị đạo lam ảnh bá chủ nàng quả thật còn chưa có chết không sai người tới rõ ràng là đã từng ước hiếp nhân thần hai giới thập đại một trong bá chủ chuẩn thần quân cấp bậc chính là được xưng mạnh nhất một trong bá chủ lam ảnh bá chủ không phải là lam ảnh bá chủ phục chế thân thể là chân chính lam ảnh bá chủ bốn phía thần nhân muôn đầu ông ông hưởng. Bọn họ phát hiện trong cuộc đời tại chính mình kinh nghiệm thần kỳ khó đoán, tăng lên cũng không có hôm nay tới mấy liệt, hơn tới, tới phức tạp. Vì sao nàng rất thống khổ đây? Lam Ảnh bá chủ không để ý đến là Tiêu, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn về phía Tân Chính. Tân Chính ngẩng đầu lên, khỏe mắt nổi lên lệ quang, nhẹ nhàng nói vận nhã còn sống cái gì? Lam Ảnh bá chủ hơi trầm lại. Ngươi biết? Lam Ảnh bá chủ đạo. Không biết. Tân Chính có chút thương cảm đạo ta chỉ thị gặp lại ngươi cái kia một khắc, trong lòng tiểu sinh ra cảm giác, sự xuất hiện của ngươi, có thể ý nghĩa vận nhã chết đi. Lam Ảnh bá chủ hờ hững. Một lúc lâu, mới thở dài nói nàng không có thống khổ. Tần chính hô hấp lập tức dồn dập lên ngươi là nói cho ta biết, nàng là cam tâm tình nguyện chết đi thành toàn cái gì của ngươi. Ta biết, nàng không nguyện ý tin tưởng, nhưng cái này là thật, ta có thể cảm giác được, nàng là đối với ngươi thật sự có rất sâu ý nghĩa yêu thương, nhưng cuối cùng vẫn là mình làm ra tuyển chọn, ta không có buộc nàng. Lam ảnh bá chủ đạo. Nàng tần chính chỉ vào lam ảnh bá chủ, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Đối với lam ảnh bá chủ xuất hiện, đầu óc của hắn hôn loạn mừng Chẳng qua là lờ mờ đoán được liên hệ với Lam Ảnh Bá trụ phục chế thân thể sinh mệnh cùng cao nữa là yêu quân khung xương tinh hoa có chặt chẽ. Cửa cao nữa là yêu quân khung xương tinh hoa là từ trong tay của hắn bị lấy đi. Ở tình huống lúc đó, Tần Chính không đồng ý, thì phải làm thế nào đây? Lấy phục chế thực lực của thân thể, căn bản không nhìn Tần Chính có đồng ý hay không, chúng chi nàng coi như là công bình giao dịch lấy được. Chẳng qua là khả năng này thì để cho Lam Vận Nhã không còn tồn tại nhân tố, làm trái tim của Tần Chính rất loạn. Hắn đột nhiên có một loại cùng lục tiên lãng giống như trước gặp cảm giác, cũng là bởi vì chính mình, người thân cận đi về phía Diệp Vong. Tư vị này để cho tần chính lại càng thống khổ. Lam ảnh bá chủ, nàng vì sao còn sống? Lạc tiêu quát lên. Lam ảnh bá chủ thản nhiên nói ta có cần thiết nói cho người biết? Hoàn toàn chính là coi thường tư thái. Dù vậy, Lạc tiêu cũng không còn can đảm đi hắt xích. Thật sự là Lam ảnh uy danh của bá chủ thái thịnh, mà hiện tại tản mát ra hơi thở cường đại hơn, lờ mờ có đế cương sơ cấp sức mạnh của thần nhân, hoàn toàn không phải là hắn có thể chống lại. Càng làm Lạc tiêu không giải thích được vì sao có thể có người ở trong hoàn cảnh này có thể đem lực lượng phóng thích cường đại như thế. Nàng vì sao sống? Tần Chính siết chặt Long Vương pho tượng, hẳn không được bóp nát. Đối mặt với Tần Chính chất vấn, Lam Ảnh bá chủ phản ứng đầu tiên chính là lạnh ý, có thể nhìn Tần Chính kia ánh mắt lạnh như băng, nàng lại không lý do một trận mềm lòng ta lúc đầu vốn cũng không phải là cái chết thực sự, mà là che giấu thai mắt người cách làm. Ta đặt hết thể sinh cơ đưa ở trong cơ thể của phục chế, kỳ thực phục chế thân thể chính là ta vốn người kia, chẳng qua là có chứa nhiều thiếu sót ta mà thôi, sau lại nhận được cao nữa là yêu quân khung xương tinh hoa, có nữa vẫn nhá. Mang tới Lam Ảnh hệ liệt bảo vật, còn có bản thân nàng ủng hộ, ta mới có thể một lần nữa về đến Tần chính trầm giọng nói vậy ta hỏi ngươi, nàng lại là nơi này của làm thế nào biết hết thảy, có thể trước thời hạt đến, còn có thể tìm được đối kháng năng lực của hoàn cảnh này, lực lượng phát huy đến đế cương cấp bậc. Chỉ có trước thời hạt đến, mới có thể bước vào trong phạm vi này, nếu không thì coi như là mạnh như tà vương thần quân, huyền tiêu thần quân cũng là hưởng công, bên ngoài chỉ có thể ở cho trận mắt, đây là đế vương đại ấn mang tới hỗn loạn trong thời đại lúc đầu những vô địch đó quân vương môn đặc hưu thủ đoạn, tiểu như cùng tháp luận của quân vương không cách nào bị phá giải giống nhau. Căn bản không phải đời sau thần quân môn có thể giải quyết, mạnh mẽ công kích chỉ sợ nơi này của phá hủy hết. Thầy, giống như trước không cách nào nhận được mong muốn cái gì, cho nên tới nơi này nói là rất khó sau lại tiến vào. Lúc đó có thể lừa dối qua rất nhiều người tử vong, cũng là bởi vì đế vương đại ấn. Lam ảnh bá chủ nhẹ giọng nói, thời gian bất đúng. Tần chính đạo, lam ảnh bá chủ đạo ta thành tiểu bá chủ sau, liền muốn sức mạnh của bồi dưỡng mình, tự lục tục can bài một số người ở nhân giới xây dựng thế lực. Ở nơi này trong hoàn cảnh bồi dưỡng ra được thiên tài. Tương lai mới có thể ở tại thần giới rực rỡ hào quang, trong đó có một người cùng đại thông đế quốc quan hệ mật thiết, đã từng đụng vào qua đế vương đại ấn, dẫn phát xích mười long diệu đời một màn. Lúc này nghĩ đến các ngươi đều biết, đó là ta ở người của nhân giới đưa tới chuyện này vì ta biết, từng cố ý dò xét qua đế vương đại ấn, phát hiện bộ phận bí mật, không đường chọn lựa nhân thần hai giới cách xa nhau, ta cũng vậy không cách nào trong lúc nhất thời đảo móc xích toàn bộ bí mật, lại có yêu bà bà âm thầm coi chừng giùm, cho nên cũng chỉ có thể một chút xíu xâm nhập, rốt cục để cho ta biết rồi nếp cực đạo tồn tại. Hiểu thêm niếp cực đạo vì sao có thể bất diệt, bởi vậy ta mới mở sáng chế ra phục chế thân thể huyền bí, cũng vì vậy có thể chết giả, chờ trực giờ khắc này đến. Kia yêu bà bà lấy độc nhất thanh âm khàn khàn đạo ta vẫn luôn có bị âm thầm nhìn chằm chằm cảm giác, nhưng trước sau không cách nào phát giác, nguyên lai là nàng Lam Ảnh, người đang ở đây thần giới ngó chừng, ta cũng đang nhân giới được nhân giới hạn chế, cũng là khó có thể phát hiện nàng. Bằng vào ta sức mạnh của ở tại thần giới, vì thế chuẩn bị, vừa có thể nào cho các ngươi cơ hội. Lam Ảnh bá chủ thản nhiên nói quân vương lực lượng quy ta, các ngươi đi thôi. Căn bản là không đến xỉa. Mặc cho yêu bà bà cùng Lạc Tiêu cũng là bá chủ, không đường chọn lựa trong hoàn cảnh này, bọn họ chỉ có thể phát huy ra linh thành cấp bậc chính là lực lượng, mà làm Ảnh bá chủ nhưng cũng có thể phát huy ra đế cương cấp bậc chính là lực lượng, miêu sát bọn họ cũng không phải là việc khó gì, huống chi coi như là hoàn toàn rời khỏi không bị hạn chế, bọn họ cũng vô lực so với chuẩn thần quân chiến lực cao cấp nhất bá chủ chống lại. Lạc Tiêu cùng yêu bà bà lẫn nhau nhìn thoáng qua, rất không cam tâm. Bọn họ đều là này chuẩn bị quá lâu quá lâu, ai cũng không muốn bỏ cuộc, nhất là hai người cũng là không có dễ lui bình. Kia Lạc Tiêu sau lưng tán thần cấm khu nhất định bị triệt để càn quét không còn tồn tại, bọn họ việc này tuế nguyệt thâm nhập vào tam đại sức mạnh của thần cung, hôm nay khiến cho tám hiền trong ba vị quan sát, vừa lên có thể không tìm ra được, mà yêu bà bà thảm hại hơn, bản thân liền là niếp cực đạo người thủ hộ, mà nay niếp cực đạo chết thảm, nàng thành người cô đơn, dù không đến nỗi giống như Lạc Tiêu như vậy người người la đánh, ở nơi này phong thần thời đại, không có thế lực lớn, không phải là yêu quân, cũng khó mà tự vệ. Lạc Tiêu nhìn thật sâu một cái trong tay tần chính tượng trưng cho quân vương lực lượng lòng vương pho tượng, không che giấu được tham lam chỉ xích thiên ngai thần quân cảnh giới, hơn nữa còn đúng là cao cấp nhất chiến lược thần quân, nhưng bởi vì lam ảnh bá chủ mà hưởng phí mấy ngàn năm tuế nguyện, vì thế nhưng hắn là nhọc lòng mà sát chết giả khai quốc đế vương, bạo hiểm bại lộ nguy hiểm ở trong nhân thần cung làm việc mưu cầu có thể ở nơi này làm hết sức phát huy lực lượng bảo vật nha hôn. nay lại muốn thả khí, kết quả là hết thảy là không. lạc tiêu thở dài một tiếng, thân hình mơ hồ biến mất ở hoàng cung này trong quảng trường nhỏ, hắn bị buộc rời khỏi kia yêu bà bà thấy thế, nếp nhăn đầy mặt càng lộ ra tan thương, vốn là sắc bén ánh mắt lần đầu tiên trở nên mê mang. Mạnh như bá chủ nàng cũng đúng tương lai mê mang, yêu bà bà, nàng, như nếu để xuống quá khứ có thể tới bên cạnh ta. Lam ảnh bá chủ thấy yêu bà bà kia ánh mắt mê mang có một chút thất thần, thị quen thuộc như vậy, đã từng mình cũng là như thế. Yêu bà bà hai mắt sáng ngời người tin qua được ta. Ta đây chút ít tuế nguyện tâm thầm ngó trưởng đế vương đại ấn đối với ngươi hiểu rõ, so sánh với niếp cực đạo còn muốn sâu. Lam ảnh bá chủ đạo, ta trời xanh nô tài mạng. Yêu bà bà đi tới lam ảnh bá chủ đứng phía sau định, giống như lúc đó nàng là thượng quan tuyết mẹ một loại, chẳng qua là càng thêm kiêm cung. Lam ảnh bá chủ nhìn về phía Tần Chính, hai người bốn mắt tương đối, thật lâu im lặng. đang ở những người cảm thấy rất đe nén sau đó, Tần Chính vẫn ném tượng trừng cho quân vương lực lượng Long Vương pho tượng đi ra ngoài. Lam ảnh bá chủ đưa tay nắm trong tay, nàng cũng là rất kích động tay co từng điểm từng điểm run rẩy, vớt ve kia Long Vương pho tượng, hô hấp cũng có chút ồ ồ, trong con ngươi nổi lên màu xanh nhạt quang ảnh. Ba. Long Vương pho tượng lên tiếng mà nát, kia chứa đựng vô số tuế nguyệt đã sớm có thể tiếp tục hấp thu thiên địa tinh hoa, càng phát ra cường đại tinh khiết quân vương lực lượng thoáng cái có nổ bung dấu hiệu. Lam ảnh bá chủ ngọc thủ giáp một luồng tinh hoa dắt đi ra ngoài, thẳng vào yêu trong cơ thể của bà bà. Chủ tử, yêu bà bà tuyệt đối không nghĩ tới lam ảnh bá chủ cư nhiên như thử khẳng khái hào phóng, phải biết rằng chính là niếp cực đạo cũng không còn nghĩ tới cấp cho nàng phân một đường tinh hoa giúp đỡ thành tiểu yêu quân. Lam ảnh bá chủ cách làm lập tức để cho yêu bà bà cảm động phát thông một tiếng quỳ dạp xuống đất. Nhìn như đơn giản một đường tinh hoa lực lượng, kỳ thực cũng là vô số tuế nguyệt tới nay, làm vô số bá chủ hành động hâm mộ điên cùng. chỉ có kinh nghiệm vô số tuế nguyệt bá chủ cảnh giới cho yêu bà bà mới có thể biết phần ân tình này nặng bao nhiêu. Lam ảnh bá chủ cũng phóng thích mình mặc cho còn lại quân vương lực lượng dốc trong cơ thể của sung đương đương đương đương kia đế đỉnh trước thần điện miến treo hai cái kim long trung thần lập tức cảm nhận được lam ảnh bá chủ biến hóa trong cơ thể thu nạp quân vương lực lượng trong nháy mắt nổ bùng đây chính là đã từng đế đỉnh thần điện vô thượng sức mạnh của thần quân dẫn phát tiếng động là bình thường tiếng chuông này thanh không ngừng trong chớp mắt tiếng động chín mươi chín truyền lại nhân thần hai giới đó là ở tuyên cáo một pho tượng tuyệt đại thần quân ra đời quân vương lực lượng ưu điểm lớn nhất đó là có thể đủ lập tức thành tựu mạnh nhất thần quân sau đó lại hành bế quan luyện hóa ổn định chờ một chút tại trong lúc này nếu có người xuất thủ đánh lén, có thể phát huy tương đối thần quân lực lượng không cách nào giết địch, tự vệ cũng không vấn đề. đây là để cho người hưng phấn một trong những nguyên nhân. một hơi thành tựu hai vị thần quân, một vị trong đó còn trực bức mạnh nhất thần quân độ cao, chiến lược vô song, điều này cũng nhất định trở nên thần giới cách cục hô, lam ảnh thần quân phun ra một ngụm chọc khí, khí tức này tung bay, dẫn động đế đỉnh thần điện một trận mãnh liệt lay động, lại càng làm kim long đại đạo một lần nữa hóa thành một cái thần long hình thái, tay phải tùy ý nhẹ nhàng lên, những người vây xem, tiêu tiểu lập tức đã bị hết thảy đưa ra ngôi vị hoàng đế này chuyển thừa không gian không một người có thể ngưng lại nơi đây. Tay phải của nàng hướng về phía kia vô hạn chỗ xa thả ra long quang địa phương một trào, sau đó hướng về phía đế. Đinh thần điện nhấn một cái, bốn phía vô tận long quang liền rối rít tràn vào đế đỉnh trong thần điện. Cuối cùng lam ảnh thần quân nhìn thật sâu tần chính một cái, xoay người rời đi. yêu bà bà thần quân cũng theo sát phía sau. mặc dù trở thành thần quân, lấy nàng siêu cấp bá chủ chiến lực, có thể nói siêu cấp thần quân, vẫn như cũng là khiêm tốn lấy người làm thân phận đối ngoại. nhìn lam ảnh bá chủ bóng lưng rời đi, tần chính nhẹ giọng tiêu gọi đạo vận nhã. lam ảnh bá chủ thân thể yêu kiều du lên. Manh khảnh ngọc thủ vừa lộn, kia bể tan thành Long Vương Điều khắc một lần nữa hiện lên, đã mất đi quân vương lực lượng, thì thuần túy một sáng loáng pho tượng mà thôi, phía trên thì tạo thành ba chữ, để cho Lam Ảnh bá chủ mặt cười hơi có chút tóc trắng, không quay đầu lại, rời khỏi. Chương 841, Lục Nhị mang tới tin tức. Tần Chính kinh ngạc đứng ở đế đỉnh trước cửa thân điện, nhìn Lam Ảnh thần quân biến mất địa phương, ngẩn người thời gian thật dài, lúc này mới quay người lại, đẩy ra cửa điện, đi vào. Vào trong, chỉ thấy Lục Thiên lãng ngồi ngay ngắn ở kim long trên hoàn Toàn, trước mặt lơ lửng đế vương đại ấn. Khi vô thượng quân vương hư ảnh đã cùng hắn hoàn thành dung hợp, còn tại giữa luyện hóa, cả trong đại điện đều có được vô tận quân vương bất diệt ý chí chiến đấu, không ngừng quán thâu hướng lục thiên lãng võ giữa mạch. hắn võ mạch phải hoàn thành một lần cuối cùng đại lô sắc, rốt cuộc là sẽ thành hóa thành như thế nào võ mạch, cũng là một không biết bao nhiêu. tần chính tiến về phía trước một bước, đứng ở trong đại điện, thả ra chí tôn thần quan. chí tôn này thần quan liên hệ với đế đỉnh thần điện có một chút xíu, rồi lại không phải là rất sâu. lần này tần chính phóng thích mở đến chỉ thấy một ít từng đạo giống như thương long lòng quang sen lẫn quân vương là không diệt ý chí chiến đấu rối rít hội tụ ở trên chí tôn thần quan đây là lam ảnh thần quân cuối cùng nếu nói trợ giúp tần chính lấy lam ảnh sức mạnh của thần quân vốn có thể mã sát là tiêu vĩnh viễn trừ hậu hoạn chính là lo lắng lạc tiêu như chết thứ đoán niệm trộn lẫn trong đó mang cho tần chính cùng lục tiên lãng nguy hiểm mới có thể để cho chạy lạc tiêu này ẩn bên trong địa nhân lam vận nhã tần chính tự lẩm bẩm một tiếng không hề nữa đi suy nghĩ nhiều chuyên tâm tu luyện tại bực này trong hoàn cảnh tu luyện hiệu quả vẫn là rất rõ ràng Chí tôn thần quan còn lại là tự nhiên diễn biến, vốn là chí tôn thần binh hơi thở. Theo kia long quang sen lẫn quân vương bất diệt ý chí chiến đấu dung nhập vào, khiến cho chí tôn thần quan dần dần cũng bị chuẩn đại sát khí cảm giác. Hơn nữa theo chí tôn thần quan hoàn thiện, tương ứng thần bí võ mạch giống như trước ở trong hoàn thiện, làm tần chính tốc độ tu luyện nhanh hơn. Lần này bế quan giải đến 10 ngày. 10 ngày sau, tần chính cùng lục thiên lãng đồng thời xuất quan. Bọn họ xuất quan cái kia một khắc, đế đình thần điện ảo ảnh biến mất, long quang thế giới cũng theo đó tiêu tán, hết thảy khôi phục thái độ bình thường. Đại thông bên trong hoàng cung lại có vẻ phá lệ vắng lạnh. Tâm tình của Lục Thiên Lãng còn không có khôi phục như cũ. Đối với cái này cá, Tần Chính cũng là không có cách khác. Sau đó bọn họ liền chia tay, Lục Thiên Lãng muốn lưu lại xử lý Đại Thông Đế quốc chuyện, hôm nay Lục gia đã không ai, mà mục tiêu của hắn cũng đúng là phong thần, nhân giới đối với hắn mà nói lưu lại chỉ có lệ thủy hối hận, liền quyết định đem Đại Thông Đế quốc nhập vào Đại Viêm Đế quốc, trở thành nhân giới lớn nhất từ trước tới nay hoàn toàn mới đại đế quốc, có Đại Viêm Đế quốc hoàng đế đã từng tần ra Đông Hải Vương Tần Diệu ngày trong coi, xử lý xong sau, Lục Thiên Lãng cũng thế tất yếu, treo lên thần giới, sống sáu thần giới. Vì cuộc chiến phong thần chuẩn bị, tương lai của Lục Thiên Lãng, tần chính vẫn là rất coi trọng, hôm nay Lục Thiên Lãng võ mạch hoàn thành đột sắc, không còn là thiên sát cô tinh võ mạch, mà là chưa từng xuất hiện qua một loại hoàn toàn mới võ mạch. Đại quân vương vũ mạch, nhìn qua cũng không xuất kỳ, cũng là chưa từng từng sinh ra, hơn nữa còn là vô thượng quân vương năm ấy ý đồ muốn có một loại võ mạch, tiềm lực vô cùng kinh ngợi, chẳng qua là nhìn qua cũng không phù hợp phong thần điều kiện, cũng không biết vì sao đã từng vô thượng quân vương sẽ đối này cảm thấy hứng thú, có này võ mạch, Lục Thiên Lãng cũng thế tất có thể dũng cao phong. Tần Chính độc thân đi tạ vực, hắn nhận được tin tức Táng thần cấm khu đã hoàn toàn tiêu diệt, những thâm nhập vào đó tam đại sức mạnh của thần cung còn đang bị giữa thanh tẩy. Đáng tiếc duy nhất chính là, tăng thần cấm khu nắm giữ duy nhất tàn dư xuống cựu thần linh 1/9 cũng không từng bị bất luận kẻ nào nhận được, mà là được chôn cất thần cấm khu lưu lại tới một gã thần quân cầm lấy đào tẩu, Nghe nói trốn ra nhân thần hai giới, để cho cường đại Tà Vương thần quân, Huyền Tiêu thần quân, Đế Tâm yêu quân chờ Tam Vương 8 hiển trong mạnh nhất thần quân môn cũng không có có thể làm sao, chưa từng đánh gục hắn. Yến Thính cũng chuyển tới tin tức, sẽ cùng Tần Chính ở Tà vực hội hợp. Tà vực hành trình cũng là Tần Chính bắt buộc phải làm không riêng gì Hải Lăng Không, cũng bởi vì thượng quan Vân Long, hơn bởi vì phủ thần vương. Tần Chính tới Tà vực sau, cũng không còn nhàn rỗi, ở ngoài Tà vực vây hoạt động, thông qua thông thiên thần mục siêu tầm Tà trong vực bảo vật. Ta này vực ra đời bảo vật năng lực vô cùng kinh người, coi như là vòng ngoài những bí cảnh đó giống như trước có thể sinh ra các loại thần kỳ bảo vật, chẳng qua là cấp bậc hơi thấp, đối với hôm nay Tần Chính cũng có trợ lực không nhiều lắm, chủ yếu vẫn là đối với người giới cảnh giới người có trợ giúp, chúng tầng lại sẽ xuất hiện thần bảo, tầng bên trong còn lại là tuyệt thế thần bảo, mà vô cùng hiếm thấy, hiệu dụng vô cùng lớn bởi vì tần chính kết luận trung tầng phải thượng quan gia tộc chỗ ở, cho nên cũng không có trước thời hạn tiến bảo. Đồng thời hắn cũng muốn tận lực đang tìm kiếm quán mạch, chuẩn bị để cho mình thần binh thân thể nhận được lỗ xác. Hôm nay địa cấp thần binh thân thể sự giúp đỡ dành cho hắn đã không lớn. Ta trong vực điểm lạ lực, rất đáng sợ. Nói với hôm nay tần chính tới, đã không có ảnh hưởng gì. Siêu thần lực hoàn toàn không thấy chi, có thể tự do ở ngoài tạ vực vây xuyên qua, không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Thậm chí buồn chán sau đó, tần chính còn thuận tay cứu 4 năm bắt đến từ thần minh cùng đại viêm đế của người. Hai ngày sau. Tần Chính rốt cục ở Tà vực Đông Bắc phương hướng phát hiện một cái Tử Viêm Mộ Thiết. Tử Viêm thần thiết là có thể bị thần binh thuật hấp thực tinh hoa, rèn luyện thần binh thân thể, chẳng qua là Tà này vực ngoại vây Tử Viêm Mộ Thiết phẩm chất cũng không cao, mặc dù quáng mạch rất lớn, lượng vô cùng kinh người, cũng chính là giúp Tần Chính hoàn thành đơn giản lên cấp mà thôi. Địa cấp thần binh thân thể tuột cùng hắn chính thức bước vào thiên cấp thần binh thân thể. Thiên cấp thần binh cấp bậc chính là đuổi phải cũng mượn cơ hội này cường thế xông vào trí Tôn thần binh cấp bậc. Chỗ mấu chốt vẫn trí Tôn này đuổi phải uy lực, mặc dù không bằng hợp nhất định thiên chí tôn thần châm, ưu thuần vi lực mà nói cũng gần bằng với thần châm, nhiều hơn minh quang cựu thần kiếm còn muốn sắp bén nhân giới đích sát tài nguyên thị thua xa sát thần giới nha lấy ta vượt ngoại vây tình huống cơ hội là nhân giới cao nhất địa phương cũng chỉ là sinh sản phẩm chất thế này kém tử via một thiết nếu là ở thần giới sợ là có thể giúp ta suốt thiên cấp trong thần binh cao tầng cũng được loại chuyện này không cưỡng cầu được dù sao đã an bài thần ngục gió hiếm dịu vân người của thánh cung dựa theo siêu tập có thể bị ta thần binh thuật thu nạp các loại quá mạch chờ ta trở về nhất cổ tác khí đạt tới trí tôn thần binh thân thể sẽ không còn thị vọng tưởng tân chính hoạt động một chút thân từ trong bị hắn nhiếp thủ sở hữu tinh hoa quán mạch đi ra hắn lần này hạ giới thu hoạch hơn đã đầy đủ khi trước đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa trực tiếp để cho hắn chí tôn thần quan cụ bị chuẩn đại sát khí uy lực điều này làm cho tần chính ý thức được chí tôn thần quan nhất định là lai lịch phi phạm hơn nữa rất có thể không phải là đơn thuần tà trong vực tự nhiên luyện mà thành hẳn là ở trong rất xa hỗn loạn thời đại lúc đầu tiểu đan xanh cực có thể đã từng là đại sát khí chẳng qua là sau lại gặp phải làm hại mới tàn dư xuống chí tôn thần binh lực nhưng có thể làm ban đầu nghiết bách thánh cung các bá chủ không có cách khác vậy thì không phải là trí tôn thần minh có thể có uy lực, cho nên trí tôn thần quan làm cho người ta sung mãn mơ màng, trước mắt ít nhất còn có tiềm lực rất lớn có thể đảo. Về phần thần chính tự thân cũng là tu vi tiến nhanh, ở hóa vực đại thành thần nhân cấp bậc tăng lên trên địa rộng, cự ly đột phá vào rất nhiều, nhưng muốn đột phá cũng không phải là một chốc. Từ hóa vực thần nhân cảnh giới bắt đầu, từng cái đại cảnh giới vượt qua đều vô cùng gian nan, thần chính cũng không hy vọng xa vời có thể ở nhân giới hoàn thành lần này đột phá, có thể có như thế lớn tăng lên, đã là có đại thu hoạch. Mấy ngày nay hắn rảnh rỗi cũng là thỉnh thoảng suy nghĩ một chút lam vận nhã, mỗi lần cũng sẽ phát ra tiếng cười, bởi vì càng là suy nghĩ, càng là có thể phát hiện vị kia lam ảnh thần quân trên người sơ hở, không có biện pháp, ai bảo hắn là từ trong lam vận nhã tay lấy được biến hình thuận tàn thiên đây? mặc dù lam ảnh sức mạnh của thần quân siêu phàm, không có gì sơ hở, vẫn bị tần chính phát hiện một chút manh mối. vì thế, tần chính đưa cho lam ảnh thần quân long vương trong điều khắc cuối cùng tạo thành ba chữ thử do xét, ba chữ kia chính là sáu biến hình thuận. thấy lam ảnh thần quân phản ứng, tần chính tự kết luận vậy căn bản không phải lam ảnh thần quân mà là lam vận nhã dùng là biến hình thuật nói cách khác lam vận nhã lại thần kỳ như vậy thành tựu mạnh nhất thần quân nghĩ đến cũng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây hết thể sợ là cũng có liên quan tới lam ảnh bá chủ cùng với phục chế thân thể thì chúng nữ thành toàn lam vận nhã chẳng qua là tần chính không rõ lam ảnh bá chủ rốt cuộc cho lam vận nhã đưa ra như thế nào yêu cầu thế nhưng để cho lam vận nhã đối với hắn không hề nữa giống như đã từng trải qua như vậy thân cận ngược lại có cô ý xa cách cảm giác tiếc rằng lam vận nhã nói với tần chính không thể yêu tận xương thủy không có khoa trương như vậy Bọn họ dù sao ở chung với nhau thời gian cũng không dài, có thể Lam Vận Nhã đối với Tần Chính tính nghĩ lại lại thành thói quen, chỉ cần nhìn thấy Tần Chính, gặp phải. Chuyện, cơ hội chính là phản xạ có điều kiện hỏi thăm Tần Chính, đi lệ thuộc vào Tần Chính, loại tâm tính này cộng thêm một chút ý nghĩa yêu thương, sẽ làm cho Lam Vận Nhã thiên nhiên đối với cùng Tần Chính xa cách có một chút bài xích, chẳng qua là theo Lam Vận Nhã thành tựu mạnh hơn. Hắc Thần Quân, khi hắn hoàn toàn luyện hóa lực lượng, xuất hiện lần nữa, nếu không thể lôi kéo quan hệ của hai người, có thể sẽ lúc đó thật làm nhạt tình cảm. Mỗi lần nhớ tới này Tần Chính đều có chút mê mang. Hắn cùng với Lam Vận Nhã tình cảm thật không thể nói bao sâu, kém xa cho hiến nghe mưa, mà công chúa đám người rơi bốn nàng khắc sâu. Tần đại thần người, ngươi là không đếm xỉa ta đây, vẫn thất thần không có chú ý đây. Nhớ tới Lam Vận Nhã sẽ làm cho Tần Chính đầu óc có chút loạn, đang đi tới, liền nghe được có người nhạo báng nói. Tần Chính quay đầu nhìn lại, rõ ràng là cái lắng nghe thiên địa võ mạch Lục Nhĩ. Không hoan nên. Lục Nhĩ phiêu nhiên tới. Nữ người điên phái ngươi tìm đến ta? Tần Chính hỏi. Lục Nhĩ bật cười nói nàng còn dám xưng hô thánh nữ vi nữ người điên à? nàng sẽ không sợ chọc giận thánh nữ. Tần chính nún nún vai nàng không điên, ta khẳng định tôn sưng nàng thánh nữ. Được rồi, nàng thích làm sao khiếu tiểu tại sao gọi, chỉ cần nàng có lá gan lần nữa nhìn thấy thánh nữ sau đó, ở trước mặt nàng gọi nàng người điên. Ta liền cam tâm vì ngươi kỳ nghe ba phân trọng yếu tình báo. Lục nhi đạo, thính, ta dùng không nổi nàng. Tần chính quát tay, nói giỡn, người nữ kia người điên không nổi đóa còn may, vừa nổi gióa liên tả vương thần quân đều sỉu, ai dám trêu chọc nói đi, nàng tìm ta có chuyện gì? Lục nhị cũng sẽ không nói dỡn, nghiêm túc nói trương thần quân, còn nhớ chứ? Tần chính đạo tự nhiên nhớ được, hắn cuối cùng còn là tuyển chọn đúng hộ ngươi, chỉ là vì khích lệ nàng, nói ra không chọn lựa nàng mà thôi. Vì giúp ngươi, hắn xem như trải qua thiên tân bạc khổ, làm như dựa vào tâm niệm của hắn võ mạch moi ra cuộc chiến phong thần người thắng lợi sau cùng người thân phận. Nàng cũng biết, hắn chẳng qua là có một chút điểm đối với tương lai cảm giác, cho nên vì tìm điểm này cảm giác cho đi ra ngoài, cửu tử nhất xanh cuối cùng cũng có đo được, lại bị vây ở khác địa phương, chẳng qua là đang bị hoàn toàn trước phong khốn. Thông qua cùng ta ở giữa đặc thù phương pháp liên lạc, nói cho ta biết nguyên tắc địa chỉ. Lục nhĩ nói, tần chính đối với trương thần quân ấn tượng phá lệ sâu, tự nhiên biết tâm niệm võ mạch chỗ thần diệu, cũng là hấp dẫn người nhất địa phương, đó là có thể đủ đối với cuộc chiến phong thần này người thắng lợi sau cùng có một chút cảm giác, nhưng sẽ rất mơ hồ. muốn nghiệm chứng cũng quá khó khăn hắn ở đâu. Lục nhĩ đạo phụ thần vương.